615 t i ế t 615, lo lắng từ trong u minh bộ bay trở về cực bắc phương luân hồi thành vậy mà chỉ dùng hai giây đây là gấp trăm lần tốc độ ánh sáng vẫn là nghìn lần tốc độ ánh sáng may mắn u minh không gian đủ củng cố bằng không chỉ là lấy loại tốc độ này phi hành liền có thể vạch phá không gian bay vào dị thế giới là chỉ đệ nhất giới đệ nhị giới trong bất chi bất giác y qua nhị đang phi hành phương diện tốc độ bại lộ thực lực ba năm này ta theo vô số diện cấp tu giả giao thủ qua bọn hắn cũng không có dạng này biến thái tốc độ rơi vào luân hồi thành cái nào đó còn trường y khoa nhi dùng tinh thần lực đem ở đây bao vây lại cấm bất luận kẻ nào tiến vào tiếp đó lẳng lặng nhìn ta chờ lấy ta mở miệng ta và hắn đối mặt y khoa nhi vừa rồi cảm ơn ngươi giúp ta giải vây ta hai vị thê tử cũng là người sống cái này có lẽ ngươi đã sớm biết ta đã như vậy ta cũng không gặp ngươi nói ta đem lão già lừa đảo sự tình đại khái giảng thuật một lần sau đó nói sự tình chính là như vậy mặc dù không biết trước đây sư phụ ta là thế nào trà trộn vào luân hồi thành nhưng hắn đã bị rụt man giết chết mà ta là bởi vì mắc bệnh nan y khoa học kỹ thuật của địa cầu không cách nào chữa khỏi cho nên mới đi tới u minh đến nỗi phong n h ệ m khả ta thì viện cái hoang ngôn bởi vì nếu như nói ra lời nói thật nàng nhất định sẽ bị bắt đi tiến hành linh hồn siêu tác cứu niệm khả người thần bí đối với u minh tới nói là một cái uy hiếp cho nên liên quan tới người thần bí hết thảy cũng không thể nói đến nỗi vũ gia ta cho ra giảng giải là năm đó ở địa cầu thời điểm ta phát hiện một chương thần bí lao chiếu phiến lao chiếu trong phim có một không gian bên trong không gian kia có một bình nhỏ trong bình chứa một chút hết u y dịch tiếp đó thử cho vũ gia uống hết sau đó vũ gia cơ thể liền sinh ra d i biến nói ta lấy ra một cái bình thủy tinh nhỏ trong bình còn có bốn năm tích thần bí hết dịch tiếp đó ta nói đạo đây chính là ta c ố sự có tin hay không là tùy người ngược lại ta là đem hết thảy đều nói cho người biết y di qua nhĩ kết quả bình nhỏ mở ra nắp bình một cố mạnh mẽ quan g quy tắc khí tức vọt ra hắn cẩn thận cảm thụ một hồi đắp kín nắp bình nói quả nhiên không đơn giản thứ này có thể thay đổi sinh vật thể chất trước đây vũ gia còn không có đạt đến địa cấp thời điểm ta phát hiện kỳ thực nàng nắm giữ hai loại năng lực một hạng l à quan g một cái khác là mê hoặc nhưng mà nàng quan g năng lực lại đem mê hoặc năng lực gắt gao ngăn chặn ta hoài nghi nàng uống huyết dịch này phía trước căn bản cũng không có quan năng lực là huyết dịch người à y i mới. lại, a Ta o cho nàng năng lực hoàn toàn lực chính tình h nàng năng n là gật gật đầu, tóm lại, sự tóm đầu, vậy. Đúng nhĩ, nữ nhân gì ý qua còn không có tư cách biết thân phận của nàng vượt qua trước mắt nan quan rồi nói sau nếu như nàng không hài lòng khăng khăng muốn lùng tìm linh hồn ngươi mà nói ta cũng không có biện pháp gì ý gì qua nhĩ bất đắc dĩ nói ta c ư ờ i khổ một cái tóm lại ý gì qua nhĩ m ờ i người giúp ta một chút nếu như nhất định muốn lùng tìm linh hồn vậy thì sưu ta tốt nghe nói bị lùng tìm linh hồn lời nói coi như linh hồn không tiêu tán cũng sẽ nhận không cách nào chữa khỏi tổn thương thực lực cả đời không cách nào tiến thêm ta tận lực a y thì qua nhĩ nói tốt ta muốn đi xác minh ngươi một chút mới vừa nói qua chuyện gần nhất các ngươi không nên rời đi luân hồi thành không phải cầm t h mà là các ngươi rời đi về sau ta cũng không có biện pháp bảo hộ các ngươi ân cảm ơn ngươi y thì qua nhĩ y thì qua nhĩ khoát tay á o đi về phía xa xa ba mươi đô quỷ sứ chán ghét làm sao bây giờ phong niệm khả vấn đạo còn có ba ngày thời gian để cho ta suy nghĩ thật kỹ a kỳ thực ta đã nghĩ kỹ nếu quả thật đem ta ép ta liền cùng nữ nhân kia liều mạng mặc dù mới vừa thăm dò bên trong không cách nào nhìn tấu h vận mệnh của nàng đoạn ngắn nhưng nếu như l i ề u mạng đi xem cũng có thể thấy ngưng nhu nói tốt lao công chúng ta về nhà đi cha mẹ nhất định rất nhớ thương chúng ta đây ta gật gật đầu một đoàn người hướng trong nhà đi đến vốn là sống sót sẽ khoan hồng rộng thế giới trở về là một kiện v i ệ c vui nhưng chúng ta bốn người sắc đều tương đối ngưng trọng diễn phần mình suy xét ứng đối ra sao lần này nan đề một khi bí mật bại lộ dính dấp người liền có thêm từ gia chủ tiện nam một nhà cha mẹ ta một cái đều chạy không thoát đang lúc chúng ta sắc mặt ngưng trọng đi tới lúc ven đường trong b ụ i cỏ nhảy ra hai cái thân ảnh một cái là trong tay nắm chặt xà phòng kiệt sâm một cái là mặc đồ vét phối lục sắc quần cục tiện nam tiện nam cười lớn nói ha ha ha đại ca nhìn thấy các ngươi trở về thật sự là quá tốt ta và kiệt sâm hợp lại các ngươi sắp trở về rồi cho nên mỗi ngày ở đây mai phục nghĩ dọa các ngươi một chút như thế nào bị không có bị hù ngã x ấ u các ngươi dùng như thế nào ánh mắt như thế nhìn ta ngươi sao ngươi nói câu nói à, không phải là đại giới mặt chi chiến quá kinh khủng đem các ngươi bị hủ sẽ không nói chuyện a kiệt sâm cũng nắm chặt xà phòng mặt mũi tràn đầy ân cần hỏi han ca ngươi thế nào ca ta hơi cười không có việc gì cảm ơn các người đặc biệt ở đây nên đón chúng ta Ca. người nói lời này ta không thích nghe quá k h á c h k h í kiệt sâm biểu thị hắn mất hứng ta quay người nói n i ệ m khả ngưng n u vũ ra các người đi về trước ta và bọn hắn nói chuyện tam nữ sau khi đi ta đối với tiện nam cùng kiệt sâm nói tìm một chỗ ngồi một chút đi kiệt sâm đề nghị không bằng đi cả c h i nạ thành xoa bóp trung tâm a vừa nghĩ tới cái chỗ kia ta liền có thể hổ thẹn cứng rắn không ta không muốn rời đi luân hồi thành ngay ở chỗ này nói đi kiệt sâm ta muốn nói cho ngươi là Tất ngươi h i ê n h không c nghe c tu giả lầm địa cấp tu giả đến nơi đó chính là phá hồi thiên cấp tu giả là hạt chót vũ cấp tu giả miễn cưỡng có một chút năng lực tự vệ d i ệ t cấp sống sót tỷ lệ lớn hơn một chút nhưng bất luận là vũ cấp vẫn là d i ệ t cấp chỉ cần thoát ly đội ngũ một người hành động như vậy thì chỉ có một con đường chết tóm lại ngươi nhớ kỹ lời của ta đ ừ n g đi tham gia đại giới mặt chi chiến là được rồi Cà, chặt xà phòng, mặt mũi đầy cảm có tức cho chi chiến xà tràn này ngươi nắm phòng, động nói ta thật muốn、xấu. Không đợi kiệt nói xong, ta thì nhìn hướng tiện nam kiếm nam, có một tin tức tốt phải nói ngươi Lần này đại giới đối với Kiệt mũi đợi kiệt Kiếm phải đại đầy tốt tốt ta thật mặt Ta thật ta thì một mặt Ta sâm sâm xấu bất quá ta mang theo mặt nạ đem bọn hắn hộ tống trở về đại giới mặt lối vào bọn hắn hẳn là còn sống trở về thiện nam lộ ra nét mừng thật sự ta biểu đệ trần n ặ n g còn sống phải biết chúng ta trước đó quan hệ tốt nhất rồi có cơ hội nhất định phải đi nhìn hắn ân ta gật gật đầu toàn không gian trong giới chỉ lấy ra một cái cây thước lại lấy ra một cái tấm cưa đưa cho thiện nam kiếm nam đây là tặng cho ngươi tiện h nam tiếp nhận thước cùng tấm cưa vốn đạo đại ca ngươi làm muốn để cho ta hướng về nghề một phương hướng phát triển sao không ngươi hiểu lầm cái này cây thước là vũ cấp thần khí tấm cơ hình đồ vật là d i ệ t cấp thần khí tất cả đều là lôi quy tắc tu giả vũ khí dành riêng là ta lần này lấy được chiến lợi phẩm tặng cho ngươi nhớ k ỹ tiền tài không để ra ngoài đạo lý ngươi có d i ệ t cấp thần khí sự t ì n h không nên tùy tiện lộ ra bình thường dùng vũ cấp thần khí là được rồi đối với thiên cấp sơ kỳ tu giả t ô i nói vũ cấp tu giả đầy đủ k i ế t sâm n ắ m l ấ y tim bộ vị ca. không biết chuyện gì xảy ra ta trái tim không thoải mái a ta hơi cười yên tâm làm sao lại thiếu đi ngươi nói ta lấy ra một thanh tê kiếm một cái hình bầu dục tinh thể tê kiếm là vũ cấp thần khí hình bầu dục tinh thể là diện cấp thần khí ngươi và tiện nam ở dạng không nên tùy tiện lấy ra diện cấp thần khí tiệt sâm nhìn thấy hình bầu dục tinh thể một khắc này con mắt cũng không còn cách nào rời s ừ n g sốt tiếp cận năm giây đem trong tay xả phòng con ra hướng hình bầu dục tinh thể vô tới lòng tràn đầy vui mừng nói về sau đây chính là ta mới đồng bạn nhi bất quá sáu Ca, tại sao ta cảm giác ngươi ngựa khí là lạ giống như tại lưu di ngôn một dạng chớ nói nhảm t ố t ta trước về nhà các ngươi cũng đi mau lên mặt h á c sáng sớm ngày mai tám hát n h ư n g tất cả địa cấp trở lên tu giả tới phòng làm việc của ta tụ tập nói xong ta quay người hướng trong nhà đi đến ba mươi kiệt sâm nói không sai ta đích xác có chút giải thích hậu sự hương vị bởi vì cô gái kia thực lực quá kinh khủng bị năng để mắt tới ta không biết mình còn có thể hay không sống sót cho nên đang l i ề u mạng phía trước trước tiên cần phải đem lần này chiến lợi phẩm phát hạ đi lần này đi tham gia đại giới mặt chi chiến vốn là vì cho các đội viên một chút thần khí tiếp tế về đến nhà sau đó lão cha lão mụ cao hứng phi thường chúng ta cũng không có nhắc lên sự kiện kia mà là từ trước đến nay cha mẹ nói dỡn một mực nói tới nửa đêm hơn mười một giờ mỗi người mới đi về nghỉ về đến phòng ta một tay khoanh tay một tay xoa c h á n đứng tại phía trước cửa sổ phong niệm khả tựa ở bên cạnh ta trên tường dùng một ngón tay án lấy bờ m ô i không nói một lời ngưng nu ngồi ở trước bàn hai tay nằm đ ấ m chống cái c ằ m cũng tại tự hỏi cái gì trong lúc nhất thời tức giận lộ ra vô cùng quỷ dị x ấ u cuối cùng ta phá vỡ ý lặng niệm khả nếu như ta là nói nếu như nếu như ý thì qua nhĩ không thể xử lý thỏa đáng ta liền đi gặp nữ nhân kia mà ngươi xem như trong nhà người thực lực mạnh nhất có trách nhiệm bảo hộ cha mẹ ngưng nu vũ ra an toàn đến lúc đó tận lực dẫn bọn hắn đào tàu a ta không xác định bây giờ bị không có bị giám thị cho nên nói rất nhiều mịt mờ dù sao cấp giới chủ tinh thần lực chúng ta căn bản không cảm ứng được ý của ta là niệm khả có thể xuyên thẳng qua mỗi cái giới diện bảo vật thực sự không được ta đi cùng nữ nhân kia liều mạng cho niệm khả các nàng sáng tạo thời gian đào tẩu đang lúc này trung cửa văng lên đã trễ thế như vậy là ai đâu ta hơi nhịu lấy lông mày mở cửa sổ ra nhảy ra ngoài mở cửa sau phát hiện đứng ở phía ngoài một cái sáu không phân rõ nam nữ thấy không rõ tướng m ạ n người giống như sáu cùng niệm khả hình dung người thần bí kia có chút giống 616 t i ế t 616, trăm m ờ i s á an dở dê ngươi chấn kinh hắn chính là cứu được niệm khả người thần bí sao từ niệm khả nơi đó ta biết người này nắm giữ cùng ta giống nhau vận mệnh quy tắc hơn nữa đối với ta có một loại nào đó ý đồ hắn như thế nào đ ỗ n g nhiên xuất hiện chẳng lẽ muốn cấp đoạt chiến lợi phẩm của ta không không có khả năng hắn ít nhất cùng áo giáp màu đen nữ nhân là cùng một cái cấp bậc có thể tại đại giới mặt chi chiến đi ngang nhân vật làm sao có thể ngấp nghẽ ta đ ổ vật ta trên giới đánh giá hắn một phen nói bây giờ có không ít cao thủ ở chung quanh giám thị thậm chí bao gồm cấp giới chủ ngươi không sợ bị phát hiện t h a n hư âm hắn h vô mờ mịt để cho người ta phân không ra là nam hay là nữ nếu như ta không muốn để cho bọn hắn nhìn thấy coi như mặt đối mặt bọn hắn cũng không nhìn thấy ta phải không vậy ngươi tới tìm ta có chuyện gì ta dựa vào tại cửa ra vào v ấ n đạo không mời ta đi vào sao người nhà của ta đã nghỉ ngơi có việc ngay ở chỗ này nói đi ta ngữ khí có chút lạnh như băng nói hảo ta biết ngươi bây giờ tình cảnh cũng có thể minh xác nói cho ngươi lần này ngươi sẽ không chết ta quét mắt nhìn hắn một cái ngượng ngùng ta không có vận mệnh chi tuyến ngươi không thể nào biết tương lai ta vận、mệnh. không muốn như vậy xác định thật giống như ngươi vẫn là người bình thường thời điểm không tin nhân loại có thể dựa vào thân thể của mình đột phá tốc độ ánh sáng phải không n g ư ơ i tìm đến ta chẳng lẽ liền nghĩ nói cái này với ta đối với ta thái độ lãnh đ ạ m hắn cũng không thèm để ý tiếp tục nói dĩ nhiên không phải ta tìm ngươi còn có khác chuyện quan trọng liên quan tới tiểu h ồ yêu chuyện này mặc dù ngươi sẽ không chết nhưng ngươi người nhà lại chắc chắn phải chết ngươi nói cái gì nghe được người nhà sẽ phải chịu uy hiếp tính mạng ta cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh mặc dù ngươi không muốn tiếp nhận nhưng đây cũng là sự thật cha mẹ ngươi thế tử tiểu hồ yêu đều sẽ chết ta như chặt lông mày bỗng nhiên bông ra cười gắn một tiếng sau đó thì sao ngươi có phải hay không muốn nói cho ta biết ngươi có biện pháp cứu bọn họ nhưng ta phải trả giá một loại nào đó đại giới ngươi không cảm thấy loại thủ pháp này rất bài cũ kỳ thực lấy thực lực của ngươi hà tất phiền thoái như vậy đâu ăn ngay nói thật ta ngươi đến cùng muốn từ ta chỗ này được cái gì hắn lắc đầu không ta chỉ là tới thông chi ngươi mà thôi đoạn này vô giải vận mệnh đến tột cùng có thể hay không bị phá vỡ thì nhìn bản lãnh của ngươi cũng coi như là ta đối với ngươi một lần khảo nghiệm nói xong hắn thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất hai mươi b ố vô giải vận mệnh chậm rãi đóng cửa lại ta nhũ lông mày lại mau một bên đi trở về một bên suy xét người thần bí rốt cuộc là ý gì về đến phòng phong niệm khả vân đạo đồ quỷ sứ chán ghét mới vừa rồi là ai trò đùa quái đản g theo song chuông cự nhưng không thấy người không phải dương kiếm nam chính là kiệt sâm a phong niệm khả không có cảm ứng được người thần bí tồn tại cũng không nghe được chúng ta âm thanh đối thoại như vậy hắn đến cùng muốn làm gì sáu n g à y kế tiếp trong văn phòng tất cả địa cấp tu giả đứng trước mặt ta enzi l cung kính nói đại nhân chúc mừng ngài thành công vượt qua đại giới mặt chi chiến ngài đi trong ba năm này tái đức khắc cũng đột phá địa cấp bây giờ trong chúng ta đội tổng cộng có địa cấp trở lên tu giả bốn mươi hai tên ta gật gật đầu chúc mừng ngươi tái đức khắc địa cấp là một cái cảnh giới t o à n mới ngươi cần phải cố gắng trước kia vừa gia nhập vào trung đội thời điểm thực lực ngươi cùng n g i là không sai bịt lắm nhưng bây giờ ngươi đã bị n g i là rơi xuống rất xa xem như nam nhân có thể nào bị nữ nhân vượt qua tiện nam ở bên cạnh nhỏ giọng thầm thì m ộ t câu chính ngươi còn không phải bị phong niệm khả vượt qua sáu đám người ồn ào cười to đặc biệt là k i sâm ỗ bụng cười gọi là một cái hăng hái bị tiện nam phá loại sự tình này ta đã sớm tập mãi thành thói quen kỳ thực vừa rồi chỉ là muốn cổ vũ tái đức k h ắ c một chút không có ý tứ gì khác sáu đ á n g người tự nhiên cũng minh bạch sẽ không suy nghĩ nhiều tốt các vị thời gian của ta không nhiều phía dưới nói chính sự lần này đại giới mặt chi chiến ta chiếm được rất nhiều thần khí bây giờ liền đem thần khí phân cho đại gia hy vọng đại gia có thể cố gắng tu luyện không vì cái gì khác người chỉ vì chính mình nói xong ta toàn không gian trong giới chỉ lấy ra một đống lớn thần khí tản ra mãnh liệt ba đậu cầm lấy một cái trong suất màu xanh ra trời tế kiếm đưa cho mộ dung đại vũ mộ dung cảm ơn ngươi những năm gần đây đối ta chiếu cố có thể nói không có ngươi năm đó dạy bảo sẽ không có ngày nay ta cái này thủy quy tắc chuyên dụng diện cấp thần khí tặng cho ngươi mộ dung không nói gì nhưng ánh mắt lạnh như băng lại hòa tan đối với ta gật đầu một cái toàn bộ đều không nói cái gì bên trong ta còn lấy mỉm cười tiếp đó nhìn về phía hoa rơi hai người tổ hoa rơi hai người tổ đầu này doi cùng cự phủ tặng cho người các ngươi doi là diện cấp thần khí thời gian quy tắc chuyên dụng cự phủ là vũ cấp thần khí không gian quy tắc chuyên dụng nói ta đem hai cái thần khí đưa tới hoa rơi hai người tổ nữ hải tiếp nhận cự phủ nói lão đại cái vũ khí này giống như không thích hợp nữ hải có thể đổi một cái hay không cái này sao sáu không gian quy tắc vũ khí tương đối thưa tớt h còn có một chuôi cự kiếm dài ước chừng hai m năm giống như cánh cửa nếu như ngươi không chê cũng có thể tuyển cái kia a tính toán ta vẫn còn muốn cái này a nàng có chút hơi khó nói sáu ta lại nhìn về phía a n g e l l a n g e l a nơi này có một kiện lôi quy tắc vũ cấp thần sáu đang lúc ta nói tới đây thời điểm môn đ ỗ n g nhiên bị l y ra y qua nhĩ đi đến tất cả mọi người đi ra ngoài một chút ta có việc cùng tiểu long đơn độc đàn luận sự tinh có tiến triển Nhìn trước mắt đám người, ta nói đạo, đại gia không cần ngay này phân thần Nói, liên ngưng nu cùng niệm khả, niệm khả biểu thị, nàng chỗ chờ chút, cho thê cho phối khí. chút khả, khả thị, trước mắt ta một ta ta tử tới ta một tức ra, lạc đám đạo, đại đi để đại gia gia biểu ở à, lập sau ẽ tới s đó ta và y khoa nhi đi ra ngoài thần khí liền chất đóng trên mặt đất bọn hắn sẽ không cấp đoạn ta tín nhiệm bọn hắn đi đến bên ngoài ta vấn đạo sự tình có tiến triển là tốt hay là xấu y khoa nhi đáp còn không biết ta chỉ là hạch thật ngươi nói cho ta biết tin tức đi qua điều tra đại bộ phận là thật trước kia trông coi truyền tống trận người cùng ngươi sư phụ quan hệ cá nhân rất tốt hắn đã từng mấy lần giúp ngươi sư phụ rời đi u minh về sau sư phụ ngươi vụn trộm truyền tống thời điểm bị phát hiện linh hồn bị tại chỗ đánh tan đến nỗi trông coi truyền tống trận nhân cũng nhận trách phạt cuối cùng rời đi luân hồi thành đối với có chuyện như thế về sau ta còn từng thấy người đó thế nhưng là y thì qua nhi nói làm ta điều tra người kia hành tung thời điểm lại phát hiện hắn giống như bốc hơi khỏi nhân gian một cái dạng rời đi luân hồi thành sau đó không có bất kỳ cái gì tin tức tương quan ta suy đón đạo có phải hay không là chết y di qua nhĩ gật gật đầu không bài trừ loại khả năng này cái kia không trọng yếu bây giờ chúng ta muốn đi làm một chuyện quan trọng ngươi không phải nói cái kia chứa thần bí huyết dịch bình nhỏ là từ một t r ư ờ n g láo chiếu trong phim lấy được sao bây giờ ngươi liền cùng ta đi đệ lục giới tìm được tấm hình k i a sáu hai mươi b ố cùng người nhà lên tiếng trào phía sau đập vào truyền tống trận cùng y di qua nhĩ đi tới đệ lục giới đi qua 500 năm trăm n ă m phát triển đệ lục giới nhân khẩu dần dần nhiều hơn tất cả đều tụ tập tại châu á cùng châu bắc mỹ địa phương khác cơ bản không có người bởi vì đông đảo người của quốc gia tụ tập cùng một chỗ o n l i tự nhiên cũng liền nhiều hơn ra đường xem xét màu da gì người đều có nhưng mà ta lại không thời gian thưởng thức những thứ này trực tiếp dùng ra không gian chuyện tiến đưa mang y đi qua n h ị đi tới một mảnh trong núi sâu trước kia tấm kia l á o chiếu phiến vô cùng kỳ dị bị ta vùi vào trong núi sâu lần này cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở l á o chiếu phiến bên trên hy vọng có thể lừa dối qua hải sáu đem l á o chiếu phiến lấy ra sau đó ta lấy trong tay thời gian qua đi hơn 500 năm trăm n ă m mới gặp lại l á o chiếu phiến ta s á c mặt ngưng chọc lên trước kia ta đã cảm thấy nó vô cùng kỳ quái rõ ràng cầm trong tay nhưng dùng tinh thần lực lại không cảm ứng được sự hiện hữu của nó lúc đó còn không có đạt đến trinh cấp mặc dù có chút tinh thần lực nhưng lại không có bước vào tu giả hàng ngũ không cảm ứng được cũng không c á i gì kỳ quái mà bây giờ ta đã đạt đến vũ cấp trung kỳ cầm trong tay nhưng vẫn là không cảm ứng được sự hiện hữu của nó bất quá nó càng thần bí ta lại càng cao hứng như vậy thì có thể đem hết thẻ chuyện đều đẩy ngã lao chiếu phiến bên trên y dị q u a n h ĩ đẩy mặt trấn kinh tiếp nhận lao chiếu phiến nhìn một chút đây là sáu loại đồ vật này t i ể u long người dùng hỏa quy tắc đốt nó thử xem tất nhiên y dị quá nhí yêu cầu ta cũng không nói nhảm một mảnh ngọn lửa màu đen xuất hiện ở trước người bởi vì địa cầu không gian tuyệt không củng cố hỏa diễm thiêu đốt chỗ không gian toàn bộ nắp ấy hơn nữa liền không gian đều bị bắt đầu cháy rừng rực giống như trang giấy từ giữa đó bị đốt một dạng hướng bốn phía khuyết tán ra sáu bất quá bị ta dùng không gian quy tắc khống chế lại cho nên hỏa thế không có lan tràn đem lao chiếu phiến đặt ở hỏa diễm bên trong tiêu đốt một cái phút lấy thêm ra tới lao chiếu phiến thậm chí đều không bị hương đen bảo vật trên địa cầu tại sao có thể có nhiều như vậy bảo vật năm đó ngân sắc không gian giới chỉ lao chiếu phiến cũng là bảo vật siêu đẳng liên cấp giới chủ thấy được đều phải mơ ước bảo vật đúng vậy căn cứ vào ta đ o ă n t r ư ở n g thần bí thi thể quần áo mặc trên người phẩm cấp viễn siêu diện cấp thần khí y gì qua nhĩ sở lên cằm nói vừa mới quét nhìn địa cầu ba lần không có phát hiện cái gì người khả nghi hoặc vật vật này là từ đâu ra đâu ta nói đạo không gian loạn lưu ta đoán hẳn là không gian loạn lưu làm hai cái cao cấp tu giả thời điểm chiến đấu tạo thành không gian sổ đ ổ mà ở loại địa phương này sử dụng không gian chuyện tặng lời nói liền sẽ chịu đến không gian loạn lưu ảnh hưởng ngẫu nhiên truyền tống đến những vị trí khác có thể là tại cùng một cái trong giao diện cũng có thể là bị truyền tống đến giới diện khác bên trong y d ị qua nhĩ gật gật đầu hoàn toàn chính xác khả năng này cao vô cùng đệ lục giới bởi vì không thích hợp tu luyện quanh năm bị phong cấm cùng với những cái khác năm cái giới diện không thông nhưng bây giờ xem ra ở đây tựa hồ cũng không đơn giản thế nhưng là y hệ qua nhĩ ngươi đã dùng tinh thần lực quét nhìn địa cầu ba lần không phải cũng không phát hiện bất cứ dị thường nào sao chẳng lẽ có đồ vật gì có thể trốn qua cấp giới chủ tu giả tinh thần lực dò xét ta rất có thâm ý nói ý là địa cầu không có gì chỗ đặc thù không cần ngưng trọng như vậy mà trên thực tế sáu địa cầu chỗ kỷ quá nhiều lắm Tỷ t như nói hơn 400 năm ư r ớ A đang tại lúc phát ệ này một hòn y n h đ o a nhi bỗng、e、-Nhi nhiên t n h h t khẽ ổ lên một tiếng có cái gì hướng địa cầu bay tới ta thả ra tinh thần lực đầu lập tức ông một tiếng đây không phải là những vật khác chính là trước là đảo nhỏ ư bị tiện nam ném vào vũ trụ thật không nghĩ đến hơn bốn trăm năm sau hôm nay nó lại lấy vấn thạch tình thế bay trở về có phải hay không quá không khoa học trước kia ta vẫn địa cấp thời điểm tinh thần lực không cảm ứng được đảo nhỏ tồn tại mà bây giờ ta tinh thần lực có thể so với diện cấp tu giả đã có thể cảm ứng được sự hiện hữu của nó nhưng bây giờ không phải cân nhắc những điều kia thời điểm phải giải quyết vấn đề trước mắt mới được dựa theo đảo nhỏ quỹ tích phi hành hẳn là sẽ rơi vào thủ đô phụ cận địa cầu zf đã biết rồi thiên thạch sự t ì n h hơn nữa đã chuẩn bị kỹ càng đạn đạo chuẩn bị đem thiên thạch nổ nát vụn hoặc để cho trệch ư ớ n g quỹ tích phi hành sáu hai cái đạn đạo từ quân sự căn cứ bắn ra ngoài tốc độ rất nhanh phòng điều khiển vang lên điện tử hợp thành thanh âm không ngừng báo cáo số liệu đạn đạo phóng ra thành công sáu dự tính ba phút thoát ly tầng khí quyển bảy phút cùng mục tiêu chạm vào nhau sáu hết thể bình thường sáu thời gian qua đi năm trăm năm địa cầu khoa học kỹ thuật vượt qua một bước gi trước đó rất nhiều chuyện không thể nào biến thành có thể nhưng mà coi như cái kia đạn đạo uy lực cường hành cũng không đả thương được đạo nhỏ một chút đó cũng không phải là thông thường thiên thạch mà là độ cứng có thể so với rộng lớn thế giới mặt đất độ cứng cao nhan thạch địa cấp tu giảm một kích toàn lực chỉ có thể đánh ra mấy cm hố nhỏ mà thôi coi như ta dùng h ỏ a diễm trùng kích sóng toàn lực anh kích cũng chỉ có thể tại mặt đất lưu lại khoảng bốn mét hố nhỏ theo lý thuyết cho dù bây giờ ta cũng không thể lực đem đạo nhỏ triệt để đánh nát chỉ có thể đem hắn ném ra hệ ngân hạ đang lúc ta chuẩn bị xuất thủ thời điểm y đi qua nhĩ lại ngăn cả ta các loại ta muốn nhìn đ ệ lục giới người ứng phó như thế nào đảo nhỏ hẹn 1.200 km cũng chính là 30 km 4 0 km tả hưu nếu như l ệ n vào trung tâm thành phố sợ rằng phải chết rất nhiều người ta minh bạch đi qua như ý tứ hắn hoài nghi cầu bên trên c ó siêu cấp cao thủ lấy địa cầu khoa học kỹ thuật hiện tại vẫn không cách nào cùng hòn đảo nhỏ kia hướng chống lại cho nên hắn muốn mượn lần tai nạn này xem địa cầu đến tột cùng có hay không siêu cấp cao thủ tồn tại chỉ cần chúng ta không xuất thủ cái kia siêu cấp cao thủ có lẽ sẽ xuất hiện ba mươi sau bảy phút đạn đạo phòng điều khiển điện tử hợp thành thanh em vang lên lần nữa Cùng mục tiêu chạm vào nhau đến ngược, 6, 5, 4, 3, 2, 16. Cảnh cáo. Cảnh cáo. nhau Mục vào đến tiêu không bị phá hủy quỹ tích phi hành không thay đổi ZF cao tầm vội vàng tổ chức hội nghị khẩn cấp mấy chục giây sau quyết định vận dụng vũ khí phản vật chất loại vũ khí này ta lúc còn trẻ hơi có nghe thấy nghe nói một quả bóng đá lớn nhỏ phản vật chất có thể đem nửa cái địa cầu n ổ nát bất quá vào lúc đó đây chỉ là hứa tưởng chuyên gia nhóm cho rằng loại vũ khí này chỉ có thể tồn tại ở trong tưởng tượng nhưng mà hơn năm trăm năm sau hôm nay loại vũ khí này lại thật sự xuất hiện may mắn những cái kia chuyên gia chết bằng không thì cũng sẽ tươi sống bị lúng túng chết sáu sau năm phút điện tử hợp thành thanh âm vang lên lần nữa cảnh cáo cảnh cáo vũ khí phản vật chất vô hiệu mục tiêu quỹ tích phi hành không chịu ảnh hưởng dự tính hai phút sau tiến vào tầng khí quyển sau sáu phút v à chạm mặt đất lần này z f cao tầng triệt để luôn uống vũ khí phản vật chất uy lực bọn hắn rất rõ ràng nhưng lại không cách nào đem thiên thạch nổ nát cái này đích sắc là một kiện làm cho người khiếp sợ sự tính sáu ta và y qua nhĩ vẫn đứng tại trong núi hoang phẳng phất tập sải đờ một dạng thiên thạch sẽ va chạm trung tâm chợ vị trí hơn n ữ a phương viên trăm km đều sẽ bị liên lụy ngắn ngủi sáu phút sơ tán nhiều người như vậy đừng nói dỡn hai mươi bốn thời gian từng giây từng phút trôi qua sáu lúc này thiên thạch cách xa mặt đất chỉ còn dư ba mươi km một số người tuyệt vọng nhìn lên bầu trời cái k i a cực tốc hạ xuống thiên thạch từ chấm đen nhỏ càng biến càng lớn ba mươi km bốn mươi km đơn giản có loại che khuất bầu trời cảm giác coi như em mở q u ố c siêu nhân bị cái đồ chơi này đập t r ú n g đoán chừng cũng sẽ biến thành thịt nát dù sao đây không phải phổ thông thiên thạch sáu nhưng mà cao thủ thần bí cũng không có xuất hiện ta nói đạo y h ề qua nhĩ địa cầu không có cái gì siêu cấp cao thủ thứ này xuất hiện ở đây chỉ là một cái ngoài ý m u ố n nếu lại không xuất thủ những người kia nhất định phải chết ta còn muốn chờ một chút sáu tính toán ngươi ra tay đi liền chờ ngươi những lời này đây ta s ó c s ó c trong tay bóng đá thản nhiên nói dịch chuyển không gian sau một khắc đảo nhỏ đ ô n g nhiên xuất hiện ở đầu ta đỉnh phía trên lăng không trôi nổi mà thủ đô sáu những người kia vốn đã tuyệt vọng nhưng thấy hoa mắt nguyên bản to lớn đảo nhỏ lại đã biến thành một quả bóng đá thư không trung rơi xuống sáu nên ở một người da đen đỉnh đầu của đứa bé hai t ử ôm bóng đá hô to ô hát mị vôt cảm ơn ngài lễ vợt y di qua nhi vung tay lên đem đảo nhỏ thu vào không gian giới chỉ, sau đó nói đi thôi cần phải trở về ân ta đáp ứng một tiếng sắc mặt không có gì thay đổi nhưng lại tâm loạn như ma biến cố càng lai、like、việc nhiều dính dấp cũng sẽ càng lai、like、việc nhiều lại thêm đêm qua người thần bí nói mấy câu nói kia chẳng lẽ người nhà của ta lần này thật sự sẽ chết hơn nữa địa cầu cũng sẽ bởi vậy gặp nạn ba mươi xuống u minh truyền thống trận y di qua nhi nói Ta đúng cái này vũ cấp thần khí tiến đưa ngươi là ta tại đại giới mặt chi chiến lấy được chiến lợi phẩm hôm nay còn có chút việc đi trước hẹn gặp lại đem vũ cấp thần khí đưa cho ivan sau đó ta liền đi về phía nhà đồng thời trong lòng âm thầm suy tư sáu lấy trước mắt tình huống đến xem e rằng sự tình thật sự sẽ hướng không tốt phương hướng phát triển đã như vậy ta vì sao còn phải tiếp tục trở tiếp không bằng lợi dụng truyền thống trận trước tiên mang người nhà rời đi tiến vào đệ lục giới sau đó v ọ t thẳng tiến vũ trụ vũ trụ minh mông coi như cấp giới chủ tu giả muốn tìm một người cũng là v ọ n g tưởng bất quá ý nghĩ này vừa nổi lên trong lòng lập tức liền bị ta gạt bỏ ta đi thiện nam làm sao bây giờ thử ra chủ bọn hắn làm sao bây giờ thế tất yếu bị liên lụy nếu như dẫn bọn hắn cùng đi lãng phí thời gian quá nhiều động tác quá lớn luân hồi thành cao thủ không phải ăn cơm khô làm sao có thể bỏ mặc chúng ta rời đi húng chi luân hồi thành còn có cấp giới chủ cường giả không khả năng thành công chạy trốn ra ngoài sáu đã như thế cũng chỉ còn lại có một đầu cối cùng lộ liều mạng cho dù biết đối phương là siêu cấp cường giả cũng muốn liều mạng ta không muốn chết cũng không muốn người nhà phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn như vậy còn có hai ngày thời gian về nhà b con a nhất định muốn tại trong vòng hai ngày nghĩ ra hoàn mỹ biện pháp tới về đến trong nhà phát hiện phong nghiệm khả đã, đã trở về hai chúng ta đồng thời hỏi một câu như thế nào ta hỏi là thần khí có hay không phát ra xong phong niệm khả hỏi là sự t ì n h tiến triển như thế nào phong niệm khả trả lời trước đạo yên tâm đi đồ quỷ sứ chắn ghét g thần khí đều phát ra đi xuống thiên cấp trở lên tu giả cơ bản tất cả đều phát ra diện cấp thần khí địa cấp tu giả tất cả đều là vũ cấp thần khí không có vấn đề à? ta gật gật đầu quả nhiên không hổ là thê tử của ta ta lúc đầu cũng nghĩ phân phối như vậy vậy là tốt rồi n g ư ờ i bên kia sự t ì n h tiến triển như thế nào sự tình phát triển có chút ra ngoài ý định sáu tóm lại hai ngày sau ta muốn mê quan nếu như chuyện gì xảy ra lập tức đánh thức ta t h như nói ý đi qua nhĩ bãi phòng cái gì sau đó cùng lao cha lão mụ bọn hắn lên tiếng c h à o ta trực tiếp đem chính mình nuốt vào gian nào đó gian phòng đồng thời ở chung quanh bố trí không gian bích trướng ngăn cách thân thanh ngăn cách năng lượng ba động ngăn cách tinh thần lực g i ò xét ba mươi hai ngày sau đẩy cửa ra đi xuống lầu phát hiện người một nhà đều ngồi ở trong phòng khách nhìn thấy ta sau đó bọn hắn đều ngẩn ra ngưng n u thở nhẹ một tiếng tiểu lòng tóc của ngươi ta hơi cười trắng ra có thể là hai ngày này nghỉ quá nhiều đại não nhận lấy một chút tổn thương a ta thử ăn một chút sinh mệnh thần thụ thuốc b ộ nhưng màu tóc lại biến không quay về bất quá không sao có thời gian đi tìm g ớ ữ ngươi thử xem nói không chừng n à n g sinh chi quy tắc có thể để cho tóc khôi phục màu đen thực sự không được liền đem nó nhiễm trở về biện pháp còn nhiều rất nhiều đâu không sai hai ngày này ta một mực ngồi ở đen nhánh trong phòng ngần người, người tóc bất chi bất giác liền trở nên t r ợ t nhìn bất quá chỉ là tóc biến trắng tướng mạo cũng không giả yếu vẫn là hai mươi tuổi ra mặt b ộ dáng vũ cấp tu giả tóc sẽ thành trắng kỳ thực ta cũng cảm thấy tuyệt không có thể tư nghị phải biết địa cấp trở lên tu giả tế b à o hoạt tính độ cao dọa người chỉ cần không bị giết chết sinh mệnh chính là vô hạn nhưng ta cũng không biết nó tại sao lại biến trắng đã quên sáu vũ gia nói tiểu long ca ca nhanh đến thời gian ước định chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta ta sẽ chính mình đi xử lý sẽ không liên lụy các ngươi cảm ơn các ngươi đối với ta những năm này chiều cố để cho ta đã biết cái gì là thân tình ngưng nu đi đến bên cạnh ta đau lòng nhìn ta tiểu l o n g ngươi hai ngày này đến cùng suy nghĩ cái gì nha nhìn ngươi tâm lực lao lực quá độ dáng vẻ ta lại giúp không được gì ý thì qua nhĩ mau tới ta sáu bảy giây ta bỗng nhiên cắt đứt ngưng nu không đầu không đôi u nói một câu ngưng nu nghe không hiểu ta ý tứ truy vấn cái gì ta không có trả lời ôm lấy e o của nàng nhìn về phía phong niệm khả nói niệm khả ta trong phòng lưu lại một phong thư c h ờ ta sau khi đi ngươi đem tin lấy ra nhìn nói xong ta nhắm mắt lại không lên tiếng nữa vài giây đồng hồ phía sau trung cửa vang lên ta hướng phía cửa đi tới ngưng n u thì ánh mắt khiếp sợ nhìn qua bóng lưng của ta một bộ biểu tình tỉnh lộ sáu bản năng mở cửa ý đi qua nhị đứng ở bên ngoài từ ta mới vừa nói bảy giây đến tiếng đập cửa vang lên vừa lúc là bảy giây ta vừa rồi cũng không có thả ra tinh thần lực cảm ứng nhưng lại biết ý đi qua nhị bảy giây sau đó sẽ xuất hiện ngưng n u không kinh ngạc mới là lạ nhìn thấy ta tóc trắng phơ dáng vẻ y qua nhị cũng sửng sốt một chút lập tức cười cười ngươi cũng không khẩn trương còn có tâm tình đi nhiễm tóc ta trở về lấy nợ nụ cười không có trả lời vấn đề này mà là chuyện vấn đạo vị đại nhân kia muốn gặp ta đi thôi làm sao ngươi biết đoán nói xong ta nghiêng đầu với người nhà phất phất tay tiếp đó đi ra ngoài ba mươi ra luân hồi thành cùng y qua nhị song song phi hành lấy vũ cấp tu giả tốc độ đi tới y qua nhị tùy ý nói hai ngày không thấy ngươi thật giống như có biến hóa rất lớn ta rất h i u kỳ hai ngày này đến cùng x ả ra chuyện gì không có gì chỉ là suy tư một ít chuyện mà thôi đúng ngươi điều tra như thế nào tình huống không lạc quan bây giờ ngay cả ta cũng không dám xác định thân phận của ngươi ngươi ngay mặt cùng nàng trò chuyện à nói thật ta cũng không muốn mất đi ngươi một nhân tài như vậy nhưng ngươi đích xác rất có thể là thần vực cần vào người tới đối với hắn ngờ tới ta cũng không thèm để ý sắc mặt lạnh nhạt vốn đạo thần vực là địa phương nào cũng là một cái đại giới mặt nếu như chứng minh ngươi không phải người của thần vực ta sẽ giảng giải cho ngươi nghe ta không lại nói tiếp yên lặng bay về phía trước sáu bây giờ niệm h ả hẳn là nhìn thấy lá thư này đi nội dung bức thư kia là nghiệm h ả từ ngươi thấy phong thư này một khắc bắt đầu tính giờ sáu trăm linh ba giây sau nếu ta còn chưa có trở lại ngươi nhất thiết phải tại sáu trăm linh năm giây thời điểm mang người cả nhà rời đi nhớ lấy nhất thiết phải tại thứ sáu trăm linh năm giây rời đi một giây cũng không thể nhiều một giây cũng không có thể thiếu các ngươi trực tiếp đi truyền thống trận trở về đ ạ i lục giới bay vào vũ trụ có bao xa bay bao xa mãi mãi cũng không cần trở về chiếu cố tốt cha mẹ ta yêu các ngươi sáu như vậy hai ngày này đến tột cùng xảy ra chuyện gì ngươi sẽ ở trong khốn cảnh b ộ c phát ra cường đại tiêm lực cho dù là vũ cấp tu giả câu nói này cũng vẫn có hiệu quả áp lực nặng nề phía dưới ta đây hai ngày suy tư rất nhiều đặc biệt là vận mệnh quy tắc bởi vì ta chỉ có thể gửi hy vọng ở vận mệnh quy tắc hỏa cùng không gian cũng không có uy lực lớn như vậy Tiếp đó 6. Ta quên rồi liên quan tới vận mệnh quy tắc hết bởi vì nó đã biến thành ta một rất thể tưởng tượng、nổi. ta chưa từng tin Tỷ tới ta rồi liên Bởi biến giống Nói nổi, loại Đại li đến đó đã đã đích nó có khó quan chưa qua vừa Qua quên quy Nhu vận mệnh bản năng, như ăn ngủ dạng. không nghĩ này năng lực khó tin 6. như, Nương nhắc Nhĩ, lực vì và cơm hảy. Y sắc sẽ không chút do dự báo ra. lúc rời đi gian phòng phía trước ta liền biết lần này đi giữ nhiều lệnh ít mặc dù không xác định mình có thể hay không còn sống trở về nhưng lại biết lúc nào là niệm khả các nàng tốt nhất đ à o mệnh thời gian ba mươi vũ cấp tu giả tốc độ phi hành rất nhanh không bao lâu chúng ta bay vào phương đông khu vực rơi vào một tòa rất cao rất cao trên núi trên núi đứng một người người mặc khôi giáp màu đen trên khôi giáp tản ra sương mù màu đen chính là thực lực kiệa kinh khủng nữ nhân chúng ta cũng rơi vào trên núi đứng tại sau lưng nữ nhân nữ nhân không quay đầu lại lấy ra l á o chiếu phiến tờ giấy kia âm thanh mang theo khản khản vấn đạo vật này không nên xuất hiện ở nơi này đại giới mặt bên trong ngươi giải thích như thế nào ta xác mặt đ ạ m nhiên liền ngươi cũng thư không xác định ta như thế nào có thể nhận biết làm sao ngươi biết ta không xác định đoán không đợi nàng đáp lời ta tiếp tục nói ta không biết ngươi đến tột cùng muốn thế nào ta đã đem hết thầy đều nói cho các ngươi biết chỉ còn lại thần bí huyết dịch cũng giao cho các ngươi sáu vì luân hồi thành hiệu lực nhiều năm như vậy các ngươi lại đoạt ta đồ vật nói thật cái này khiến ta có loại tá ma giết lửa cảm giác ta ngữ khí không t i ê u ngạo không tự ti ý qua nhị cũng lộ ra hơi ánh mắt khiếp sợ sáu nữ tử trâm mặc tiếp cận hai phút nói ý g h qua nhị người này ta mớn y gì qua nhĩ c ư ờ i khổ một cái ngươi vẫn là quyết định đem hắn biến thành duman bởi như vậy thực lực của hắn sẽ vĩnh viễn dừng bước tại vũ cấp chu kỳ chúng ta ư u minh nhưng rất nhiều năm hết tết đến cũng không có đi ra nhân tài như vậy n g ư ơ i của thần vực trà trộn vào tới sẽ có bao nhiêu đại phiền thoái ngươi nên tin tưởng ta không mặn không nhạt mà hỏi nói như vậy ngươi cuối cùng vẫn dự định động thủ với ta sao nàng vẫn không có quen người âm thanh mang theo khàn khàn nói đây là phương pháp giải quyết tốt nhất đưa ngươi linh hồn cải tạo thành duman ngươi mãi mãi cũng sẽ không phản bội đồng thời ta cũng sắp thu hoạch trí nhớ của ngươi đó là một nhất cử lương tiện đối với chúng ta song phương đều có lợi phương pháp giải quyết không phải sao ta gật gật đầu đích thật là nhất cử lương tiện thu hoạch ta ký ức đồng thời cũng sắp ta cải tạo thành khôi lỗi một dạng đồ vật vĩnh viễn nghe lệnh của ngươi đó là một n ư ợ c nhục cường thực thế giới ta minh bạch cũng không có bất kỳ dị nghị gì bất quá tại cải tạo phía trước có thể hay không thỏa mãn ta một cái yêu cầu nói đi ta muốn một lần cuối cùng đi trong thành dạo chơi hai người các ngươi phải bồi ta cùng đi đây chính là ta yêu cầu có thể nàng trả lời một câu tiếp đó ba người chúng ta hướng lân cận thành thị bay đi ba mươi bọn hắn dùng tinh thần lực đem chính mình bao vây lại người bình thường hoặc người tu bình thường căn bản không nhìn thấy bọn hắn trừ phi vũ cấp diện cấp tu giả đứng ở hắn nhóm phía trước mới có thể nhìn thấy bọn hắn bằng không chỉ dùng tinh thần lực quét hình cũng tuyệt đối quét không đến sự hiện hữu của bọn hắn ta tại phía trước chậm rãi đi đi bọn hắn theo ở phía sau ta không lúc ngừng chân thưởng thức cảnh sát chung quanh vô cùng tùy ý đi vào một nhà tiệm đồ chơi y qua nhị cùng hắc khải nữ nhân đứng ở ngoài cửa cũng không theo vào tới bọn hắn cũng không lo lắng ta sẽ chạy trốn bởi vì mặc kệ ta truyền tống đến n từ giờ khác này y gạch qua nhĩ đen khải nữ nhân nói tỷ chúng ta sáu vì sao lại tới đây hai mươi bốn từ giờ khác này y gạch qua nhĩ đen khải nữ nhân không còn nhận biết ta bởi vì ta vừa rồi dùng hết một chiêu chôn vùi trần duyên đó là vận mệnh quy tắc chiêu thức có thể nhường trong vòng phương viên trăm trăm nhân q u ê n hết mọi thứ liên quan tới ta ký ức dùng thuật ngữ chuyên nghiệp giảng chính là cùng ta tương quan hết thể vận mệnh đoạn ngắn toàn bộ cắt bỏ bao quát thê tử của ta bằng hữu ký ức bất quá này lại để cho bọn họ vận mệnh đoạn ngắn sinh ra hối loạn không bao lâu liền sẽ phản ứng lại bất quá chờ bọn hắn lúc phản ứng lại ta sớm đã rời đi u minh đi bọn hắn chỗ không tìm được ra khỏi cửa thành ta nhanh chóng hướng vương xa truyền t ố n g mà đi sáu nhưng mà vừa truyền t ố n g không có hai cái một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở thân ta phía trước ta giật mình kêu lên còn tưởng rằng là đen khải nữ nhân đuổi theo tới nhưng nhìn kỹ mới phát hiện nguyên lai là người thần bị x á u lúc này là ban ngày nhưng hắn thân ảnh vẫn như c ũ mơ hồ thấy không rõ tướng mạo dáng người quần áo ta vẫn bảo trì cảnh giác vấn đạo ngươi muốn làm gì thanh â m hắn hư vô mờ mịt ngươi thật sự phá giải nguyên bản vô giải vận mệnh người nhà ngươi cũng không cần tử vong nhưng mà ngươi như n g là để trốn phương thức đi phá giải vô cùng hậu hoạn không nhọc ngài hao tâm tổn trí ta tự sẽ cố gắng tu luyện cuối cùng sẽ có một ngày ta sẽ nắm giữ cùng bọn hắn chống lại thực lực ngươi nghe không hiểu ta ý tứ ta chỉ hậu hoạn là của ngươi thân nhân bằng hữu thuộc h ạ thậm chí toàn bộ địa cầu n g ư ơ i đào tẩu sau đó bọn hắn rất có thể lùng tìm bằng hữu của ngươi cấp dưới linh hồn ngươi có thể dẫn bọn hắn cùng đi đ à o mệnh sao coi như ngươi nguyện ý dẫn bọn hắn đi bọn hắn sẽ cùng ngươi cùng đi sao ý gì qua nhĩ bọn hắn tìm không thấy ngươi vạn nhất dưới cơn nóng giận đem địa cầu hủy đi cũng không phải là không thể được t h a n h em hắn vẫn như c ũ phiêu miểu nghe không ra là nam hay là nữ ta nhữ lông mày lại mau hắn nói rất đúng ta chỉ dùng hai ngày thời gian đồng thời không có cân nhắc nhiều như vậy chỉ muốn nhường người nhà an toàn nhưng bây giờ nghe hắn một nhắc nhở ta đích xác phạm vào không thể vãn hồi sai lầm lớn mặc dù ta và người nhà an toàn nhưng liên lụy đến nhân là quá nhiều quá nhiều ta bây giờ là đi hay ở đi ta có thể an toàn tìm được người nhà coi như ngưng n u các nàng bay vào vũ trụ nhưng ta và ngưng n u ở giữa có vi diệu cảm ứng ta có thể tìm được bọn hắn nhưng này dạng vừa tới rất nhiều người sẽ bởi vì ta mà chết thậm chí sẽ liên lụy đến toàn bộ địa cầu ta không đành lòng lưu ta sẽ biến thành r u m a n người không ra người quỷ không ra quỷ mất đi tự do sáu người thần bí tiếp tục nói mặc dù ngươi lần này phương thức xử lý để cho ta rất không hài lòng mặc dù sẽ liên lụy rất nhiều người chết nhưng ngươi vẫn là giải khai người nhà phải chết khó giải vận bệnh hơn nữa đối với vận mệnh quy tắc lý giải nâng cao một bước xét thấy này ta có thể cho ngươi một lần trợ giúp ta cần trả giá cái gì n g ư ơ i viên kia màu bạc không gian giới chỉ hắn nói ta không nói hai lời lấy ra giới chỉ trực tiếp ném tới hắn tiếp lấy giới chỉ phía sau nói cho ngươi hai lựa chọn đệ nhất ta làm cho cả u minh nhân quên sự hiện hữu của các ngươi tất cả liên quan với ngươi hết thảy đều sẽ bị những người khác thay thế nhưng các ngươi về sau không thể lại bước vào u minh nữa bước cũng không thể bị u minh nhân nhìn thấy bằng không bọn hắn sẽ trong nháy mắt hồi tưởng lại liên quan tới các ngươi hết thảy đệ nhị tiểu hồ yêu trên người có quang thần khí tức chuyện này chỉ có mấy người biết ta có thể đem mấy người này vận mệnh đoạn ngắn tiêu trừ các ngươi tiếp tục sinh hoạt tại u minh nhưng ta có một cái điều kiện điều kiện rốt cuộc đã đến sáu sáu trăm m ư ơ i chín tiết sáu trăm m ư ơ i chín luân hồi thành chủ ta vấn đạo có hay không loại thứ ba lựa chọn tiêu trừ vận mệnh bọn họ đoạn ngắn đồng thời t i ệ n đưa ta đi rộng lớn thế giới bây giờ không phải là đại giới mặt trận chiến trong lúc đó nơi đó hẳn rất an toàn không được hắn cũng không nhiều làm giản giải ngươi chỉ có phía trên hai loại lựa chọn ta trầm mặc một hồi vấn đạo minh bạch ta chọn cái thứ hai điều kiện của ngươi là cái gì rất đơn giản lần sau đại giới mặt chi chiến mở ra phía trước một trăm n ă m không thể đi địa cầu nói một cách khác chính là cái này bốn trăm n ă m ta có thể đi vì cái gì cái kia một trăm n ă m bên trong ngươi muốn đối địa cầu làm cái gì nếu như ta muốn làm cái gì đã sớm động thủ đến n ỗ i cái kia một trăm n năm vì cái gì không thể đi địa cầu ta sẽ không nói cho ngươi nguyên nhân bất quá nếu như vận mệnh ngươi quy tắc tiến bộ rất nhanh có lẽ đến lúc đó ngươi sẽ biết thứ gì không sai vận mệnh quy tắc là rất thần kỳ đồ vật nếu như ta tiến bộ nhanh có lẽ thật có thể dự báo địa cầu sẽ phát sinh cái gì mặt khác người thần b í nói đúng nếu như hắn nghĩ đối với địa cầu làm cái gì đã sớm độc thủ sẽ không chờ đến bây giờ mặc dù không biết hắn có âm n h ư gì nhưng hẳn là sẽ không đem phá hư địa cầu bởi vì lấy thực lực của hắn phất tay cũng có thể diệt hết địa cầu cần gì phải đợi đến bốn trăm n ă m sau đó thế là ta gật gật đầu hảo ta đáp ứng ngươi lần sau đại giới mặt chi chiến chức một trăm linh năm ta sẽ không bước vào địa cầu nửa bước không nên cùng ta chơi văn tự trò chơi trong lòng ngươi nghĩ là mặc dù ngươi cam đoan sẽ không bước vào địa cầu nhưng cũng không bao quát thê tử ngươi bằng hưu cùng thuộc h ạ mà ý của ta là cái kia một trăm năm thời gian bên trong ai cũng không thể đi địa cầu ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp nhường đệ lục giới truyền tống trận triệt để đóng lại có thể ta đáp ứng nhưng ta có cái nghi vấn ngươi đến tột cùng muốn từ ta chỗ này được cái gì đáp án phải dựa vào chính mình đi tìm tòi t h a n h â m hắn hư vô mờ ảo trả lời minh bạch bất quá còn có một vấn đề cuối cùng mặc dù ngươi bây giờ tiêu trừ trí nhớ của bọn hắn nhưng lý vũ ra trên thân vẫn có kia cái gì quang thần khí tức như lần sau lại bị nữ nhân kia nhìn thấy có lẽ còn có thể dẫn xuất nhiễu loạn có cái gì phương pháp giải quyết sao ta nói qua chỉ giúp ngươi một lần vấn đề khác phải dựa vào chính ngươi giải quyết tốt ta muốn đi tiêu trừ mấy người kia vận mệnh bằng ngắn lần sau ngươi lại có nguy hiểm ta sẽ không xuất hiện lộ đã chỉ ra kế tiếp phải nhờ vào chính ngươi đi nói hắn thân thể chậm rãi biến thành trong suốt nói xong một chữ cuối cùng thời điểm hoàn toàn biến mất ở trước mặt ta ba mươi lấy ra máy truyền tin liên lạc phong n h i ệ m khả n h i ệ m khả lập thể hình ảnh bắn ra tới ân cần hỏi han lao công ngươi không sao chứ ân n h i ệ m khả kế hoạch kết thúc nhồi ngưng n u biến thành quần áo g á n tại vũ ra trên thân hơn nữa mô phỏng ra ám chi quy tắc khí t ứ c cứ như vậy những thứ khác c h ờ ta trở về rồi h ã y nói cúp máy máy truyền tin phía sau ta bay trên không trùng yên tĩnh chờ đợi hai mươi mốt giây sau y qua n h i từ đằng xa bay tới dừng ở trước mặt ta xin lỗi nợ nụ cười xin lỗi đợi lâu vừa rồi đi gặp một người tốt ta bây giờ liền dẫn ngươi đi phá giải không gian giới chỉ lần này các ngươi có thể hoàn hảo không hao tổn từ đại giới mặt chi chiến trở về ta rất hài lòng trước kia quả nhiên không nhìn lầm ngươi ta chầm mặc không nói một lời trong lòng tự đủ người thần bí quả nhiên lợi hại đối mặt y qua nhị dạng này cấp giới chủ cứng giả vậy mà có thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong tiêu trừ hắn một ít vận mệnh đoạn ngắn càng là làm ra to lớn sửa chữa t ỷ như y li quan h ĩ đã quên hôm nay là dẫn ta tới đối chất mà là đi ngang qua ở đây thuận tiện đi xem tỷ tỷ nàng bất quá mặc dù người thần bí hỗ trợ giải quyết nguy cơ trước mắt nhưng cũng có ẩn nút nguy cơ nổi lên mặt nước người thần bí đến tột cùng có gì ý đồ ba mươi nửa giờ sau nhìn trước mắt trồng chất như núi bảo vật y li quan h ĩ tán thẳng nói tiểu l o n g ngươi vậy mà lấy được nhiều như vậy bảo vật quá làm cho ta cảm thấy kinh ngạc đúng vậy trước mắt chất đống một cái cao tới cao mấy chục mét tiểu sơn bên trong không có một kiện vật phẩm là rắt r ư ỡ i nguy hiểm thường thường sẽ mang đến rất cao lợi t ứ c ta đáp ứng qua ngươi tất cả c h i ế n lợi phẩm bên trong ngươi có thể ưu tiên lựa chọn ba kiện mặc dù phía trước đưa ra mấy chục kiện vũ diện cấp thần khí nhưng chắc hẳn ngươi cũng sẽ không đối với những vật kia cảm thấy hứng thú y thì qua nhĩ vây tay ba kiện đồ vật bay vào trong tay hắn tốt ta liền muốn cái này ba kiện tốt y thì qua nhĩ cầm một khoa ki uy một khoa b í vụ còn có một khối đen tui tàn đá hòn đá kia là một kiện không biết vật phẩm ta cũng không biết đó là cái gì bất quá đoán chừng cũng là một lo lấy y khoa nhĩ ánh mắt đương nhiên sẽ không cầm một kiện rác rưởi vật phẩm y khoa nhĩ tán thán nói ki w i cùng bích vụ hai loại quả thế nhưng là nổi danh hy hữu người khác tham gia mười lần đại giới mặt chi chiến cũng không chiếm được một khoả mà ngươi tham gia một lần liền mỗi loại đều tìm đến hai mươi mấy khoả nếu không phải thứ này đối với ta không có tác dụng gì ta còn thực sự muốn cướp chiến lợi phẩm của ngươi ta cũng đưa tay ra trưởng một khoả ki w i bay tới trên tay của ta vứt ra hai cái nói y khoa nhĩ thừa nhận ngươi là luân hồi thành thành chủ viên này ki uy cũng tiễn đưa ngươi ngược lại ta sớm muộn đều sẽ biết có gì khác biệt đâu bây giờ nói ra đến chả có thể lấy thêm một khóa ki uy ta cảm thấy rất có lời y di qua nhĩ lần nữa lộ ra cảm thán biểu lộ thực sự là tài đại khí thô a nói hắn đem ta trong tay bích vụ quả lấy đi đồng thời nói nói đúng sớm muộn ngươi cũng sẽ biết không bằng bây giờ sẽ nói cho ngươi biết ta ngươi đoán không sai ta là luân hồi thành thành chủ n g ư ơ i sống phải lâu chắc chắn sẽ có chút ác thú vị tỉ như bồi tiểu bằng h ư u cùng nhau chơi đ ù a nhìn xem tiểu bằng h ư u chậm rãi trưởng thành là kiện chuyện rất thú vị thật chỉ là ác thú vị sao không phải vậy đâu y di qua nhĩ hỏi ngược một câu sau đó nói đúng còn có sự kiện phải nói cho ngươi lần sau đại giới mặt chi chiến ngươi cũng muốn tham gia không chỉ là ngươi còn có ngươi trung đội đồng thời đệ nhất đệ nhị trung đội cũng muốn tham gia có thể còn sống trở về đội trưởng trở thành hạ nhiệm thành chủ người ứng cử Tốt, ta trước một tốc mất. thân mất ta thu vật. tốt Ta một qua bay sau khỏa, còn có việc, đi trước một bước 6. Nói xong, ý qua cũng cùng bích có còn cho cự Nói xong, nhĩ Hán ảnh biến yên lặng không phân nhân huynh n đó, vụ, đi đi hồi Kiwi mỗi loại mới, 20 mới khỏa, không có đệ mấy bảo gì ý ly kỳ. không có hứng thú bởi vì người thần bí còn giấu ở chỗ tối không biết có gì ý đồ cho nên ta bây giờ nhiệm vụ chính là cố gắng tu luyện tranh thủ sớm ngày nắm giữ cùng hắn chống lại thực lực bị người thao túng sinh tử cảm giác thật không tốt thật không tốt ba mươi về đến trong nhà mọi người trong nhà vội vàng nên đón phong niệm khả vấn đạo lao công sự tình làm xong vào nhà nói đi ta xem hướng lao cha l a o mụ cha mẹ các ngươi cũng đừng lo lắng nguy cơ đã giải trừ chúng ta không có nguy hiểm ngưng đu đã biến thành vũ ra quần áo trên người che giấu vũ ra quang tri quy tắc khí tức bây giờ vũ ra toàn thân tản ra ám tri quy tắc khí tức n g ồ i ở trên ghe salon ta nói đạo t ố t vụ ra đường mặt mũi tràn đầy hãy n ấ y bộ dáng chuyện lần này không trách ngươi hơn nữa đã giải quyết viên mãn lão mụ vấn đạo nhi tử rốt cuộc là giải quyết như thế nào nói đến cũng không cái gì gặp phải quý nhân tương trợ cho nên liền đem sự tình giải quyết viên mãn bất quá đại gia phải nhớ kỹ chuyện này về sau một chữ đều không cho nhắc lại t ố t vừa tham gia qua đại giới mặt chi chiến h ả o h ả o bông lỏng một chút ta t i ệ n đưa các ngươi đi địa cầu nghỉ ngơi như thế nào a vậy còn ngươi ngồi ở bên người phong niệm khả vấn đạo tiễn nam nói muốn gặp biểu đệ ta phải dẫn hắn đi một chuyến đệ tứ giới chậm chút cùng các ngươi sẽ cùng sáu ngày kế tiếp sáng sớm truyền thống trận quảng trường lao cha lão mụ bọn họ đứng trước khi đến đệ lục giới trên truyền thống trận ta nói đạo chơi vui vẻ đ ẹ m à ta qua mấy ngày liền đến, đến nói ta tự mình vì bọn họ mở ra truyền thống trận toàn bộ luân hồi trong thành có thể khởi động truyền thống trận nhân không cao hơn mười cái mà ta liền là trong đó một cái đem bọn hắn đưa tiễn phía sau ta và t i ệ n nam đứng tại đi tới đệ tứ giới trên truyền thống trận một trận quang mang tháng qua chúng ta thân ảnh cũng đã biến mất ba mươi đệ tứ giới ta liếc qua t i ệ n nam Cũng không phải ra m ắ tiện làm gì khẩn trương khẩn như t vậy.、Tiện、nam hưng phấn thể nhìn thấy thể nói, liền lập có có đại biểu đệ, ca, tức ta khinh ô n khẩn trương、sao? Đúng, g tứ r ơ sao. đệ l ớ n ư vậy, đi nơi nào t ì miệt hắn. Chân nhỏ nắc sáu. á Ta nhỏ thầm dọng không cảm ứng được. Tiện nam khinh miệt nói đại ca ngươi cái này không nói nhảm sao coi như ngươi là vũ cấp tu giả cũng không khả năng dùng tinh thần lực bao phủ toàn bộ đệ tứ giới a tiện nam cũng không biết ta vận mệnh quy tắc sự tỉnh cho nên hắn không biết ta chỉ cảm ứng là có ý gì trên thực tế ta mới vừa rồi là dùng mệnh vận quy tắc đi cảm ứng nhưng lại không cảm ứng được trần nặng tin tức tương quan mà lúc này tiện nam thúc dùng nói đại ca ta biểu đệ đến t u n cùng ở đâu a không biết bất quá sáu tìm một chỗ cấp trở lên tu giả hỏi một chút liền biết nói ta mang tiện nam dùng ra không gian chuyện tiến đường sau một khắc xuất hiện ở cái nào đó ngoài cửa thành hơi hơi thả ra khí tức không có qua m ấ y giây trong thành bay ra bảy thân ảnh tất cả đều là địa cấp trở lên cao thủ trong đó thậm chí còn bao gồm một cái dây cấp bất quá không sao tại rộng lớn thế giới vượt qua tam niên sinh tử tri chi chiến loại này đội hình căn bản uy hiếp không được ta coi như cái này bảy cái tất cả đều là diệt cấp ta cũng có thể từ trước mặt bọn hắn đào tẩu ta khách khí nói mạng mội cái dày thực sự xin lỗi chúng ta là muốn tới đây hỏi một chút lộ mong rằng các vị có thể không keo kiệt cáo chi hỏi đi gặp ta thái độ tốt đẹp cái tiêu diệt cấp tu giả gật gật đầu nói sáu sáu trăm hai mươi tiết sáu trăm hai mươi quan thần đ ả o ta triệu tập chúng quanh hỏa nguyên tố vô căn cứ ngưng tụ ra một hòa nhân chính là trần nặc bộ g á n g giống như l ú c sau đó nói ta muốn biết người này ở đâu bên trong người tìm hắn làm gì diệt cấp tu giả trên dưới dò xét chúng ta một phen vấn đạo hắn là bằng hữu của chúng ta rất nhiều năm không có liên lạc qua ngẫu nhiên biết được hắn tại đệ tứ giới xuất hiện qua mới đặc biệt chạy tới thì ra là như thế hắn gọi trần đặc tại quan g thần đảo bất quá sáu ta như thế nào không có ở đại giới mặt chi chiến bên trên gặp qua các người các người đến tột cùng là người nào diện cấp tu giả trả lời sau đó lại hai con mắt hiếp lại hỏi một câu ta hơi cười có lẽ tương lai ngươi sẽ biết t ố t hôm nay chúng ta còn có việc sau này có duyên gặp lại nói xong ta mang thiện nam vấn gian truyền thống rời đi sáu thiện nam vấn đạo đại ca quan thần đảo là gì là một cái thật thú vị chỗ ta mỉm cười hồi đáp mỗi lần tới đệ tứ giới phía trước chỉ huy quan đại nhân đều sẽ căn dặn ta đệ tứ giới có một cấm địa tên là quang t h ầ n đảo nơi đó cao thủ bây giờ để cho ta muôn ngàn lần không thể tới gần nếu không sẽ có đại phiền thoái tiện nam sờ cầm một cái phân tích nói nghe giống như thật h ù do người đại ca nếu không thì ta suy nghĩ một chút những biện pháp khác không cần trực tiếp đi qua là được rồi ngươi yên tâm nếu như gặp phải nguy hiểm ta sẽ đem ngươi vứt bỏ để cho ngươi hấp dẫn sự chú ý của đị nhân ta thản nhiên nói đại ca ngươi không thể đối với ta như vậy tiện nam kháng nghị nói sáu bởi vì lao già nhiều lần cảnh cáo cho nên lần đầu tiên tới nơi này thời điểm ta liền làm rõ ràng quan g thần đạo vị trí cho nên bây giờ không cần nhìn địa đồ ta cũng biết đi như thế nào theo ta suy đoán cái gọi là cao thủ chỉ hẳn là cấp giới chủ cường giả nhưng mà lần trước đại giới mặt chi chiến bên trong đệ tứ giới giới chủ đã tử vong bằng vào thực lực bây giờ của ta chỉ cần không phải đặc thù diện cấp cường giả cơ bản không cách nào đối với ta tạo thành n g uy hiếp cho nên bây giờ ta hoàn toàn có thực lực đi quan g thần đạo thưởng thức phong cảnh ba mươi quan thần đạo ở vào đệ tứ giới quan tri thành quan tri thành là đệ tứ giới lớn nhất thành thị phồn hóa nhất trong thành bầu trời nổi lơ lửng một cái đảo nhỏ đảo nhỏ tản ra n u hòa bạch quang đó là đệ tứ giới nhân dân tín ngưỡng quang thần đảo quét sạch chi thành có một loại hạn chế nào đó liền vũ cấp trung kỳ ta cũng không cách nào phi hành đồng thời không gian quy tắc cũng không cách nào định vị trên không tòa kia lơ lửng đảo nhỏ hỏi mấy người đi đường phía sau ta biết nếu muốn lên quang thần đảo nhất thiết phải thông qua trung tâm thành phố quảng trường chuyển tống trận nhưng mà nơi đó có trọng binh chấn giữ căn bản là không có cách tới gần đồng thời cũng không có người dám to gan như vậy xông vào sáu một đường đi tới trung tâm thành phố quảng trường phát hiện nơi nào quả nhiên có rất nhiều binh sĩ mặc thống nhất k h ô i g i á c nghiêm chỉnh huấn luyện bất quá trong bọn họ thực lực mạnh nhất cũng chỉ có thứ cấp hơn nữa chỉ có mấy cái còn lại cấp sáu cấp bảy tu giả chiếm đa số ta đứng tại ngoài sân rộng nhìn nghiêng trong chốc lát lấy ra một cái kim loại mặt nạ đưa cho tiệ nam n đeo lên vì sao ta nhàn nhạt hồi đáp bởi vì chờ sau đó chúng ta muốn xông vào hòn đảo nhỏ kia vì để tránh cho thân phận bại lộ vẫn là tăng thêm một chút biện pháp an toàn tốt Tiện to miệng, đại nam ca hà ta thích loại này cao dọn phương thức ra sân chắc chắn sẽ để biểu để ăn nhiều một cân h a ha ha ha trên thực tế sáu ta cũng không muốn xông vào nhưng nhìn thấy những binh lính kia vận mệnh chi tuyến phía sau ta đổi chủ ý vài ngày trước ở đây tựa hồ phát sinh qua cùng một chỗ xung đột sự kiện liền lâm mặc cũng xuất hiện chỉ bất quá sáu các binh lính vận mệnh đoạn ngắn đức quãng phản phất nhận lấy cái gì quá ế nhiều đồng dạng vận mệnh đoạn ngắn cũng có thể bị q u y dày loại tình huống này thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy cho nên nhất thiết phải xông vào vào xem như vậy hiện tại ta coi như đối mặt ba mươi tên d i ệ t cấp cũng có thể dễ dàng đào thoát mà chạy trốn đồng thời còn có thể xử lý trong đó mấy cái tiện nam mang tốt mặt nạ sau đó chúng ta trong nháy mắt bay đến quảng trường trên truyền thống trận ngắn như vậy khoảng cách đối với ta mà nói đích thật là chuyện trong nháy mắt truyền thống trận này có thể trực tiếp thông hướng phía trên lơ lửng hòn đảo không đợi những binh lính kia phản ứng lại ta và tiện nam đã biến mất ở trên truyền thống trận sáu sau một khắc chúng ta xuất hiện ở lơ lửng trên đảo nhỏ thả ra tinh thần lực phát hiện đảo nhỏ diện tích rất lớn phong cảnh cũng vô cùng ưu mỹ trên mặt đất phủ k i n trình tể phiên đá một đám m ặ c binh lính mặc khôi giáp đứng ở một bên nhìn thấy ta cùng tiện nam sau đó bọn hắn sửng sốt một chút lập tức triển khai tiến công nhưng mà trong bọn họ mạnh nhất cũng bất quá cấp hai tiện nam trực tiếp dùng tinh thần lực tạo thành một cái vòng phòng hộ tiếp đó nhàn nhã đứng ở nơi đó g ặ m quả táo dù sao hắn bây giờ cũng là thiên cấp hậu kỳ cường giả đối với cái này loại cường độ công kích vẹn vẹn dùng tinh thần lực liền có thể phòng ngự ta thì dùng tinh thần lực hơi hơi quét một chút phát hiện quang thần đạo địa cấp trở lên tu giả gần hai ngàn tên trận thế thật đúng là đủ cương đại nhưng mà cái này hai ngàn tên tu giả bên trong lại không có trần n ặ n tồn tại ta và ti rất nhanh liền bị quang trên đảo thần c a o thủ phát giác siêu siêu siêu sáu từng cái thân ảnh vụ xuất hiện đem ta cùng tiện nam bao vây lại bất quá tới cũng là chút địa cấp thiên cấp cùng vũ cấp cái k i a hơn bốn mươi tên d i ệ t cấp lại một cái đều không động một cái vũ cấp tu giả vân đạo người nào lấy xuống mặt nạ của ngươi nay mặt nạ là niệm khả dùng tài liệu đặc biệt chế thành có thể ngăn cách tinh thần lực điều tra niệm khả xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm phát hiện mình bị nhiều người như vậy vây quanh tiện nam vội vàng trốn đến đằng sau ta không dám ra tới Ta k h ô n g có trả l ờ i mà lai à q u n đến vận mệnh của bọn hắn sát của tuyến, n chỉ d ù giới g â y liền làm lai, đuôi i ràng sự tình. Nguyên rõ g đầu sự chủ sau khi chết đệ tứ giới xuất hiện nội chiến một chút diệt cấp tu giả muốn cướp đoạt giới chủ vị trí mà trần nặc là tứ giới chủ thân truyền đệ tử tóc vàng nữ hải là tứ giới chủ con gái ruột những cái kia diệt cấp tu giả cùng bọn hắn xảy ra xung đột cuối cùng trần nặc cùng nữ hải kia bị buộc phía dưới quang thần đảo chẳng biết đi đâu bất quá bọn họ là cùng lâm mặc cùng g i i đi mà lâm mặc tại đệ tam giới theo lý thuyết trần nặc rất có thể cũng đi đệ tam giới sáu ta dùng u minh ngôn ngữ nói tiện nam chúng ta phải đi ngươi biểu đệ cũng không tại quang trên đ ả o thần n h ẹ nhé nhé chúng ta cũng nhanh đi a nhìn xem t r u n g quanh cường giả càng tụ càng nhiều thiện nam nói lắp bắp nhát gan như vậy xem ra cùng ngươi không có trải qua thực chiến có liên quan không phải vậy hôm nay liền mang ngươi tìm xem thực chiến cảm giác a giống như chúng ta lúc t u ổ i còn trẻ bắt quỷ một dạng tiện h nam vội và nói g n đại ca ngươi nghĩ à chúng ta không phải và tập thổ thế lực phát sinh xung đột vạn nhất xảy ra ngoài ý mật lỗi gì u minh bí mật bại lộ làm sao bây giờ thể nghiệm thực chiến có rất nhiều cơ hội không vội phải không vậy thì lần sau sẽ bàn a nói xong ta lần nữa khởi động truyền thống trận mang tiện nam truyền thống xuống tiếp đó sáu vô số địa cấp trở lên cao thủ tất cả đều đổi tới ta và tiện nam chạy ra bên ngoài thành nhanh chóng phi hành tiện nam quay đầu nhìn một chút sắp đuổi theo tới một đám cao thủ vấn đạo đại ca vì cái gì chúng ta còn không truyền thống bởi vì ta muốn mang ngươi thể nghiệm một lần thực chiến cảm giác đại ca ta đừng đùa cao như vậy khó khăn được không địch nhân quá nhiều người xem một chút chỉ là thiên cấp thì có gần trăm cái độ khó quá lớn ta mang đến đơn giản khó khăn được không ta quét mắt nhìn hắn một cái ngươi coi đây là chơi đùa đâu cho ò n có t ể đ i ề nên nói ca người đang trong lịch cảnh mới có thể buộc phát tiềm năng câu nói này đặt ở tiện h nam trên thân vẫn có hiệu quả rơi vào cửa thành sau đó ta và tiện nam một đường vọt vào trong thành đằng sau bên mông quần quận đi theo mấy trăm tên cao thủ cũng tất cả đều xông vào trong thành đồng thời tòa thành thị này cao thủ cũng hướng chúng ta nhanh chóng tiếp cận thiện nam vốn đạo đại ca chúng ta đến cùng làm sao bây giờ a ta mặt không đổi sắc bình tĩnh nói không đ ổ i ta tự có biện pháp vậy ngươi mau nói a ngươi đến cùng có biện pháp nào t r ô n v ù i trần duyên sáu hai mươi b ố sau một khắc truy đổi tu giả tất cả đều x ữ n g sờ tại chỗ trong mắt mang theo mờ mịt tựa hồ không biết mình tại sao lại xuất hiện ở ở đây mà t i ệ n nam thì khiếp sợ nhìn xem bôi phía vừa muốn đặt câu hỏi lại bị ta thất giọng ngân lại câm miệng ngươi lại đi theo ta Rời ân gì gì? xem như thế đi thật lợi hại đại ca lập tức công kích mấy trăm tên cao thủ ngươi làm sao làm được thiện nam kêu la gom sông đạo tựa hồ thực lực của ta cường đại so với hắn ta càng vui vẻ hơn bất quá tiện nam nói sai rồi chôn vùi trần duyên một chiêu này cũng không phải là địch nhân công kích mà là nhằm vào chính ta thi triển nguyên lý là dùng phương pháp đặc thù chặt đứt bọn họ cùng ta ở giữa liên hệ chặt đứt sau đó trong đầu của bọn họ tất cả liên quan với vận mệnh của ta đoạn ngắn đều sẽ tiêu thất cũng tức là nói sẽ mất đi đối ta ký ức đương nhiên ta vừa rồi cũng làm cho bọn hắn đã mất đi đối với tiện nam ký ức bằng không mà nói ta tinh thần lực cường thịnh trở lại cũng không cách nào đồng thời công kích nhiều như vậy tu giả chớ nói chi là hôm qua buổi sáng ta còn dùng chiêu này đối phó hai tên cấp giới chủ c ư n g giả thiện nam vấn đạo đại ca chúng ta kế tiếp đi nơi nào ta nhàn nhạt hồi đáp đệ tam giới lâm mạc sáu sáu trăm hai mươi một tiết sáu trăm hai mươi một đệ tam giới hành trình đến rồi đệ tam giới tiện nam còn tại liễu lo không ngừng đại ca ngươi tóc này ở đâu luộng quá cá tính quay đầu ta cũng muốn lộng một cái không có ly tới tiện nam nhắm mắt lại lầm bầm lầu bầu nói một câu lâm mặc sáu nửa ngày không có thu đến bất luận cái gì cảm ứ n g kỳ quái tại sao có thể như vậy chẳng lẽ nói chỉ có thường xuyên cùng ta tiếp xúc người ta mới có thể cảm ứ n g được lại hoặc là nói hắn là siêu cấp cờ ư n giả g cho nên ta mới không cảm ứ n g được nhìn ta hơi n h ữ lấy lông mày tiện nam vội vàng hỏi đạo thế nào đại ca không cảm ứng được lâm mặc vị trí không có chuyện gì ta chậm rãi tìm thôi không đội thiện nam mặt mũi tràn đầy nhàn n h ã n ó i ta quét mắt nhìn hắn một cái ngươi biết đệ tam giới lớn bao nhiêu sao như thế nào chậm rãi tìm ở đây không phải đ i ệ u cầu vài giây đồng hồ liền có thể chính xác quét hình một lần lại nói ở đây cao thủ đông đảo tùy tiện dùng tinh thần lực quét hình rất có thể sẽ rước lấy cao thủ công kích ngươi đem sự tỉnh nghị quá mức đơn giản hóa vậy làm thế nào a đại ca ta cũng không biện pháp gì tốt như vậy đi chúng ta thử tìm xem vận khí tốt nói không chừng mấy ngày liền có thể tìm được thiện nam vội vàng gật đầu biểu thị đồng ý sáu ngày kế tiếp khu vui chơi ta nhìn chơi bất diệt nhạc hồ tiện nam cái chán xuất hiện một vệt đen người đến tột cùng là đến tìm người vẫn là tới chơi đại ca chúng ta tìm người dạo chơi hai không lầm ta tin tưởng vận mệnh nhất định sẽ an bài ta và biểu đệ gặp mặt nói không chừng chờ một lúc hắn cũng tới cái này khu vui chơi tiện nam cưỡng từ đoạt lý nói kỳ thực hắn chỉ là muốn chơi nhiều một hồi đều người lớn như vậy hoàn đồng tâm không mẫn ta cũng không biết nói chút gì hảo bất quá sáu hắn nói tin tưởng vận mệnh ta liền là vận mạng hóa thân thật muốn minh xác nói cho hắn biết nếu như chỉ bằng chính hắn mãi mãi cũng không có khả năng nhìn thấy trần n ặ n g mặc dù chưa có xem tiện nam vận mệnh tri tuyến nhưng ta vẫn có cái chủng này cảm giác kỳ quái phải biết ta cảm giác luôn luôn rất chính xác chưa từng có sai lầm ta dựa vào tại dưới một thân cây âm thầm tự hỏi sự tình mà t i ệ n nam ước chừng xong cho tới chưa thì khắp cả trong sân chơi đủ loại hạng mục chơi gọi là một cái vui vẻ lúc này trong tay còn cầm một cái khí cầu nói là một cái tiểu bằng hữu đưa cho hắn ta nhàn nhạt vấn đạo chơi chán ân đại ca n ữ khí của ngươi có thể hay không đừng như vậy đạm nhân a nhìn một chút cũng không có sức sống nhìn ta thật tốt tràn ngập sức sống liền năm tuổi tiểu h à i đều thích cùng ta cùng nhau chơi đùa khí này cầu chính là một cái năm tuổi tiểu bằng hữu đưa cho ta ta biết đi thôi nói xong ta hướng khu vui chơi đi ra ngoài tiện nam vội vàng đuổi theo đại ca ta kể cho ngươi cái kia tiểu bằng hữu có thể so sánh ngươi có ý tứ nhiều sáu hai mươi b ố chúng ta tốc độ phi hành cũng không phải rất nhanh cũng liền gấp hai tốc độ âm thanh bộ dáng đây là tứ cấp tu giả tốc độ tiêu chuẩn bởi vì phải tiến hành chính xác quét hình cho nên chỉ có thể duy trì cái tốc độ này tiện nam còn cầm cái kia khí cầu bị hắn dùng tinh thần lực bao vây lại bằng không lấy tốc độ như vậy khi cầu đã sớm phá hết hắn một mặt nhàn nhã v ấ n đạo đại ca thế nào có hay không cảm ứng được cái gì ta vừa rồi bấm ngón tay tính toán phát hiện hôm nay rất có thể sẽ cùng biểu đệ t r ạ n mặt ta phải không hy vọng sẽ giống như ngươi nói như vậy dù sao thời gian của ta không nhiều tiện nam nghiêm nghị gật gật đầu đại ca ta có thể lý giải tại đại giới mặt chi chiến nhẫn nhị ba năm rất khó chịu a ta đương nhiên minh bạch tiện nam là chỉ cái gì liếc mắt nhìn hắn thản nhiên nói nếu như ngươi lại nói lung tung ta không để ý bây giờ liền mang ngươi thể nghiệm một chút thực chiến k h á i cảm Tiện nam nhỏ giọng thì thầm, người nói Nam nhỏ rộng ràng chính mình là nghĩ như vậy, còn không cho rõ là vậy, xấu. đại ca là n g ư ơ i sinh ra hảo giác ta vừa rồi không nói gì ta không có ly tới tiệ nam n mà là dừng lại thân hình ánh mắt nhìn về phía phương bắc thế nào đại ca tiệ nam n nhìn ta nửa ngày không nói lời nào vấn đạo bên kia có cao thủ chiến đấu quy tắc ba động rất mạnh chúng ta khoảng cách xa như vậy đều cảm ứ n g đến có không ta như thế nào không có cảm ứng được tiệ nam trái xem phải xem mà hỏi ta hồi đáp ngươi sở dĩ không cảm ứng được có hai cái nguyên nhân đệ nhất thực lực ngươi không đủ tinh thần lực phạm vi cảm ứng so với ta nhỏ hơn rất nhiều đệ nhị ngươi chưa từng tham gia chân chính sinh tử chiến đấu cho nên đối với quy tắc ba động không đủ linh mẫn mà ta tham gia qua đại giới mặt chi chiến mỗi một giây qua đều kinh hãi lại mình nhất thiết phải thời khắc cảnh giác chung quanh cho nên đối với quy tắc ba động vô cùng mất cảm loại năng lực này thật đúng là thực dụng chiến đấu không phải ta biểu đệ à? không phải vậy ta liền đi đi thôi không muốn ở loại địa phương này lãng phí thời gian dù sao tìm được biểu đệ mới là chúng ta mục tiêu của chuyến này tiện nam nghĩa chính luôn từ nói hoàn toàn quên đi hắn tại khu vui chơi chơi cho tới chưa chuyện kỳ thực ta minh bạch hắn chính là sợ chiến đấu chiến đấu ai không sợ đâu làm không tốt sẽ chết vong linh hồn tiêu tan đó cũng không phải là đ ù a g i ỡ n nhưng ta vẫn lắc đầu kiếm nam ta chuẩn bị dẫn ngươi đi thể nghiệm một chút thực chiến bởi vì sáu lần sau đại giới mặt chi chiến ngươi cũng muốn đi tham gia nhiều rèn luyện một chút năng lực thực chiến ngươi xác suất sinh tồn sẽ đ ể cao rất nhiều a kiếm nam biểu thị ngạc nhiên đại ca ta không nói ta muốn tham gia lần sau đại giới mặt chi chiến a là luân hồi thành cưỡng chế tính chất để cho ngươi tham gia lần sau đại giới mặt chi chiến tất cả địa cấp trở lên tu giả đều phải tham gia ta cũng không muốn đi nhưng kháng m ệ n h mà nói cũng chỉ có một con đường chết đây là cái nào vương bắt đạn chủ ý ta và hắn liều mạng luân hồi t h à n h chủ cấp giới chủ ngươi đi cùng hắn liều đi sáu hai mươi b ố mang theo sừng sơ tiệ nam n dùng ra bốn lần không gian chuyện tiến đưa đi tới chiến trường phụ cận hai phe giao chiến trong đó một phương có hai tên d i ệ t cấp bảy tên vũ cấp m ư ờ i chín tên thiên cấp năm mươi một danh địa cấp một phương khác không có d i ệ t cấp chỉ có sáu tên vũ cấp hai mươi cái thiên cấp hai mươi sáu danh địa cấp bất luận nhìn thế nào cũng là bọn hắn ăn thiệt thòi hơn nữa lúc này bọn hắn đại bộ phận đều bị thương xem ra vừa rồi trong quá trình giao thủ bọn hắn ăn đau khổ lớn mà yếu thế một phe này bên trong có một người ta nhận ra nàng là một cái trung niên mỹ phụ đã từng tính toán cấp đoạt thiên cấp thần khí bất quá về sau cùng vũ ra thời điểm chiến đấu khắp nơi lưu thủ cho nên ta ấn tượng đối với nàng coi như có thể không tốt không xấu mà lúc này phụ cận ngoại trừ chúng ta bên ngoài còn có mấy cái tu giả tại phụ cận đứng ngoài quan sát cảm ứng được chúng ta đến không thiếu tu giả đều kinh ngạc rồi một lần bởi vì hơn bốn trăm năm trước ta tới đệ tam giới lúc thi hành nhiệm vụ cùng đệ tam giới tu giả phát sinh qua xung đột tuy về sau biến nguy thành an nhưng lúc đó có rất nhiều địa cấp trở lên cao thủ tại chỗ cho nên bọn hắn nhớ kỹ ta bộ dáng nhưng mà bọn hắn cũng chỉ là hơi hơi kinh ngạc rồi một lần lập tức liền không nhìn nữa ta trung niên mỹ phụ sắc mặt có chút tái nhuận nhìn xem đối diện hai cái diện cấp c ư ờ n g giả các ngươi là có ý tứ gì hôm nay nhất định muốn chiếm đoạt ta gia tộc sản nghiệp đến nơi này cái cấp bậc các ngươi lại còn coi trọng như thế tiền tài càng lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn quá vô s ỉ mộ tây á đừng cho là ta không biết trước đây gia tộc của ngươi chính là làm như vậy đừng nói nhảm Gia của tộc người và bọn họ là cùng một bọn ta lắc đầu tương phản ta là tới giúp cho ngươi giúp ta nói đùa cái gì n g ư ơ i cùng ta quen lắm sao ta không có trả lời mà là chuyện vấn đạo n g ư ơ i biết màn phó cá sao chính là cái kia rất lợi hại nữ nhà bào chế thuốc đương nhiên nhận biết nàng là hậu bối của ta n g ư ơ i muốn đ ố i nàng làm cái gì vậy thì đúng rồi trước kia nàng từng đã cho ta một chút trợ giúp tất nhiên hôm nay gia tộc của n g ư ơ i gặp phải khó khăn xem ở màn phó cá trên mặt mũi liền giúp các ngươi một lần tốt phe địch các tu giả khinh thường nhìn ta trong đó một cái vũ cấp thực sự nhịn không được vấn đạo chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ vũ cấp trung kỳ lại dám nói ra loại này khoác lát nếu như chán sống rồi nói với ta một thân ta giút ngươi chết thiện nam trốn ở đằng sau ta kêu gào đạo ngươi tính là cái gì dám như thế theo ta đại ca nói chuyện đem ngươi nhà đại nhân kêu đi ra ta gật gật đầu đối với sư đệ ta có ý tứ là ngươi chỉ là vũ cấp sơ kỳ hắn căn bản không đem ngươi để vào mắt ngươi ngay cả khiêu chiến tư cách của hắn cũng không có thiện nam vội vàng ở phía sau nói không không phải đại ca ta không phải là ý tứ kia phía trước cái kia vũ cấp sơ kỳ tu giả mặt lộ vẻ vẻ giận dữ đáng chết ta muốn tự tay làm thì ngươi nhị thúc tam thúc thỉnh cho phép ta tự tay xử lý hai người bọn họ rửa sạch xỉ đục hắn đối với cái kia hai tên diện cấp tu giả xin chỉ thị hai tên diện cấp tu giả phất phất tay đi thôi yên tâm nếu như hai người bọn họ dám liên thủ chúng ta cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn vũ cấp tu giả làm sao lại dễ dàng như thế bị c h ọ c giận đương nhiên là ta làm chút tay chân tại hắn vận mệnh đoạn ngắn bên trong làm một chút thay đổi nhỏ động đem thiện nam kéo đến phía trước ta vô vô bờ vai của hắn tới khí cầu ta giúp ngươi cầm kế tiếp xem ngươi rồi đại đại ca ta thay cái thiên cấp đối thủ được không đừng vừa lên tới liền làm cho ta vũ cấp tu giả a ta lắc đầu ta ngược lại thật ra nghĩ đáp ứng ngươi mấu chốt là nhân ra sẽ không đáp ứng ai bảo ngươi vừa rồi lắm miệng đem hắn chọc dẫn tới thiện nam vẻ mặt đưa đám đại ca ta là vì ngươi mới lắm ổn ngươi vậy không gọi vì ta lắm miệng ngươi gọi là cáo mượn oai hùng sáu tốt đừng nói nhảm nhanh đi đầu tiên nói trước một trận chiến này ta sẽ không xuất thủ giúp ngươi ngươi tự cầu nhiều phút đi nói ta tiếp nhận trong tay hắn k h i cầu khoanh tay một bộ chuẩn bị xem trò vui biểu lộ gặp ta thái độ kiên quyết thiện nam cũng chỉ có thể cắn răng toàn không gian trong giới chỉ lấy ra nghề một ba kiện bộ một trong đứa nhỏ sáu sáu trăm hai mươi hai tết sáu trăm hai mươi hai ngươi vẫn là dùng toàn lực á bởi vì trước mấy ngày ta đưa cho tiện nam một cái cách thức hình vũ cấp thần khí một cái tấm cơ hình diện cấp thần khí về sau tiện nam lại tìm ta muốn một cái truy hình vũ cấp thần khí bảo là muốn gọp đủ nghề m ộ t ba kiệt bộ ta bây giờ thần khí tương đối nhiều cũng không nói nhảm trực tiếp thì cho hắn tiếp đó tiện nam dơ búa nhỏ toàn thân hồ quang điện v ư ợ quanh tựa như là đang bắt trước lôi thần t h ắ c nhĩ mà địch nhân cũng không cho hắn thời gian b à y bỏ sơ trực tiếp một đạo phong nhận chạy tới tốc độ cực nhanh thẳng đến tiện nam cổ tiện nam dọa đến cổ co g ụ c lại phong nhận dán vào tóc hắn tìm tới đ e mặt hắn chút đoạn. một m tóc tức đầu khác bởi vì chỗ đứng không thích hợp tiện nam tránh thoát phong nhận sau đó phong nhận kia vậy mà hướng ta đầu cực tốc v ẽ t ớ i tiện nam thật đúng là đủ bẫy người nếu không phải là thực lực của ta đủ mạnh lần này liền bị hắn cho hố chết phong nhận khoảng cách ta chỉ còn lại nửa thức thời điểm không gian đ ỗ n g nhiên hơi hơi bóp méo một chút phong nhận trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa mà ta từ đầu tới đuôi một chút đều không động đậy thậm chí ngay cả con mắt đều không nháy một chút t h i hợt liền hóa giải đạo phong nhận kia địch nhân là gió quy tắc cùng tiện nam lôi quy tắc một dạng cũng là trung cấp quy tắc mặc dù bình thường ta cổ vũ tiện nam tự sáng tạo tuyệt chiều nhưng tiện nam sáng tạo ra tuyệt chiêu số đông đều rất kỳ hoa không có một loại có thể đặt ở thực chiến bên trên thì như dùng lôi điện nhảy bắp giang sáu loại chiêu thức này trong thực chiến có thể cần dùng đến sao dùng bắp giang tươi sống đem địch nhân ngạch chết cho nên hắn lúc này bị đánh là kêu cha gọi mẹ cứu mạng đại ca ngươi lại không ra tay ta liền bị phân t hơi ta ngữ khí lạnh nhạt nói đừng nóng đội c h ậ m dãi đánh ta nói qua ta sẽ không xuất thủ ngươi không muốn một mực né tránh muốn thử lấy p h ả n kích góp nhặt kinh nghiệm thực chiến ta cũng nghĩ a người tốt vấn đề tuyệt chiêu của ta đối với hắn vô hiệu tiện nam làm ra cái lôi điện vòng bảo hộ ngăn t r ở bốn phương tám hướng bắn tới phong nhận bất quá chỉ ngăn cản mấy chục đạo phong nhận vòng bảo hộ liền phá hủy phá thiện nam không tránh kịp bị một đạo phong nhận xẹt qua cánh tay trong nháy mắt lưu lại một đạo vết thương sâu tới xương ai bảo ngươi bình thường không cố gắng nghiên cứu những thứ vô dụng kia tuyệt c h i ề u cái này gọi là tự làm tự chịu ta không có chút nào ý xuất thủ phong nhận vô thiên cái địa thiện nam chật vật tránh né lấy phong nhận đồng thời mang theo tiếng khóc nước nở hô đại ca ta cam đoan với ngươi sau khi trở về nhất định học tập cho giỏi mỗi ngày hướng về phía trước ngươi trước mau cứu ta à không cứu ngươi tự cầu nhiều phút đi ta cũng không phải là cố ý giày vò tiện nam mà là muốn để hắn biết thực chiến tính nguy hiểm chỉ có dạng này mới có thể để cho hắn cố gắng tu luyện ba mươi cái thứ hai tên d i ệ n cấp tu giả lại nhìn về phía bên trong niên mỹ phụ sự thật chứng minh bọn hắn chỉ là tôn k é p nhãi nhép thôi cho dù có trợ giúp của bọn hắn các ngươi cũng không có mảy may phần thắng cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng ngoan n g o ã n giao ra mạc ra sản nghiệp bằng không chúng ta mà bắt đầu độ tộc trong tay của ta cầm tiện nam khí cầu chậm rãi bay tới bên trong niên mỹ phụ phụ cận nhìn xem đối diện hai tên diệt cấp tu giả nói độ tộc sẽ chết rất nhiều người a các ngươi thật đúng là tàn nhẫn đâu không muốn chết liền nhanh trong cút cho ta trong đó một tên diện cấp tu giả q u á t lên hắn hét lớn thời điểm dùng tới quy tắc sức mạnh đem mạc ra bên này địa cấp tu giả chấn động đến mức đầu vóc t r ò n váng liền một chút vũ cấp tu giả cũng sinh ra trong nháy mắt thất thần nhưng ta không bị đến ảnh hưởng chút nào hơi cười n g u y ê n lai làm、like、là ê hoặc quy tắc tu giả muốn dùng loại trò vật này đem ta dọa chạy ngươi có phần quá xem thường ta từ đối phương nói muốn đồ tộc bắt đầu bên trong niên h mị phụ liền trầm mặc lúc này nàng xem hướng ta nói đạo mặc kệ ngươi xuất từ nguyên nhân gì giút ta ta đều muốn đối ngươi nói tiếng cảm ơn nhưng hôm nay là hai chúng ta gia tộc chỉ thấy tranh chớp ngươi vẫn là không muốn tham dự cảm tạ trợ giúp của ngươi ta sẽ ghi ở trong lòng nếu như không chết ngày sau nhất định báo đáp thật không cần trợ giúp của ta ta không có nhìn nàng hỏi một câu bên trong niên mỹ phụ cười khổ một cái giúp giúp thế nào mỗi lần đại giới mặt chi chiến sau khi kết thúc đều phải tiến hành một lần đại tời bài ta mặc ra bốn tên d i ệ t cấp c ư ờ n g giả chết hết ở lần trước đại giới mặt chi chiến c h i bên trong thế là rất nhiều người cũng muốn cướp đoạt cái này siêu cấp gia tộc vị trí h ả o ý của ngươi ta xin tâm lĩnh nhưng ngươi giống như ta cũng là vũ cấp trung kỳ tu giả lại có thể nào cùng hai tên diện cấp chống lại phải không sáu nguyên lai người lo lắng chính là cái này không sao xem ở màn phó cá trên mặt mũi liền giúp các ngươi một lần tốt phía trước một cái vũ cấp hậu kỳ tu giả hừ một tiếng không biết sống chết nói hắn vất tay đánh ra một vệt sáng chùm sáng những nơi đi qua không gian pha t o á i vừa nhìn liền biết đạo kia công kích mang theo cực mạnh lực xuyên đ ấ u mà ta phá giải phương thức giống như lần trước không núp đ í c h làm chùm sáng đánh nhanh bên trong ta thời điểm không gian hơi hơi vặn vẹo một chút tiếp đó chùm sáng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa thiên kia vũ cấp hậu kỳ tu giả hừ một tiếng hù người cho vặt một vệ sáng ngươi có thể dùng chiêu này phá giải cái k i a vô số đạo đâu vừa dứt lời bên cạnh ta trống rỗng xuất hiện vô số đạo to bằng ngón tay chùm sáng cực tốc hướng ta bắn qua nếu như bị đánh trúng trong nháy mắt biến thành tổ ong v ỏ vẽ nhưng mà ta vẫn sắc mặt lạnh nhạt tung bay ở nơi đó trong tay cầm khí cầu đối với những cái k i a chùm sáng coi như không thấy cùng vừa rồi một dạng làm những cái k i a chùm sáng khoảng cách ta chỉ còn lại khoảng nửa mét thời điểm không gian hơi hơi v ặ n mẹo tiếp đó chùm sáng trong nháy mắt tiêu thất tại đại giới mặt chi chiến bên trong bình quân mỗi ngày đều sẽ tao nộ chiến đấu càng tại bên bờ sinh tử đi qua rất nhiều lần cho nên, đối với không gian quy tắc k h ô n g chế ta đã đạt đến rất vi diệu trình độ đừng nói khoảng cách nửa m é t coi như khoảng cách mười cm thời điểm lại ra tay ta cũng dám cam đoan không có một vệ s ă n g có thể đánh chúng ta ta ngay cả diện cấp cũng không sợ lại huống chi một cái bình thường vũ cấp hậu kỳ tại chỗ tu giả đều lộ ra vẹn n g h n g trọng bởi vì ta vừa rồi cũng không phải tránh né công kích của hắn mà là trực tiếp đem hắn công kích hóa thành vô hình cái này cần rất k h ô n g chế chính xác năng lực cùng tinh thần lực lúc bình thường tới nói vũ cấp tu giả không có dạng này tinh thần lực nhưng ta làm được cho nên làm bọn hắn vô cùng chấn kinh đối diện một cái diện cấp tu giả nói dừng tay a ngươi không phải là đối thủ của hắn nói xong hắn nhìn về phía ta tiểu tử thú vị có hứng thú hay không gia nhập vào gia tộc bọn ta lấy thực lực của ngươi chúng ta có thể cho ngươi cực kỳ tốt đánh ngộ trong tộc trực hệ nữ tính hậu đại tùy ngươi chọn tuyển cảm tạ h ả o ý bất quá ta đối với ngươi nhà trực hệ nữ tính hậu đại không có hứng thú hôm nay ta tới tới đây nguyên nhân rất đơn giản chính là để bọn hắn an toàn còn mặc ra một cái nhân tình ta chỉ vào bên trong niên mỹ phụ đám người nói cái t i ê diệt cấp tu giả cười cười ta ngược lại muốn nhìn ngươi có bản lãnh gì lại tuyên bố muốn bảo trụ mạc ra giả mua yêu đất ta không có trả lời hắn tiếp tục nói như vậy đi chúng ta chơi một cái trò chơi ta dùng bảy thành thực lực cùng ngươi đánh nếu như ngươi có thể thắng ta ta liền c a m đoan từ nay về sau tộc ta bên trong bất cứ người nào cũng sẽ không lại đến xâm phạm mặt ra nếu như ngươi thua liền muốn gia nhập vào gia tộc của ta hiệu mệnh ngàn năm như thế nào không thế nào ta nhàn n h ạ t đáp a ngươi không dám bên trong niên mỹ phụ nhìn về phía cái kia diệt cấp tu giả h ư lạnh nói h ử ngươi thật đúng là quá vô s ỉ nói cái gì dùng bảy thành thực lực cùng hắn đánh diệt cấp tu giả coi như chỉ dùng ra hai thành thực lực cũng có thể đánh bại vũ cấp hậu kỳ t h ú n g chi b ạ y thành nghe giống như hắn rất chiếm tiện nghi trên thực tế hắn nhất định sẽ thua rất nhiều thảm đúng không d i ệ t cấp tu giả thấy mình t r ò vật bị vật trần trên mặt cũng có chút không nhịn được thế là nói đã như vậy vậy ta hay dùng năm thành thực lực tốt như thế nào thiểu g i a hỏa hắn nhìn về phía ta vấn đạo ta lắc đầu ngươi vẫn là dùng ra toàn bộ thực lực à nói thật nếu như chỉ dùng ra năm thành thực lực ngươi trong nháy mắt liền sẽ thua trận như vậy ý của ngươi là coi như ta dùng ra toàn bộ thực lực cũng chỉ có thể nhiều chống đỡ mấy giây không ta cải chính coi như ngươi dùng ra toàn bộ thực lực vẫn sẽ ở trong nháy mắt thua trận hắn cười dường như là bị tức cười ta sống hơn một ngàn năm lần thứ nhất nhìn thấy giống như ngươi vậy c ả n rỡ nhân hảo liền để ta xem một chút ngươi rốt cuộc có bao nhiêu c ả n rỡ v ô liếng nói hắn cực tốc hướng ta bay tới sau một khắc sáu ta bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau hắn đem màu đen trường kiếm để ngang trên cổ hắn nói ngươi thua nếu không phải thủ hạ ta lưu t ì n h đầu của ngươi đã rơi mất kỳ thực cương tài na một s á t na cũng chỉ dùng hai chiêu không gian giam cầm cùng không gian chuyện t i ễ n đưa nhưng đi qua ta đôi không gian quy tắc cảm nộ dần dần càng sâu hai chiêu này là đồng thời dùng đến tại ta truyền t ố n g đến phía sau hắn thời điểm không gian giam cầm vừa mới hoàn thành hắn không có bất luận cái gì tránh thoát cơ hội chỉ có thể mặc cho bằng ta bài bố đây chính là kinh nghiệm chiến đấu có ích ta dám đánh c a m đoan tại chỗ tất cả tu giả bên trong không có một người kinh nghiệm chiến đấu có thể cùng ta s á ngang chịu đựng qua đại giới mặt chi chiến tại bên bờ sinh tử sờ soạn lần mò chiêu thức của ta hóa phức tạp thành đơn giản một chiêu liền có thể trí mạng đây chính là ta bồi dưỡng tiện nam kinh nghiệm chiến đấu duyên cớ không có kinh nghiệm chiến đấu coi như ngươi đến rồi diện cấp hậu kỳ cũng như cũng bị ta mấy chiêu giết chết vừa rồi ngoại trừ bên trong niên mỹ phụ bên ngoài tại chỗ tất cả tu giả đều cho là ta tại nói khoác lác nhìn ta trong ánh mắt mang theo khinh thường mà lúc này lại tất cả đều biến thành trấn kinh bên trong niên mỹ phụ lộ ra một bộ biểu tình quả nhiên như thế nhìn về phía ta nói đạo người ở đây địa cấp thời điểm liền có thể vượt cấp đem thiên cấp tu giả đánh bại không nghĩ tới bây giờ vậy mà càng thêm lợi hại rõ ràng là vũ cấp trung kỳ lại nắm giữ trong nháy mắt giết chết diệt cấp thực lực của tu giả ta ngữ khí lạnh n h ạ t nói chỉ là không gian g i a m cầm cùng không gian chuyện tiến đưa hai chiêu này là không gian quy tắc cơ bản nhất chiêu thức mỗi cái không gian quy tắc tu giả đều sẽ nhưng ở người khác nhau trong tay lại có thể phát huy ra bất đồng n g lực diệt cấp tu giả bị trường kiếm để ngang trên cổ than nhỏ khẩu khí nói quả nhiên là một cái nhân tài tốt ta ta nhận sáu đi chết đi hắn xoay người đấm lại hướng ta đánh tới trên nắm tay mang theo kinh khủng l ự c đạo quyền phong đem không gian chân cái nắp ấy không giữ chữ tín đã như vậy t i ệ n đưa ngươi đi hư vô không gian a nói trong chúng ta bỗng nhiên xuất hiện một cái không gian thông đạo trong thông đạo sinh ra mãnh liệt hấp lực hắn trong nháy mắt liền bị h ú t vào mà ta mặc dù cũng tung bay ở thông đạo bên cạnh thế nhưng hấp lực đối với ta lại cơ bản không có tác dụng gì ta đứng rất ổn rất ổn đang lúc này một đạo to lớn băng trụy cực tốc từ phía sau đã tới dường như là muốn đem tan điện vào hư vô không gian lối vào bên trong đi sáu sáu trăm hai mươi ba tết sáu trăm hai mươi ba một trăm hai mươi hai trung đội hội nghị đối mặt cực tốc bay tới băng truy ta mặt không đổi s ắ c n h ẹ n ó i dịch chuyển không gian sau một khắc ta và cái tia đánh lén diệt cấp tu giả vị trí trao đổi hắn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở ta vị trí mới vừa rồi ta là tính toán k ỹ thời gian mới tiến hành dịch chuyển không gian hắn mới vừa xuất hiện lập tức liền bị mình băng t r ụ đập trúng ngực kêu t h ẳ n bị hút vào hư vô không gian bên trong sáu không gian thông đạo đóng lại sau đó tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người bao quát đang tại trong lúc g i a o thủ tiện nam tiện nam phá vỡ trầm mặc phách lối nhìn xem đối diện vũ cấp sơ kỳ tu giả biết đại ca ta lợi hại à. gia tộc của ngươi hai cái diện cấp tu giả cương tài na sao phách lối kết quả đây không có một cái là đại ca ta đối thủ ta muốn cầu ngươi nhìn thẳng vào thực tế lập tức ngừng hết thẻ xâm hại hành vi cái kia vũ cấp sơ kỳ tu giả không có lý tới tiện nam mà là lăng nhìn ta ngươi sáu rõ ràng là tỷ thí công bình ngươi vậy mà giết nhị thúc ta cùng tam thúc cải chính một chút ta thản nhiên nói là ngươi nhị t h u ố c tam t h u ố c không giữ chữ tín trước đây rõ r à n g thua lại nếu muốn giết ta một cái khác thì đối với ta tiến hành đánh lén cho nên bọn hắn đang chết nếu không phải ta chiến đấu kinh nghiệm phong phú như vậy chết ở chỗ này chính là ta trung nhiên mỹ phụ mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn ta ngươi làm như thế nào nàng không khiếp sợ mới là lạ bởi vì tại ta không xuất hiện phía trước các nàng sáu tên vũ cấp tu giả bị đối phương đánh rất thảm rất thảm lại thêm ta và nàng một dạng cũng là vũ cấp trung kỳ nhưng ta hời hợt xử lý hai tên g i cấp trên lệnh này không thể bảo là không lớn nếu đổi lại là ta cũng muốn khiếp sợ ta nhàn nhạt trả lời, kỳ thực ta không hề giống trong tưởng tượng của người mạnh như vậy vừa rồi sở dĩ hời hợt xử lý hai tên kia chủ yếu bởi vì bọn hắn cũng là d i ệ t cấp sơ kỳ quy tắc phương diện cũng tất cả đều là cấp thấp lại thêm bọn hắn không có gì chiến đấu kinh nghiệm cho nên mới bị ta dễ dàng xử lý sinh ra mãnh liệt đánh vào thị giác bọn hắn không có chiến đấu kinh nghiệm d i ệ t cấp tu giả làm sao lại không có chiến đấu kinh nghiệm ta nhìn bầu trời phương xa rất đơn giản nếu như bọn hắn có chiến đấu kinh nghiệm cũng sẽ không như vậy mà đơn giản bị hư vô không gian hút đi vào giống như ta rõ ràng tung bay ở cửa vào bên cạnh lại không chịu đến ảnh hưởng chút nào mặc dù cùng ta vốn là không gian quy tắc tu giả có một chút quan hệ nhưng quan hệ cũng không phải rất lớn chỉ cần nắm giữ kỹ xảo trong lòng không hoảng loạn xem như diện cấp tu giả không có như vậy mà đơn giản bị hút đi vào kỹ xảo gì không thể nói còn lại những địch nhân này chính các ngươi ứng phó a có duyên gặp lại nói xong ta xem hướng tiện nam đi tiện nam vội vàng bay lên ta dùng ra không gian chuyện tiến đường trong nháy mắt dẫn hắn chuyển tống đến mười vạn km bên ngoài đem khí cầu còn cho tiện nam ta vẫn đạo mới vừa thực chiến cảm giác như thế nào tiện nam sửa sang lại một cái s ố t xếp kiểu tóc ta cuối cùng kết liễu một cái kinh nghiệm a nói một chút ta nhiều hứng thú nói đạo tiện nam thiên phú kỳ thực rất tốt chỉ là hắn một mực không hướng đang chỗ dùng cho nên ta rất chờ mong hắn tổng kết tiện nam nghiêm nghị nói theo dõi quy tắc tu giả giao thủ kiểu tóc là mấu chốt căn cứ vào ta kinh nghiệm nhiều năm mỗi lần theo dõi quy tắc tu giả giao thủ kiểu tóc nhất định sẽ loạn cho nên ta quyết định lần này trở về thì nghiên cứu ra một cái khăn trùng đầu can đoan kiểu tóc vĩnh viễn bất loạn nhìn xem tiện nam tràn ngập dáng vẻ tự tin Ta t h ậ đều tại ngươi trước mấy ngày nên hỏi một chút cái kia trung niên mỹ phụ nói không chừng nàng biết lâm mặc tung tích đâu tìm được lâm mặc cũng liền tìm được ta biểu đệ trần đặc thiện nam trách cứ không phải ta không muốn hỏi mà là không thể hỏi chúng ta vốn là lai lịch bí ẩn nếu như tùy tiện tìm hiểu lâm mặc đám người rơi xuống nói không chừng sẽ đem bọn hắn đẩy lên đầu gió đỉnh sóng vị trí ngươi hiểu không vậy làm sao bây giờ a ta khẽ lắc đầu ngày nghỉ có hạn đi về trước đi ta cảm thấy tiếp tục tìm xuống cũng chỉ là chậm trễ thời gian nói như vậy đời ta là không có cơ hội gặp lại biểu đệ thiện nam cực kỳ bi thương mà hỏi có cơ hội lần sau đại giới mặt trận chiến thời điểm nếu như ta thực lực đầy đủ có thể dẫn ngươi đi thấy hắn tiện nam gật gật đầu tốt a chỉ có thể đợi thêm năm trăm n ă m vậy chúng ta trở về đi đại k sáu m hai mươi bốn trở lại u minh phía sau ta đem một trăm hai mươi hai trung đội toàn bộ cấp trở lên tu giả triệu tập đến cùng một chỗ tính cả ta trong trung đội tổng cộng có bốn mươi hai danh địa cấp trở lên tu giả bất quá cái này bốn mươi hai nhân chung đã bao hàm ý lìa qua nhĩ bây giờ biết hắn thân phận ba luân hồi thành chủ tự nhiên muốn đem hắn loại bỏ lại nói lần sau đại giới mặt trận chiến thời điểm hắn cũng không khả năng đi theo chúng ta cùng hành động gặp ta tóc trắp n g sơ kiệt sâm hoảng sợ nói ca ngươi đây là muốn ngươi thiên ta không có phản ứng đến hắn mà là nhìn về phía cách thủy nhĩ cách thủy nhĩ có thể để cho tóc của ta khôi phục nguyên dạng sao trước mấy ngày cảm độ quy tắc thời điểm tựa hô không cần thận thương tồn tới đầu ó c dẫn đến tóc trắng ra ta thử xem a cách thụy nhĩ gật đầu một cái nhẹ nhàng phất tay một đạo tràn ngập sinh chi hơi thở chùm sáng bao phụ tại trên người của ta qua ba giây tóc chậm rãi từ trắng biến thành đen mười giây phía sau tóc cuối cùng toàn bộ chuyển biến thành màu đen ta mỉm cười tảng dương không hổ là cách thụy nhĩ năng lực chữa trị càng lai việt mạnh sáu hôm nay đem tất cả k ê u đến là có một việc gấp muốn nói cho đại gia chuyện gì ak chớ xem n ổn ta nghiêm nghị nói mọi người đều biết u minh sẽ không cưỡng chế tính chất yêu cầu chúng ta tham gia đại giới mặt chi chiến nhưng mà lần sau đại giới mặt chi chiến luân hồi thành chủ lại cưỡng chế tính chất yêu cầu chúng ta tham gia không biết là chúng ta còn có đệ nhất đệ nhị trung đội hơn nữa ba người chúng ta trung đội là cạnh tranh với nhau quan hệ cạnh tranh cái gì m ộ dung đại vũ âm thanh lạnh như băng v ấ n đạo ta thành thật trả lời hạ nhiệm luân hồi thành chủ người ứng cử ba cái trung đội cái nào trung đội thắng được thì có tư cách trở thành hạ nhiệm luân hồi thành chủ người ứng cử nói thật ta đối với vị trí kia không có hứng thú gì nhưng lần này là cưỡng chế tính chất nhất thiết phải tham gia ta cũng không có biện pháp kiệt sâm vân đạo k tham chiến phía trước ta có thể giả chết sao ta vô vô mở vai của hắn tin tưởng ta ngươi tuyệt đối không thể gạt được luân hồi thành chủ con mắt nếu như ngươi dám giả chết như vậy ta bảo đảm ngươi giả bộ một chút liền chết thật kiệt s â m vẹn mặt đưa đám một bộ chết cha mẹ biểu lộ sáu hoa rơi hai người tổ nữ hải vấn đạo lao đại chúng ta có thể bây giờ liền thoát ly luân hồi thành sao ta khẽ lắc đầu từ vừa gia nhập ngày đó trở đi ngươi nên tin tưởng địa cấp trở lên tu giảm một khi gia nhập vào luân hồi thành liền không thể thoát ly bất quá ta sẽ tận lực hướng chỉ huy quan đại nhân xin chỉ thị nếu như có thể ta cho phép các ngươi rời đi hoa rơi hai người tổ bên trong luôn luôn kiệm lời ít nói nam hải nói chuyện đại nhân ta không đi ta nguyện ý cùng ngài đi tham gia đại giới mặt chi chiến nghe nam hải nói như vậy kiệt sâm tận tình nói tiểu hoa a ngươi thật muốn đi chịu chết lần này chúng ta muốn cùng đệ nhất đệ nhị trung đội cạnh tranh bọn hắn thế nhưng là đầy biên trong ngàn người đội một ngàn người cũng là địa cấp trở lên tu giả nhìn lại một chút chúng ta đáng chết chúng ta chỉ có đáng thương bốn mươi hai người không đủ nhét kẻ răng cho người ta tiện nam không vui nói kiệt sâm ta đại ca bình thường không xử bạc với ngươi thời khắc mấu chốt ngươi cũng nghĩ lâm trận bỏ chạy ngươi không nói nhảm sao đây chính là đại giới mặt chi chiến a diệt cấp tu giả đều có đi không về húng chi còn có mặt khác hai cái trung đội nhìn chằm chằm tiện nam ngồi ở trên bàn làm việc của ta nói chuyện này đại ca hai ngày trước liền cùng ta đã nói rồi ta cũng phân tích một chút ta cho rằng mặt khác hai cái trung đội mặc dù đang về số người vượt qua chúng ta nhưng ta dám cam đoan chúng ta sống sót tỷ lệ vượt xa bọn hắn cho nên nói tiện nam cũng không phải thiếu thông minh kỳ thực hắn chí thông minh rất cao chỉ là tính trẻ còn không mất thôi nghiêm túc lên mà nói ai dám xem thường trí tuệ của hắn nhất định sẽ thua rất thảm mộ dung đại vũ lạnh giọng nói đồng ý nguyên nhân là lần trước đại giới mặt chi chiến đi tám trăm linh sáu người mà sống lấy trở về chỉ có bốn mươi tư cái nhưng cái này bốn mươi tư n h â n chung liền bao gồm tiểu long một nhà chính là tiện nam tiếp lời đầu đại ca bình thường đối với chúng ta như thế nào không cần ta nói các ngươi cũng biết cho nên cho dù đi đại giới mặt chi chiến hắn cũng sẽ không vứt bỏ chúng ta tỷ lệ tử vong cao như thế đại giới mặt chi chiến đại ca lại mang theo người nhà cùng một chỗ sống tiếp được bởi vậy có thể thấy được nhân số không trọng yếu quan trọng là cùng đối với người quý m u ộ n tiêu ném qua tới một người mỹ nhãn tiểu soai ca nhân ra nguyện ý đi chung với ngươi rồi ngươi muốn bảo vệ người trong sài r a ta cũng đi mộ dung đại vũ nói ta tự nhiên cũng phải đuổi theo ta đại ca thiện nam cũng biểu thị ra thái độ của hắn ng la nói nguyện ý nghe đại nhân phân công tiếp lấy thái hổ chờ nguyên bản một trăm hai mươi hai trung đội người nao h nao h tỏ thái độ nguyện ý theo ta cùng đi sau đó cách thụy n h i cũng biểu thị nàng nguyện ý cùng đi nàng nói tất nhiên tất cả mọi người đi vậy ta chắc chắn cũng muốn đi ta mặc dù sức chiến đấu không mạnh nhưng năng lực chữa trị còn có thể có thể để thăng mọi người sống sót tỷ lệ đến cuối cùng chỉ còn dư kiệt xâm một người còn không tỏ thái độ ánh mắt của mọi người đều nhìn hắn Kiệt khó khăn nói, đa, không Kiệt khuyết không kiệt không khó không nói, ngươi đi. người điểm mọi người ép, cuối cười cái nói, xâm, mũi đại ngươi đi, ngươi hồi tốt ta, ta nhát từ bất chết Ta một mặt ta tận lực thuyết ta thoát thành. sâm sâm sâm, sẽ nhân, luân đếm muốn hàng chẳng phục chỉ huy có đến. Cùng cùng này gan vẫn đang cùng ứng xuống. cần quan đại nhân. Các ngươi không muốn đi, ta đồng xỉa đáp đầy xử, các lúc lực các các quá, là ly bỏ, ép, ý dù sao đại giới mặt chi chiến tỷ lệ tử vong quá cao không có người nguyện ý chịu chết nói thật nếu không phải tình thế bắt buộc ta cũng không muốn đi mặc dù biết thực lực mình không tốt nhưng ta cũng rất muốn tới kiến thức một chút trong truyền thuyết đại giới mặt chi chiến mặc dù nguy hiểm nhưng xem như địa cấp trở lên tu giả, nếu như chưa từng tham gia đại giới mặt chi chiến ta cho rằng thủy chung là cái tiếp nối sáu sáu trăm hai mươi ế nhân bốn g rằng càng cho nhiều sinh suất sát tồ ngày kế tiếp l a o giả văn phòng ta nói đạo sự tình chính là như vậy đại nhân nếu như có thể vẫn là thả bọn họ đi à tất nhiên bọn hắn không muốn đi ta cũng không thể buộc bọn hắn đi chịu chết l a o giả trầm m ặ t một hồi vấn đạo ngươi nhất định phải để bọn hắn thoát ly luân hồi thành liên quan tới lần sau đại giới mặt trận chiến sự t ì n h ta đã hơi có nghe thấy trung đội thứ nhất đệ nhị trung đội còn có ngươi trung đội đều mạnh hơn chế tính chất thăm ra để bọn hắn rời đi ngươi lớn bao nhiêu thủ thắng chắc chắn ta hơi cười cải chính đại nhân ta căn bản cũng không nghĩ thắng lão giả trên giới dò xét ta một phen gật, gật đầu hả một cái không muốn thắng nói đến lần này ngươi đại thắng mà về ta còn không có t i ệ n đưa lễ vật gì sẽ đưa hai ngươi danh ngài ta ngươi có thể nhường hai tên tu giả thoát ly luân hồi thành nhưng đây đã là cực h ạ n không thể nhiều hơn nữa nói thật ta không nghĩ tới lao giả sẽ như vậy sàng khoái ta vốn cho rằng một chỗ đều phải nói nhảm rất lâu ai ngờ đến hắn mới mở miệng sẽ đưa hai cái vị trí hoàn toàn chính xác đây đã là cực h ạ n phải biết dựa theo quy định địa cấp trở lên tu giả một khi gia nhập vào luân hồi thành là không cho phép thoát ly ta gật gật đầu vậy thì cảm ơn sa mạ a đúng còn có ta muốn trở về đệ lục giới nghỉ ngơi một đoạn thời gian sẽ không rất lâu trong vòng ba tháng nhất định trở về có thể cái kia đại nhân ta trước về đi thảo luận một chút hai cái này d à n h lệch cho a i lao g i ả phất phất tay ra hiệu ta có thể c u ố n xéo rồi ta đứng lên chậm gì gì đi ra ngoài ba mươi lần nữa đem mọi người tập kết đến cùng một chỗ ta nói đạo các vị nói ngắn gọn ta đi gặp qua chỉ huy quan đại nhân cầm tới hai cái vị trí trong các ngươi có hai người có thể thoát ly luân hồi thành cho nên chính các ngươi chậm rãi quyết định đi ta khoảng ba tháng trở về đến lúc đó nói cho ta biết đáp án là được rồi Mộ kiếm nam, muốn nam một dung, đầu, hậu người không cùng Tiện không ngươi tiện đường nhìn n giới. đi đi đại hay ta ta ca, ta các lục chút theo h trở đệ lắp về, ân qua hay có không hảo. Ơn, mộ dung ngươi đây mộ dung đại vũ âm thanh lạnh như băng nói ta cũng không trở về ta hoài niệm là đường c h i ề u mà không phải bộ dáng bây giờ vẫn là lưu lại tinh tâm tu luyện a ta hơi cười mộ dung ngươi đem băng lanh khí tức thu l i ễ m một chút d ạ n g như vậy địch nhân trong nháy mắt liền có thể phân biệt ra được ngươi là thủy chi quy tắc tu giả đã biết mộ dung đại vũ âm thanh dịu đi một chút ân vậy ta đi trước sự tình khác chờ ta trở lại sau đó mới nói nói ta phất phất tay một đường đi tới truyền thống trận quảng trường sáu ivan v ấ n đạo lại muốn đi thật â m mộ ngươi a luân hồi thành giống như nhà mình một dạng nói đi là đi nói về là về bớt đi ngươi cũng không phải lần thứ nhất nhìn thấy ta dạng này mới từ đại giới mặt chi chiến trở về ta phải hào h ả o bông lòng một chút mới được từ đại giới mặt chi chiến người trở về không chỉ ngươi một cái nhưng lại không gặp người khác dạng này bông lòng đâu ta thần bí nợ nụ cười ngươi là nói những cái kia r ù man bọn hắn không có tự do mặc dù có linh hồn nhưng là giống như khôi lỗi tồn tại sáu tốt ta đi còn có chuyện này không cần loạn hỏi người khác nói không chừng sẽ chọc cho phiền phức trên người nói xong thân ta ảnh trong nháy mắt biến mất ở trên truyền tống trận ba mươi đứng tại chỗ cầu thổ địa bên trên ta hơi hơi cảm ứng một chút rất nhanh liền tìm được ngưng n u vị trí thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất sau một khắc xuất hiện ở khánh thiên thành phố nào đó trong công viên lúc này ngưng n u các nàng đang tại trong công viên tàn bộ cười cười nói nói bởi vì một đoàn người khí chất l ạ thường hấp dẫn không thiếu ánh mắt thậm chí còn có người cầm máy ảnh chụp ảnh gặp thân ảnh của ta bỗng nhiên xuất hiện phong n i ệ m khả vấn đạo chuyện bên kia xử lý xong phong n i ệ m khả mỗ đều sẽ xuyên chúng ta lần thứ nhất gặp nhau lúc cái k i a thân trang p h ủ c ó thể là vì hoài niệm màu trắng một nửa tay áo màu trắng q u ầ n thường lại thêm nhu thuận sóng vai tóc ngắn xinh xắn ngũ quan xuất trần khí c h ế t phảng phất không dính khói lựa trần gian tiên nữ một dạng ta gật gật đầu đều xử lý tốt các ngươi mấy ngày nay du ngoạn như thế nào ngưng nhu nói không chút dạo chơi một mực chờ đợi n g ư ờ i bất quá trước mấy ngày rét ép mời chúng ta đi làm khách người chung quanh đều lộ ra ánh mắt kinh ngạc bởi vì theo bọn hắn nghĩ phong niệm khả cùng ngưng n u đang đối với không khí nói chuyện nét mặt của bọn hắn phảng phất tại nói tr cho cái cướp của cái cái cũng hải xinh hai hải nào liền đi lai kia nữ gương nàng, nguyên、like、cái kia, hai cái, mỹ lễ, nữ cũng là đó đẹp, mặt mỹ trí tuệ lệ sẽ bởi ệ n thần h tâm b vì ta đang nghiên cứu mới tuyệt chiêu hiệu quả là thông qua không gian văn m i o n h ư ờ n g thân ảnh biến mất trong tầm mắt cho nên những người bình thường kia không nhìn thấy ta rất bình thường chỉ là khổ lão cha lão mụ bọn hắn bị người xem thành thần kinh bệnh ta mỉm cười v ấ n đạo dép ép xin các ngươi đi làm khách có làm hay không cái gì cử động quá đáng lão mụ l ư ờ n lao cha một mắt nói không có cha ngươi cùng người lãnh đạo nói chuyện mấy giờ đâu về sau từ phòng họp lúc đi ra người lãnh đạo đối với người cha là tất cung tất kính khách khách khí khí a l ã o lý không nhìn ra ngươi còn có cái này hai lần đâu ta d ỗ i ra ngón tay cái tán dương đó là cũng không nhìn một chút ta là ai lão tử l ã o cha vừa cười vừa nói a đúng còn có một việc phải nói cho ngươi ngươi có một bằng hưu gọi đường trí long còn nhớ rõ sao nhớ kỹ hắn thế nào đường trí long chính là trước kia nguyễn vũ các gô di là đối với ta chiếu cố rất nhiều chúng ta quan hệ rất không tệ l ã o cha nói hắn sắp chết có dành ngươi đi xem một chút đi chết đúng vậy a lấy người địa cầu tuổi thọ tới nói hơn năm trăm năm đã rất lâu rồi ân địa địa có có ta, gật gật ta, ta cho ngươi biết địa chỉ hãn tại sáu ta cắt đứt phong nghiệm khả khẽ cười nói không cần từ cha vừa rồi nâng lên gozilla d thời điểm ta liền biết hắn tình huống cũng biết hắn ở đâu lợi hại như vậy sau khi trở về phải cẩn thận nói cho chúng ta một chút ngươi đến tột u cùng lĩnh nộ được dạng gì tuyệt chiêu phong nghiệm khả đối ta mới tuyệt chiêu tràn đầy hứng thú hảo vậy ta đi trước chờ ta trở lại lại nói ta hơi cười thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất ba mươi đứng tại thủ đô trên đường phố ta thu hồi không gian quy tắc có thể nhường người khác nhìn thấy ta bằng không liền goji l a đều không thấy được ta hắn vốn là s ắ p phẩm rồi ta lại như thế hù dọa hắn một chút đ o á n chừng hắn trực tiếp liền đi qua vừa rồi lao cha nâng lên goji là tên thời điểm vận mệnh quy tắc cho ta phản hồi rất nhiều tin tức ta biết goji là tuổi thọ nhanh chung kết mặc dù lúc này nằm ở trong bệnh viện tiếp nhận công nghệ cao điều trị thiết bị trị liệu nhưng là hết cách xoay chuyển loại này thông thường điều trị thiết bị lại há có thể cùng vận mệnh chống lại đừng nói là gozilla d coi như diệt cấp tu giả chú định hắn chết thời điểm hắn cũng không tránh thoát làm ta đi đến bệnh viện thời điểm đã qua hơn một giờ đoạn đường này ta đi tương đối chậm thưởng thức cảnh sát chung quanh cảm ngộ người bình thường vận mệnh mặc dù không nhìn bọn hắn vận mệnh đoạn ngắn nhưng ta rõ ràng biết mỗi một người bọn hắn vận mệnh hướng đi đây là một loại rất cảm giác kỳ dị sáu mặc dù không biết gozilla phòng bệnh chỗ cũng không thả ra tinh thần lực cảm ứng nhưng ta đi thẳng tới một cái bên ngoài phòng bệnh bởi vì ta biết g o di la liền tại bên trong đang lúc ta chuẩn bị đẩy cửa tiến vào lúc bên cạnh trên ghế đang ngồi một thiếu niên trong nháy mắt hướng ta công tới hắn chỉ có mười bốn năm tuổi dám vẽ nhưng động tác lại hết sức lưu loát lăng không n ả y lên một cước hướng đầu ta đã tới ân t u ổ i c o n nhỏ nhưng là cái hiếm có cao thủ võ thuật ta nâng lên cánh tay ngăn cản một cái hắn thế công bén nhọn một cước đá vào ta trên cánh tay cánh tay của ta không hề động một chút nào hắn rơi trên mặt đất phía sau chân cũng không tự giác động hai cái rõ ràng là đã đau phải biết ta xương cốt cũng không phải bình thường từ rắn s ư ơ n g cốt của hắn không gãy đã rất tốt thiếu niên mặc màu lam nhà t á o già kịt chiều cao một trăm bảy mươi lăm tả hữu tóc ngắn dáng người có vàng k i m tỷ lệ tràn đầy bạo phát tính ngũ q u a n là người châu á đặc thù nhưng ánh mắt lại là màu xanh nhạt là một cái con lai hắn không nói hai lời lại công tới q u y ề n tốc cực nhanh công thủ ở giữa rất có s á o lộ so với ta trước kia rời đi h u y ễ n vũ các thời điểm còn lợi hại hơn ta nhẹ bỗng ngăn cản mấy lần tiếp đó sáu cuối hành lang xuất hiện một cô gái trên tay mang theo không ít thứ nhìn thấy chúng ta bên này chiến đấu phía sau nàng đem mấy thứ quân ra cũng sắp bước lao đến vọt tới phụ cận phía sau chân đạp ở trên tường quay người lại một cước hướng ta cổ đà tới ta vẫn hời hợt ngăn cản đồng thời đem hai cái tiểu bằng hữu bước lui trong lúc hắn nhóm muốn lần nữa xông lên lúc bên cạnh cửa phòng bệnh mở một cái lao đầu đi ra nhìn xem nam hải cùng nữ hải nói hai người các ngươi còn không mau mau d ừ n g tay vị này là khách nhân của ta nhìn xem lao đầu ta hơi cười g o d z i la l năm trăm năm không thấy ta đều nhận không ra ngươi g o d z i la l đã biến thành lao tinh tinh không khỏi làm ta b ủ i ngùi m ã i thôi nghe ta nói năm trăm năm không thấy nam hải cùng nữ hải đều sửng s ố một chút tiếp đó vụ trộm đánh giá đến ta tới g o j i la c ư ờ i khổ một cái cùng ngươi không so sánh được lên xem ngươi hơn năm trăm năm đi qua còn duy trì hai mươi tuổi ra mặt bộ dáng năm trăm năm đi qua liền lệnh tôn đều già rồi thúng chi là ta hâm mộ ta vậy thì cho ngươi một cơ hội à nhảy đoạn tiên nga múa nói không chừng ta vui vẻ liền nghĩ biện pháp để cho ngươi tuổi thọ tăng thêm một chút ta trêu ghẹo nói sáu sáu trăm hai mươi lăm tiết sáu trăm hai mươi lăm tiện nam hậu nhân g o j i la thái độ kiên quyết không nhảy không nhảy ta cười h í p mắt hỏi chẳng lẽ mặt mũi so tính mệnh còn trọng yếu hơn đối với một số thời khắc mặt mũi chính là so tính mệnh trọng yếu nhiều năm như vậy không gặp ngươi khẩu vị như thế nào càng lai việt nặng gozi la châm biếm một câu đương nhiên đây chỉ là một nói đùa quý khách đến chẳng lẽ liền để ta đứng ở chỗ này nói chuyện vào nhà a gozi la nhìn về phía hai đứa bé kia các ngươi cũng tiến vào sau khi vào nhà phát hiện đó là một cao cấp phòng bệnh hoàn cảnh công trình ưu nhã gozi la chỉ vào ghế s o f a bốc em ngồi không cần ta càng ưa thích nơi này phong cảnh ta đứng ở cửa sổ nói như vậy tùy ngươi đi để ta giới thiệu một chút hai đứa bé này là sáu ta ngắt lời nói không cần giới thiệu ta biết một cái gọi đường vũ đình một cái gọi đường vũ thần là ngươi thứ hai mươi bảy đại cháu trai cùng tôn nữ biết ngươi vì cái gì giả nhanh như vậy sao bởi vì cả ngày có người vây quanh ngươi hô r a r a thái r a r a tổ r a r a sáu chính vì vậy cho nên ngươi biến càng lai việt như cái lao r a r a đừng chỉ nói ta cái này hơn bốn trăm n ă m không thấy ngươi đi đâu g o d z i l l a hỏi ngược lại giống như mỗi lần nhìn thấy ngươi đều cảm thấy ngươi so trước đó càng thêm lợi hại ta cũng không trả lời chuyển vấn đạo g o d z i l a ngươi tuổi thọ đi mau đến cuối còn nghĩ tiếp tục lưu lại địa cầu sao đương nhiên có thể còn sống ai cũng c không muốn h ế thôi Ta gật gật、đầu. tốt lắm. Ngươi nên biết ta trước ta kia ngươi gì, đầu, lần lắm, là làm cái gì? Lần này ta liền nên này cái p á lệ dùng ngươi biến thành Biến thành một điểm tà thuật, để cho ngươi biến thành thi yêu tốt. Biến thành thi thể để đó, cho h yêu yêu sau đó, cơ thể sẽ k n g hư h t ố linh tại ngoại nhiệt hồn cũng còn tại trong thân thể, ngoại trừ đi ộ một cơ chút, còn thể thấp l ạ đều c ù n g ngươi sống một di ạ n g t h ô đi. Di Gô la biểu thị không tin đừng cho là ta không biết bằng thực lực của ngươi làm sao có thể để cho ta biến thành loại kia quỷ đồ vật À, ngươi biết thực lực của ta ta nhiều hứng thú vấn đạo đương nhiên liên quan tới đầu tuần thiên thạch rơi xuống sự kiện mặc dù z f đối ngoại nói là toàn tức hình ảnh mô phỏng nhưng ta là tiểu bộ phận biết tình hình thực tế nhân một trong lúc đó z f bắn đạn đạo vũ khí phản vật chất đều cũng không có phá hư khối kia thiên thạch ngay tại thiên thạch sắp rơi xuống thủ đô mặt đất thời điểm trận tiêu thất đã biến thành một quả bóng đá đó là ngươi làm đúng không nam hải cùng nữ hải cũng khiếp sợ nhìn ta xem ra bọn hắn cũng biết sự kiện kia t r ậ n tướng không để ý hai đứa bé phản ứng ta nhìn goji là t h ẳ n như nói ngươi biết nhiều lắm cho nên cho nên ta quyết định vẫn là để ngươi biến thành người chết tốt goji la bó tay rồi một hồi vấn đạo thật sự đương nhiên là giả ta cười cười trên tay trống rông xuất hiện một cái bình nhỏ mở ra nắp bình một giọt màu xanh nhạt chất lỏng bay ra bay tới gozilla d trước mặt ta nói đạo uống nó gozilla d cũng không nói nhảm trực tiếp đem hắn mất xuống tiếp đó sáu trên người hắn đ ỗ n g nhiên tản mát ra mãnh liệt sinh chi khí tức tái nhuận tóc nhanh c h ó n g chuyển biến làm màu đen trên mặt chung quanh dần dần biến mất giả nua r a thịt trở nên bóng loáng năm giây phía sau nguyên bản giả nua gozilla d đã biến thành trung niên bộ dáng nam hải cùng nữ hải nhìn xem một màn bất khả tư nghị này đều lộ ra ánh mắt khiếp sợ g o di la thì hoạt động một chút cánh tay phát hiện tràn ngập sức mạnh tiếp đó nhìn về phía ta tiểu long à ta nói ngươi cũng quá keo kiệt cho thêm ta uống mấy dọn để cho ta biến thành bộ dáng trẻ tuổi tính toán vậy cũng không được ngươi chỉ là người bình thường uống nhiều quá sẽ đem cơ thể nó、no、bạo cái gì ngươi nói ta là người bình thường ta thế nhưng là sáu ta ngắt lời nói không nên nói dối trong mắt ta ngươi chính là người bình thường t ố t ta nói trở lại ngươi bình nhỏ này tử trang đến tột cùng là đồ vật gì ta thân thể ban đầu đã giả yếu đến rồi cực hạn có thể uống tiếp theo tích chất lỏng này sau đó lại cảm thấy tràn đầy lực bộ phát p h ả n phất lại trở về lúc còn trẻ cảm giác g o di z la l v ô ngực một cái cảm thán nói ta cười cười không có gì đây chỉ là nước thông thường thôi bất quá ta có thủ hạ ở bên trong gia nhập sinh chi quy tắc cho nên nó có một ít năng lực chữa trị đối với ta mà nói hiệu quả của nó rất kém cỏi nhưng đối với các ngươi tới nói nó chính là trong truyền thuyết có thể khiến người cải tử hồi sinh linh đan diệu dượng gô di la l gật gật đầu có chút cảm t h ắ n nói tiểu long a cùng ngươi làm bạn thực sự là minh s á t lựa chọn sáu đi thôi đi nhà ta uống một chén không được ngày k a i a nói ta đem bình nhỏ n é m tới trong này đại khái còn có một ư ơ i năm tích chất lỏng sau khi trở về cho ngươi thê tử liễu ngậm yên uống một dọn nàng tuổi thọ cũng sắp đi đến cuối nhưng phải nhớ kỹ muôn ngàn lần không thể uống nhiều nếu như vượt qua thân thể các ngươi có thể tiếp nhận cực hạn sẽ phát sinh không tưởng tượng được kết quả hiểu chưa gô di la tiếp nhận cái bình minh bạch yên tâm đi hảo vậy ta đi trước ngày khác gặp nói xong thân ta ảnh trong nháy mắt tiêu thất bọn hắn thì đứng tại chỗ trận mắt hốc m ồ m bên trong ba mươi sau một khắc ta xuất hiện ở cái nào đó trên đảo nhỏ đảo nhỏ phong cảnh tú mỹ ven biển bên vị trí có một tòa nhanh nhẹn phòng úp đứng ở đó không đợi đi tới cửa ngưng n u liền ra đón tiểu lòng ngươi trở về thật là đúng lúc vừa vẫn ăn cơm trưa phải không ta giống như ngửi thấy cá hương vị ôm lấy ngưng nhu hông đi vào trong nhà vũ gia đang ngồi ở trước bàn quan sát đến thái bàn l ã o cha thì ngồi ở trên ghế s a lon xem báo chí l ã o m ụ cùng niệm khả tại phòng bếp bận rộn nhìn thấy thức ăn trên bàn bàn ta không cấm s ừ n g sốt một chút cá như thế nào nhỏ như vậy ngưng n u khẽ cười nói bởi vì này chút cũng là chính chúng ta câu n h à giống như người bình thường một dạng đi câu cá nói nàng đem ta kéo đến trước bàn cơm chỉ vào thái bàn nói nhìn đầu này nhỏ nhất chính là ta câu nhìn xem đầu kia lớn bằng ngon cái cá ta n h ị n không được cười lên lớn nhất đầu kia đâu vũ gia giơ tay lên nói là nhân nhà câu sáu dọn cơm thời điểm phong niệm khả vấn đạo đồ quỷ sứ chán ghét g ngươi đến tột u cùng lĩnh ngộ được năng lực gì còn có tóc của ngươi là thế nào biến trở về màu đen lập tức hỏi nhiều như vậy ta phải chậm rãi trả lời ngươi tóc biến trắng kỳ thực là nhận lấy quy tắc phản vệ gót ngươi dùng sinh chi quy tắc giúp ta chữa trị đến nỗi ta lĩnh ngộ được tuyệt chiêu đi sáu kỳ thực cũng không cái gì chính là đối với vận mệnh quy tắc cảm lộ tăng lên rất nhiều cho dù không nhìn đối phương vận mệnh tri tuyến cũng có thể đại khái cảm ứng được số mạng hướng đi thật là lợi hại phong niệm khả cảm thắn nói ba mươi bồi người nhà du ngoạn mấy ngày giống như người bình thường mở dạng tỉ như l á i thuyền câu cá cắm trại giã ngoại còn đi bắc cực dạo qua một vòng hóa giải mới từ đại giới mặt chi chiến trở về khẩn trương tâm tình mà lúc này cùng người nhà lên tiếng chào hỏi phía sau ta liền tự mình bay lên chuẩn bị đi xem tiện nam hậu nhân đạo giáo hiệp hội tổng bộ đã không còn bởi vì gần trăm năm sự kiện linh dị càng lai vệt thiếu cơ hồ tiêu thất hầu như không còn tất nhiên không còn thị trường nhu cầu đạo giáo hiệp hội tự nhiên muốn đóng cửa vì cái gì sự kiện linh dị càng lai về thiếu kỳ thực nói đến rất đơn giản bởi vì mấy trăm năm trước có một nhiệm kỳ rất lợi hại hội trường tên là dương không thấy hắn cơ hồ giải quyết hết địa cầu tất cả sự kiện linh dị về sau mất tích bí ẩn dương không thấy mất tích bí ẩn tự nhiên là đi u minh sáu kể từ đem dương không thấy tiếp vào u minh sau đó ta liền cũng lại gặp quá hậu nhân của hắn lúc này ta nhắm mắt lại cảm ứng một chút rất nhanh vận mệnh quy tắc phản hồi một chút tin tức thân ta ảnh trong nháy mắt tiêu thất sau một khắc xuất hiện ở nào đó đầu trên quốc lộ bản sơn phu cận rất hoang、bu. không chút khói người đầu này đường cái cũng cơ hồ không c ó ô tô đi qua tại ven đường đứng mười mấy phút một chiếc xe tải lao v ù n vụt đi qua xe tải phía sau cái danh có bảy cá nhân có nam có nữ hoặc đứng hoặc ngồi ta lúc này mặc quần áo trong cùng quần t h ư ờ n g rất thông thường trang phục nhìn thấy xe tải phía sau vội vàng k h o á t tay ra hiệu xe tải dừng lại nhưng xe tải lại không l ý tới ta nhanh như tên bắn mà v ừ a qua nhưng chạy đến phía trước khoảng trăm mét vị trí lúc chật tới một d ừ n g ngay lốp xe vạch ở trên mặt đất phát ra chói thai tạ tâm tay lái phụ cửa mở ra một người trung niên mập mạp đi xuống mắt nhỏ lại bối đầu t r ê người mặt m a n theo nhân nghĩa giả giả c xem trung niên mập mạp v ấ gật gật nói đạo, vậy, vậy, vậy ngươi nhất định đúng đối với phụ cận địa hình rất quen thuộc ta dạng này ngươi vì chúng ta chỉ đường chờ chúng ta làm xong việc sau đó liền dẫn ngươi đi thủ đô như thế nào tốt cảm ơn ngươi xin hỏi xưng hô như thế nào người trung niên mập m ặ p nói ta họ lý là làm buôn bán ngươi kêu ta lý thúc là được rồi cùng ta là cùng một họ thị bất quá cái này thúc thúc coi như xong ta nói đạo vẫn là gọi ngươi lý lao bản a các ngươi muốn đi đâu ta đối với phụ cận tương đối quen thuộc có thể vì các ngươi chỉ đường hắn lấy ra một tờ tranh s u n t h ủ y vẫn đạo ngươi biết ngọn núi này tại vị trí nào sao núi kia vẽ sinh động như thật vừa nhìn liền biết là xuất từ đại sư trí thủ sơn đặc điểm rất tươi minh ta hơi hơi thả ra tinh thần lực rất nhanh liền tìm được ngọn núi kia thế là nói dọc theo đầu này đ ư ờ n g cái lại hướng phía trước một trăm sáu mươi km tả hữu tiếp đó xuống xe đi bộ đại khái ba ngày đã đến hảo tiểu huynh đệ nếu như ngươi giúp chúng ta chỉ hảo lộ ta sẽ cho ngươi một chút thủ lao sáu tốt ngươi cũng đi phía sau xe trong máng đ ứ n g a điều kiện có hạn thứ lỗi ta gật gật đầu không nói nhảm trực tiếp bỏ lên trên t ạ p xa phía sau cái ránh lý lao bản cũng trở về tay lái phụ xe tải tiếp tục đi tới ba mươi xe tải phía sau cái ránh tổng cộng có bảy cá nhân trong đó có hai nữ tính nhìn dường như là mẫu tử ngoài ra năm cái nam nhân trẻ có g a có hình thái khác nhau quét mắt một vòng sau đó ánh mắt ổn định ở một người mặc đồng phục m ư n ă m tuổi nam hải trên thân hắn lúc này ngồi xếp bằng ở chỗ kia cầm vợ không ngừng viết cái gì ta ngồi xổm ở trước người hắn vấn đạo tiểu bằng hữu như thế đ ưa thích học tập nha công tác đồng thời việc học không thể rơi xuống tiểu nam hải lao khí hoành thu nói đang lúc ta muốn tiếp tục câu hỏi thời điểm trung niên phụ nhân nhìn về phía ta vấn đạo tiểu huynh đệ ngươi là trong núi này nhân là chào ngươi nhìn ngươi mạnh tịnh, tịnh. trên thân còn có t r ồ n g da trần khí chất không giống như là trong vùng núi thảm này miên a ta khẽ cười nói trong núi người không phải liền là như vậy sao không cùng ngoại giới tiếp xúc trên người có thiên nhiên khí tức rất bình thường các ngươi tới đây trong núi sâu làm cái gì trung niên phụ nhân nói không có gì chỉ là tới khảo sát một chút chúng ta là đội khảo cổ sáu hôm nay canh một ngày mai b ổ túc sách nhanh kết cục cuối cùng cắm một lần đạo sĩ kịch bản tiếp đó sẽ một mực mã lấy chủ tuyến đi nói thật gần nhất sáng tác thời gian rất nhiều vẫn muốn mỗi ngày ba canh phản hồi đại gia nhưng ngồi xuống về sau lại tại suy xét kết cục cùng với quyển sách tiếp theo đề tài cho nên mỗi ngày đều không viết ra được ba canh hơn nữa còn làm đến đã khuya mới càng ở đây cho mọi người nói lời xin lỗi hay là cho chính mình điểm áp lực à tiểu phi nga hướng đại gia hứa hẹn tương lai trong năm ngày bất luận có chuyện gì đều sẽ cam đoan mỗi ngày ba canh hơn nữa trước mười giờ càng xong cuối cùng cảm tạ sự ủng hộ của mọi người 626. t i ế t 626, đạo sĩ tàn lụi niên đại hai giờ phía sau xe tải d ừ n g ở b ê n đường lý lao bản từ tay lái phụ nhảy xuống tới còn có một cái trên mặt mang theo trung niên từ chỗ người lái chính đi xuống mặc dù không nhìn hắn vận mệnh bằng ngắn nhưng ta biết bị rết qua không ít người thân kỳ vận mệnh quy tắc sáu lý lao bản nói tốt các vị chúng ta đến chỗ rồi đại gia mang đồ tốt phải vào núi rồi xe cái danh bên trên có hai cái dương lớn đám người mở d ư ơ n g ra trong đó một cái trong cái dương lớn để đủ loại súng ống vũ khí một cái khác trong cái dương lớn để đồ ăn thủy tiểu nam hải đi đến để vũ khí cái dương phía trước từ bên trong lấy ra một cây kim loại trường thương thân thương tản ra h ạ t khí để cho người ta xem xét đã cảm thấy rất lạnh nam hải thân ảnh gậy yếu trên mặt không có người đồng l ứ a non nớt ngược lại có loại cùng niên linh không hợp kiên nghị ngũ quan anh tuấn hai mắt sáng ngời hữu thần vừa nhìn liền biết cùng tiện nam trước kia giống nhau trời sinh em dương nhãn hắn nhất cử nhất động nhìn như tùy ý trên thực tế nhưng là cái người luyện võ có thể tùy thời làm ra phòng ngự hoặc phản kích thông qua vận mệnh quy tắc kỳ diệu cảm ứng ta biết hắn gọi chu hàng bên cạnh một thanh niên cầm lấy súng tiểu liên mỉm cười nói đều niên đại gì còn hữu dụng trường thương tiểu nam hài lướt qua thanh niên phần eo lao khí hoành thu nói đều niên đại gì còn hữu dụng nhẫn kiếm a thanh niên hứng thú làm sao ngươi biết thắt lưng của ta là nhẫn kiếm ngươi tựa ở xe cái dánh lên thời điểm sẽ phát ra nhỏ nhẹ tiếng kim loại va ch không tệ lắm nhìn t ộ i hồ có chút bản lĩnh thật sự thanh niên cười một tiếng nhìn xem người trung niên mập m ạ p vấn đạo lý lao bản ngươi từ chỗ nào tìm đến hải tử thú vị như vậy lý lao bản lộ ra vẻ hồi ức một năm trước có cựu gia đến đây trả thù mười mấy cầm đao tráng hán ép ta tiến hẻm ngay tại ta cho là khó thoát khỏi cái chết thời điểm tiểu tử này xuất hiện chỉ dùng không đến nửa phút mười mấy cầm đao tráng hán tất cả đều ngã xuống đất không dậy nổi nghe được lý lao bản miêu tả tất cả mọi người ánh mắt ngạc nhiên nhìn một chút tiểu nam hải ba mươi mang tốt đồ ăn súng ống chuẩy xuất phát bởi vì ta là người s cho nên cũng cho ta một phần đồ ăn một cây truy thủ lưu lại một người trong xe những người còn lại đi xuống đường cái hướng thâm sơn đi đến nhưng mà sáu trong xe cũng không phải cái kia mang theo thẹo tài xế tên mặt thẹo cùng chúng ta cùng một chỗ vào núi bọn g i a hỏa này kỳ thực cũng không phải đội khảo cổ mà là trong mộ loại cảm giác này rất nhiều năm đều chưa từng có không khỏi làm lòng ta sinh cảm khái đối với vận mệnh cảm nộ g tựa hồ lại sâu hơn một tầng ta liền giống như người bình thường cùng bọn hắn chậm rãi đi tới đi tới đi tới ta tới đến tiểu nam hải bên cạnh nói vũ khí của ngươi giống như rất đặc biệt không có gì chỉ là sắc bén chúng tôi t i ể u nam hải đáp sáu đi đến cái kêu mục đích thời điểm đã là ba ngày sau tại ta có ý vô tình dưới sự chỉ dẫn bọn hắn rất nhanh liền tìm được cửa vào phân mộ nơi này đích xác có một cổ mộ chỉ là quy tắc cũng không lớn bên trong vật bồi táng bên trong cũng không vật gì tốt cũng không cả dương v à n bạc chỉ có chút hình ảnh thô giáp ngọc chế phẩm cùng làm bằng đồng phẩm hơn nữa cũng không tính là là thượng đẳng xem ra lần này lý lao bản muốn mất hứng mà về bất quá cái này trong mộ hoàn toàn chính xác có cương thi tồn tại làm không tốt liền sẽ để n ó nhảy dựng lên sáu trong đội ngũ kêu bởi vì trên thương có rất nhiều âm khí làm âm khí nồng đậm tới trình độ nhất định thời điểm nó liền có tổn thương quỷ khoái công hiệu nói thật trường thương này so nhận ảnh kiếm uy lực càng mạnh hơn cũng không biết là ai làm ra ba mươi tiến vào trong mộ lý lao bản nhìn về phía mẫu nữ v ấ n đạo hai vị ở đây như thế nào có quỷ hay không quái mẫu nữ lấy ra ngưu nhãn nước mắt xoa tại trên ánh mắt nhìn chung quanh nói không có không có phát hiện âm khí, có thể đi tới bất quá đại gia vẫn cẩn thận một chút hảo lý lao bản đối với hai cái cầm thương đại hắn nói lão ngô lao c h á c hai người các người đi mở ra cửa đá tiểu nam hải lại sung phong n h ậ n việc lý thúc để cho ta đi a lý lao bản nhìn một chút tiểu nam hải ngươi khí lực đủ lớn sao yên tâm không giống như bọn hắn kém miễn cho có người nói ta quá nhỏ không được cái tác dụng gì nói tiểu nam hải ánh mắt hữu ý vô ý đảo qua người thanh niên kia dù sao vẫn là một cái hải tử bị thanh niên kia nói vài câu liền khơi dậy lòng hao thắng lý lao bản ngầm đồng ý sau đó tiểu nam hải đi đến trước cửa đá đem t r ư ờ n g thương mang tại sau lưng tiếp đó đâm cái trung bình tấn k hít sâu một hơi dùng sức hướng cửa đá đẩy đi cửa đá bị chậm rãi đẩy ra ma sát mặt đất tạm tâm ở trên không đá ngộ thất bên trong q u e n q u ầ n lý lao bản khẩn trương nhìn xem sau cửa đá tình huống chỉ sợ bên trong có tiểu nam hải đẩy cửa đá ra phía sau quét bên trong một mắt nói ly thuốc trong này có chút vật bồi t h n g a có vật bồi、táng. nhanh để cho ta vào xem nói mập mạp liền muốn vào vào vừa muốn vào vào tiểu nam hải liền tóm lấy hắn tay áo lý thúc đừng nóng nổi bên trong có thể gặp nguy hiểm đúng nha đúng nha phụ nữ trung niên nhìn mình nữ nhi nói tiểu tuyết ngươi đi xem bên trong có nguy hiểm hay không dù sao các nàng làm chính là đạo sĩ nhân vật cuối cùng nút ở phía sau không thể được tiểu nam hải lui trở về không còn lý tới phía trước cái tiết như có như không âm khí xem bộ dáng là không muốn bại lộ đạo gia truyền nhân thân phận tiện nam cái này hậu đại ngược lại là thật có ý tứ ta vẫn đứng ở phía sau nhiều hứng thú quan sát cử động của hắn Là tiểu ê n là t tuyết nam ữ hài tại trước c ử đá hải ì n n ra g o tựa ở trên tường túi đầu không nói thêm gì nữa lý lao bản ra giấu một cái hai cái đại hán cầm súng lục cùng n ẹ p tin cẩn thận đi vào vừa bước vào thách thất một hồi âm phong thổi lên trong nháy mắt kể đến một cái trên người đại hán một tên khác đại hán sợ run cả người vấn đạo thứ quỷ gì lao ngô n g ư ơ i không sao chứ lao ngô âm trầm nợ nụ cười đưa tay chính là bà phát đánh vào vừa rồi cha hỏi tên đại hán k i ê n ngực đại hán không thể tin nhìn mình ngực vừa muốn giơ súng lục lên p h ả n kích lao ngô lại một cước đem hắn đạp bay ngược ra ngoài đồng thời kèm theo mấy đạo xương vỡ vụn thanh âm đâm vào trên tường sau đó hắn liền không một tiếng động cũng không biết là hôn mê vẫn phải chết cái này trợt hiện biến cố nhường đám người không biết làm sao tới gần cửa tiểu tuyết càng là hét dầm lên lao ngô đưa tay chính là một thương hướng tiểu tuyết đánh qua ngay tại đạn đánh nhanh chung tiểu tuyết thời điểm một cái loé hẳn quang n u i thương bỗng nhiên xuất hiện đạn cùng mũi thương chạm vào nhau xoa lên một đạo h ỏ a hoa là chu hàng ra tay rồi tại như vậy không gian hắc cám bên trong còn có thể như thế tinh chuẩn đẩy ra đạn cũng không biết hắn thương thuật là học của ai rất không tệ lao nô tiếp tục nổ súng đạn tất cả đều hướng chu hàng đánh tới chu hàng đem tiểu tuyết kéo ra phía sau vung vẩy trường thương k e n k e n k e n sáu từng đạo kim loại đụng nhau âm thanh v a n g lên chu hàng đem m ộ ư ơ i một viên đạn tất cả đều cặn lại tiếp đó bình t ĩ n h nói mẫu ba mươi bảy thước súng ngắn lắp đạn m t ư ơ i bốn phát tính cả nòng súng bên trong cái kia phát hết thể m mươi năm phát ngươi không có đạn rót cuộc chuyện này như thế nào lý lão bản thối lui đến đằng sau lớn tiếng hỏi ứng ứng ứng hẳn là quỷ nhập vào người phải cầm cái này cành liêu cất hắn trung niên phụ nhân âm thanh run dậy rõ ràng cũng bị hù không nhẹ từ trong ba lô lấy ra một cây cành liêu nói tô lão đệ mau đem đồng phục hắn lý lão bản hô cái kêu bên hông mang theo n h u ễ n kiếm thanh niên gật gật đầu cùng hai tên đại h á n k h á c vào vào, đem lão ngô đẻ xuống đất nhường hắn không thể động đậy ta thì một mực mang theo cờ nhạt đứng tại góc t ư ờ n g làm một người ngoại cuộc đem lão ngô đẻ lại sau đó thuần thục k h i xuống lão ngô áo trung niên phụ nhân cơ thể khe run đi tới g ơ lên cành liêu tại lão ngô trên thân hút l ã o nô g phát ra âm thanh k ê u thảm không giống tiếng người mười phần thê lương cành liễu đổi tà ma ta biết loại phương pháp này bất quá chúng ta mạch này chuyển nhân cũng rất ít sẽ dùng tuy nhiêu môn không có danh tiếng gì nhưng đạo thuật phương diện lại lợi hại không lời nói đủ loại phụ trú trận pháp đều vô cùng tinh thông cành liễu đổi tà ma tại chúng ta mạch này xem ra là đần phương pháp khối đất pháp bởi vì rút quỷ đồng thời người cũng muốn chịu tội mà chúng ta chỉ cần một t r ư ơ n g rõ ràng tâm phủ hoặc một chút thủ đoạn nhỏ liền có thể nhường quỷ rời đi cơ thể bị phụ thân người cũng không cần chịu tội nhìn thấy lao nô cái t ê u bi thảm bộ dáng tiểu nam hải cán ngôi phản phất có chút không đành lòng thế là trên tay lặng lẽ xuất hiện một cái bình xứ mượn rộng thùng thỉnh đồng phục tay h áo che giấu đứng lên đi đến lao ngô sau lưng làm bộ hỗ trợ đồng thời đem miệng bình rán tại lao ngô trên thân âm thầm kết một kiếm chỉ, láo ngô trên người âm khi tất cả đều hướng cái bình hội tụ mà đi không đầy một lát quỷ hồn kia liền bị hút vào trong bình tiểu nam hải lặng lẽ đắp lên nắp bình tiếp đó bình nhỏ hư không tiêu thất trong tay ba mươi mặc dù manh quỷ bị lặng lẽ thu phục nhưng lão ngô nhưng cũng hôn mê bất tỉnh mới vừa rồi bị thương kích gọi lao trác rất không may hắn bị một viên đạn đánh trúng vào trái tim đã tử vong ta có năng lực cứu hắn nhưng lại không thể cứu cũng không phải là ta nhân tâm mà là vận mệnh chú định hắn chết ở đây nếu như hắn không chết sẽ ảnh hưởng nhiều người hơn vận mệnh hướng đi bây giờ cảm nộ vận mệnh quy tắc ta biết rõ không thể tùy ý quan hệ người khác vận mệnh tiểu tuyết đi tới chu hàng bên cạnh thấp giọng nói cảm ơn ngươi đã cứu ta chu hàng nhưng g đầu không có lý tới nàng tiểu tuyết thẻ lưới đi đến trung niên phụ nhân bên cạnh hỏi mẹ ngươi không sao chứ ân vừa rồi may mắn mà có cái tia tiểu nam hải không nghĩ tới hắn đã vậy còn quá lợi hại lý la bản ngươi nhặt được báo sáu sáu trăm hai mươi bảy sắp thất truyền đạo thuật lý lao bản nói chu hàng đích sắc rất lợi hại bất quá đại sư ngươi cũng không kém mấy lần liền đem quỷ kia thu thập nó sẽ không xuất hiện à? sẽ không sẽ không trung niên phụ nhân nói quỷ kia đạo hạnh không cao đã bị ta đánh tan lý lao bản lúc này mới yên lòng lại mặt mũi tràn đầy bi t h ư n g nói các vị lao chắc chết để cho ta vô cùng đau lòng sau khi trở về ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt mẹ của hắn cùng với cái kia vị thành niên nhi tử nhưng bây giờ chúng ta còn phải tiếp tục tìm tòi xuống mặt xẹo người đem lao chắc thi thể làm đi ra đem hôn mê lão nâu cũng làm ra ngoài những người còn lại tiếp tục đi tới mang theo thẹo tài xế gật gật đầu trong mắt lóe lên một đạo hàn con sáu ta rất rõ ràng hắn cùng lý lao bản q u ỷ kế nhưng là không nói toạc dù sao ta là sài đờ một nhóm chín người chết cái lao trác bất tỉnh cái lao nô lưu lại một cái mặt sẹo chiếu cố bọn hắn còn lại trong sáu người còn có ta một cái đả tư n g d ù lý lao bản như vậy mập đoán chừng cũng là cơm một nam lại bỏ đi hai cái nữ đạo sĩ cũng chỉ còn lại chu hàng cùng cái kia eo buộc nhuyễn kiếm họ tô thanh niên sáu căn này mộ thất bên trong chỉ có một ít đồng chất vật bồi táng hơn nữa còn chết một người lý lao bản lông mày nhữ rất tăng nhìn qua vật bồi táng sau đó nói tô lao đệ c h ú hằng đi tới một gian thạch thất đá hai mươi bốn ử a giờ sau rốt cuộc đã tới cuối cùng một gian thạch thất lý lao bản sắc mặt rất âm trầm đơn giản đều có thể chạy ra nước bởi vì một đường đi qua bảy cái thạch thất không có một kiện vật bồi táng là thứ đáng giá hắn sắc mặt có thể hảo mới là lạ lúc này nhìn thấy chủ mộ phòng mấy cái ngọc chất vật bồi táng lý lao bản sắc mặt cuối cùng dịu đi một chút nhưng cẩn thận quan sát qua những cái kia ngọc chất vật bồi táng mới phát hiện nguyên lai cũng là chút rất rời hắn s u ý chút nữa không khí tại chỗ đem mấy thứ rơi vỡ cuối cùng hắn đem ánh mắt nhìn về phía quan tài tô lao đệ chu hằng đem quan tài mở ra. lúc này trần mặc ít lời tiểu nam hải chu hàn nói chuyện lý thúc cái này quan tài không thể mở đồ vật bên trong rất lợi hại ít nhất là tóc đỏ cương ngươi một tiểu hài tử xấu xa biết cái gì còn không mau mở ra cho ta cha ngươi tiền chữa trị nếu không phải là ta ứng ra hắn đã xấu chết chu hàng không nói họ tô thanh niên thì đi đến quan tài kim loại bên cạnh một cước đem nặng đến trăm cân nắp quan tài vén đến một bên ta sớm biết hắn cũng là cái người l u y ệ n võ nếu như cùng chu hàng đánh nhau thực lực cũng không cùng nhau trên dưới nắp quan tài sau khi mở ra bên trong cũng không có cái gì cương thi nhảy ra sáu là các người đ a nghi n g lý lao bản một bên xê dịch mập mạp thân thể đi đến quan tài bên cạnh vừa nói sự thật chứng minh ở đây cũng không có cái gì tóc đỏ sáu cương thi lý lao bản kinh hô lên một tiếng những người còn lại vội vàng vây đến quan tài bên cạnh ta cũng tham gia náo nhiệt vây lại chỉ thấy trong quan tài nằm một cỗ thi thể toàn thân mọc đầy tóc đỏ liền trên mặt cũng tất cả đều là tóc đỏ bất quá từ hình dáng đặc thù nhìn lờ mờ có thể nhận ra đây là một bộ nữ thi đương nhiên chuyện này ta đã sớm biết x ấ u tóc đỏ cương cái chán dán vào một chương phụ chú phụ nữ trung niên nói quả nhiên có cương thi bất quá tựa hồ bị người chế phụ nhìn p h ụ chú lên chữ viết hẳn là xuất từ dương không thấy chi thủ theo lý thuyết hắn từng tới nơi này bất quá c h â n trụ tóc đỏ cương cũng không phải là đạo p h ụ kia chú mà là quan tài nắp quan tài bên trong còn khắc lấy một đạo thật b o phủ chỉ cần không xốc lên nắp quan tài tóc đỏ cương thì sẽ vĩnh viễn bị chấn áp ở đây chỉ khi nào bị sốc lên sáu đang lúc này đột nhiên xảy ra d ị biến tóc đỏ cương đ ỗ n g nhiên nâng tay phải lên đem cái chán rán vào lá bùa xẻ xuống một đám người bị sợ quá sức vội vàng lui lại lý lao bản tức thì bị mặt mũi tràn đầy thịt mỡ loạt c ắ m ta tích má ơi lừa dối thi rồi tiếp lấy hắn nhìn về phía trung niên phụ nhân vấn đạo ngọn tử này làm sao xử lý a cái này đừng nóng vội đừng có gấp trung niên phụ nhân nhìn càng giống là đang an ủi mình đoán chừng cái đồ chơi này nàng cũng là lần thứ nhất độ tới lối c u ố n tay chân lấy ra mấy trương dương phụ kiếm ngỗ đạo đồng tiền nói nhanh đệ lại cương thi để cho ta dùng phủ chú thử xem hai mẹ con này mặc dù chỉ h i ể u gia lông nhưng dương phủ nhưng là thật sự nhìn xem những cái kia dương phủ vận mệnh quy tắc phản hồi một chút tin tức ta thì biết rõ bữa chú lai lịch tiểu tuyết tay trái cầm dương phủ tay phải cầm kiếm gỗ đào âm thanh run dày nói mẹ ngươi lui ra phía sau điểm ta đi là được rồi sáu mà lúc này tóc đỏ cương đã nhảy dựng lên hướng lân cận họ tô thanh niên bắt tới thanh niên cũng không nói nhảm bưng xuống tiểu liên một băng đạn trực tiếp bắt tới vỏ đạn đùng đùng rơi trên mặt đất tóc đỏ cương lại không chịu đến tổn thương chút nào Vẫn vô vội vàng nhanh hướng thanh niên đầu vô tới. Thanh niên tốc tới. cực độ đầu sáu kim thiết giao kích thanh em vang lên cái này nhìn như hung mánh một kiếm chỉ chém đứt mấy cây bộ lông màu đỏ tại thanh niên hơi sửng sốt thời điểm tóc đỏ cương hai tay q u é n ngang đánh vào bộ ngực hắn còn tốt thanh niên biết được giảm bất lực môn đạo mặc dù bị đánh bay nhưng lại cũng không chịu đến thương tổn quá lớn tóc đỏ cương không t h ư n g tha lại nhào tới cùng thanh niên đánh nhau ở cùng một chỗ chu hàng nhấc lên trường t ư ơ n g kéo hai đ o à thương hoa cũng gia nhập vào chiến đoàn hóa giải thanh niên áp lực nhưng kể cả hai người liên thủ cũng chỉ có thể cùng tóc đỏ cương chiến ngang tay mà thôi lý lao bản cùng mẫu nữ đều dọa đến không ra dáng trốn ở góc tường không dám chuyển động ta thì nhàn nhã đứng ở nơi đó phản p h ấ t xem phim đồng dạng khỏe môi niết lên mỉm cười tuy chu hàng vũ khí có thể thương tổn được quỷ quái nhưng đối với tóc đỏ cương lại không hiệu quả gì tóc đỏ cương đi qua biến dị toàn thân cứng rắn như sắt thép liền đạn đều không đánh vào được mũi thương tự nhiên cũng được không thông nhưng hắn vẫn lại không muốn ở trước mặt mọi người bại lộ thân phận cho nên chỉ có thể đau khổ trèo chống sáu lúc này tóc đỏ cương hướng chu hàng ngực t r ộ n tới chu hàng đem trường thương để ngang ngược ngăn cản thế nhưng tóc đỏ c ư ơ n g khí lực quá lớn chu hàng hạ b à n bất ổn lảo đảo lui về sau bảy tám bước mau lui lại đến góc tường mới miễn c ư ơ n g ổn định thân ảnh nhìn xem tiểu tuyết trong tay dương phủ lại nhìn một chút khó dây d ư a tóc đỏ c ư ơ n g hắn cuối cùng làm ra quyết định từ nhỏ tuyết trong tay giành lấy ba tấm dương phủ tiểu tuyết vội và nói g n uy đừng đọc ta người biết dùng sao vật kia muốn dán tại cương thi đầu sáu chu hàng không có trả lời kết một kiếm chỉ kẹp lấy một chương phụ trú phụ trú trong nháy mắt bốc cháy lên trực tiếp nhường tiểu tuyết đem lời kế tiếp nén trở về mẹ con các nàng chỉ là hiệu chút g a lông cái nào gặp qua loại này trong truyền thuyết vô căn cứ nhóm lửa bữa chú c h ẳ n g cảnh l i ê n lý lao bản cũng ngẩn người ra đó không núp đ í c h kỳ thực tại mấy trăm năm trước đây là một môn cơ bản chương trình học chỉ cần là cái chính thống đạo gia truyền nhân mặc kệ lợi hại hay không nhưng lại đều sẽ dùng môn này cơ bản chương trình học mà bây giờ đạo thuật cơ bản thất truyền gặp chu hàng dùng da chính thống đạo thuật bọn hắn không kinh ngạc mới là lạ chu hàng từ trong miệng túi móc ra một khối lớn chừng bàn tay kiếm bắt quái dùng tiêu đốt phụ trú tại trên gương lao mấy lần tấm gương cũng bắt đầu cháy r ừ n rực sau đó chu hàng t nhắm ngay tóc đỏ cương vị trí tay phải mánh kích tại tay trái m u bàn tay một đạo hỏa diễm từ trong kính phun ra phảng phất súng phun lửa đầu dạng hướng tóc đỏ cương phun tới hỏa diễm bên trong sen lẫn mánh liệt dương khí tóc đỏ cương nhất thời không dám lên phía trước chu hàng q u á t lên các ngươi đi mau nó thật lợi hại ta không chống được bao lâu hoàn toàn chính xác chu hàng võ thuật cũng không tệ lắm nhưng đạo thuật sáu lại kém xa lắc trong mắt của ta hắn cũng chỉ là biết một chút kiến thức cơ bản mà thôi xem ra hắn là đem toàn bộ tinh lực đều dùng tại võ kỹ bên trên đạo thuật lại rơi xuống chẳng lẽ tiện nam mạch này đạo thuật cũng sẽ dần dần thất truyền trong lúc mọi người chuẩn bị chạy chối chết thời điểm ta đi đến trung niên phụ nhân trước người vẫn đạo còn có phụ chú sao cho ta mượn một chương nàng chân chờ một chút liền cầm một chương cho ta ta hai ngón kẹp lấy phụ chú vận dụng h ỏ a quy tắc nhường phụ chú bắt đầu cháy rừng rực đám người vừa lại kinh ngạc rồi một lần không nghĩ tới ta cũng sẽ chiêu này đừng tới đây nguy hiểm chu hàng một bên vung vẩy trường thương công kích tóc đỏ cương một bên hô ta bình thản nói chu hàng người chỉ tu v ó kỹ cũng không tu ra truyền đạo thuật cho nên hôm nay mới có thể lâm vào k h ố n cảnh nói ta hơi vung tay thiêu đốt dương p h ủ hóa thành một đạo hòa quang đánh vào cương thi ngực tóc đỏ cương phảng phất chịu đến liêu trọng kích toàn bộ thân thể hướng phía sau bay ngược đâm vào trên tường phát ra oanh một tiếng tiếng vang lần này đến phiên chu hàng t r ấ n kinh hắn không thể tin nói không có khả năng một chương cơ bản dương phủ có thể nào có như thế lớn uy lực cái này là đạo thuật uy lực nói ta lấy ra một chương màu bạc phủ chú đưa cho chu hàng phía trên tản r a quang mang nhàn nhạt, nhạt ta nói đạo đây là nhà ngươi tiên tổ dương không thấy vẽ phủ chú dán tại tóc đỏ cương trên trán liền có thể để nó mất đi năng lực hành động chu hàng bán tín bán nghi tiếp nhận phụ chú t r á n h thoát tóc đỏ cương hai tay quét ngang dùng da quét chân đem tóc đỏ cương vấp ngã xuống đất tiếp đó trực tiếp g i ấ m ở nó ngực đem ngân phủ đẻ ở hắn trên c h á n tiếp đó sáu tóc đỏ cương bất động ngân trên bửa lại có vầng sáng nhàn nhạt, nhạt lưu truyền chu hàng hướng ta xem tới vì cái gì ngươi biết được đạo thuật còn nhận biết ta tổ tiên càng có hắn thân bút vẽ ra phụ chú vấn đề của ngươi nhiều lắm sau đó ta lại trả lời bất quá đầu tiên muốn đem tóc đỏ cương thả lại quá tài hơn nữa đem ở đây cho l u n giấu miễn cho có người lên ý đồ xấu ta quét lý lao bản một mắt thản nhiên nói ba mươi hai ngày sau ban đêm thủ đô nào đó tòa cao ốc đ ỉ n h chót ta đứng tại mái nhà biên giới nhìn xuống thành phố cành đêm chu hàng đứng ở phía sau vấn đạo bây giờ có thể nói à? ngươi đến tột cùng là ai bí mật này không thể nói cho ngươi bất quá sáu về sau cách lý lao bản xa một chút hắn không phải là cái gì người tốt bằng không ngươi sẽ bị hắn hại chết sáu trăm hai mươi tám tiết sáu trăm hai mươi tám diện cấp sơ k ỳ thường của hắn đối với ta vô hiệu muốn dùng ám toán phương thức giết chết ta khả năng phi thường nhỏ chu hàng lao khí hoành thu nói không hề giống mười lăm tuổi hải tử ta cười cười kỳ thực lý lao bản kế hoạch ban đầu là đem toàn bộ các ngươi giết chết như vậy thì không cần giao cho các ngươi thủ lao dù sao trước khi lên đường hắn chỉ là thanh toán một phần nhỏ tiền đặt cọc mà thôi mặc dù đạn không đả thương được ngươi nhưng đ ộ c d ư ợ c đâu tỉ như trên người hắn mang loại kia khói độc sẽ làm ngươi khó lòng phòng bị tại sao muốn cùng ta nói những thứ này bởi vì ta cùng tổ tiên của ngươi dương không thấy rất có ngọn mởn tốt ta cũng không cùng ngươi nói nhảm mấy bản này đạo thuật loại sách cho ngươi sau khi trở về thật tốt tu luyện đừng để đạo thuật thất truyền sáu nhà ngươi tình huống ta cũng có hiểu biết ra ra ngươi đầu tư thất bại tương ra bên trong tiền đều bồi đi ra Thậm h ngươi. Ngươi đi đi. Không, không c cười cười, sau ba tháng luân hồi thành ta ngồi ở trong phòng làm việc đối với tiện nam nói tóm lại đứa bé kia thật thú vị gô di la lấy ra một h vạn cho đứa bé kia đưa qua ta cũng tiêu trừ trí nhớ của hắn hắn sẽ không nhớ ký ta từng xuất hiện ở tính mạng hắn bên trong ân tương lai của bọn hắn liền để chính bọn hắn đi liều mạng đọ sức a bằng không vĩnh viễn sẽ không trưởng thành n g ư ơ i suy tính cũng không phải ít sáu đúng cái kia hai cái thoát ly luân hồi thành danh ngạch thật không có người mướn đúng vậy a cái này khiến ta cũng rất khó hiểu tiện h nam nói thương lượng hơn một tháng kết quả cuối cùng là ai cũng không cần ta suy tư một hồi vấn đạo không thấy cùng đoá đoá cũng sắp đ ạ t đến địa cấp đi để bọn hắn áp chế một chút tuyệt đối đường đột phá tiện h nam đạo yên tâm đi đại ca ta đã sớm nói cho bọn hắn bất quá vì phòng ngự bọn hắn không cẩn thận đột phá vẫn là để tẩu tử d ư i sự hỗ trợ cái nguyền rủa Thì nói h bách ư ngũ n g n bên chi ta r o n g đơn giản đem địa tiên vũ diệt giới thiệu một lần sau đó nói ngũ bách niên chi bên trong ta hy vọng các ngươi không cần làm ra đột phá đây là vì các ngươi khỏe hoặc tại các ngươi sắp đột phá thời điểm thoát ly luân hồi thành một danh tiểu đội trưởng vấn đạo đại nhân có thể nói một chút tại sao không ta suy tính một hồi nói bởi vì ngũ bách niên chi phía sau sẽ có một hồi chiến dịch tại nơi t r à n g chiến dịch bên trên địa cấp thiên cấp tất cả đều là phá hôi vũ cấp diệt cấp cũng là nói chết thì chết một khi tại luân hồi thành đột phá tới địa cấp như vậy n g ư ờ i đem cả đời đều không thể rời đi cũng nhất thiết phải tham gia năm trăm năm sau chiến tranh cho nên các ngươi hoặc là lựa chọn áp chế ngũ bách niên chi bên trong không muốn đột phá hoặc là liền chờ phục dịch kỳ hạn sau đó rời đi luân hồi thành làm tiếp đột phá ngũ bách niên chi phía sau có thể trở lại sáu đem mọi việc an bài tốt ta liền bắt đầu bế quan hơn nữa cùng đám người hẹn xong mỗi năm mươi năm tới một lần mô phỏng đối chiến trao đổi lẫn nhau tâm đắc mỗi lần mô phỏng đối chiến thời điểm đại gia thực lực đều sẽ có tăng lên hơn nữa tốc độ tăng lên còn rất nhanh tại lần thứ sáu mô phỏng đối chiến thời điểm đệ nhị trung đội người xuất hiện nói phải cùng chúng ta cùng một chỗ tiến h à n h sáu lần kia chúng ta thua là cố ý thua tại tu luyện mô phỏng đối chiến bên trong thời gian trôi qua nhanh chóng một cái c h ư ớ c mắt 500 năm trăm n ă m đi qua lại đến đại giới mặt chi chiến mở ra thời khắc trong đội ngũ địa cấp trở lên tu giả vẫn là bốn mươi hai tên bất quá thực lực kém nhất cũng đạt tới thiên cấp trung kỳ nhưng mà sáu lại có đại bộ phận tu giả đều bị cắm ở thiên cấp chúng ta bốn mươi hai nhân t r ù n g có dòng dã một nửa là thiên cấp hai mươi mốt tên lấy thực lực như vậy đi tham chiến cho dù ta tận lực bảo vệ bọn hắn bọn hắn cũng nhất định sẽ tử vong nhưng mà trong tay của ta chỉ có hai cái vị trí để bọn hắn người nào đi cho nên ta chỉ có thể sử dụng một cái khác kế hoạch sáu lúc này ta đối với lao cha nói cha chúng ta lại muốn đi cái địa phương kia ngươi và mẹ ta đừng quá mong nhớ lần trước chúng ta cũng chưa chết lần này đương nhiên cũng có thể hoàn hảo không hao tổn trở về Ai? l lên lên, ân những a thở trước dài, cuối c đó năm này các ngươi quá bận rộn tu luyện cũng không như thế nào bởi ta cùng mẹ ngươi hai chúng ta cũng liền cùng theo tu luyện đáng tiếc năm trăm linh năm đi qua cũng chỉ là từ tam cấp đạt đến cấp hai xem ra hai chúng ta thiên phú cũng là như vậy đoán chừng sau mười p n ă m có cơ hội cùng các ngươi cùng một chỗ tham gia cuộc chiến tranh kia ta nói lao l ý à ngươi cũng đừng mong nhớ chúng ta nhiệm vụ của ngươi chính là chiếu cố tốt mẹ ta lao cha khiển trách một câu hùng hai tử không biết lớn nhỏ vũ vô, vô cha b ả v a i tốt lao lý chúng ta đi ngươi đừng đứng lên đưa tránh khỏi càng khó chịu hơn nương nhu các nàng lúc này cũng tại an ủi lão mụ ta đi đến trong viện cùng lão mụ ôm một cái mẹ chúng ta đi nhất định muốn còn sống trở về làm n h i ê liệu còn phong trở niệm khả vấn đạo l ã o công những ngày kia cấp tu giả ngươi chuẩn bị đem bọn hắn giấu đến địa phương an toàn ta gật gật đầu đối với thì như chúng ta lần trước gần thân cái sơn động kia ở nơi đó lời nói sống sót tỷ lệ sẽ tương đối lớn bọn hắn tín nhiệm ta cho nên ta muốn đối bọn hắn sinh mệnh phụ trách vũ ra thẻ lưới tiểu long ca ca tinh thần trách nhiệm thật mạnh còn nói sao mau đưa quy tắc của n g ư ơ i khí tức thu liễm bằng không lại bị kinh khủng kia nữ nhân phát ra được ta cũng không cứu được n g ư ơ i vũ ra lại dí dòm thẻ lưới tiếp đó đong đương ngưng nhu cánh tay ngưng nhu tỉ tỉ nhanh đến trên người người ta tới ngưng nhu cười cười thân thể đột nhiên biến mất hóa thành một bộ khôi giáp xuyên tại vũ ra trên thân hơn nữa tản mắt ra ám chi quy tắc khí tức cứ như vậy liền không cảm ứng được vũ ra hơi thở đi tới số chín cửa thành, nơi đó đã tụ tập rất nhiều người chia ba cái bộ phận trung đội thứ nhất đệ nhị trung đội cùng với sáu chúng ta bất quá binh lực của bọn hắn cũng là chỉnh biên một ngàn người mà chúng ta bên này liền nửa cái tiểu đội nhân số cũng chưa tới chỉ có đáng thương bốn mươi hai người ta đương nhiên sẽ không để ý những thứ này không nhìn thẳng bọn hắn nhìn về phía mình đội viên nói các vị đại giới mặt chi chiến sắp bắt đầu loại hình phòng ngự thần khí đã phát cho các ngươi có thể để thăng một chút sát xuất sinh tồn đồng thời ta sẽ tận lực bảo hộ đại gia n h ư đại gia còn sống trở về tiện nam trong tay vớt vớt một cái lôi q u a n cầu nói đại ca hai người bọn họ trung đội cường giả nhiều d o a người n mỗi cái trung đội đều có năm mươi tên trở lên d i ệ t cấp tựa hồ còn có sáu cấp giới chủ lại nhìn chúng ta chỉ có một ư ơ i tên d i ệ t cấp quá đáng thương ta gật gật đầu thấp giọng nói không sai trung đội thứ nhất cùng đệ nhị trung đội trưởng lại là cấp giới chủ ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy bọn hắn l u ô n hồi thành quả nhiên thâm tàng bất lộ cho tới hôm nay mới thăm dò lai lịch của nó đến nơi chúng ta bên này m ộ ư ơ i tên d i ệ t cấp theo thứ tự là sáu d i ệ t cấp hậu kỳ phong nhập khả diện cấp trung kỳ lý vũ gia dương kiếm nam hoa rơi hai người tổ nam hải danh hiệu hoa ngoại hiệu tiểu hoa d i ệ t cấp sơ kỳ từ ngưng nu ta hoa rơi hai người tổ nữ hải danh hiệu rơi bố giao bích liên gợi ngươi quý m ộ t y ê u đến nỗi những người khác sáu thái hổ a n g e l a kiệt s â m bọn người đạt đến vũ cấp hậu kỳ khoảng cách d i ệ t cấp chỉ có cách xa một bước nhưng một bước này cũng rất khó khăn vượt qua bọn hắn đã bị kẹt ở nơi đó gần trăm năm mộ dung đại vũ thì đạt đến vũ cấp trung kỳ tốc độ tiến bộ cũng rất nhanh sáu đang lúc này y qua nhi tử trong thành đi ra một đường đi tới thân ta phía trước cười lên tiếng chào hỏi tiểu lòng đã lâu không gặp ta vốn cho rằng ngươi có thể đạt đến diện cấp hậu kỳ nhưng ngươi lại chỉ đạt đến diện cấp sơ kỳ vì cái gì đây có lúc cũng không phải thực lực càng mạnh sống sót tỷ lệ lại càng lớn không phải sao ta mỉm cười trả lời một câu đến nỗi ta vì cái gì chỉ là diện cấp sơ kỳ bởi vì ta phần lớn thời gian đều dùng tới c ả n lộ vận mệnh quy tắc mặc dù không muốn thừa nhận nhưng vận mệnh quy tắc uy lực s á t thực viễn siêu không gian cung hỏa chuyến này đại giới mặt chi chiến vô cùng nguy hiểm muốn bảo hộ người nhà cùng đội viên an toàn nhất thiết phải cậy vào vận mệnh quy tắc mặc dù ta mặt ngoài chỉ là diện cấp sơ kỳ nhưng thực lực chân chính sao sáu ngay cả chính ta cũng không tin tưởng ngươi liền chuẩn bị mang cái này bốn mươi mốt người đi tham chiến y di qua nhĩ tiếp tục vấn đạo binh q u ý tinh không đắt hơn tốt ta người đều đến đ ô n g đủ là thời điểm xuất phát hy vọng ngươi lần này cũng có thể sống lấy trở về ta sẽ từ mọi phương diện tiến hành k h ả o hạch hơn nữa tuyển ra hạ nhiệm luân hồi thành người thừa kế ta nhún v a i biểu thị không có hứng thú y di qua nhĩ cũng không lại theo ta nói nhảm phiêu khởi thân nói xuất phát nói hắn người nhẹ nhàng dựng lên hướng u minh vị trí trung tâm nhất bay đi đệ nhất đệ nhị trung đội trưởng tự hồ biết y di qua nhĩ thân phận nao nhao mệnh lệnh thủ hạ bay lên đi theo y di qua nhĩ nhanh chóng hướng nơi xa bay đi sáu sáu trăm hai mươi chín tết sáu trăm hai mươi chín ý đi vẹn đ ẹ n đạt sần ta bên này tự nhiên cũng giống như vậy đi theo ý đi qua nhĩ đằng sau phi hành chỉ bất quá tất cả mọi người đối với ý đi qua nhĩ thân phận cảm thấy y ế u kỳ đối với ý đi qua nhĩ thân phận ta đồng thời không làm thêm giản giải tất nhiên hắn không muốn công khai ta đương nhiên cũng sẽ không tự chốt đ h ụ c nhã đệ nhất đệ nhị trung đội người thỉnh thoảng q u ă n g tới ánh mắt khinh miệt bởi vì chúng ta là vừa mới xây dựng trung đội nhân số ít cũng không có cấp giới chủ cùng bọn hắn đích xác không thể so sánh nhưng ta cảm thấy xem như tu giả hẳn là coi nhẹ danh lợi không nên xuất hiện k i n h thị loại tâm lý này bởi vì làm loại này tâm lý lúc xuất hiện cách cái chết cũng không xa nhưng cái này cũng là chuyện không có cách nào khác ai bảo bọn hắn có cảm giác y ữ u v ề đâu làm rất nhiều người có mục đích tụ tập cùng một chỗ lúc liền sẽ mất đi bản thân năng lực phán đoán cái này gọi là quần thể tâm lý sáu rất nhanh một đoàn người đi tới trong hố minh lòng vị trí coi chúng ta chạy đến thời điểm ở đây đã tụ tập hơn một ngàn người thấy chúng ta hơn hai ngàn người trang phục trình tề bọn hắn giật mình kêu lên bọn hắn không nghĩ tới luân hồi thành sẽ có nhiều cao thủ như vậy lần này dẫn đội người là một cái nữ tính nàng có tuyệt vời dáng người khuôn mặt đẹp đẽ nhưng mà chân chính gây nên ta chú ý chỗ là nàng và phi l ờ mẹ nã một dạng cái chán có một màu tím h ẹ t xạ r ẹ m ẩn ký xoay trầm trầm mặt khác ta từng cùng nàng từng có gặp mặt một lần nàng chính là lần trước hỗ trợ phá giải không gian giới chỉ người tên là ghệ r ồ thụy á là không gian quy tắc cấp giới chủ cường giả xem ra lần này tham gia đại giới mặt trận chiến rất nhiều người những thành thị khác tu giả tổng cộng một nghìn ba trăm sáu mươi người lại thêm luân hồi thành hai nghìn sáu mươi bốn g ư ờ i tổng cộng ba nghìn bốn trăm hai mươi bốn g ư ờ i trong đó c à n g có ba tên cấp giới chủ tồn tại lấy cái đội hình này đi tham gia đại giới mặt chi chiến tỷ lệ sống sót đích sắc rất cao ít nhất đối với nhà ta tới nói là như thế này bởi vì binh đối binh tướng đối với tướng song phương cấp giới chủ cường giả sẽ tới nơi xa giao chiến mà cấp giới chủ phía dưới tới bao nhiêu cũng là cho không cho nên ta đang cuốn quýt một vấn đề sáu rốt cuộc là đi theo đội ngũ đi vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch đem thiên cấp tu giả giấu đi tiếp đó mang theo vũ diệt cấp ỷ n đ i ể m vẹn để nạt sần nhưng mà sáu hai cái phương pháp đều có chỗ khiếm khuyết trong lúc nhất thời còn không cách nào làm ra quyết định dù sao cái này quan hệ đến thủ hạ chính là t í n mệnh không thể không thận trọng cân nhắc cũng không lâu lắm thực lực kia kinh khủng nữ nhân xuất hiện ta một mực vụ n trộm nhìn chằm chằm nàng còn tốt nàng đồng thời không có cố ý nhìn về phía chúng ta bên này đặc biệt là vũ gia ta cũng buông xuống một mực nỗi lòng lo lăng sáu xác định nhân số đến đâu đủ nàng phá vỡ không gian bích trướng mang bọn ta tiến vào rộng lớn thế giới bên trong e a s qua nhĩ lại dài dòm một hồi nói cái gì chúc đại gia chiến thắng trở về các loại sau đó cùng thực lực kia kinh khủng nữ nhân trở về u minh ta nhẹ thở ra khẩu khí nghiệm khả các nàng cũng đi theo đã thả l ò n g một chút ghê rô thủy á cùng với đệ nhất đệ nhị trung đội trưởng ở phía trước thương nghị như thế nào mới có thể an toàn vượt qua đại giới mặt chi chiến mà chúng ta bên này cũng tại thấp giọng thương nghị đến t ộ t cùng có theo hay không lấy đại bộ đội hành động chung ta xem hướng phong n h i ệ m khả n h i ệ m khả ý của ngươi thế nào phong n h i ệ m khả nói lần này đội ngũ s á t thực rất mạnh cấp giới chủ ba tên d i ệ t cấp tu giả gần hai trăm tên vũ cấp cũng không biết bao nhiêu mà đếm nhưng ở đại giới mặt chi chiến bên trên không có tuyệt đối an toàn ta cảm thấy không thể ỉ lại bọn hắn bây giờ cách chính thức khai chiến còn có năm ngày thời gian chúng ta hẳn là lợi dụng cái này năm ngày đi cái kia chỗ thi hành lúc trước định ra tốt kế hoạch ta gật gật đầu lại nhìn về phía vũ gia ngưng n u vũ gia các ngươi nói thế nào và niệm k hảo ý kiến một dạng. quần một Vũ ra á trên người nói. vậy ũ ra giả g n chúng, chúng, chi chúng, chúng, chúng ta thoát ly đội ngũ các ngươi ở chỗ này chờ một chút ta quá khứ cùng bọn h ắ n thương lượng nói ta hướng ba cái cấp giới chủ cường giả bay đi lệ dỗ thụy á nhìn về phía ta vấn đạo có chuyện gì là như vậy đại nhân ta muốn mang ta bốn mươi mốt tên đội viên ỷ niệm vẹn đenason không có cấp giới chủ cường giả ở bên người tỷ lệ tử vong cao đáng sợ ngươi xác định làm như vậy xác định cho nên ta đặc biệt tới trưng cầu ý kiến của các ngươi lệ dỗ thụy á gật gật đầu không có vấn đề hy vọng các ngươi có thể chống đỡ lâu một chút cảm tạ như vậy chúng ta liền như vậy phân biệt hy vọng chiến tranh lúc kết thúc còn có thể gặp được đại gia nói xong ta phất phất tay mang theo đội ngũ của mình hướng nơi xa bay đi ba mươi ba ngày sau chúng ta bay đến sơn động ẩn nút bởi vì đại giới mặt chi chiến còn chưa mở ra cho nên dọc theo đường đi không có gặp phải bất cứ địch nhân nào lúc này ta nói đạo các vị bởi vì lần này là cưỡng chế thăm ra bằng không mà nói ta cũng không muốn đi tìm cái chết nói câu khó nghe ở đây địa cấp cùng thiên cấp tất cả đều là phá hôi sống sót tỷ lệ phi thường nhỏ cho nên ta quyết định nhường trong đội ngũ thiên cấp tu giả trốn ở chỗ này các ngươi cũng nhìn thấy ở đây có thể ngăn cách tinh thần lực dò xét vô cùng an toàn kiệt s â m tiến đến bên cạnh ta mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị nói ca đem bọn hắn một đám thiên cấp lưu ta lại không yên lòng không nếu như để cho ta cũng lưu lại bảo vệ bọn hắn a hàng này thật là quan tâm đồng đội dĩ nhiên không phải hắn chỉ là nhát gan mà thôi tiện nam giật dây nói kiệt s â m à, không phải ta nói ngươi ta đều d i ệ t cấp trung kỳ ngươi còn tại vũ cấp hậu kỳ lắc lưu đâu nhanh chóng cùng đi với chúng ta a trải qua nhiều mấy lần thực chiến nói không chừng liền đột phá rồi không đi kiệt xâm đầu lắc n g o ả n ngoại đi trở về không tới ngươi nghĩ à em gái ngươi còn phải cùng đi với chúng ta đâu chẳng lẽ ngươi không lo lắng em gái ngươi tiện nam cố ý nói đến rất nhẫu miệng định đem kiệt sâm vòng vào đi cái kia cũng không đi đừng đem ta xem như l ồ đần ta m ộ i là trị liệu nhân viên nhất định sẽ bị trọng điểm bảo hộ mà ta đây ta nếu là đi ngươi nhất định sẽ bị đem ta đẩy nã phía trước nhất không hố chết ta thể không bỏ qua tiện nam dùng ánh mắt tán thưởng nhìn xem kiệt sâm có thể á c kiệt sâm trí thông minh rõ ràng gặp trướng không tệ không tệ vậy ngươi lưu lại tốt vừa vạn chiến lợi phẩm có thể thiếu phần một phần ta đánh gây tiện nam kiệt sâm ngươi thật sự không muốn đi lưu tại nơi này cũng không phải trăm phần trăm an toàn phải biết đại giới mặt chi chiến chính thức sau khi bắt đầu không có địa phương an toàn an toàn của nơi này chỉ là tương đối mà nói ca ta thật không muốn đi ta không miễn có ngươi ngươi lưu lại cũng tốt đối bọn hắn có thể chiều ứng lẫn nhau ngoài ra các ngươi phải nhớ kỹ muôn ngàn lần không thể rời đi sân động tốt nhất cũng không cần làm ra động tính chúng ta cách mỗi mấy tháng sẽ trở về một chuyến bảo đảm an toàn của các ngươi sáu tốt những người còn lại đi theo ta đi hai mươi b ố một nhóm hai mươi người rời đi sân động tuy trong đó có m ư ơ i tên d ư cấp nhưng ở nguy hiểm trọng trọng đại giới mặt chi chiến chút nhân số này căn bản cũng không đủ nhìn thiện nam vấn đạo đại ca nơi này có địa phương thú vị cái gì ta cười cười tiếp qua hai ngày khắp nơi đều là địa phương thú vị sáu n g h i ệ m khả ngươi xác định đạt đến diện cấp đỉnh điểm nếu như vậy ta sẽ nghĩ biện pháp để cho ngươi đạt đến cấp giới chủ phong nghiệm khả gật gật đầu sau đó lại khó khăn nói thế nhưng là như thế quá nguy hiểm mỗi cái đại giới mặt cửa vào đều có đại lượng tu giả đóng giữ lấy thực lực của chúng ta căn bản không có thể thành công xâm lấn không sao ngươi là thê tử của ta vấn đề này ta sẽ thay người xử lý quý mụn kêu liếc mắt đưa tỉnh vấn đạo Tiểu ngươi mới vừa nói muốn xoay x ca, vừa ân m l ấ khác đại giới m ặ ta Cái này cùng trở thành cấp giới chủ cường có giới giả này thành trở q u n hệ. thành a t thật nói trên thực tế đây cũng là một bí mật bất quá ta được các ngươi liền nói cho ngươi nhóm nghe một chút ta ta dừng lại một chút nói mọi người đều biết d i ệ t cấp phía trên chính là cấp giới chủ bất quá muốn đạt đến cấp giới chủ cũng không phải đơn giản như vậy bởi vì có danh ngạch hạn chế lấy một thí dụ chúng ta đại giới mặt bên trong tổng cộng có sáu cái tiểu giới mặt mà mỗi cái tiểu giới mặt lại chỉ có thể xuất hiện một cái cấp giới chủ cường giả trừ phi hắn chết nếu không thì tính toán đạt đến diện cấp đỉnh điểm cũng không rõ ràng bất quá sáu chúng ta là ưu minh nhân không thể tại chính mình đại giới mặt trở thành giới chủ bởi vì chúng ta sẽ không thủ hộ đại giới mặt cửa vào cứ như vậy chẳng khác nào không công tiêu hao một chỗ hiểu không cho nên chúng ta muốn danh lệch chỉ có thể tự đi đoạt ngươi vạn chi nhất đụng tới địch nhân cương đại ta không có thể bảo chứng các ngươi chu toàn đặc biệt là thiền cấp các tu già sáu ta không muốn cho các ngươi bất luận kẻ nào chết trước mặt ta hiểu chưa tất cả mọi người lộ ra ánh mắt cảm động bố giao bích liên cảm hàn nói đại nhân ta dốt có biết vì cái gì ngài có thể đem một trăm hai mươi hai trung đội trở nên cường đại như thế hôm nay ta hoàn toàn phục mặc cho ngài phân công không một câu h á n hận ngươi nói quá lời tất cả mọi người là bằng hữu không cần như thế chính thức sáu đúng có một việc muốn sớm chứng minh ta xem hướng dẫn ngươi tại chiến đấu quá trình bên trong đừng dùng ra sinh chi quy tắc chữa trị chúng ta đương nhiên tình huống đặc biệt ngoại trừ nếu như ngươi thể hiện ra cường đại năng lực chữa trị tất nhiên sẽ biến thành địch nhân đệ nhất mục tiêu công kích ngưng nhu gật gật đầu biểu thị đồng ý không sai trong chiến đấu cũng cần phải tận lực bảo hộ nàng chỉ cần nàng an toàn chúng ta cơ hộ chính là bất tử 630, tiết 630, Lão gần như năng lực chữa trị càng lai việt lợi hại linh hồn thương tích quy tắc thương tích cũng có thể chữa trị thậm chí ngay cả một chút cơ bản nguyền rủa cũng có thể giải trừ mặt khác còn có thể nhanh chóng hồi phục đội hữu tinh tần h lực chỉ cần không bị trong nháy mắt miểu sát cơ hồ cũng có thể cứu lại cho nên gần như là của chúng ta bảo mệnh át chủ b à i nàng tuyệt đối không thể có chuyện đang lúc này ta chợt nhớ tới cái gì a đ ú n g suýt nữa quên mất một sự kiện nói ta t ỏ n không gian trong giới chỉ lấy ra một chút pha lê cầu bay tới trước mặt mọi người mỗi người ba cái mg la vấn đạo đại nhân đây là cái gì là rất vật thú vị ta cười một cái nói cái này ba viên pha lê cầu bên trong phân biệt phong ấn sức mạnh quy tắc thủy chi quy tắc cùng hỏa chi quy tắc chỉ cần đem hắn bóp nát ngươi liền có thể trong khoảng thời gian ngắn thu được loại quy tắc này sức mạnh thời hạn vì năm phút một ít tình huống khẩn cấp phía dưới có lẽ cần dùng đến đại gia đưa nó cất kỹ thứ này chế tác c h ỉ n h tự làm việc rất phiền phức ta dùng năm trăm năm cũng chỉ làm ra tám mươi ba khỏa tiện nam cầm lấy một cái pha lê nhìn một chút vấn đạo đại ca có phải là thật hay không có thần hữu ký như vậy thấy hắn không tin ta tiện tay lấy ra một cái pha lê cầu đem hắn bóp nát sau đó từng đạo băng chi quy tắc sức mạnh xuất hiện trong nháy mắt dùng nhập thân thể của ta tiếp đó ta vung tay lên một đạo băng chi sóng sung kích từ trong lòng bàn tay p h u n ra tại thiện nam bên cạnh tạo thành một cái băng chi lồng giam thiện nam không có động tác gì bên cạnh đ ô n g nhiên lôi điện v ư n t quanh đem băng chi lồng giam đánh cái nắp ấy tiếp đó hắn gật gật đầu nói không tệ thật có ý tứ bất quá đại ca ta như thế nào chưa bao giờ biết ngươi sẽ làm cái đồ chơi này ngươi bây giờ không phải đã biết tốt khoảng cách đại giới mặt chi chiến chính thức mở ra còn có hai ngày ta tận lực mang các ngươi tìm một chút bảo vật đại ra tốc độ nhanh hướng đông mặt m ộ ư ơ i bốn vạn cây số rừng rầm x u ấ t phát sáu hai mươi bốn hai ngày sau chúng ta tại một vùng thung lũng bên trong tầm b ả o tìm đang n à y lúc hảo chết không chết phía trên đ ố n g nhiên xuất hiện một cái không gian thông đạo một cái lao đầu từ bên trong bay ra không cảm ứng được khí tức của h ắ n sáu là cấp giới chủ rút lui ta vội vàng hô một tiếng niệm khả phong niệm khả hiểu ý phất tay đánh ra một đạo năng lượng màu đen sóng xung kích t ả n ra mãnh liệt khí tức hủy diện tốc độ của ta cũng không chậm trong nháy mắt tại niệm khả đạo kia công kích phía trước làm ra một cái bọc tổ sau một khắc lao giả bên cạnh xuất hiện vô số hạt động mỗi cái trong lỗ đen đều bắn ra một đạo hủy diện sóng xung kích bởi vì lao đầu cũng tại xứ sở lần này bị đánh có chút trở tay không kịp bất quá hắn lại chỉ h o à n g bất loạn bên cạnh trong nháy mắt xuất hiện một cái băng chi vòng bảo hộ đem công kích toàn bộ ngăn cản dù sao cấp giới chủ cùng diện cấp t r ê n lệch quá lớn coi như chúng ta tập kích cũng vẫn không cách nào làm bị thương đối phương bất quá cũng là có thể kéo kéo dài một chút thời gian thừa dịp hắn ngăn cản thời điểm ta vội vàng dùng ra không gian chuyện tiến đưa mang đám người thoát đi bất quá ngay tại ta truyền t ố n g một khắc này lạc mục tiêu là phong nghiệm khả ta vọt đến phong nghiệm khả sau lưng vì nàng chặn một k í c h kia tiếp đó trong nháy mắt dùng ra không gian c h u y ể n tiến đưa mang đám người c h u y ể n t ố n g ra ngoài sáu cương tài na nhất kích ta có thể lôi kéo phong nghiệm khả tránh thoát đi nhưng mà sáu nếu như ta kéo ra phong nghiệm khả thiện nam liền sẽ trúng chiêu cân nhắc lợi hại phía dưới chỉ có ta tới tiếp nhận bọn hắn mới sẽ không thụ thương bất quá sáu dù sao cũng là cấp giới chủ cường giả công kích liền xem như trong lúc vội vàng đánh ra cũng tuyệt đối đủ ta uống hòa bình lúc này ta toàn thân tràn đầy băng tinh kiên trị dùng ra không gian chuyện tiến đưa ta không dám ngừng ta sợ dừng lại chính là của chúng ta tự kỷ phong niệm khả vội và nói g n gật ngươi nhanh chị cho hắn không được ta âm thanh có chút run dày nói đến không muốn đem sinh chi quy tắc vẩy vào trên người của ta sẽ ảnh hưởng truyền thống tốc độ ngưng n u tại một bên khác khẩn trương hỏi lão công ngươi cảm giác thế nào không có việc gì không có việc gì x ấ u lần này thật sự là thái điểm bối không nghĩ tới phía trên thung lũng kia khoảng không lại là cái nào đó đại giới mặt mở miệng thời gian vừa đến cửa vào tự động mở ra chúng ta lập tức liền bị phát hiện may mắn chạy nhanh bằng không chúng ta liền bị kịch đại giới mặt chi chiến vừa mở ra Đã tới t rồi cái lần này i vận khí không tốt lắm không nghĩ tới phía trên kia lại có một cái đại giới mặt cửa vào vừa rồi thiếu chút nữa thì toàn quân bị diệt ở nơi đó l a o đại đó là một cái cấp giới chủ tu giả hoa rơi hai người tổ nam hải vân đạo làm nhiên liếu tiểu hoa thiện nam nói ngươi có thể cảm ứng được lao đầu kia khí tức sao không thể a vậy không phải chứng minh hắn là cấp giới chủ cường giả không nghĩ tới sáu cấp giới chủ theo chúng ta t r ê n l ệ n h lớn như vậy vừa rồi đại ca h ò a đại tẩu phối hợp uy lực công kích rất mạnh nếu như mục tiêu là ta ta chắc chắn sống treo nhưng khi nhìn nhìn cái lao đầu hắn liền thi sự nhi cũng không có đại ca kế tiếp làm sao bây giờ ta suy tư hai giây nói tìm một chỗ trốn đi đại giới mặt chi chiến vừa mới bắt đầu hai tháng trước là nguy hiểm nhất đội ngũ cùng đội ngũ va chạm thử vong tu giả vô số kể thời gian càng đến gần phía sau còn sống tu giả lại càng ít hơn nữa số đông cũng là lạc đàn khi đó đối với chúng ta tới nói sẽ an toàn một chút trốn mộ dung đại vũ v ấ n đạo vì cái gì không trực tiếp trốn ở bên trong hang núi kia như thế không phải an toàn hơn một chút ta mỉm cười lắc đầu không chúng ta trốn ở một địa phương khác thuận tiện chờ một cái lão bằng h ư u sáu hai mươi b ố ba ngày sau chúng ta đang nằm ở trong bụi cỏ thiện nam nhỏ giọng v ấ n đạo đại ca ngươi pháo hữu lúc nào tới ta trừng mắt liếc hắn một cái câm miệng ngươi lại không có người lấy ngươi làm câm điếp a h ả o sáu đang lúc này một thân ảnh cực tốc tiếp cận đó là một cái cự nhân t r ư ờ n g cao năm mét mặc trên người màu xám cho k h ơ u g á p rơi vào cách đó không xa sơ gốc tiếp đó ánh mắt của hắn đ ỗ n g nhiên hướng chúng ta nhìn bên này đi qua cước bộ khẽ động thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất sau một khắc vọt tới ta phụ cận một q u y ề n hướng ta đập tới ngoại trừ nhà ta bốn người nhân chi bên ngoài những người còn lại không biết chuyện gì xảy ra nhao nhao đối với cự nhân tiến công đứng lên tiện nam một bên đánh vừa nói đại gia tránh xa một chút ta lột ra một cái đại chiều cho hắn nếm thử nói tiện nam một quyền đánh vào mặt đất vô số dòng điện thông qua mặt đất v ọ t tới toàn bộ bao vây cự nhân bên cạnh ẩm vang nổ tung rộng lớn thế giới mặt đất rất kiên cố tiện nam chỉ nổ ra bốn m ở sâu hố nhỏ bùi đất bắn t u n g tay sáu cự nhân từ trong b u ổ i mù đi ra lông tóc không thương trong lúc mọi người chuẩn bị công kích lần nữa thời điểm ta ngăn trở bọn hắn bởi vì này không là người khác chính là cự nhân huynh đệ t ă n g sừng kho cha ba ba ba ta vỗ tay nói t ă n g sừng kho cha 500 năm trăm n ă m không thấy ngươi vậy mà trở thành cấp giới chủ giả thật là làm cho ta không tưởng được như thế nào muốn hay không đem chúng ta toàn bộ xử lý nói thật ta cũng làm muốn như vậy hắn đúng thanh đúng khí dùng đệ nhất giới ngôn ngữ nói nghe thế loại ngôn ngữ đám người biến sắc ta khẽ cười nói đại gia không cần lo lắng đây chính là ta phải đợi lao bằng hữu đi đến trước người hắn ta đánh hắn khôi g i á p một quyền không nghĩ tới ngươi trở thành cấp giới chủ sau đó lại còn có thể tuân thủ ước định tới đây tìm ta không tệ không tệ nói thật chúng ta cự nhân tộc là tối tuân thủ ước định t ă n g sừng kho cha ngữ tốc trầm dai nói các ngươi tất cả đều đạt đến d i cấp cũng rất tốt đúng bọn họ là ai bọn họ là bằng hữu của ta tất cả đều là người ti cần vũ gia liếm láp kẹo cái nói các ngươi k h n g nhiều người như vậy tìm được bảo vật làm sao chia chính bọn hắn tìm được tính toán mình chúng ta vẫn quy của cũ củ, năm năm một nhà chúng ta người cầm một nửa chính ngươi cầm một nửa như thế nào cự nhân huynh đệ cười nói thật không có vấn đề đúng ta sừng kho cha ta còn muốn để cho ngươi r ú t sáu mới nói được ở đây ta đ ỗ n g nhiên hướng lên phía trên nhìn lại tất cả mọi người đi theo ta ánh mắt nhìn về phía bầu trời nhưng mà phía trên lại không có vật gì thiện nam vấn đạo đại ca ngươi làm u ố n đánh hắt g ì sao ta lắc đầu các vị ở chỗ này chờ ta một chút ta rất nhanh liền trở về nói thân ta ảnh hướng lên phía trên bay đi phía trên có cái gì ta vừa rồi cảm ứng được phía trên có vận mệnh quy tắc ba động bay đến bầu trời khoảng hai n g h n mét vị trí một thân ảnh đông nhiên xuất hiện ở thân ta phía trước là người thần bí mà phía dưới đám người tựa hồ không nhìn thấy người thần bí tồn tại người thần bí âm thanh phiêu m i ể u có chuyện phải nói cho ngươi là liên quan tới song quýt thì tu giả đột phá cấp giới chủ chú ý của hạng mục công việc sáu cái gì chú ý hạng mục ta v ấ n đạo làm tu giả đạt đến diện cấp đỉnh điểm thời điểm đi tới không có giới chủ giới diện liền sẽ có loại được triệu hoán cảm giác căn cứ vào cái t i a triệu hoán chỉ dẫn liền có thể trở thành cấp giới chủ cường giả mà nắm giữ nhiều cái quy tắc người nhất thiết phải nhường mấy loại quy tắc trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ đạt đến cấp giới chủ khoảng cách không thể vượt qua sáu tiếng b người không đem không cảm ứng đem đ cảm ợ c tắc có của loại hoán. hai triệu điều thứ Ta như có điều suy nghĩ, quy suy n ư g ý thân thiết phải g chống giới chủ giới ư i hai thứ chủ diện. Người trô thần bí từ chối cho ý kiến tiếp tục nói mặt khác còn có những thứ khác hạn chế bắt các ngươi đại giới mặt lấy một thí dụ một giới chủ hái nghi lạc rõ là không gian quy tắc như vậy những không gian khác quy tắc tu giả liền không thể tại các ngươi đại giới mặt trở thành giới chủ theo lý thuyết mỗi cái đại giới mặt cấp giới chủ quy tắc không thể lập lại ta hơi nhịu lấy lông này vì sao lại có cái chủng này hạn chế sáu trăm ba mươi mốt tết sáu trăm ba mươi mốt người thần bí tái hiện vì cân bằng về sau ngươi sẽ rõ tốt ta muốn nói cho ngươi chính là chỗ này chút đại giới mặt chi chiến b ả o t r ọ n g mình nói xong hắn thân ảnh dần dần biến trong suốt cuối cùng tiêu tan ở trong không khí sáu trở xuống mặt đất nâng n u vân đạo tiểu long ngươi vừa rồi như thế nào tung bay ở phía trên không nhục ních chỉ có hai ngàn mét khoảng cách nhưng bọn hắn lại không cảm ứng được người thần bí tồn tại cũng nghe không đến chúng ta đối thoại liên cấp giới chủ tăng sừng k h ố cha cũng không có mảy may cảm ứng như vậy người thần bí đến tốt cùng mạnh đến cái gì trình độ suy nghĩ một chút cũng phải trước tiên niệm khả linh hồn rõ ràng đã tiêu tan nhưng hắn vẫn có thể một lần nữa ngưng tụ cái này chính là thực lực tượng trưng ta xem hướng tự nhân nói tăng sừng khô cha chúng ta tiếp tục mới vừa nói chuyện ta muốn để cho ngươi g i ú p một chút thê tử của ta phong niệm khả đã đạt đến diện cấp đỉnh điểm có thể đột phá trở thành giới chủ nhưng chúng ta bây giờ cần danh lệch nói thật không có vấn đề đi chúng ta đại giới mặt、à? ta tăng sừng khô cha ngữ tốc c h ầ m dai nói a ta sừng sốt một chút ngươi nói cái gì đi chúng ta đại giới mặt a chúng ta đại giới mặt để chống danh lệch không có âm h i u gì a đem chúng ta lừa gạt tới ngươi đại giới mặt tiếp đó một mẹ hốt gọn tăng sừng khố cha nhất miệng nói thật ta bây giờ liền có thể đem các n g ư ơ i một mẹ hốt gọn sáu uy không có nói đùa chúng ta đại giới mặt thật có c h ố n g trô danh lệch đi theo ta nói hắn liền muốn bay đi ta vội vàng chặn lại nói các loại tăng sừng khố cha ta minh bạch h ả o ý của ngươi nhưng ta không có thể muốn các ngươi đại giới mặt danh lệch lại nói các ngươi đại giới mặt không chỉ ngươi một cái cấp giới chủ cường giả coi như ngươi đồng ý người khác cũng sẽ không đồng ý nói thật chúng ta ánh mắt rất lâu dài trên người các ngươi đầu tư là một hạng lựa chọn sản xuất Coi như ngươi không muốn chúng ta đại giới mặt danh n lệch ta cũng có thể trở về mời cao thủ hỗ trợ đi khác đại giới m ặ t cướp cũng tốt tóm lại ta thiếu ngươi một cá i nhân tình về sau nhất định sẽ trả lại cho ngươi sáu các vị chúng ta xuất phát 24. Tuy tăng tín toàn, ta trì tuyến. ta tiếp thời thành trong Bất thể một đều quả, sừng đáng nhiệm, nhưng an vẫn nhìn vận mệnh của hắn tuyến. Bởi vì hắn cùng ta tiếp xúc thời gian rõ ràng, cho nên đại bộ phận vận mệnh đoạn ngắn đều biến thành trong không. Bất quá, vẫn như cũ có thể nhìn đến một phần nhỏ giá khố cha cho của xúc cũ có đại Bởi dài, vì vì lý do bộ trong đó cấp giới chủ một cái d i ệ t cấp một ư ơ i tên còn lại một ư ơ i tên tất cả đều là vũ cấp cho nên chúng ta tốc độ phi hành cực nhanh một bên phi hành ta vừa nói ta sừng khấu t r lấy tốc độ bây giờ phải mấy ngày mới có thể đến các ngươi nơi đó cự nhân nghĩ nghĩ nói thật muốn hai mươi năm tiên chẳng qua nếu như ngươi chịu dùng không gian chuyện tặng lời nói hai ngày liền có thể đến rồi ta lắc đầu không được ta có thương tại người không cách nào kéo dài tiến hành cự ly xa không gian chuyện tiến đường bằng không tiêu hao quá lớn ta đem không cách nào n ê n địch tăng sừng khố cha khinh miệt nhìn ta một mắt nói thật bị băng chi quy tắc giới chủ đánh một chút ngươi sẽ chết phải sống coi như thật đụng tới địch nhân cũng không trông cậy nổi ngươi ta khẽ cười nói đến lúc đó ngươi sẽ biết sáu cứ như vậy chúng ta bảo trì cái tốc độ này phi hành hai giờ bay lên bay lên tăng sừng khố cha bỗng nhiên biến s á c chỉ huy đạo đi phía trái bay vòng qua bên cạnh nhanh không cần hỏi cũng biết có địch nhân đang đến gần đại giới mặt chi chiến vừa mở ra thời điểm nguy hiểm nhất thường xuyên có thể đụng vào giới diện khác đội ngũ ta nhưng không có nói nhảm trực tiếp dùng ra không gian chuyện tiến đưa mang đám người nhanh chóng hướng nơi xa bỏ chạy sáu Còn tốt, đáng chết cương tài na trong đội ngũ lại có ba tên cấp giới chủ ba tên a quá kinh khủng phân biệt phương hướng một chút phía sau chúng ta tiếp tục đi tới bay sau mười mấy phút tăng sừng khố cha nói nói thật c ư ơ n g tài na ba tên cấp giới chủ tu giả bên trong có một nữ nhân thật có ý tứ trên đầu nàng có một màu tím hẹn xạ rèm ân ký xoay trầm trầm thảo ta trực tiếp văn tục ngươi như thế nào không nói sớm gặp ta thái độ đ ố n g nhiên chuyển biến tự nhân minh đệ s ư ớ n g sốt một chút nữ tốc trầm giải đáp ngươi cũng không sớm hỏi a ta hơi nhũ lên lông mày lần này nguy rồi là ưu minh đội ngũ ta tinh thần lực phạm vì bao phủ không có xa như vậy cho nên cũng không biết vừa rồi đụng phải là ai mà là trực tiếp đào tẩu lại thêm chúng ta cùng khác đại giới mặt người sen lẫn trong cùng một chỗ sợ rằng sẽ gây nên hiểu lầm a ngay ta kiểu nói này đám người cũng ý thức được cái vấn đề này tính nghiêm trọng trầm m ặ t sáu chúng ta v ậ n khí tựa hồ không được tốt hai mươi hai phút sau rốt cuộc lại đụng phải một cái đại bộ đội bất quá lần này chúng ta đồng thời không có vội vã chạy trốn tăng sừng khố cha nói nói thật phía trước cái kia đại bộ đội không phải rất mạnh muốn hay không làm bọn hắn quên đi thôi nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện bây giờ đại giới mặt chi chiến vừa mới mở ra rất loạn vạn nhất chúng ta thời điểm chiến đấu những đội ngũ khác vây quanh vậy thì nguy hiểm ta nói đạo thế là chúng ta tiếp tục chạy trốn bên trong sáu thẳng đến sáu hai ngày sau chúng ta gặp một c h i cường đại đội ngũ trong đội ngũ có ba tên cấp giới chủ cường giả nhưng lần này cũng không phải u minh đội ngũ chúng ta chạy trốn sau đó bọn hắn vậy mà phân ra một bộ phận tu giả đuổi theo còn bao gồm một cái cấp giới chủ cường giả chúng ta là một đường truyền t ố n g muốn nói đến ta truyền t ố n g tốc độ sáu mỗi lần ba mươi vạn cây số mỗi giây hai lần đây chính là gấp hai tốc độ ánh sáng nhưng mà địch quân người giới chủ kia cấp cường giả lại gắt gao đuổi theo hơn nữa hắn còn không phải tốc độ hình thật là biến thái một bên truyền t ố n g ta vừa nói tăng sừng k ố cha ngươi cản một chút chúng ta nhanh lên truyền t ố n g xem bọn hắn còn truy không truy nếu như còn truy vậy thì giải quyết đi tăng sừng khố t r a một bên ngăn cản một bên n g ự a tốc chậm dai nói ngươi truyền t ố n g tốc độ quá chậm đ á n g chết ta đây đã là gấp hai tốc độ ánh sáng ngại chậm chính ngươi tới ta tức giận nói lại truyền t ố n g hai mươi bảy lần người giới chủ kia cấp cường dạ lại như cũ theo ở phía sau ta thấp giọng nói đại gia chuẩn bị nên chiến nói xong ta bỗng nhiên ngừng không gian chuyện tiên đưa đánh dự tinh l o ạ n vũ nói bên cạnh ta trong nháy mắt xuất hiện chín mươi chín cái bóng bàn lớn nhỏ màu tím đen hòa cầu nhiệt độ cao đem không gian đều hỏa táng vỗ tay cái độ tất cả hỏa cầu hư không tiêu thất sau một khắc hỏa cầu chống rông xuất hiện tại địch nhân bên cạnh vây quanh địch nhân nhanh chóng xoay tròn hỏa cầu nhiệt độ rất cao vạch qua chỗ xuất hiện cánh tay trẻ con giống như lớn bằng vết nước không gian vết rách bên trên thiêu đốt hỏa diễm thật lâu không thể khép lại nhưng mà sáu cấp giới chủ chính là cấp giới chủ hỏa cầu vừa mới chuyển năm giây liền đều bị đánh tan bất quá sáu năm giây cũng đã rất lâu bên cạnh hắn xuất hiện từng đạo thiêu đốt hỏa diễm vết n ư ớ không gian tạo thành tuyến phong tỏa đem hắn giam ở trong đó không sai đây chính là ta hỏa quy tắc tuyệt chiêu mạnh nhất dược tinh l o ạ n vũ trước đó còn muốn một chút thời gian chuẩn bị bây giờ cơ bản có thể thuần phát ta quát lên các vị hắn đã bị ta không trụ bây giờ có cái gì tuyệt chiêu đều lấy ra thỏa thích hướng về thân thể hắn gọi a đám người đánh ra đủ loại quy tắc công kích mắt của ta tật nhanh tay ở tại bọn hắn công kích phía trước làm ra b à o tổ sau một khắc trực tiếp đem công kích truyền t ố n g đến tên kia bên cạnh hắn bị đánh là phiền muộn vô cùng một chiêu đều không dùng liền bị ta không trụ tuy hắn là cấp giới chủ công kích của ta không đả thương được hắn nhưng hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ bởi vì hắn không phải không gian quy tắc tu giả tại c ự c không ổn định trong không gian khinh cử vọng động ai cũng không biết sẽ xuất hiện h ậ u quả gì ta đem m ấ y đạo công kích truyền thống đi qua tựa hồ đuổi hắn ra khỏi nộ khí suy nghĩ một chút cũng phải đường đường cấp giới chủ tư n h i ê n bị đánh thảm như vậy hắn có thể không có nộ khí sao lúc này chỉ thấy cặp mắt hắn thoáng qua một đạo hồ q u a n g điện bên người chúng ta trong nháy mắt xuất hiện rất nhiều lôi điện bất ngờ không đề phòng ngoại trừ tăng sừng khố tra bên ngoài chúng ta cơ hồ đều bị đánh chúng vào mãnh liệt cảm giác tê dại đồng thời lôi quy tắc tại thể nội điên cùng làm lên phá hư mà tăng sừng k h ấ cha lại r ơ một cái không biết từ nơi nào làm cho tiểu sơn hướng địch nhân vọt tới sáu nay đáng chết cho dù trở thành cấp giới chủ đánh nhau phương thức vẫn là như vậy dã man trong chúng ta là có người vui vẻ có người bờn t ỷ như tiện nam ng là chờ lôi điện quy tắc tu giả liền cao hứng phi thường bởi vì lôi điện để bọn hắn cảm thấy thoải mái dễ chịu mà những người khác liền tương đối khó thụ đang lúc ta muốn dùng không gian quy tắc đem đại gia truyền tống thời điểm ra đi phong nghiệm khả trợ buộc phát ra mãnh liệt hủy diệt quy tắc đem p ụ cận tất cả lôi điện toàn bộ hủy diệt tiện nam còn ở bên cạnh khoa tay múa chân đối với người giới chủ kia cấp cường giả、hô. tới a tới a bộ ta à đáng tiếc ngôn ngữ không thông sáu mà lúc này phe địch cấp giới chủ cường giả đã tránh thoát không gian phong tỏa cùng tăng sừng khố cha chiến tại một chỗ thanh thế cực lớn nhưng mà cũng không lâu lắm tăng sừng khố cha liền rơi xuống hạ phòng tiếp tục như vậy không phải b i ệ t pháp ta cũng không thể ném hắn tự mình đảo mệnh sáu nhưng mà người giới chủ kia cấp cường giả vận mệnh chi tuyến quá phức tạp lật xem nửa ngày cũng không tìm được ta muốn vận mệnh b ằ n ngắn thời gian mỗi qua một giây chúng ta liền nguy hiểm một phần lúc này ta cái chắn đã có thể nhìn đến mồ hôi phong niệm khả tựa hồ minh bạch tình cảnh của ta thấp giọng nói lão công ta đi hỗ trợ kéo một hồi phải dùng cái kia sao ta vấn đạo ân chỉ có cái kia mới có thể cung cấp giới chủ chống lại hảo vậy ngươi cẩn thận một chút ta mắt không chấp nói một câu tiếp tục nhanh chóng đọc qua đối phương vận mệnh đ o ạ n ngắn ta và phong niệm khả đối thoại không đầu không đôi tiện nam tò mò hỏi ngưng n u tiểu linh tả bọn hắn nói cái gì đó ngưng n u hồi đáp là niệm khả tuyệt chiêu thông qua buộc phát hủy diệt quy tắc có thể trong khoảng thời gian ngắn thu được lực lượng cường đại bất quá chỉ có thể kéo dài hai mươi giây hai mươi giây sau tinh thần lực sẽ c ự độ suy yếu mà cái trạng thái đó gọi là sáu hủy diệt nữ thần Đang lúc này, lúc khói đen. Khói đen tầng tầng p hình thức đang giao chiến bên trong hai cái cấp giới chủ cường giả cũng sợ hết hồn phong niệm khả hóa thành một đạo khói đen nhanh chóng gia nhập chiến đoàn từng đạo kinh khủng hủy diệt quy tắc đánh giá không gian sụp đổ trong nháy mắt thay đổi chiến cuộc tăng sừng khố cha lệ nóng danh o trọng ngươi tới thật là đúng lúc nghiệm khả mặc dù chỉ có thể kéo dài hai mươi giây nhưng thời gian này đối với di cấp cấp giới chủ tu giả tới nói đã dài đằng đắng cái này 500 năm trăm n ă m tới ta chuyên chú vào vận mệnh quy tắc cho nên không gian hỏa năng lực cơ bản không chút để thăng bằng không cũng sẽ không bị động như thế sáu bất quá vận mệnh quy tắc tiến bộ không thể nghi ngờ là to lớn ta bây giờ có thể đọc qua cấp giới chủ cường giả vận mệnh trí tuyến chỉ là sáu đọc qua tốc độ có chút chậm nhưng có thể đọc qua liền biểu thị có thể sửa chữa chỉ cần tìm được chính xác vận mệnh đoạn ngắn liền có thể trực tiếp tâm t ừ hắn tiện nam đang tại đằng sau nổi lên đại chiêu đầu ta cũng không trở về nói dừng tay a kiếm nam công kích của ngươi đôi giới chủ cấp vô hiệu đang lúc này chỉ thấy một đạo mang theo khí tức hủy diệt cột sáng từ trên trời giáng xuống địch quân cấp giới chủ cường giả trực tiếp bị đánh trúng hướng phía dưới đập tới vê anh sáu cột sáng đập xuống đất mặt đất l o m xuống dưới hắc khí phân tán bôn phía là niệm khả phát ra công kích tăng sừng k ố tra tốc độ phản ứng cũng không chậm toàn không gian trong giới chỉ lấy ra từng khối màu đỏ tảng đá nhìn độ cứng c ự cao nhanh chóng hướng phía dưới đập tới tảng đá vạch qua chỗ sinh ra không gian thật lớn vết rách người d ư ớ i chủ kia cấp cường giả vội vàng phát ra từng đạo lôi điện ngăn cản nhưng mà đá số lượng thực sự quá nhiều lại thêm n i ệ m khả hủy diệt quy tắc quá nhiều căn bản là không có cách toàn bộ ngăn trở ngay tại hắn rơi xuống hạ phong thời điểm một đám tu giả tiến nhập tinh thần lực của ta phạm vi cảm ứng bên trong ta vội vàng k h á c quát có một bộ phận địch nhân đến đây đại gia chuẩn bị nên chiến thiện nam nói ta trước đi qua cản một chút đại ca ngươi nhóm động tác nhanh một chút nói xong thiện nam dẫn đầu vào tới vũ gia ngưng đu cũng vội vàng đi theo mọi người còn lại cũng nhao nhao đổi u kịp sáu trong lòng ta lo lắng nhưng cũng không dám phân tâm vẫn nhanh chóng xem người giới chủ kia cấp vận mệnh đ o ạ n ngắn dù sao ta vẫn diệt cấp tu giả cấp giới chủ đối với ta mà nói vẫn là quá khó làm nếu là chính ta đụng tới tuyệt đối chỉ có một con đường chết bởi vì còn chưa kịp xem xong vận mệnh của hắn đ o ạ n ngắn ta liền đã bị giết chết bảy giây trôi qua cuối cùng ta tìm được mong muốn vận mệnh đ o ạ n ngắn đối với ta đây cấp bậc tu giả t ô i nói bảy giây đủ chết mấy vạn lần ngưng nu tiện nam bên kia rất nguy hiểm địch quân đại bộ đội nói không chừng lúc nào xông lên bên kia còn có hai tên cấp giới chủ c â n giả g nếu như đụng vào cũng chỉ có một con đường chết thế là ta không lãng phí thời gian nữa hai mắt nhìn chằm chằm tên kia lôi quy tắc giới chủ vận mệnh tri tuyến nhanh chóng sửa chữa đứng lên sáu đó, thứ đơn đều địch thứ rất Ta một tăng trì chảm. hô chối hàng khố cha đều nghe không hiểu, lại hướng nhân.、Tăng、cứ miệng giản liệu, liền lại dụng lên dùng ngữ, sừng Căn sẽ số là vào đ ị phong n h niệm khả trong tay h bỗng nhiên xuất hiện i một khả r a y Nhưng thanh giây lén, tê kiếm lăng không vung lên một đạo khí nhận hướng địch nhân cực tốc vào tới khí nhận bên trong mang theo hủy diệt hết thẻ khí tức bá màu đen khí nhận xẹt qua địch nhân cổ không có dừng lại tiếp tục hướng nơi xa vào tới rất nhanh liền biến mất ở trong tâm mắt sáu mà tên kia địch nhân sáu thân thể dừng lại trên không trung không núc đích tiếp đó đông nhiên nghị phía dưới rơi xuống đầu cùng cơ thể chia làm hai đoạn sáu ta vung tay lên đem hắn thi thể thu vào không gian giới chỉ trên người của hắn trang bị chờ sau khi an toàn lại lột xuống tiếp đó ta nói đạo nghiệm khả các ngươi chờ ở chỗ này một chút ta đi đem bọn hắn nhận về tới nói ta một cái không gian chuyện tiến đưa đi tới tiện nam bọn người giao chiến vị trí bọn hắn đang tại trận chiến dưới mặt đất đấu ta không nói nhảm vung tay lên toàn bộ mặt đất đầy hòa diễm phương viên mấy trăm dặm đều bị bao phủ trong đó t r u n g quanh đã triệt để đã biến thành hỏa diễm thế giới ngọn lửa màu đen đem không gian overhit không gian vặn vẹo để cho người ta thấy không rõ thân ảnh trên mặt đất cắt đất trở nên giống hỏa táng pha lê một dạng vũ cấp tu giả sao có thể kháng trụ cái này chạy chậm trực tiếp bị đốt thành cho bụi từng đạo to lớn hỏa diễm trùng kích sóng đông nhiên từ mặt đất xuất hiện bắn thẳng đến tận trời vừa bay lên tránh thoát ngọn lửa các tu giả còn chưa kịp phản ứng liền bị hỏa diễm trùng kích sóng đen chúng đục vào mấy ngàn thước không trung ẩm vang nổ tung bầu trời lập tức xuất trong cảnh đội h ngũ có dấn ngươi Liên cái này cường lực vũ em lúc này thương thế của mọi người toàn bộ chữa trị nhưng mà ta và phong nghiệm khả lại như cũ sắc mặt trắng bệnh bởi vì chúng ta thương thế cũng không phải là chịu đến địch nhân tổn thương mà là chính mình quy tắc phản vệ lúc này ta dựa lưng vào tường ngồi ở c h ỗ đó nhắm mắt dưỡng thần phong niệm khả ngồi ở bên thân ta nửa tựa tại trên người của ta ta một cái tay ôm lấy bờ vai của nàng niệm khả ngươi cảm giác thế nào ta không sao con mắt của ngươi đ â u ta mở to mắt khẽ cười nói cũng không có việc gì bất quá muốn nghỉ ngơi mấy ngày mới có thể khôi phục đáng tiếc đại giới mặt chi chiến đã chính thức bắt đầu không có khả năng mấy ngày đều không đụng tới địch nhân ân thương thế của ta đại khái muốn hai ngày mới có thể khôi phục đúng đồ quỷ sứ chắng ghét cương tài na cái cấp giới chủ cường giả không gian giới chỉ làm sao chia phong niệm khả nhìn về phía ta vân đạo ta thì nhìn về phía cự nhân t a n g sừng khố cha ngươi nói thế nào t a n g sừng khố cha lúc này đang nắm b vớt tú hoa châm vệ lên t a y h o a hán ngự a t ó c c h ậ m rãi nói nói thật người là phong niệm khả giết chiến lợi phẩm ta đương nhiên sẽ không cướp ta cười cười mặc dù người là niệm khả giết nhưng tất cả mọi người có xuất lực cho nên ta quyết định đem giới chỉ bên trong bảo vật chia đều cho đ ạ i g i a t a n g sừng khố cha ngươi có ý kiến gì hay không nói thật các ngươi trở về từ từ chia a ta không muốn tăng sừng k ố cha nói không muốn tinh toàn sáu chúng ta trước tiên ở, ở đây nghỉ ngơi hai ngày a hai ngày sau đó tái mở trình Đi trước các đại ngươi giới viện trước mặt các cầu c quân, h ờ n i ệ m khả h trở t à n h cấp g i i ớ chủ sau đó, chúng tại a l bắt đầu tầm bảo. tầm đầu Đến l ú có đ c ũ n g sẽ k h ô n g bị đ á người h chật như thế 24. Hai vật n sáu. à y sau. Tại gợi d sinh chi quy tắc trị liệu xong thương thế của ta hoàn toàn khôi phục niệm khả thương thế cũng khôi phục chính thành đánh vỡ băng phòng ở chúng ta dùng tinh thần lực bao quanh thân thể của mình đi tới trên mặt biển ta vấn đạo t ă n g x ư n g sáu đáng chết ngươi có thể không thể trước tiên đ ừ n g đ thương thế của ta đã hoàn toàn khôi phục kế tiếp là chậm dại phi hành hay là trực tiếp truyền t ố n g nói thật ta đề nghị trực tiếp truyền t ố n g bất quá phải chờ tới buổi tối đ i truyền tại sao muốn đợi đến buổi tối đối với tu giả tôi nói ban ngày cùng ban đêm không có gì khác nhau nếu như lựa chọn truyền thống bây giờ h ã y bắt đầu đi ta nói đạo sớm một chút đổi tới các ngươi đại giới mặt liền an toàn đám người đơn giản thương nghị một chút quyết định bây giờ mà bắt đầu truyền thống trong đội ngũ tổng cộng có ba tên không gian quy tắc tu giả hai cái diệt cấp một cái vũ cấp tại thay ca truyền thống phía dưới chúng ta nhanh chóng đi tới chỉ dùng hai ngày rưỡi liền chạy tới tang sừng khố tra đại giới mặt nhưng mà sáu coi chúng ta chạy đến thời điểm ở đây đang phát sinh chiến tranh có địch nhân tính toán xâm lấn ta thô sơ giản lược tính toán một chút không tính tăng sừng cô tra tại chỗ cấp giới chủ tổng cộng có mười ba tên trong đó cự nhân tộc sáu tên địch quân lại có bảy tên bởi vậy có thể thấy được địch quân đến từ phi thường cường đại giới diện làm sao mà biết đâu bắt chúng ta đại giới mặt lấy một thí dụ nói như vậy đại giới mặt trận chiến thời điểm đều sẽ lưu lại đại bộ phận tu giả đóng giữ cửa vào tiếp đó phân ra một phần nhỏ ra ngoài tầm bảo hoặc xâm lấn như vậy những thứ này xâm lấn trong địch nhân lại có bảy tên cấp giới chủ theo lý thuyết bọn hắn đại giới mặt lối vào còn có càng nhiều cao thủ tại đóng quân bất quá bây giờ không phải cân nhắc những điều kia thời điểm lúc này cự nhân tộc đã hiện ra yếu thế tăng sừng khố cha con mắt đỏ lên hét lớn một tiếng toàn không gian trong giới chỉ lấy ra một cái tiểu sơn k h i ế n tiểu sơn liền vọt vào chiến trường n g u y ê n lai、like, tăng sừng khố cha ở đây cũng không tính cao nhất hắn chỉ có cao năm m mà ở trong đó cao nhất chừng tám m là ta chiều cao bốn lần có thừa sáu ta khẽ quát một tiếng có phần không phân rõ được ta đại gia đem trang phục biến một chút biến thành luân hồi thành chế tạo rác nhẹ chúng ta đi hỗ trợ nói xong ta cầm quần áo đã biến thành màu trắng giáp nhẹ tay trái xuất hiện một thanh t i ê u đốt lên lửa cháy hừng hực đại kiếm tay phải xuất hiện một thanh quấn lưới đao trường kiếm màu đen thân hình l ó a lên sau một khắc đã xuất hiện ở bên trong chiến trường bên cạnh một cái cự nhân huy động lưới búa lớn hướng ta bổ tới ta nâng lên hỏa diễm đại kiếm ngăn cản đồng thời một kiếm chặt xuống hai tên đầu của đ ị c h nhân sau đó dùng cự nhân tộc ngôn ngữ u ấ t lên ta là tang sừng khố cha bằng hữu tới giúp các ngươi nói xong thân ta ảnh trong nháy mắt tiêu thất xuất hiện ở chỗ tiếp theo tiếp tục chém giết những nơi đi qua bất luận diệt cấp vẫn là vũ cấp không có một cái nào có thể còn sống sót. rất nhanh bên cạnh ta liền tạo thành một cái chân không mà lúc này ta xa xa nhìn về phía phương đông tiếp đó bay trở về phong nghiệm khả bên cạnh nói nghiệm khả cự nhân huynh đệ bên kia giống như có p h i ề n phước người đi giúp hắn một chút ta sau đó liền đến nói xong ta dùng ra không gian chuyện tiến đường đem phong nghiệm khả truyền t ố n g đi qua ta thì đi theo ngưng nhu bọn người bên cạnh xử lý một chút nguy cơ sáu sáu trăm ba mươi ba tiết sáu trăm ba mươi ba viện trợ cự nhân tộc tuy chiến trường chính không có cấp giới chủ c ư ờ n g giả nhưng d i ệ t cấp nhưng cũng không thiếu lại thêm chúng ta vừa mời đến đại bộ phận cự nhân cũng không biết thân phận của chúng ta còn tưởng rằng là định nhân nhau nhau chúng đối với trong a bảy a tiến công. c h ê n n tại c ô kích kích chính cũng cự tộc chiến cự tộc thức cả thời, phòng nhân phát hiện, nhân tộc đánh nhau phương đồng đề đều muốn Tiến trường man. Trong giã tập tất rất mới vào bọn họ sức mạnh quy tắc tu giả chiếm đa số nắm giữ cao cấp quy tắc cũng rất ít bất quá bọn hắn trời sinh ra dày thịt béo đẹp cực mạnh lại thêm một chút cổ quái kỳ lạ đồ chơi sức chiến đấu cũng không kém đối phương mảy may mà chúng ta bên này sáu bởi vì ngưng n u vừa mới rực rỡ hào quang lúc này đang bị ba tên diện cấp tu giả vây công ba người đồng thời phát ra công kích hướng ngưng n u đánh tới ngay tại s ắ p bị đánh trúng thời điểm ngưng nhu cơ thể đ ỗ n g nhiên đã biến thành trong suốt ba đạo quy tắc xuyên thấu thân thể của nàng phản phất cũng không đánh trúng vật thể không có dừng lại tiếp tục hướng hậu phương vào tới sau đó ngưng nhu biến trở về thực thể hét vang một tiếng xoắn ốc lôi q u a n sóng nói một đạo lôi quan g loẹ loẹ sóng s u n g kích bắn ra ngoài một cái địch nhân vội vàng không kịp chuẩn bị bị một kích này đánh trúng phần e o thân thể trực tiếp phân ra hắn liên hạ nửa người cũng không cần cấp tốc trốn vệ phương xa s á nhưng lại bị một cái cự nhân nhặt được cái tiện nghi huy động truy đem hắn đập cái nhãoẹn xoắn ốc lôi con sóng là gió lôi quan ba loại quy tắc dung hợp chiêu thức lực xuyên tấu h rất mạnh là ngưng nu hai trăm n ă m trước sáng tạo ra còn có hai tên được nhân ngưng nu lại dùng r a dực tinh loạn vũ sáu không sai chính là ta tuyệt chiêu ba dực tinh loạn vũ là một người nhà ta đương nhiên có thể không giữ lại chút nào dạy cho nàng không chỉ là ta liền vũ ra cũng giống như vậy đem đủ loại tuyệt chiêu đều dạy cho ngưng nu chỉ bất quá ngưng nu những công kích này cũng là mô phỏng r a uy lực không có chúng ta mạnh như vậy sáu vũ ra bên kia cũng rất náo nhiệt lực công kích của nàng cũng phi thường khủng bố lại thêm lúc này là ban ngày nàng bay qua chỗ hiện ra quét ngang chi thế mặt khác tiện nam cùng hoa rơi hai người tổ hành động chung lúc này hắn đang tạ i lớn tiếng chỉ huy tiểu hoa thời gian giảm tốc nhanh ta muốn lột ra một cái đại chiêu cho hắn nếm thử quý mượn tiêu cùng mộ dung đại vũ cùng một chỗ tạm thời cũng không nguy hiểm gì những người còn lại cũng là ba hai một tổ ta tỉ mỉ nhìn chăm chú lên tình huống của bọn hắn vừa có nguy hiểm ta sẽ lập tức c h u y ể n t ố n g đi qua sáu lúc này ta bay đến vũ ra bên cạnh nói vũ ra ta muốn đi nguyên niệm khả tỉ tỉ bên kia xem cấp giới chủ chiến đấu rất nguy hiểm ta sợ xảy ra bất chắc gì ngươi đừng bay loạn trở về bảo vệ tốt bọn hắn đã biết tiểu long ca ca sau đó ta lại đi tới ngưng nhu bên cạnh tiện nam bên cạnh phân phó bọn hắn đừng chạy q u á xa mặt khác cũng thông chi những người khác rút ngắn khoảng cách bằng không vũ ra có thể sẽ không kịp cứu viện tuy chiến lợi phẩm trọng yếu nhưng là phải có mệnh cầm mới được sáu sau khi phân phó xong ta một cái không gian chuyện tiến đường đi tới niệm khả các nàng phụ cận niệm khả đã tiến nhập hủy diệt nữ thần hình thức toàn thân bị hãm hại sương n g bá khỏa không nhìn thấy tướng mạo bất quá xem xét cái tia nồng nặc khí tức hủy diệt liền biết ngoại trừ niệm khả không có người khác tăng sừng khố cha một bên đánh một bên q u á t lên không xong tiểu long chúng ta trong tộc một vị cấp giới chủ trưởng lão bị giết làm sao bây giờ đừng nóng đội chúng ta sẽ giúp các ngươi nói ta không nói nhẳng nữa nhìn về phía người giới chủ kia cấp cường giả vận mệnh trí tuyến nhanh chóng lật xem con tốt lần này vô cùng ra sức chỉ dùng ba giây đã tìm được ta muốn vận mệnh đoạn ngắn nhanh chóng sửa đổi một phen phía sau ta mà nói nghiệm khả hai ba giây sau giết hắn từ ta mở miệng lên thứ hai ba giây thời điểm địch nhân quả nhiên xuất hiện ngắn n g i thất thần phong n i ệ m khả đã sớm nhận được ta thông chi ta r r ự c tiếp đánh giây. Ta vội vàng dùng ra không gian quy tắc dẫn bọn hắn truyền thống đến hai gã khác cấp giới chủ giao chiến vị trí tăng sừng khố cha hô trưởng lão chúng ta là tới rút một tay nói xong hắn cùng phong nghiệm khả xông vào vòng chiến không đợi ta xem xong đối phương vận mệnh đoạn ngắn chiến đấu liền kết thúc tên kia vốn là ở vào hạ phòng tại ba mặt cấp giới chủ vây công tên kia đào tàu thất bại trực tiếp bị giết chết 17.1 giây không kịp cầm chiến lợi phẩm ta trong nháy mắt dẫn bọn hắn đi tới một cái chiến trường kế tiếp vừa t r u y ê n tống đến ở đây liền phát hiện cự nhân bị đánh tràn ngập nguy hiểm tùy thời đều có thể sẽ bị giết chết nguyên nhân rất đơn giản địch nhân là sinh tử quy tắc mà phe ta cự nhân là sức mạnh quy tắc cấp thấp quy tắc cùng cao cấp quy tắc va chạm nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói tự nhiên là cao cấp quy tắc toàn thắng c ò tốt sẽ ở đó cự nhân sắp bị giết chết thời điểm viện quân tới áp lực của hắn nhận được hòa dịu tại niệm khả đám người vây công định nhân rất nhanh liền hiện ra bại thế mặc dù là cao cấp quy tắc nhưng là gánh không được bốn tên cấp giới chủ cường giả vây công phong niệm khả lúc này sức chiến đấu cũng coi như cấp giới chủ lại đánh một hồi hắn đông nhiên đánh ra bốn đạo c ổ sáng sau đó xoay người chạy cột sáng phân biệt bắn về phía niệm khả bốn người ẩn chứa trong đó mánh liệt tử chi quy tắc mà lúc này sáu niệm khả hủy diệt nữ thần hình thức không chịu được nổi bên người nàng khói đen trong nháy mắt tiêu tan sắc mặt trắng bệnh lung lay sắp đổ ta cách bọn họ bên kia chừng mấy chục cây số xa lúc này trong nháy mắt rỗi ra bàn tay trái cùng lúc đó phong n i ệ m khả xuất hiện sau lưng một cái hát động một tay nắm rỗi ra bắt lấy cổ áo của nàng đem nàng kéo vào trong lỗ đen sau một khắc phong n i ệ m khả xuất hiện ở bên cạnh ta nắm ở eo nhỏ của nàng ta hướng tăng sừng khố cha phương hướng bay đi sau đó nói tăng sừng khố cha chúng ta cũng chỉ có thể đến giúp ở đây kế tiếp xem các ngươi cự nhân huynh đệ mang theo cảm kích nói các ngươi đã giúp thân tình lớn kế tiếp giao cho chúng ta là được rồi ta gật gật đầu mang phong n i ệ m khả hướng chiến trường chính bên kia truyền thống mà đi sáu lúc này bê ta đã có năm tên đội viên bị thương trong đó nz la thương thế nặng hơn gật n h ĩ tưởng muốn trị liệu nhưng lại bị ngưng n u ngăn lại nguyên nhân rất đơn giản nếu như ở đây dùng r a sinh chi quy tắc đám địch nhân nhất định sẽ cùng nhau xử lý không giết chết gật ngươi thể không bỏ qua bất quá ngưng n u đã lấy ra một chút linh dược chữa thương cho nz la n u ố t vào tạm thời ổn định lại thương thế của nàng chiến trường chính tình hình chiến đấu vô cùng thảm liệt mỗi giây đều có gần ba chữ số tu giả v ỡ t lạc bởi vì diệt cấp tu giả công kích dư ba đủ để xử lý thiên cấp cờ giả kỳ thực chết mất những tu giả kêu bên trong ước chừng một ba cũng là bị chiến đấu dư ba giết chết nhưng không có cách nào một trận chiến này địch quân bảy tên cấp giới chủ tử vong bốn tên chạy trốn ba tên gần ba vạn địa thiên vũ diệt cấp tu giả sống sót chạy trốn ra ngoài không đủ năm ngàn mà cự nhân tộc bên này t í n h cả tăng sừng khố cha cũng là bảy tên cấp giới chủ có hai tên bất hạnh chết trận một cái trọng thương địa thiên vũ diệt cấp tu giả t ử vong tổng cộng một mươi sáu người đến nơi chúng ta hai mươi người không một tử vong bất quá số đông đều bị thương lúc này dư người đang cho hắn nhóm trị liệu tăng sừng khố cha đã giới thiệu thân phận của chúng ta t r u n g quanh đám cự nhân đều căng tới ánh mắt kỳ dị phản phất đối với chúng ta cảm thấy rất hứng thú mà lúc này tăng sừng khố cha mang theo cái kia bốn tên cấp giới chủ cường giả đi tới chúng ta trước người giới thiệu cho ta rồi một lần ta gật gật đầu nói mấy vị trưởng lão các người khỏe một vị trong đó dâu trắng lão giả người khổng lộ nói Chào ngươi, lần n à trước, trước đại giới mặt chi chiến cũng may mà các ngươi hắn có thể còn sống trở về hơn nữa còn mang về số lớn bảo vật ta khẽ cười nói trưởng lão ngại khắc khí lần trước đại giới mặt chi chiến ta và tăng sừng khố cha phải không đánh không quen biết hắn rất hiền lành húng chi lần trước hắn còn đã cứu ta và vợ con ta mệnh cho nên ta nguyện ý cùng hắn kết giao bằng hưu lão già người khổng lồ gật gật đầu chuyện của các ngươi ta đã đã biết bất quá ta không cách nào phân ra binh lực giúp ngươi đi giới diện khác cấp danh lạch bởi vì những người kia có thể sẽ quay lại b ả o thủ mặt khác ta sừng khố cha cũng muốn lưu lại không thể lại theo các ngươi đi ta gật gật đầu có thể lý giải không sao chính chúng ta nghĩ biện pháp liền tốt bất quá sáu lão già người khổng lồ mua cái cái nút ta lẳng lặng nhìn hắn chờ lấy câu sau của hắn lão già người khổng lồ nói bất quá nếu như ngươi chịu đáp ứng ta một cái điều kiện ta sẽ đưa ngươi cấp giới chủ danh lạch ta hơi cười nhìn về phía một tên khác cấp giới chủ cự nhân nói vị tiền bối này thương thế rất nặng e rằng không có một năm n ử a n ă m không cách nào khôi phục ta sừng khố tra lại sơ đạt cấp giới chủ sức chiến đấu không phải rất mạnh cho nên ý của ngài là có thể đem cấp giới chủ danh ngạch tiễn đưa ta nhưng chúng ta nhất thiết phải lưu lại giúp ngài thủ hộ đại giới mặt cửa vào thẳng đến lần này chiến tranh kết thúc không sai ta thích cùng người thông minh nói chuyện như thế nào đồng ý không đồng ý nhưng mà sáu thê tử của ta là song quy thì tu giả muốn đột phá cần hai cái vị trí đối với các ngươi tới nói quá không có lời hơn nữa ta còn lo lắng một chuyện khác sáu vạn nhất đại giới mặt chi chiến lúc kết thúc các ngươi tá ma giết l ử a đem chúng ta xử lý làm sao bây giờ hoàn toàn chính xác lão giả người khổng lồ nói nếu như ta là n g ư ờ i ta cũng sẽ lo lắng vấn đề này vậy theo ý kiến của ngươi phải làm gì 634 634, tiết tự nhân tộc điều kiện ta muốn con tin. Rất toàn ta tín trả thật mặt tên ta tin thế tin Ta rất thê điều kiện xin lỗi, cái nhiệm giá Đối giới giả, nói. Người giản, nhân muốn con này cũng an chúng nghĩ, quáng muốn lớn. cường không không càng muốn như thế nào con tin đâu? Ta đáp, rất đơn chủ đâu? của cấp đáp, suy sao mụ là là vì dù một là hủy diệt một là người liền rủa con tin ý tứ chính là sáu đợi nàng trở thành cấp giới chủ sau đó để cho nàng tại hai tên giới chủ trên thân phía giới người liền rủa nếu như nàng chết bị phía giới nguyền luyện rủa cấp giới chủ cũng muốn cùng theo chết lao già người khổng lồ trầm mặt một hồi ta muốn suy tính một chút đương nhiên đây là một kiện đại sự không thể dễ dàng làm ra quyết định bất quá ta cũng có một sự kiện muốn sớm tuyên bố vợ con ta sức chiến đấu chắc hẳn các vị đã thấy qua trở thành cấp giới chủ sau đó không cần ta nói các vị cũng có thể đoán được sự lợi hại của nàng nếu như song phương liên minh ta có thể hướng các ngươi hứa hẹn về sau sẽ giúp các ngươi lấy được càng nhiều cấp giới chủ danh lệch lão già người khổng lồ gật gật đầu cho ta ba ngày thời gian để chúng ta thương lượng một chút sáu hai mươi bốn sau năm phút chúng ta đứng tại trăm km bên ngoài tiện nam vấn đạo đại ca cùng bọn hắn nói chuyện với nhau như thế nào còn tốt bọn hắn nói muốn cân nhắc cân nhắc ngưng n u vẩy vẩy một chút tóc vấn đạo tiểu lòng ý của ngươi là nhường n i ệ m khả ở tại bọn hắn đại giới mặt thành t i ể u giới chủ ân song phương theo như n u cầu mà thôi tốt đừng nghĩ nhiều như vậy đại gia nhanh lên khôi phục thương thế a có thể tiện nam lại yên tĩnh không tới thối khoe con nói đại ca ta mới vừa rồi cùng hoa rơi hai người tổ phối hợp tiêu diệt mười một tên diện cấp từng giả đương nhiên chỉ cần là bởi vì ta ra sức ta không có ly tới tiện nam nhìn về phía thương thế nặng nhất e n NG z i l a ngươi cảm thấy thế nào đại nhân ta không sao e n z i l a hư nhục nói nghỉ ngơi mấy ngày là được rồi ân thật tốt dưỡng thương nếu như mấy ngày gần đây nhất xảy ra chiến đấu ta sẽ trọng điểm bảo hộ ngươi đa t ạ đại nhân ta hơi cười không cần khắc khí nói xong ta lại nhìn về phía mộ dung đại vũ mộ dung biết đại giới mặt trận chiến kinh c ủ nga mấy vạn cường giả đổi bính mỗi giây đều có hơn trăm người v ỡ lạc trải qua trận chiến đấu này có gì cảm tưởng m ộ dung đại vũ nói tử vong tỷ lệ rất cao vừa rồi nếu không phải đại gia bảo hộ ta đã chết t r ư ợ cho nên lần sau ta sẽ không lại đến cái gọi là thần khí đối ta hấp dẫn cũng không phải rất lớn ta cười khổ một cái hoàn toàn chính xác nếu không phải tình huống lần này đặc thù ta cũng không muốn tới đại gia cũng nhìn thấy đừng nói dưới cấp liền xem như cấp giới chủ cường giả cũng là nói chết thì chết phong niệm khả đứng tại ngưng n u bên cạnh sắc mặt trắng được nói rộng lớn thế giới vô biên vô hạn có rất nhiều đại giới mặt giống cương tài na dạng chiến tranh có lẽ địa phương khác cũng t ạ i lên một lượt diễn mỗi lần đại giới mặt chi chiến chết đi cường giả cũng là cái thiên văn sổ tự bố giao bích liên b ọ n người thổn thức không thôi cảm thắn đại giới mặt trận chiến nguy hiểm nhưng mà thiện nam lại nói tất cả mọi người đừng than thở chỉ cần nghiệm khả tẩu tử trở thành cấp giới chủ đến lúc đó còn sợ cái r á m hắn hiện tại liền có thể giết chết cấp giới chủ cường giả húng chi về sau lại nói đại gia cố gắng tu luyện về sau trong chúng ta đội có mười tám cái cấp giới chủ đến lúc đó liền quét ngang toàn bộ đại giới mặt thiện nam những lời này để cao mọi người đấu trí nhưng vũ gia vẫn là tạt một chậu nước lạnh nàng cắn kẹo q u e nói hôn đản kiếm nam đừng nghĩ gạt nhân ra muốn trở thành cấp giới chủ mới không phải đơn giản như vậy ách tiện nam bị chẹn họ một chút mặc dù không đơn giản nhưng ngươi h ò a đại ca chắc chắn đều có thể trở thành cấp giới chủ Tốt, tĩnh một hồi Ta mắt thầm tự ta tới, thật, tiểu ta thương nghĩ có kết quả rồi. Ta khố người yên nhíu lông nói. nhắm ngày sừng nói lòng, chúng nghĩ hồi hơi lại, hỏi Hai rồi. lấy mày bay ha. cha âm m Sau sau, quả đó có không ngươi hiểu lầm các trưởng lão đồng ý yêu cầu của ngươi có thể đưa ra hai cái vị trí hai ngày trước lần đó tập kích nếu không phải là các ngươi ra tay giúp đỡ chúng ta liền nguy hiểm ta sở dĩ sầu mi khổ kiểm là bởi vì ta muốn trở thành con tin sáu tăng sừng khố cha ngươi muốn thông cảm ta dù sao ta còn mang theo người nhà cùng một đám huynh đệ ta phải đối bọn hắn phụ trách an toàn ta biết ngươi sẽ không tổn thương chúng ta nhưng cái khác người ta không tin được tăng sừng khố cha ngữ tốc chậm c h ạ m nói thật cái này ta minh bạch ngươi không cần giảng giải phong niệm khả thương thế khôi phục a không bằng bây giờ liền để nàng trở thành giới chủ a cũng tốt vũ gia ngươi bồi niệm khả đi một chuyến ta muốn lưu lại để phòng địch nhân tập kích bọn hắn sẽ xuất hiện thương vong vũ gia nghĩ nghĩ nói tiểu long ca ca nhân gia đối g i ớ i chủ cấp chuyện rốt đặc cắn mai để người ta lưu lại bảo vệ bọn hắn là được rồi ngươi thật giống như hiểu rất nhiều trở thành cấp giới chủ cơ hội chỉ có một lần cũng là ngươi tự mình đi à. n ư ơ n g đu cũng gật đầu một cái dùng hán ngữ nói tiểu long ngươi đi đi cự nhân tộc sẽ không đối với chúng ta xuất thủ bọn hắn bên kia có năm tên cấp giới chủ cơ giả nếu như muốn đối phó chúng ta không cần thiết đ u ồ n địch loại thủ đoạn nhỏ ta suy tính hai giây cuối cùng gật gật đầu c ũ người tốt, vậy các n g nên t h chút, ta và biết Khả a mỗi hướng tăng sừng cái không ở trong đoạn thời gian này, hỗ trợ đại o giới mặt c h tri n g chủng c ta ư ơ i không thể xuất hiện quy tắc tái diễn giới chủ yên tâm hai loại kia nguyền rủa rất ít gặp chúng ta đại giới mặt không có ân lần này cảm ơn ngươi nhân tình này ta nhất định sẽ trả lại nói thật tín nhiệm là lẫn nhau ngươi về sau liền sẽ chậm d ã i phát hiện kỳ thực cự nhân tộc đối với bằng h ư u vô cùng hữu hảo chờ sau đó đại trưởng lão sẽ mang các ngươi đi vào ta lưu lại bảo vệ ngươi người nhà cùng bằng h ư u sáu hai mươi b ố đi tới lối vào thời điểm lão già người khổng l ồ đã đợi ở chỗ đó ta mỉm cười lên tiếng chào hỏi đại trưởng lão chào ngươi n i ệ m khả cũng gật đầu thăm hỏi đi theo ta nói xong lão già người khổng lộ mang bọn ta bay vào đại giới mặt cửa vào xuyên qua không gian thông đạo đi tới một thế giới nhỏ mặt bên trong vừa mới đi vào cái này tiểu giới mặt phong nghiệm khả liền ngạc như nói l ã o công thật sự có loại triệu h o á n cảm giác hủy diệt quy tắc cùng nguyền r ù a quy tắc đều có triệu h o á n cảm giác ta trước hết để cho loại nào quy tắc đột phá cấp giới chủ trước tiên đừng có gấp lao giả người khổng lồ nói ân thế nào đại trưởng lão ta xem hướng lao giả người khổng lồ v ấ n đạo lao giả người khổng lồ đáp nói thật giống thê tử ngươi thiên phú người tốt như vậy ta vẫn lần thứ nhất nhìn thấy bất quá liên quan tới song quy thì tu giả đột phá cấp giới chủ có một chút hạn chế các ngươi có biết hay không ta gật gật đầu hơi có nghe thấy nghe nói nhất thiết phải tại trong vòng sáu giờ nhường loại thứ hai quy tắc đột phá bằng không triệu hoán cảm giác sẽ biến mất xem ra ngươi biết cũng không kỹ càng ta tới cặn kẽ nói cho ngươi một lần á yên tâm ta sẽ không hại các ngươi dù sao thê tử ngươi sức chiến đấu trở nên mạnh mẽ đối với thủ hộ đại giới mặt càng hữu hích hơn chỗ cái gọi là sáu tiếng không hề giống ngươi hiểu như thế lão già người khổng l ồ nhìn về phía nhật hạ hiện tại có loại được triệu hoán cảm giác đúng không chỉ cần dựa theo triệu hoán chỉ dẫn liền có thể trở thành cấp giới chủ nhưng mà một khi ngươi đón nhận chỉ dẫn liền sẽ có số lớn cảm lộ tràn vào trong đầu có người có thể muốn cảm lộ hơn m ộ ư ơ i ngày mới có thể cảm lộ hoàn tất đại trưởng lão vậy ngày trước kia cảm lộ bao lâu phong nghiệm khả vấn đạo đại trưởng lão s ở lên d â u rịa ta thiên phú độ tranh lệch cảm n ộ một mươi một giờ mới trở thành cấp giới chủ ta nhũ lông mày lại mau trong lòng tự nhủ chẳng thể trách người thần bí sẽ bỗng nhiên xuất hiện đặc biệt nhắc nhở ta sáu giờ sự tỉnh ta vốn cho rằng trở thành giới chủ là chuyện trong nháy mắt không nghĩ tới vẫn còn có cảm lộ đạo này chương trình theo lý thuyết sáu nếu như n i ệ m khả trước tiên tiếp nhận hủy diệt quy tắc triệu h á n Hủy diệt quy tắc liền sẽ phản hồi quy diệt liền tắc sẽ đại lượng như ngộ, nếu như không cảm trưởng h ể tại t giờ bên o hoàn n ngộ g cảm quả khó mà hậu khó tất, l lao nói cũng là bởi vì như thế cho nên song quýt thì giới chủ rất ít hết thảy đều phải xem vật khí bất quá ta đề nghị ngươi trước cảm nộ g tự cầm tay quy tắc như vậy có thể rút ngắn thật nhiều cảm nộ g thời gian minh bạch vậy ta trước tiên cảm nộ g hủy d i ệ t quy tắc nói phong nghiệm khả nhìn ta một mắt ra hiệu nàng muốn bắt đầu nhanh lên cảm nộ g xong cũng nhanh chút ra ngoài nàng biết ta một mực tại lo lắng bên ngoài ta nói đạo đừng nóng đội từ từ sẽ đến lần này thật muốn xem vật khí phong n i ệ m khả gật gật đầu nhắm mắt lại trên bầu trời đánh xuống một đạo màn sáng đem phong n i ệ m khả bao phủ trong đó cùng lúc đó một hồi manh liệt năng lượng b a động chống rông xuất hiện đem ta hỏa đại trưởng lão đánh bay ra ngoài sáu tung bay ở ba mươi km bên ngoài đại trưởng lão cảm thán nói đây là cao cấp hơn sức mạnh ngay cả ta cũng không cách nào chống lại mỗi lần đều sẽ bị đánh bay ta không tâm tình ngay đại trưởng lão cảm thán ánh mắt khẩn trương nhìn xem phong n i ệ m khả lúc này nàng nhắm mắt lại phiêu phủ ở giữa không chúng một cỗ hủy diệt vạn vật khí tức chậm rãi tan ra làm cho không người nào có thể tới gần bầu trời dần dần xuất hiện thất thải hà o quang trải rộng toàn bộ giới diện mỹ lệ phi thường vô cùng hùng vĩ mà phong niệm khả khí tức trên thân cũng tại không ngừng kéo lên ta chỉ vào bầu trời thất thải hà o quang v ấ n đạo đại trưởng lão đây là có chuyện gì đại trưởng lão sở s ở dâu ria hồi đáp mỗi khi có người trở thành cấp giới chủ thời điểm liền sẽ dẫn động thiên địa d ị biến toàn bộ tiểu giới mặt sẽ trải rộng thất thải hà o quang ta khẽ gật đầu tiếp tục xem phong niệm khả hy vọng nàng có thể thành công đột phá cấp giới chủ sáu sáu trăm ba mươi năm tết sáu trăm ba mươi năm song u y thì giới chủ ba phong niệm có thế rất nhanh năm tiếng đi qua phong n i ệ m khả vẫn tung bay ở giữa không t r u n g khí thế nhảy lên tới cực điểm nhưng lại vẫn là không có bất luận cái gì muốn đột phá ý tứ bầu trời bỏ ra c ổ sáng kia còn lại để cho ta hòa đại trưởng lão không cách nào tới gần mà lúc này trung banh đã tụ tập gần mười vạn tên cự nhân đều ở đây tò mò nhìn c ổ sáng trong lòng ta lo lắng và phần thời gian cũng nhanh đến rồi thật sự nếu không đột phá n i ệ m khả sẽ v i n h viễn mất đi nguyền rủa quy tắc đại trưởng lão s ở sờ d â u rịa an ủi đừng ngắm nội nặng khí thế đã nhảy lên tới cực điểm hẳn là cũng nhanh đột phá ân không đội ta thuận miệm trả lời một câu nhưng trong lòng âm thầm cô không đổi mới là lạ đây chính là thê tử của ta nhưng mà gấp gáp cũng vô dụng nghiệm khả không có vận mệnh chi tuyến bây giờ chỉ có thể dựa vào vật khí hy vọng thật giống đại trưởng lao nói như vậy a m ộ ư ơ i phút đi qua sáu hai mươi phút đi qua sáu thàng đến phút thứ năm mươi thời điểm lòng bàn tay của ta đã ra đ ầ y mồ hôi lạnh nhưng vào lúc này phong nghiệm khả hơi hơi mở mắt tiếp lấy cột sáng tiêu thất cái tiêu hủy diệt hết thể khí tức cũng bị nàng thu liễm đồng thời tinh thần lực của ta bên trong không cách nào cảm ứng được sự tồn tại của nàng thành công phong n i ệ m khả nháy mắt mấy cái vấn đạo vượt qua sau tiếng sao không, còn có một cái ta là, là mượn dùng c một cái là sáng tạo sao ta lặp lại một câu chẳng thể trách tranh lệch sẽ lớn như vậy đối với thê tử ngươi tới nói cái tranh lệch này cũng không tính cái gì nàng không trước khi đột phá liền có thể thời gian ngắn nắm giữ cấp giới chủ sức chiến đấu hơn nữa còn tự tay giết chết hai tên cấp giới chủ rất khó tưởng tượng hắn hiện tại nắm giữ như thế nào chiến lược có lẽ ngay cả ta cũng không phải đối thủ ta và phong niệm khả nhìn nhau n ở nụ cười trao đổi một cái ăn ý ánh mắt tuy niệm khả trước mấy ngày rực rỡ hào quang giết chết hai tên cấp giới chủ nhưng sự thật nhưng là sáu tại ta phụ trợ mới làm được điểm này tuy ta không có trực tiếp tham chiến nhưng nếu như không có ta sửa chữa địch nhân vận mệnh niệm khả cũng không như vậy mà đơn giản giết chết đối phương chúng ta trao đổi ánh mắt đại trưởng lão tự nhiên cảm ứng được bất quá hắn đồng thời không nói gì tiếp tục mang bọn ta bay về phía trước rất nhanh đi t ớ i cái tiếp theo giới diện phong niệm khả nhìn ta gật gật đầu n g u y ê n r ù a quy tắc cũng chuyển tới triệu hoàn cảm giác ân vậy liền nhanh đi tôi h thời gian cấp bách hết thảy đều chờ ngươi sau khi thành công lại nói phong niệm khả không còn nói nhảm nhắm mắt lại trên trời lại bỏ ra một cái đạo q u a n trụ còn tốt lần này ta có dự kiến trước sớm t ố i lui lúc này mới tránh khỏi bị t r ậ t vật đánh bay nhưng mà đại trưởng lão cũng không có tranh né mà là cố ý bị đánh bay ta tò mò hỏi đại trưởng lão ngài đây là đang làm cái gì lão già người khổng lỗ đáp Chính đại trưởng a vừa lão giải thích tạc kẽ chủ yếu là quy tắc chênh lệch tuy đặt đến cấp giới chủ về sau có thể vô căn cứ sáng tạo quy tắc nhưng cao cấp quy tắc cung cấp thấp quy tắc t r ê n l ệ n h vẫn là to lớn thứ yếu nhưng là kinh nghiệm chiến đấu cùng với quy tắc thông thạo trình độ lấy một thí dụ một cái sống mấy vạn năm sức mạnh quy tắc giới chủ tuyệt đối có thể giết chết một cái vừa mới đột phá không gian quy tắc giới chủ chỉ cần thông thạo đủ loại chiêu thức thuận bồn xôi u gió coi như cấp thấp quy tắc cũng có thể phát huy ra thực lực cường đại ta gật gật đầu thì ra là thế bất quá sáu có rất ít người có thể sống đến mấy vạn tuổi a mạng ngồi hỏi một câu đại trưởng lão năm nay bao nhiêu tuổi ta năm nay hơn một mươi một tuổi lão già người khổng lồ sờ sờ râu chẳng nói ngươi nói không sai Có rất hai mươi thể bốn g mười y vào t chi một giờ phía sau thất thải hào quang tiêu tan phong niệm khả ôm ấp lấy ta nói đạo lao công ta làm được hai loại quy tắc đều đạt đến cấp giới chủ nói xong nàng lại nhìn về phía lao già người khổng lồ cảm tạ ngài đại trưởng lão không cần khắc khí lời hứa của ta đã thực hiện kế tiếp đến p h i ê n các ngươi ta khẽ cười nói đại trưởng lao cứ việc yên tâm ta từ trước đến nay nói lời giữ lời thẳng đến đại giới mặt chi chiến kết thúc chúng ta đều sẽ lưu tại nơi này hỗ trợ giữ vững đại giới mặt cửa vào ân vậy chúng ta tịu i ra đi thôi sáu m ư giây sau chúng ta tiến nhập rộng lớn thế giới ta mang phong nghiệm khả thẳng đến đội ngũ chú đóng vị trí đám người nguyên bản hoặc đứng hoặc ngồi thấy chúng ta trở về toàn bộ đứng dậy ngưng n u vừa cười vừa nói nghiệm khả chúc mừng ngươi trở thành cấp giới chủ cừng giả cảm tạ ngưng n u tỉ tỉ thiện nam vấn đạo như thế nào khách thệ đại ề u thuận lợi chứ. Thuận vẫn nam, chúng này trong không nhân ta tập chứ. địch lợi lợi, kiếm rời đi cái này 17 trong giờ, không có địch nhân tập kích ta. đ ca n gia ư ơ lại phải. nghịch ngậm không、phải. Có t ở ở đây ở đây tòa chuẩn ấ n ai dám cách đột kích sừng bị nên chiến ta quét tiện nam một mắt thiện nam cười khan hai tiếng ta nói đạo các vị thê tử của ta phong niệm khả đã trở thành cấp giới chủ cường giả chúng ta xác suất sinh tồn lại tăng lên không thiếu mặt khác bởi vì cự nhân tộc cung cấp hai cái cấp giới chủ danh lệch xem như trao đổi tiếp xuống ba năm chúng ta phải ở lại chỗ này giúp cự nhân tộc đóng giữ đại giới mặt cửa vào gật ngươi vốn đạo đại nhân vậy ta ca ca kiệt sâm làm sao bây giờ tiện nam trên miệng nói can đảm đó tiểu nhân ra hỏa đương nhiên là mặc kệ hắn nhường hắn tự sinh tự diệt đi gật ngươi trợn mắt nhìn ta nói đạo yên tâm đi gật ngươi chuyện này ta đã cùng cự nhân tộc đại trưởng lão đề cập tới chờ hai tháng sau đó ta sẽ đem bọn hắn sẵn sàng lên t ế p tới tức trước tiên lên chiến sự tình khác chờ kết thúc chiến đấu sau đó mới nói、24. lần này tới tập kích đội ngũ cũng phi thường cường đại căn cứ niệm khả nói phía trước chừng sáu tên cấp giới chủ cường giả tuy chúng ta mặt này tính cả niệm khả cũng là sáu tên cấp giới chủ nhưng trong đó lại có một cái trọng thương cự nhân sức chiến đấu cơ hồ có thể không cần tính địch nhân là loại người tộc trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo một ít động vật đặc thù thì như nói có chút da hỏa trên đầu mọc r a hai cây sừng nhọn có ngũ q u a n vặn vẹo cùng một chỗ có trên thân mọc r a lông dài giống con viên hầu còn có chút mọc da canh sáu cảm giác tựa như là nhân loại cùng động vật tạp dao sau đó sinh ra giống loài có lẽ để bọn hắn thú nhân càng thích hợp hơn bất quá cự nhân này t n h tộc đã sớm chuẩn bị từng tòa tiểu sơn địch nhân đến đến phụ cận sau đó không chút khách khi đem tiểu sơn ném ra ngoài mấy vạn tên cự nhân mấy vạn tòa tiểu sơn che khuất bầu trời trang cảnh h ù n g m ĩ ta ngoại trừ xoa mồ hôi lạnh không biết phải làm thế nào biểu đạt tâm tình vào giờ khắc này đứng tại đội ngũ phía trước nhất ta nói đạo các vị vẫn là câu nói kia chiến lợi phẩm mặc dù trọng yếu nhưng là phải có mệnh đi lấy vừa dứt lời địch quân một mảnh quy tắc đánh tới đem cái kia từng tòa tiểu sơn nhao nhao đánh cho tùy thời rơi xuống phảng phất trời mưa một dạng chỉ bất quá bị loại này hạt mưa đập chúng nhất định phải chết người sáu cự nhân tộc đám người hét lớn một tiếng xông tới thanh thế chân thiên ta cũng khoa tay múa chân một cái động tác đi đầu xông tới vung tay lên một cái hư vô không gian cửa vào trống rông xuất hiện tại địch quân trong trận doanh thông đạo đường kính chừng năm m chung quanh một chút thú nhân vội vàng không kịp chuẩn bị trực tiếp bị h ú t vào sau đó ta lại dùng r a đại không gian cắt chén thuật trong tay trường kiếm màu đen nhanh chóng huy động t ừ n g đạo vết nước không gian trống rông xuất hiện tại địch quân trong trận doanh phạm là bị vết nước không gian đánh trúng bộ vị tất cả đều sẽ hư không tiêu thất nhưng mà địch quân cũng có không gian quy tắc cao thủ nhanh chóng đóng lại cái cửa vào kia tiếp đó sáu một cái mọc ra cánh cầm trong tay xong kiếm thú nhân cực tóc hướng ta lao đến lúc này ta đang tung bay ở cự nhân tộc hậu phương vị trí hắn nghĩ bay tới nhất định phải ứng phó chúng cự nhân ngăn cản lúc này một cái d i ệ t cấp trung kỳ cự nhân vung lên dài năm mét cự phủ hướng cái kia thú nhân đập tới cái kia thú nhân hơi hơi dừng lại s o n g kiếm trong tay cao tốc huy động thấy không rõ kiếm ảnh nhưng không không một giây sau đó tên kia d i ệ t cấp trung kỳ cự nhân bị cắt thành hơn ngàn khối thịt nát chết không thể chết lại ta nhỏ giọng thầm thì một câu không gian quy tắc cùng gió quy tắc sao có ý t ứ sáu vũ ra tại không nơi xa vấn đạo tiểu long kaka cần giút một tay không không cần ngươi bảo vệ tốt bọn hắn là được rồi ta khẽ cười nói. Cái kia thú kia khẽ nhân cười Cái nói. bọn a ta phía vừa ta giao ta y bấy. này đến đường đi đối đối thân dừng hắn xử lý 3 tên diện cấp cự nhân.、Mỗi、lần cũng là vừa đối mặt, cự nhân liền bị cắt cái nát ấy. Cho nên, phu cận cự nhân tộc cũng không dám dễ dàng xuống lên,、ta、dùng cự nhân nôn ngữ nói, tên thú nhân trước một tới, mặt, cắt tộc tộc thú chỗ Cho phu cho phó. cấp cự cự cái cự cự Mỗi dám dễ lại, lý là xử bị b hắn một giọng nói cẩn thận một chút liền riêng phần mình t ả n ra đi tìm những địch nhân khác 636 tiết 636, tiết thú nhân tộc tờ à, tờ kích. Cái kia thú nhân tung bay ở thân ta cái kia nhân kích nhân bay ở chậm dại hướng ta trôi tới ta biết đó là một phần ngôn ngữ ký ức không nói nhảm trực tiếp đưa tay đụng một cái quăng cầu trong nháy mắt hòa vào người ta thể trong đầu xuất hiện đại lượng tin tức chỉ dùng không phết m ấ y giây ta liền sửa soạn xong hết mở miệng hỏi tại sao phải cho ta ngôn ngữ ký ức cái kia thú nhân đ á p muốn cùng ngươi nói chuyện a nói chuyện gì ta nhiều hứng thú trên dưới đánh giá đến thú nhân toàn thân hắn mọc ra màu xanh, nhạt lông dài, nhìn giống như tóc xanh cương một dạng thân cao chừng hai m tràn ngập cơ bắp màu xanh nhạt mắt phát ra ưu quang cho người ta một loại giá rét cảm giác tay trái nắm một thanh trường kiếm màu đen tay phải cầm một thanh lục sắt trường kiếm n g ư ơ i tự hồ không phải cái chủng tộc này nhân nếu không muốn chết đi nhanh đi ta thản nhiên nói như thế g dăm ba câu liền nghĩ đem ta đổi u đi n g ư ơ i ít nhất cũng phải lấy ra một chút thành ý mới được ca thực lực ngươi cũng rất mạnh không phải vạn bất đắc dĩ ta không muốn cùng ngươi giao thủ ngươi muốn cái gì trên tay ngươi cái kia hai t h a n h vũ khí cũng không tệ ta rất ư a thích thú nhân nắm chặt hai thanh kiếm không được cái này không thể cho ngươi phải không vậy ta cũng chỉ có thể cướp đặt sáu không gian giam cầm nói ta trực tiếp dùng hết không gian giam cầm thú nhân cũng có không gian quy tắc hơn nữa còn rất lợi hại đương nhiên sẽ không ngoan ngoãn bị đánh trong nháy mắt tránh thoát không gian giam c ầ m vung lên lục sắc trường kiếm vô số phong nhận xuất hiện hướng ta cắt tới phu cận vài tên cự nhân vô ý bị phong nhận đánh trúng cơ thể trực tiếp biến thành vài đoạn r ớ t x u ố ba mươi tiện nam bọn hắn lúc này đang bị một đám thú nhân cường giả vây công nhất là tiện nam không biết hắn như thế nào p h ạ m tiện lại chọc giận thú nhân tộc hòa câu thật lớn liên miên không dứt sấm xét đủ loại quy tắc đánh cho tiện nam chạy chối chết trong công kích còn kèm theo cao cấp quy tắc thỉnh thoảng có tử chi quy tắc bay vụt đi qua một cái cự nhân tộc cường gi hai mắt trong nháy mắt mất đi t h ầ n sắc hướng phía dưới rơi đi sáu mặt khác còn trộn lẫn lấy một chút không gian quy tắc thỉnh thoảng có từng đạo vết nước không gian hư vô không gian cửa vào xuất hiện ở tiện nam bên cạnh mạnh mẽ như vậy công kích thiện nam nào dám đón đỡ trong lúc nhất thời bị đuổi gà bay c h ó chạy chợ có phản kích nhưng cũng vô cùng bất lực bất quá còn tốt cái này năm trăm năm tới ta thường xuyên huấn luyện tiện nam đối với hư vô không gian sức chống cự hắn cũng nắm giữ kỹ xảo sẽ không như vậy mà đơn giản bị hút đi vào nếu không như vậy hắn đã sớm đi hư vô không gian chơi hỗ trợ hỗ trợ a thiện nam vừa chạy một bên hô một đoá mây hình nấm trong nháy mắt từ địch nhân tụ tập chỗ thăng lên liên hạ chính trực đang chạy trốn tiện nam cũng khí lang hất tung ở mặt đất nhưng mà mây hình nấm nhanh chóng bị tội tan địch nhân không có tổn thương chút nào bởi vì bọn hắn chung quanh chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái vòng phòng hộ ba mươi ta vừa cùng tên kia thú nhân cường già chiến đấu vừa quan sát chiến trường động thái lúc này ta chợt phát hiện cự nhân tộc thương vong lại vượt xa thú nhân đã như vậy vậy ta cũng không thể lại chơi đi xuống vốn còn muốn dùng giá hỏa này tôi luyện một chút kinh nghiệm chiến đấu lâu sáu huy kiếm phát ra một đạo hỏa diễm trùng k í c h sóng đem hắn đẩy lui ta thả n n h i ê nói n cho ngươi một cái cơ hội à lưu lại hai thanh vũ khí ta thả ngươi một con đường sống hừ sắp chết đến nơi còn nói k h o a n l á c đã như vậy minh n g oan bất linh vậy ngươi đi chết đi nói hắn đem từng đạo phong nhận truyền tống đến ta chung quanh từ bốn phương tám hướng cắt chém mà đến dịch truyền không gian ta nhàn nhạt nói một câu tiếp đó ta bỗng nhiên cùng phụ cận một cái thú nhân đổi cho nhau vị trí cái k i a thú nhân xuất hiện ở ta vừa rồi lơ lửng vị trí mới vừa xuất hiện liền bị phong nhận cắt cái nháo n h ẹ n ta nhú n v a i tán dương không tệ đánh rất chính xác a a a hắn phát ra tiếng kêu tròi thai không giống nhân loại đã như vậy liền để n g u y ê nếm thử tuyệt chiêu của ta thứ nguyên xung kích thông qua vận mệnh bằng ngắn ta biết hắn một chiêu này rất cao hơn nữa mục tiêu không phải ta mà là ngưng n u cắt nàng ta đương nhiên sẽ không để bọn hắn thu đến loại này công kích trí mạng thế là khẽ lắc đầu nói là ngươi tự tìm chết sáu vận mệnh kết thúc vừa dứt lời ta trong con mắt thoáng qua một tia ô quang một loại khó mà hình dung khí thế từ trên người ta khuyết tán mà ra đồng thời phía trước đang chuẩn bị tấn công thú nhân động tác đ ố n g nhiên cứng đ ở phảng phất bị định lại ở đó không nhúc đ í c h sau đó hắn hai mắt tối tăm mất đi sinh mạng khí t ứ c thân thể hướng phía dưới cắm x u ố n g sáu hắn chết không có chút nào đau đớn thậm chí không biết mình là chết như thế nào đây là vận mệnh kết thúc c ư n g ép kết thúc đối phương vận mệnh làm cho đối phương tại trong lúc vô hình tử vong đoạt lấy chiến lợi phẩm hai thanh diện cấp trưởng kiếm một cái không gian giới trì tiếp đó nhìn chung toàn bộ chiến trường sáu suy tính hai giây vung tay lên chín mươi chín khoảng ư n g tụ thành thực chất màu đen hỏa cầu xuất hiện ở chung quanh bọn chúng chỉ có bóng bàn lớn nhỏ nhưng lại tản ra nhiệt độ cao liền không gian đều bị hỏa táng vỗ tay cái đ ộ tất cả hỏa cầu trong nháy mắt tiêu thất sau một khắc xuất hiện ở thú nhân dày đặc chỗ nhanh chóng qua lại địa cấp thiên cấp vũ cấp tu giả bị đánh trúng thân thể sẽ trong nháy mắt bốc cháy lên một giây phía sau biến thành cho b ụ i đây chính là ta hỏa quy tắc tuyệt kỹ ba dược tinh loại vũ lần này thật là xem như loại vũ chín mươi chín cái hỏa cầu bay qua chỗ nhanh chóng người thu hoạch thú nhân sinh mệnh Hơn nữa, ta lúc này đã bị đánh thoi thót bị nhiều như vậy tu giả vây công còn có thể chống đỡ lâu như vậy mà không có bị đánh chết sinh mệnh lực thật đúng là đủ gương ngạnh làm nhiên liệu ta xem giống như không có phản ứng đến bọn hắn bên kia trên thực tế tinh thần lực lại gắt gao tập trung vào bọn hắn hai mươi người bất luận cái nào gặp nguy hiểm ta đều sẽ trước tiên giúp bọn hắn hóa giải mà ngưng ngu vũ ra bọn hắn cũng tại nhanh chóng giúp tiện nam hòa dịu áp lực giết chết không thiếu thú nhân nhưng cũng có rất nhiều thú nhân tộc cường giải nhỏ tới hơn nữa lại có càng đánh càng nhiều chi thế đối bọn hắn ma luyện không sai bị lắm ta cũng nên đi giúp bên trên một cái lúc này vừa vặn có một mảng lớn quy tắc công kích về phía tiện nam tắt tới ta đưa tay vỗ giữa không trùng tiện nam trong nháy mắt tại chỗ biến mất sau một khắc xuất hiện ở bên cạnh ta hắn hữu khí vô lực nói đại ca ngươi cuối cùng chịu ra tay ân đừng trách ta tâm a n ta cũng là vì c h o ngươi minh mạch đại ca tình hình chiến đấu tựa hồ không tốt l ắ m à, cự nhân tộc thường xuyên như thế lọt vào công kích e rằng không chống được bao lâu ngươi xem lần trước trong đại chiến bọn hắn liền chết hơn một mươi hai ngàn người mà lần này chiến tranh đến trước mắt vị trí cũng chết đi chừng năm ngàn người thực sự không được ta thừa dịp loạn chạy đi à. thiện nam đề nghị không được đáp ứng người khác sự tình có thể nào đổi ý thiện nam trầm giọng nói ta cũng minh bạch làm như vậy tương đương thất tín với người nhưng người nhà của ta còn đang chờ ta trở về nếu như chết ở chỗ này cũng quá không đáng giá không cần nói chỉ cần ta sống ngươi liền chết không được truyền ố h ngươi cẩn thống đến niệm an toàn muốn chút, đi khả phụ cận phát hiện nàng đang cùng một cái quang chi quy tắc thú nhân chiến đấu trên kia có một đôi cánh chim màu trắng giống như thiên sứ một dạng nhìn trước mắt tình hình chiến đấu phải không cùng nhau trên dưới ta vẫn đạo nghiệm khả vì cái gì lâu như vậy còn không có cầm x u ố n g đ ị c h nhân phong nghiệm khả rút sạch trả lời ta muốn trước tiên làm quen một chút cấp giới chủ phương thức chiến đấu lần sau quen đi nữa ta cự nhân tộc lại có một cái giới chủ bị thương nặng chúng ta trước tiên phối hợp với xử lý gia hỏa này lại nói không cần lao công hắn không phải rất lợi hại tựa hồ giống như ta vừa trở thành giới chủ không lâu chính ta liền có thể giết chết hắn phong nghiệm khả nói đừng p h ấ t lờ dù sao cũng là cấp giới chủ nói không chừng có cái gì áp đáy hỏng tiệt chiêu ta dặn dò một câu nhưng mà ta vừa dứt lời phong n i ệ m khả liền hét vang đạo tinh lực suy yếu quy tắc đóng băng hủy diễn tiễn hét vang đồng thời trong tay nàng xuất hiện một cái khói đen ngưng t ụ cúng bắn ra một chi khói đen chi tiễn bởi vì trong đối phương nguyên rủa chỉ có thể mắt thấy mũi tên hướng mình bắn tới nhưng không có phản kháng chút nào năng lực hãn lộ ra cầu xin tha thứ ánh mắt cũng xen lẫn nhận m ệ n h không muốn hoài niệm chính mình người trọng yếu nhất tràn ngập quyền l i ê n sáu trong lòng ta chấn động trong mắt mang theo một chút không đành lòng nhưng cuối cùng vẫn nghiêng đầu đối với vận mạng cảm n g ậ càng đậm một phần sáu giết chết địch nhân phía sau phong niệm khả thu hồi chiến lợi phẩm vấn đạo lao công chúng ta đi bên nào hỗ trợ mắt phía bắc c cự nhân tộc có một cái giới chủ thụ thường đại trưởng lao lúc này lấy một tròi hai nhìn tình thế tựa hồ sắp không chịu được nữa hảo vậy chúng ta c h u y ể n t ố n g đi qua a ta gật gật đầu dùng ra không gian quy tắc thuấn gian c h u y ể n t ố n g đến già cự nhân phụ cận đồng thời nói đại trưởng lão chúng ta tới hỗ trợ các ngươi vẫn là đi giúp người khác a bên này ta còn chịu được, được. đại ư ợ c đ trưởng lao sắc mặt trắng bực nói ta nói đạo đ ừ n g ngựa ư trống chúng ta hỗ trợ trước tiên giải quyết hai cái này địch nhân lại nói đỉnh đầu sừng dài chính là cái kia ra hỏa giao cho ta thê tử đối phó đại trưởng lão ngươi ứng phó một cái khác là được rồi nói xong ta cho niệm khả một ánh mắt nàng hiểu ý x o n g đi lên c u ố n lấy cái kia tên tuổi đỉnh s ừ n g dài thú nhân ta cũng sắp tốc lật lên xem vận mệnh của hắn đoạn ngăn sáu sáu trăm ba mươi bảy tết sáu trăm ba mươi bảy hủy diễn tiễn không thể không nói niệm khả đạt đến cấp giới chủ sau đó sức chiến đấu xác thực trên phạm vi lớn kéo lên đến rồi làm ta theo không kịp tình cảnh trước đó ta còn có thể miễn cưỡng cùng nàng đấu ngang tay mà bây giờ sáu cơ bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh lúc này niệm khả lại ngưng kết ra cái thanh kia khói đen ngưng tụ cùng làm một cái lạc huyền động tác ba cây khói đen ngưng tụ thành mũi tên trống dông xuất hiện phong n i ệ m khả bông u lòng tay ba cây tiễn liền bắn ra ngoài mũi tên sẽ ngoặt nhất kích không t r ú n g lại tha trở về tiếp tục bắn về phía địch nhân cái kia sừng dài thú nhân trong lúc nhất thời cũng luôn cuống tay chân dù sao hắn không phải kẻ ngu tự nhiên cũng biết hủy diệt quy tắc chỗ kinh khủng lúc này hắn cơ hai cái hàn băng ngưng tụ thành đại thủ tiếp lấy một múi tên, lại vô căn cứ ngưng tụ căn ngưng đại lại múi lấy vô cứ ra một đạo tường băng ngăn trở mặt khác hai chi nhưng mà n i ệ m khả công kích cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể bị nhận xuống đang lúc cái kia sừng dài thú nhân thợ phào nhẹ nhõm thời điểm ba cây mũi tên bỗng nhiên nổ tung đại lượng khói đen tràn ngập tại hắn t r u n g quanh thân thể đem hắn vây ở trong đó cùng lúc đó ta cũng tìm được đối phương vận mệnh b ằ n ngắn quát lên nghiệm khả một bảy giây hắn sẽ phá vây một chín giây là cơ hội tốt quả nhiên thứ một bảy giây thời điểm s ơ n g dài thú nhân ở bên cạnh ngưng kết ra một tầng băng thật dày l á chắn xuyên qua khói đen và o h ư ớ n g ra nhưng mà hủy diệt quy tắc chính là hủy diệt quy tắc công kích kia lực không phải nói đùa s ơ n g dài thú nhân chỉ là từ khói đen xuyên qua khói đen cũng tại nhanh chóng hụ thực hắn băng t u ẫ n không đầy một lát cái kia băng t u ẫ n liền bị ăn mòn hầu như không còn tuy hắn cũng nhanh đột phá khói đen phong tỏa. nhưng vẫn là dính vào khói đen trong nháy mắt liền hét thảm một tiếng nhưng mà hắn vừa phát ra tiếng kêu thảm trong mắt liền trở nên thất thần n i ệ m khả thì bắt được cơ hội này dùng r a sẽ rất chạm trong tay xuất hiện một thanh t ế kiếm lăng không vung lên một đạo màu đen khí nhận bắn ra ngoài x e n lẫn hủy diệt hết thể khí tức khí nhận từ sừng dài thú nhân leo cắt qua hắn trong nháy mắt sẽ chết không thể lại chết cơ thể hóa thành hai khúc hướng phía dưới rơi đi đồng thời từ vết c ắ c chỗ nhanh chóng hướng toàn thân ăn màu sáu ta mang theo tiếc hận nói đáng tiếc một kiện diện cấp phòng ngự thần khí đại chúng lão tên địch nhân kia ngươi có thể không ứng phó ta xem hướng đại trưởng lao vấn đạo không có vấn đề hắn đã bắt đầu hoảng loạn rồi các ngươi đi địa phương khác viện trợ a trước đây lựa chọn cùng các ngươi hợp tác là một cái lựa chọn chính xác nói đại trưởng lão nhìn thật sâu ta một mắt tựa h ồ phát hiện mới vừa rồi là ta động tay chân cho nên mới nhanh như vậy xử lý cái kia sừng dài thú nhân coi như hắn phát hiện cũng không biết ta dùng là cái gì chiêu số càng đoán không được ta nắm giữ không chế vận mạng năng lực ba mươi hai phút sau tại ta và niệm khả viện trợ phía dưới lại giết chết một cái tên cấp giới chủ đại trưởng lão cũng giết sạch hắn định nhân đến n ư c này bên ta tiêu diệt bốn tên cấp giới chủ định nhân c hai phút sau thống kê xong tất một trận chiến này tử vong cự nhân tộc người trung bảy tán. này, hai trăm sáu mươi hai người có thể nói là thương vong thảm trọng mặt khác là một tên cấp giới chủ cường giả trọng thương không có mấy tháng căn bản là không có cách khôi phục thương thế dù sao cái kia tổn thương là cùng làm danh giới chủ cấp cường giả làm ra muốn khôi phục há lại sẽ đơn giản lúc này ta hòa đại trưởng lão bọn người đứng chung một chỗ ngưng n ư u niệm khả các nàng tại không nơi xa hỗ trợ xử lý thương binh ta nói đạo đại trưởng lão chiến đấu như vậy nếu như nhiều tới mấy lần e rằng cường đại cự nhân tộc cũng không chịu nổi đại trưởng lão ngưng trọng gật gật đầu kỳ thực lần trước đại giới mặt trận chiến thời điểm những thứ này thú nhân liền đến xâm nhập bất quá bị chúng ta đánh chạy không nghĩ tới lần này bọn hắn vậy mà đặc biệt tới trả thù may mà ta lựa chọn hợp tác với các ngươi để cho ngươi thê tử trở thành cấp giới chủ c ư n g giả bằng không mà nói lần này liền nguy hiểm đại trưởng lão yên tâm ta sẽ thực trợ mặt hứa cửa sẽ hiện hẹn, hỗ trợ giữ đại giới vững lão già người khổng lồ lắc đầu hỏi ngược lại ngươi có đề nghị gì tốt sao kỳ thực ta ngược lại thật ra có một chút đề nghị nhưng lại không thể nói ra bởi vì chúng ta quan hệ hiện tại rất vi diệu lúc này chủ động đưa đề nghị rõ ràng là hảo tâm có khả năng bị coi thành á c ý thế là ta lắc đầu không có đúng bị thương trưởng lao như thế nào ít nhất phải hai tháng mới có thể khôi phục toàn bộ sức chiến đấu lão già người khổng lồ cảm thán một tiếng nếu như các ngươi có thể vĩnh viễn lưu lại chúng ta đại giới mặt l i ề n tốt không chỉ là thê t ử ngươi bằng hưu của ngươi sức chiến đấu cũng rất mạnh giúp ta tộc hóa giải áp lực rất lớn ta hơi cười đại trưởng lão ngài quá khách khí sáu à đúng ta nghe nói cự nhân t ộ cam h i ể u chế tác đủ loại vũ khí không biết có thể hay không giúp ta đem cái này vũ khí cải tạo một chút đâu ta lấy ra vừa mới tịch thu được một thanh diện cấp thần khí nói là không gian quy tắc tu g i ả chuyên dụng ta muốn đưa nó ngoại hình thay đổi một chút có thể bất quá cải tạo diện cấp thần khí rất tốn thời gian có thể muốn hơn mười ngày mới có thể hoàn thành không sao ngài chịu hỗ trợ ta cũng rất cao hứng mặt khác có thể hay không cũng hỗ trợ đem ta bằng l ư u vũ khí cải tạo một chút bọn hắn dùng vũ khí đều không phải là rất thuật tay nếu như có thể lượng thân cải tạo nhất định có thể tăng lên rất nhiều sức chiến đấu lão giả người khổng lồ nói không có vấn đề ta sẽ đơn độc nhường mấy cái chế tạo vũ khí phương diện cao thủ giúp các ngươi cam đoan các ngươi hài lòng sáu hai mươi b ố hai tháng sau cự nhân tộc không có lại gặp đến tiến công dù sao nơi này có sáu tên cấp giới chủ cường giả đóng quân vậy đội ngũ cũng không có tiến công nơi này thực lực c ả ứng được bên này sáu tên cấp giới chủ sau đó nhao nhao đào tàu vũ khí của ta đã cải tạo hoàn tất một cái mới tinh không gian quy tắc trường kiếm d i ệ t cấp thần khí kiểu dáng là dựa theo cuốn lưới đao trường kiếm màu đen chế tạo chỉ bất quá lần này nó không còn cuốn lưới đao đồng thời ta đem mặt khác một thanh màu xanh lá cây gió quy tắc trường kiếm đưa cho ngưng lưu bởi vì nàng mô phỏng gió quy tắc thời điểm có thể cần dùng đến tiện nam m ấy người cũng tại cự nhân tộc dưới sự giúp đỡ cải tạo vũ khí cải tạo thành của mình thích hình dạng tất cả mọi người rất vui vẻ dù sao có một cái thuận tay vũ khí sức chiến đấu ít nhất cũng có thể để thăng ba thành trở lên lúc này ta đối với ng ta đi đem kiệt sâm bọn hắn nhận lấy ở đây so với kia sơn động an toàn hơn một chút ta không ở trong khoảng thời gian này nếu có đi tập các ngươi muốn chính mình cẩn thận bảo vệ tốt đồng đội đội trưởng ta với ngươi cùng đi chứ bố giao bích liên nói không cần c h í n h ta hành động bí mật hơn các ngươi cũng không cần lo lắng an toàn của ta vấn đề lớn như vậy hình đội ngũ sẽ không đối với một cái lạc đ à n diện cấp tu giả cảm thấy hứng thú ta mỉm cười trả lời một câu sau đó ta xem hướng ngưng n u cùng nhập hạ ta đi không cần lo lắng phải tin tưởng năng lực của ta ân vậy ngươi cần thật chút chúng ta chờ ngươi trở về ta vớt vớt vũ gia tóc muốn bảo vệ tốt mọi người à trọng trách này liền giao cho ngươi nếu như đại gia xảy ra điều gì ngoài ý m u ố n ta lấy ngươi là hỏi nhân gia biết rồi vũ gia vểnh lên miệng nhỏ nói cuối cùng ta cho tiện nam một ánh mắt ra hiệu nhường hắn cẩn thận một chút tiện nam nghiêm nghị gật gật đầu đại ca ngươi cũng cẩn thận ta không có trả lời trực tiếp dùng ra không gian chuyện tiến đưa thân ảnh trong nháy mắt tại chỗ biến mất hai tháng đi qua cũng không biết kiệt s â m bọn hắn có hay không bị phát hiện nếu như bọn hắn bị phát hiện đoan chừng chỉ có một con đường chết ba mươi hai ngày sau in i v e n đèn đạt sần quả nhiên rất thành công cùng ta dự liệu một dạng coi như còn lại giới diện đội ngũ phát hiện ta cũng tuyệt đối sẽ không truy kích một cái lạc đàn diệt cấp sơ kỳ tu giả căn bản là không cách nào câu lên hứng thú của bọn hắn mà lúc này ta c h u y ể n thống mệt mỏi đang phi hành cực nhanh đ ỗ n g nhiên cảm ứng được phía trước hai trăm mấy chục ngàn cây số vị trí đang phát sinh chiến đấu ta lông mày hơi n h í u một chút lấy ra một mặt cỗ trục tại trên mặt thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất thời điểm xuất hiện lần nữa ta tung bay ở một cô gái trước người một đạo nguyên bản đánh út về phía nàng sấm sét đánh vào ngực ta tại chỗ mấy người đều kinh ngạc rồi một lần ta vỗ ngực một cái tiện tay vung lên một cái hư vô không gian chi môn tại đối phương b chỉ là một cái vũ cấp tu giả mà thôi lại làm sao có thể chống cự lại hư vô không gian hấp lực hắn trong nháy mắt liền bị h ú t vào đến nỗi phía sau ta nữ hải sáu chỉ có thể nói thiên ngai nơi nào không gặp lại lại là ban đầu ở đệ nhất giới biết tiểu nữ hải an nhi trước kia vì cảm nộ vận mệnh ta còn làm bộ qua tượng gỗ của nàng nói đến đã có ngàn năm tả hưu không gặp mặt đang lúc ta chuẩn bị giết chết hạ một danh tu giả thời điểm sau lưng an nhi bông như nói dừng tay cả sáu là ngươi sao a đi qua ngàn năm nàng lại còn nhận ra ta, ta tháo xuống mặt nạ âm thanh nhàn nhạt vấn đạo tại sao muốn dừng tay bọn hắn không phải đ ị c h nhân an ni nói chúng ta cũng là một cái tầm bảo đội bị đánh tan sau đó nhưng bọn hắn bỗng nhiên nổi điên ca ngươi có thể không thể nghĩ biện pháp mau cứu bọn hắn a bỗng nhiên nổi điên bọn hắn tựa hồ không c h ú n g mê hoặc quy tắc cũng không c h ú n g tiên đoán quy tắc vừa nói chuyện ta vừa dùng r a không gian giam cầm đem bốn người kia cầm giữ đứng lên an ni nhẹ nhàng thở ra ca ngươi vẫn giống như trước kia lợi hại đã nhiều năm như vậy ngươi cũng không đi đệ nhất giới nhìn qua ta sáu bên cạnh một nữ nhân mặt mũi tràn đầy phòng bị vỡ đạo sao an ni ngươi biết hắn làm sao có thể ngươi lại là lần đầu tiên tới tham gia đại giới mặt chi chiến cái này sáu tóm lại các ngươi không cần lo lắng hắn không phải định nhân an ni giải thích một câu ta xem hướng cái kia bốn tên bị giam cầm tu giả nhanh chóng xem vận mệnh của bọn hắn chi tuyến sáu nhìn một chút ta ánh mắt ngưng lại trong con mắt thoáng qua một k i a ô quang sau một khắc bọn hắn đã mất đi sinh mạng khí t ứ c hướng phía dưới rơi xuống ngoại trừ an ni bên ngoài mấy tên khác tu giả đều ánh mắt hoảng sợ nhìn ta bọn hắn không rõ vì cái gì ta một ánh mắt liền có thể giết chết cái kia bốn tên vũ cấp tu giả sợ ta cũng xem bọn hắn một mắt sáu 638 t i ế t 638, duyên phận đã hết như vậy ta vì sao muốn giết bọn hắn bởi vì tại vận mệnh đoạn ngắn bên trong ta phát hiện bọn hắn đã không phải là bản thân hoặc có lẽ là bọn hắn bị trùng tử ký sinh giống như cự nhân tộc cùng thú nhân tộc một dạng cái nào đó đại giới mặt bên trong xương bá là côn trùng bọn hắn sẽ ký sinh tại đủ loại động vật trên thân từ đó điều khiển bị ký sinh động vật còn có thể ăn hết linh hồn thu được cái kia động vật lúc còn sống ký ức nôn ngữ sáu mặt khác từ vừa mới cái kia bốn tên tu giả vận mệnh đoạn ngắn bên trong ta phát hiện số lượng không ít chủng tộc đã thẩm thấu đến rồi chúng ta đại giới mặt bên trong Phân、nữa n còn nhu đồ bí mật lấy một cái kế hoạch nào đó bất quá trung tộc cũng chia cấp bậc cái này mấy cái côn trùng cấp bậc quá thấp không có tư cách biết quá nhiều bí mật cho nên ta chiếm được tình báo cũng không nhiều sáu gặp ta không chút lưu tình giết chết bốn người kia an nhi ngây ngẩn cả người ca lúc trước ngươi không thích s á t lục vì cái gì bây giờ ta ngữ khí lạnh n h ạ t nói an nhi lần thứ nhất tham gia đại giới mặt chi chiến a đây là rất tàn khốc ngươi không chết thì là ta vòng ngươi thả qua bọn hắn bọn hắn cũng không nhất định sẽ bỏ qua ngươi nếu như ngươi còn ôm lấy hiền lành tâm lý ở đây là sống không được đối với địch nhân ta có thể hạ thủ được nhưng bọn hắn sáu là người một nhà a ca ngươi có thể nào nhận tâm như vậy một nữ nhân khác vội vàng thấp giọng nói an nhi nhanh im ngay đừng đem hắn chọc giận nhìn xem bầu trời phương xa ta nói đạo an nhi ta lần đầu tiên tới nơi này thời điểm giống như ngươi không muốn giết lục nhưng về sau mới phát hiện vì bảo vệ mình thân nhân bằng hữu s á t lục là tất yếu hai người này không thể đều chiếm được giết đ ị c h nhân ngươi mới có thể sống an nhi trầm mặc một hồi đổi chủ đề ca ngươi là như thế nào đi vào rộng lớn thế giới ta rất xác định cũng không tại đại giới mặt lối vào gặp qua ngươi đây là bí mật ngươi vẫn là không muốn biết cho thỏa đáng cái kia ca ngươi đạt đến d i ệ t cấp sao ta gật gật đầu không sai ta bây giờ là d i ệ t cấp sơ kỳ tu giả an nhi ta hỏi ngươi lần này dẫn dắt tầm bảo đội ngũ có phải hay không đệ ngũ giới giới chủ đúng vậy an nhi hồi đáp lần này tổng cộng có hơn ba tên tu giả tại ngũ giới chủ dẫn đầu giới đi ra ngoài tìm bảo ba ngày trước một trận chiến đấu bên trong chúng ta bị đánh tan tiếp đó nghị kết bạn trở về đại giới mặt lối vào nhưng mà ngay tại mười mấy phút phía trước bốn người kia bỗng nhiên đối với chúng ta triển khai tiến công bất ngờ không đề phòng ba tên đồng bạn bị giết chết chính vì vậy ngũ giới chủ tiềm phục tại đại giới mặt hai năm còn lại cấp giới chủ cũng không có phát hiện mà lần này hắn dẫn dắt tầm bảo đội đi ra là muốn áp dụng một cái khác kế hoạch đó chính là sáu nhường trung tử ký sinh tầm bảo đội tất cả thành viên còn tốt an nhi bọn hắn bị đánh tan bằng không tiếp qua mấy tháng e rằng nàng cũng bị s ố n g nhở ta suy tính một hồi vốn đạo an nhi chúng ta đại giới mặt có mấy vị cấp giới chủ cừng giả vì cái gì hỏi cái này chẳng lẽ ngươi không biết sao an nhi không có trả lời mà là tràn ngập cảnh giác hỏi ngược một câu hoàn toàn chính xác ta cũng là bản đại giới mặt người theo lý thuyết hẳn phải biết có mấy vị giới chủ cho nên ta hỏi ra cái vấn đề này thời điểm an nhi mới có thể như thế cảnh giác nhưng mà ta trưởng cư u minh căn bản cũng không biết đại giới mặt bên trong tổng cộng có vài tên giới chủ chỉ biết là cái đệ nhất giới giới chủ h ắ i n i lạc gió an nhi cảnh giác là chính xác ta sẽ không trách cứ hắn chuyển mắt nhìn về phía một tên khác vũ cấp tu giả nhìn hắn có chút run rẩy lúc ta thu hồi ánh mắt từ trí nhớ của hắn đoạn ngắn bên trong ta chiếm được tin tức mình muốn nguyên lai、like, chúng ta đại giới mặt bên trong trước mắt chỉ có bốn vị giới chủ theo thứ tự là một giới chủ h ắ i n i lạc gió nhị giới chủ phi đi nạ từ giới chủ trần nặc ngũ giới chủ hẹo vít từ giới chủ trần nặc chính là tiện nam chính là cái kêu biểu đ ệ năm trăm năm trước nhìn thấy hắn thời điểm hắn vẫn t i ê n cấp sơ kỳ thật không nghĩ đến năm trăm năm phía sau hắn lại thành tựu cấp giới chủ t đó đó h đóng giữ đại giới mặt cửa vào chỉ có ba tên giới chủ không thể lại chia xuất chiến đấu lực lại nói thân phận ta tương đối mất cảm không thích hợp đứng ra thỉnh cầu viện trợ lại thêm bị chủng tộc ký sinh phía sau không cách nào phân biệt ta thì càng không thể đi bởi vì đó không thể nghi ngờ là tự tìm k i ê n thức c h í n h ta tiến đến cứu viện cũng không được ta cũng không có chống lại cấp giới chủ thực lực đi cũng chỉ có một con đường chết làm không tốt ngay cả ta cũng sẽ bị ký sinh n i ệ m khả còn muốn đóng giữ cự nhân tộc cự nhân tộc không có khả năng để chúng ta rời đi nói không chừng còn có thể phát sinh xung đột mặc dù ta chiếm được tin tức nhưng lại thúc thủ vô sách thân bất do kỳ chẳng lẽ chỉ có thể mặc cho bọn hắn bị t r ù n g tử ký sinh đang lúc này có vài tên địch nhân đang nhanh chóng tiếp cận trong đó ba tên d ư cấp bảy tên vũ cấp an n h i bọn người cảm ứng được bọn họ tiếp cận đều hoảng hốt ca chúng ta đi nhanh đi vậy làm sao bây giờ có đánh không lại bọn hắn dù sao mặt kia có ba tên diện cấp mà chúng ta bên này chỉ có người một cái diện cấp sơ kỳ đang nói đến đây thời điểm địch nhân bỗng nhiên thông qua không gian chuyện thiết lương đi tới chúng ta phía trước ngăn trở đường đi ta không có cái gì động tác nhưng lại phát ra một đạo không gian giam cầm tiếp đó thản nhiên nói không cần phải để ý đến bọn hắn đi thôi nói ta dẫn bọn hắn hướng viện phương bay đi cái kia vài tên tu giả thoát ly không gian giam cầm sau đó cũng lộ ra thần sắc khủng hoảng cấp tốc thoát đi không còn dám truy bởi vì vừa rồi giam cầm bọn họ thời điểm ta liền có thể trực tiếp giết chết bọn họ nhưng lại thả bọn hắn một con đường sống bọn hắn như còn dám đuổi theo vậy thì nhất định là đầu góc có vấn đề ba mươi đêm chúng ta dừng ở một cái trong rừng cây đang lúc ta suy xét chuyện thời điểm đ ỗ n g nhiên cảm ứng được người thần bí khí tức giống như lần trước ở phía trên hắn cố ý thả ra vận mệnh quy tắc đặc thù khí tức dẫn ta đi lên ta nói đạo an nhi ta rời đi một chút rất nhanh liền trở về các ngươi đừng lộn xộn nói xong ta hướng lên phía trên bay đi quả nhiên v ừ a bay hai trăm mét cao người thần bí thân ảnh t i ể u ra bây giờ ta trong tầm mắt hắn vẫn như cũ thấy không rõ tướng mạo phân không ra nam nữ ta quan sát tỉ mỉ hắn một phen nói ta còn tưởng rằng ngươi sẽ lại không xuất hiện lần này có dặn dò gì hắn cũng không vòng vo âm thanh hư vô mờ ảo nói liên quan tới chủng tộc rót vào các ngươi đại giới mặt tình báo không thể để cho những người khác biết a không phải là ngươi làm ra a ngươi và chủng tộc có thứ quan hệ nào đó hoặc có lẽ là ngươi chính là chủng tộc cao thủ Nhiều việc, không bằng ta tâm sự tốt. người thần g đ bí âm thanh vẫn như cũ hư vô mờ ảo nhưng mà ta không nghĩ cho chuyện bởi vì ta biết người muốn hỏi điều gì cũng biết ta sẽ trả lời cái gì giống như điện ảnh đối thoại mở dạng thì như ngươi bây giờ liền nghĩ hỏi sáu ta rõ ràng không có vận mệnh chi tuyến vì cái gì ngươi biết ta tiếp đó sẽ hỏi cái gì kỳ thực vấn đề này rất đơn giản đáp án chính là sáu cần chính ngươi đi tìm mặt khác tặng kèm ngươi một đầu nhắc nhở chờ ngươi đạt đến cấp giới chủ ta liền đem hết thầy đều nói cho ngươi nói người thần bí thân ảnh lại từ từ biến thành trong suốt ta s á c mặt lạnh nhạt nhìn xem hắn biến mất ở trước mặt sáu trở xuống trên mặt đất ta nhỏ giọng thầm thì một câu đáng chết mỗi lần đều thần bí mặc dù ngoài miệng nói thầm nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ đến cùng muốn hay không tin tưởng hắm mặt khác ta tự hồ đã biết h ắ n ý đồ chính là chờ ta trưởng thành đến cấp giới chủ từ trên người ta lấy đi cái gì x ấ u an nhi đi tới vấn đạo ca ngươi vừa rồi lên bên trên làm cái gì không có gì thưởng thức một chút bầu trời đêm tối đen an nhi ta sẽ đem các ngươi đưa về đại giới mặt lối vào nhưng chúng ta ở giữa duyên phận đã hết ta sẽ vĩnh viễn biến mất ở trí nhớ của ngươi ở trong an nhi biến sắc ca ta làm gì sai sao ta khẽ lắc đầu an nhi đừng kích động ta hỏi ngươi ngươi tin tưởng vận mệnh loại vật này sao an nhi ngồi ở bên cạnh trên đồng cỏ tin tưởng lúc trước ta chỉ là nhà nghèo hải tử kể từ ngươi xuất hiện sau đó liền cải biến cuộc sống của ta để cho ta gả vào hàm ô n còn trở thành cừng giả nhưng ta không nên xuất hiện tại vận mệnh của ngươi ở trong là của ta xuất hiện cải biến vận mệnh của ngươi quy tích ca ngươi lại nói đùa ngươi xuất hiện ở tính mạng của ta bên trong không phải liền là sự an bài của vận mệnh sao ta cười cười tính toán không cần xoắn suýt vấn đề này nói ta lấy ra một cái con mắt to tiểu nhân hạt châu màu đen an nghi đây là một kiện d i ệ t cấp hộ thể thật khí tặng cho ngươi an n h i vội vàng đứng lên thân không ca ta không có thể mướn cái này quá chân quý đối với ngươi mà nói rất c h â n quý nhưng đối với ta tới nói loại vật này rất dễ dàng liền có thể cầm tới t ố t mặc vào đi d i ế t cấp thần khí có thể hóa hình mặc dù chỉ là cái hạt trâu nhỏ nhưng kích hoạt sau đó liền có thể theo tinh thần lực biến ảo thành đủ loại hình thái ani n suy nghĩ kỹ một hồi mới kết quả hắc cầu thấp giọng nói cảm tạ ca sáu 639 tiết 639, t ì n h báo hắc cầu nhanh chóng biến hình biến ra một bộ t r ư ờ n g bảo màu lam n h ạ t m ặ c trên người nàng ta mỉm cười khen một câu không tệ rất đẹp ani lần sau đại giới mặt chi chiến không cần tham gia tầm bảo đội đóng giữ cửa vào s á t x u ấ t sinh tồn sẽ cao rất nhiều nói ta lấy ra một mặt cỗ mang lên mặt t r ô n vùi trấn duyên an n h i con mắt thất thần một chút lập tức đột nhiên nhìn về phía ta lộ ra vẻ cảnh giác ngươi là ai tại phụ cận nghỉ ngơi mấy người cũng vây quanh nhìn ta trong ánh mắt tràn ngập đề phòng nghiễm nhiên đã quên đi ta tồn tại ta không có trả lời trực tiếp dùng không gian quy tắc cầm giữ bọn hắn để bọn hắn không cách nào chuyển động sau đó dùng ra không gian chuyện tiến đưa nhanh chóng dẫn bọn hắn hướng đại giới mặt cửa vào phương hướng truyền t ố n g mà đi sáu hai ngày sau trung pi là dẫn bọn hắn hữu kinh vô hiểm về tới đại giới mặt cửa vào phụ cận bất qu ta không có đón thêm gần mà là đứng tại khoảng cách cửa vào ba trăm vạn km t ả hữu vị trí cho dù là cấp giới chủ cường giả tinh thần lực cũng không cảm ứng được xa như vậy vị trí an ni cùng ta tương quan hết thẻ vận mệnh đ o à n đ ắ n toàn bộ bị ta cắt bỏ trong trí nhớ nàng đã không còn ta cho nên hai ngày này phản kháng rất lợi hại bất quá lúc này nàng tựa hồ phát hiện nơi này cách mình đại giới mặt cửa vào không xa nàng cũng dày vò nhẹ một chút ta giải khai đối bọn hắn giam cầm chỉ chỉ đại giới mặt cửa vào vị trí tiếp đó thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất truyền tống rời đi một cái nam tu giảo lau, lau mồ hôi lạnh nói người kia đến tột cùng là ai hắn muốn làm gì tại sao muốn tiễn đưa chúng ta trở về an n i e nhìn một chút trên người diện cấp thần khí nói ta cuối cùng cảm thấy đối với hắn giống như có một chút cảm giác quen thuộc một tên khác nữ tu giả thuyết đạo t ố t đừng quản nhiều như vậy nhanh lên trở về đi ở đây cũng không an toàn a sáu đem bọn hắn trả lại ta cũng coi như hết tình hết nghĩa dù sao ta không phải là bà mẫu cũng không thuộc về những cái kia giới diện đến nỗi côn trùng sống nhờ vấn đề chờ đại giới mặt chi chiến sau khi kết thúc sẽ chậm, chậm nghiên cứu tại an nhi ở đây chậm trễ mấy ngày phải mau chóng đuổi trở về xem kiệt s ô n chết chưa cái này người nhát gan yêu thú phải tìm cơ hội rèn luyện một chút lá gan của hắn mới được ta một bên suy xét một bên nhanh chóng hướng kiệt s â m phương hướng truyền thống mà đi ba mươi làm ta chạy đến thời điểm đã là bốn ngày sau đó rơi vào sơn cốc phía sau cẩn thận quan sát rồi một lần phát hiện phụ cận cũng không có cái gì dấu vết chiến đấu kiệt s â m bọn hắn vận khí cũng không thể lắm xem ra hẳn là còn sống đi tới mặt kia trước vách đá nhẹ nhàng đẩy ra vừa đẩy ra một cái khe ta cấp tốc nghiêng đi đầu hai đạo nhọn phong nhận rắn vào ta hai gò má bắn t ớ vạch ra hai đạo vết máu sau đó bên trong chuyển ra một thanh âm k người phải tin tưởng ta Đây tuyệt đối là ngộ thương. Đáng tuyệt thương. chết, nếu là ngộ kiệt h h ô n g p ả là ta tiêu nhanh, phản ứng ngươi đã bị i d Ngươi, tiêu diệt. ngươi có phải hay không muốn cướp không gian của ta giới phải Kiệt có cấp của chỉ? hay ta K. sâm thiếu chút nữa thì phải quỳ trên mặt đất ta thật không phải là cố ý phát hiện có người đ ẩ y cửa ta tưởng rằng địch nhân đâu Tốt, đừng nói nhảm ta tìm được địa phương an toàn đại gia đi theo ta đi ta nói đạo kiệt sâm v ấ n đạo địa phương an toàn là nơi nào ta hồi đáp có một tất cả đều là cự nhân t r ù n g tộc chúng ta đi qua hỗ trợ đóng giữ đại giới mặt cửa vào bọn hắn giới diện thực lực rất không tệ nói như vậy không ai dám đi s ầ m lấn ở nơi đó sẽ khá an toàn kiệt sâm nghi ngờ hỏi ca vậy chúng ta tại sao muốn đi hỗ trợ đóng giữ a có phải hay không là ngươi chịu đến hiếp bách không có ngươi không thích có thể tiếp tục lưu lại ở đây những người còn lại đi theo ta nói dùng không gian quy tắc bao phủ mọi người còn lại trong nháy mắt dùng ra không gian chuyện tiến đường tại chỗ biến mất kiệt sâm s ừ n g sốt một chút vội vàng đuổi theo một bên truy một bên hô to ca ta không nói ta không đi sáu mười tám cũng không biết là vận khí ta không tốt vẫn là kiệt sâm mang đến vận rủi vừa truyền t ố n g sáu lần chúng ta liền bị một c h i đội ngũ theo dõi hơn nữa phe địch cấp giới chủ vậy mà tự mình ra tay hướng chúng ta đuổi đi theo kiệt xâm dọa đến mặt mũi t r ắ n g bệnh k làm sao bây giờ mặc dù ngươi truyền t ố n g tốc độ rất nhanh nhưng địch nhân tốc độ phi hành cũng không chậm a sớm muộn cũng sẽ bị đ ổ i kịp đáng chết là một m cấp giới chủ vì sao lại đối với chúng ta những thứ này vũ diệt cấp tu giả ra tay có thể muốn từ trên người chúng ta tìm xem tâm lý cân bằng a ta s á c mặt lạnh nhạt nói k đều lúc này ngươi có thể không thể đừng có lại bình tĩnh nhanh nghĩ biện pháp a kiệt sâm nhát như chuột la lớn ta s ắ c mặt vẫn lạnh nhạt như cũ gấp gáp cũng vô dụng lại nói nếu như ta biểu lộ ra lo lắng sắc mặt các ngươi sẽ gấp thành bộ r ă n gì g yên tâm hắn sẽ không truy quá xa dù sao còn mang theo đội ngũ đâu nghe ta nói như vậy kiệt sâm cũng cuối cùng phản ứng lại đối với đối với ta vừa căng thẳng vậy mà đã quên chuyện trọng yếu như vậy sáu ta cũng không nhắn rỗi bên cạnh vụ xuất hiện chín mươi chín cái bóng bàn lớn nhỏ màu tím đen hỏa cầu vỗ tay cái đ ộ tất cả hỏa cầu hư không tiêu thất vòng quanh thân thể của hắn nhanh chóng xoay tròn hỏa cầu nhiệt độ rất cao vạch qua chỗ xuất hiện cánh tay trẻ con giống như lớn bằng vết nứt không gian vết rách bên trên thiêu đốt hỏa diễm khiến cho thật lâu không thể khép lại nhưng mà giới chủ chính là giới chủ phất tay đánh ra một đạo hạt khí trong nháy mắt đem chín mươi chín cái hỏa cầu đóng băng hướng phía dưới rơi xuống sau đó tiếp tục truy đuổi sáu ta cũng không gấp gáp lại truyền tống bảy lần người giới chủ kia liền ngừng lại không có đuổi nữa chủ chính như ta dự đoán như thế hắn muốn đoan trừng bộ đội của mình sẽ không đuổi theo ra quá xa tránh thoắt cấp giới chủ truy kích hiệp xâm nhẹ nhàng thở ra vấn đ ca ngươi còn không có nói cho ta biết tại sao phải giúp cự nhân tộc đóng giữ hai cái nguyên nhân đệ nhất ta đã sớm nhận biết cự nhân tộc một vị bằng hữu đệ nhị thê tử của ta phong nghiệm khả trở thành cấp giới chủ là cự nhân tộc cung cấp hai cái vị trí xem như điều kiện trao đổi ta muốn giúp bọn hắn đóng giữ cửa vào mãi đến lần này đại giới mặt chi chiến kết thúc Cái gì? đại ca ngươi nói là nghiệm khả tàu t ử trở thành cấp giới chủ cường giả ta gật gật đầu đối với mà lại là song quy thì giới chủ chúng ta xác suất sinh tồn tăng lên rất nhiều hơn nữa đóng đại cự nhân tộc bên kia còn có thể thu được không thiếu chiến lợi phẩm có thể nói là một công ba việc đối với chúng ta có trăm lợi mà không có một hại Kiệt không khí khí, khẽ Kiệt quái hai người thiếu chiến lợi phẩm A. Chiến lợi phẩm chỉ là thứ yếu. Cự nhân tộc cam hiểu đổi riêng chiến liền cái cười nói. bắt tháng thứ tộc ta tất tộc thủ thuộc tạo tức tăng Ta mắt sâm sửa sức sâm nhân nhân phẩm phẩm cam mấy bị yếu, đều qua, đấu các vấn vũ về vũ lấy cấp. này, rèn chúng lên đẳng nghe xong, con đạo, được đúc, cao ca, chỉ cự của cả cự chế A. là lập lập có thể nhưng có một điều kiện cầm năm thanh vũ cấp thần khí để đổi hơn nữa đừng để ý đến người khác muốn nhất định phải là chính ngươi chiến lợi phẩm mới được sáu hai mươi bốn ba ngày sau cuối cùng truyền t ố n g về cự nhân tộc ta tinh thần lực tiêu hao quá độ s ắ c mặt có chút tái nhuận tiến nam tăng sừng kho cha đại trưởng lão bọn người tiến lên đón đối với kiệt s â m bọn hắn đại trưởng lão biểu thị hoan nghê nhiệt liệt làm n h â n liễu là nể tình ta chỉ bằng cái này người nhát gan yêu thú còn không có mặt mũi lớn như vậy trên đường ta đã cho kiệt xâm bọn hắn cự nhân tộc ngôn ngữ ký ức kiệt xâm hàng này vậy mà không biết xấu h ồ hỏi đại trưởng lão có thể hay không cho hắn lượng thân cải tạo vũ khí đại trưởng lão đồng ý sau đó hắn lại còn theo ta hiển bãi một cái nếu không phải là ta tính tính tốt thật muốn đem hắn đá ra n h ư n g hắn tại hảo ngoạn đích đại giới mặt chi chiến mang đến một người du lịch sáu bất quá bây giờ còn có chuyện trọng yếu phải làm ta xem hướng lao già người khổng lồ nói đại trưởng lão ta có chút sự tình muốn đơn độc cùng ngài nói thuận tiện đi bên kia nói chuyện sao a hảo đi theo ta nói đại trưởng lao hướng nơi xa bay đi nâng nhu cùng nghiệm khả quan tới ánh mắt nghi ngờ ý của ánh mắt kia là hỏi ta chuyện gì xảy ra ta trở về cái ánh mắt g i a hiệu chờ ta trở lại lại nói tiếp đó ta theo lấy đại trưởng lão hướng hắn vị trí bay ra ngoài bay đến trăm km bên ngoài ta nói đạo đại trưởng lão có thể hay không làm một cái vòng bảo hộ đi ra ta không muốn nói lời nói bị người khác nghe được đại trưởng lão gật gật đầu ở t r u n g quanh làm ra một màn ánh sáng sau đó nói đi có lời gì nói đi là như vậy đại trưởng lão ngài học thức bên bác ta muốn tỉnh h giáo một vấn đề trước mấy ngày lúc đi ra ta đụng phải quái sự một loại côn trùng ký sinh đến rồi loài người thể nội tiếp đó tại thời gian cực ngắn bên trong ăn người kia linh hồn tiếp đó côn trùng liền mô phỏng ra vậy nhân sinh trước linh hồn ba động còn nắm giữ này người ký ức ngài biết loại này côn trùng sao đại trưởng lao sắc mặt ngưng trọng đứng lên ngươi là ở nơi nào đụng tới loại này côn trùng cách chúng ta đại giới mặt b a o xa nhìn lao giả người khổng lồ biểu lộ hắn tự hồ biết loại đồ vật này hơn nữa còn rất k i ê m kỵ ta nói đạo đại trưởng lão ngài yên tâm ta phát hiện côn trùng chỗ cách nơi này rất rất xa ta dùng không gian chuyện tiễn đưa hai ngày mới có thể đến vị trí nghe ta nói như vậy lao giả người khổng lồ cuối cùng nhẹ nhàng thở ra sau đó nói đó là một loại thứ rất đáng sợ hoặc có lẽ là đó là một cái chủng tộc rất đáng sợ nếu như bị bọn hắn để mắt tới hậu quả khó mà lường được đại trưởng lão có thể nói kỹ càng một chút cái chủng tộc này sao ta biết cũng không nhiều lão già người khổng lồ sờ lên dâu trắng lộ ra kỷ niệm ánh mắt chủng tộc bản thân thực lực rất thấp kém không đủ gây sợ nhưng bọn hắn chỗ kinh khủng chính là ký sinh một khi ký sinh sẽ có t ú c chủ lúc còn sống toàn bộ ký ức năng lực hơn nữa còn có thể mô phỏng ra t ú c chủ linh hồn ba động cho dù là linh hồn quy tắc tu giả cũng không cách nào phân biệt phải trăng bị côn trùng ký sinh vậy bọn hắn một mực ký sinh xuống chẳng lẽ có thể xưng bá toàn bộ rộng lớn thế giới ta vấn ai ngờ lão già người khổng lồ vậy mà gật gật đầu không sai nghe nói hơn ba vạn năm trước chúng tộc hoàn toàn chính xác xưng bá nhất thời t h ầ m thấu đến rất nhiều đại giới mặt đồng thời làm loạn làm toàn bộ rộng lớn thế giới long trời lở đất về sau sáu thần vực ra mặt cuối cùng đem chuyện này giải quyết sáu trăm bốn mươi tết sáu trăm bốn mươi đội ba hậu chiến thần vực ta nghe lần thứ hai đến cái danh xưng này lần trước đại giới mặt chi chiến sau khi kết thúc thực lực k i a kinh khủng nữ nhân liền từng hoài nghi vũ ra là thần vực trà trộn vào người tới về sau ta đã từng hỏi qua y kể qua nhĩ thần vực là địa phương nào y qua nhị trả lời nói thần vực kỳ thực cũng là một cái đại giới mặt tiếp đó liền không có nói tỉ mỉ nữa vốn là chỉ muốn làm rõ ràng trùng tộc tình báo không nghĩ tới đại trưởng lão vẫn còn biết kia cái gì thần vực sống hơn một văn năm quả nhiên kiến thất rộng đại trưởng lao tiếp tục nói về sau thần vực cảnh cáo trùng tộc nếu như còn dám làm loạn liền đem nó toàn bộ đại giới mặt hủy đi À, tà mày mau vấn đạo, thần thật thế. trưởng thần là duy trì thăng cao vực cần cũng vực, mau Lao đạo, giếm, duy giấu vấn không ngờ không giảng Đại giải, là mỗi khi rộng lớn thế giới xuất hiện không công bằng sự kiện bọn hắn liền sẽ nhúng tay thì như t r ủ n g tộc liền bị thần vực cảnh cáo ta xoa chán một cái nhanh chóng sửa sang lấy tình báo tiếp đó vấn đạo mười tám vị thần là có ý gì đại trưởng lao lắc đầu ta chưa từng đi thần vực đây đều là nghe nói sáu cái gọi là mười tám vị thần chính là chỉ mười tám loại quy tắc thần bọn hắn đem quy tắc tu luyện đến cực hạn cho nên trở thành thần phổ thông cấp giới chủ ở tại bọn hắn trước mặt không hề có lực hoàn thủ mười tám loại quy tắc tu luyện tới cực hạn sao ta ám cao mày mao lặp lại một câu nếu quả thật giống đại trưởng lao nói như vậy phổ thông cấp giới chủ ở tại bọn hắn trước mặt không hề có lực hoàng thủ như vậy người của thần vực tại sao muốn trà trộn vào u minh âu mặt khác thực lực kia kinh khủng nữ nhân nói vũ ra trên người có quan g thần khí tức như vậy hắn chỉ quan g thần hẳn là trong thần vực m ộ ư ơ i tám vị thần một trong thay cái góc độ đến xem nữ nhân kia chắc chắn biết thần vực hơn nữa còn cùng thần vực có mật thiết nào đó quan hệ vàng không không thể nào biết quan g thần khí tức không nghe đại trưởng lão giảng giải còn tốt đi qua hắn như thế nhất giảng bí ẩn ngược lại càng nhiều ba mươi hòa đại trưởng lão nói xong ta về tới trong đội ngũ ngưng n u vấn đạo tiểu lòng ngươi vừa rồi hòa đại trưởng lão nói gì không có gì chỉ là m ờ i hắn giúp ta giải đáp mấy cái nghi vấn ân liên quan tới thần n ự c ta không có tiếp tục nói nữa bởi vì này hai chữ mắt ngưng n u n i ệ m khả các nàng đều biết mặc dù trong lòng hiếu kỳ nhưng cũng không có hỏi nhiều những ngày tiếp theo tương đối bình tĩnh một cái trước mắt nửa năm liền đi qua nửa năm qua không có cường địch xâm lấn cái kia hai tên trọng thương c ự nhân tộc trưởng lão cũng khôi phục lại sức chiến đấu tăng nhiều mặt khác kiệt sâm bọn người đã được như nguyện mỗi người lấy được một cái chế tạo riêng vũ khí lúc này kiệt â m đang cùng ta khoát lác nói cái gì hắn lập tức phải đột phá vũ cấp tầng kia mặng mỏng đặt đến d i ệ t cấp còn nói cao thủ tịch mịch v v nhưng n mà trong lúc hắn theo ta cầu nhậu thời điểm phong niệm k h ả đông như nói có địch nhân đến đây kiệt sâm cười hắc hắc ngươi cho ta dọa lớn sau đó đại trưởng lão nói địch tập đại gia đề phòng mặc dù thanh n â m không lớn nhưng lại để cho mỗi người đều nghe rõ ràng Tiếp đó 6. Kiệt tròn Ta biệt Ta nói đạo, ngươi, chờ sau đó không cho phép đặc biệt chiếu cấu ngươi phép đó đạo, đó đặc đây không mệnh lệnh. sâm sau váng. cũng hắn vì gỡ ca ca, cho hảo chờ cấu là là muộn muộn ngươi không thể đối với ta như vậy kiệt s â m kháng nghị nói nhưng lại không có người lại phản ứng đến hắn ngoại trừ g ậ t d ư ữ a ngươi trong mắt mang theo không đành lòng phong niệm khả nói lao công ta đi trước cùng cự nhân tộc các trưởng lao tập hợp các ngươi cẩn thận một chút ngươi cũng là phong niệm khả gật gật đầu hướng cự nhân tộc trưởng lao bên kia bay đi sáu rất nhanh địch nhân đại bộ đội tiến nhập ánh mắt bọn hắn chỉ có năm tên cấp giới chủ cứng giả nhưng lại dám đến xâm lấn ở đây bởi vậy có thể thấy được cái kia năm tên cấp giới chủ đều rất có tự tin song phương cấp giới chủ ăn ý hướng nơi xa bay đi bọn hắn không thể tại chiến trường chính khai chiến bởi vì chiến đấu dư ba quá mạnh sẽ giết chết người một nhà phong niệm khả bọn người hướng nơi xa bay đi sáu không thể không nói tri đội ngũ này xác thực rất mạnh đại giới mặt chi chiến đã mở ra tám tháng bọn hắn vẫn còn có gần ba vạn tên thành viên song phương va chạm đại chiến hết sức căng thẳng toàn bộ chiến trường đủ loại quy tắc thiểu sơn bay tứ tung sáu chỉ có cùng cự nhân tộc thời điểm chiến đấu mới có thể nhìn thấy kinh khủng như vậy tràn diện như hỏi toàn bộ đại giới mặt bên trong ai đánh đỡ phương thức dã man nhất cự nhân tộc chắc chắn xếp số một tên Ta phải lúc này tiện nam bọn hắn đã gia nhập chiến đấu tiện sâm là chuyên chọn thiên cấp tu giả ra tay liền vũ cấp cũng không dám đánh ta thật muốn một cái không gian chuyện tiến đưa đem hắn truyền tống đến địch quân chính giữa trận doanh đi lúc này hắn còn một bên đánh một bên hô ta quyết định muốn cho chính mình lấy cái ngoại hiệu liền kêu thiên cấp khắc tinh tiện nam cười nạo h một câu gọi đất cấp khắc tinh không phải dễ nghe hơn ta quan sát đến toàn bộ chiến trường nhìn có hay không giống như ta tương đối đặc thù diện cấp tu giả rất nhanh liền phong tỏa một cái mê hoặc quy tắc tu giả đó là một cái khoác lên lụa mỏng nữ nhân lụa mỏng rất mỏng bên trong đều không mặc gì ngũ quan xinh đẹp rắn người dẫn lửa nhìn như yếu l ố i bất quá sáu như ai dám xem thường nàng từ kỳ cũng nhanh đến rồi vừa rồi nàng đã nhẹ nhõm tiêu diệt bốn tên diện cấp cự nhân bây giờ ta và cự nhân tộc là quan hệ hợp tác đương nhiên không thể để cho nàng đồ sát cự nhân tộc c h u y ề n tống đến đối diện nàng ngạo mạn rằng g i ặ t ngăn một đạo từ bên cạnh bắn tới băng truy nàng vung tay lên một cái quăng cầu hướng ta bay tới là ngôn ngữ ký ức bây giờ ta đã có rất nhiều phần ngôn ngữ ký ức bất quá xem như diện cấp tu giả điểm ấy ngôn ngữ ký ức không tính là gì không có khả năng nhớ loạn sơ nhẹ rồi một lần quăng cầu trong nháy mắt liền lấy được một phần mới ngôn ngữ ký ức nàng âm thanh tràn ngập cám d ô nói ngươi thật giống như cùng những cái tia thô lỗ cự nhân không g i ố n g chứ ta rất thích ngươi ngươi gia nhập vào chúng ta đại giới mặt có hay không hảo đang lúc ta muốn trở về đáp thời điểm kiệp sâm ở phía sa hô ca ta lại đáng xấu hổ cứng、rắn. đem nữ nhân kia giữ cho ta cho ngươi lưu sáu ngươi cũng phải có mệnh tới mới được ta không có ly tới k ế t s â m nhìn về phía lụa mỏng nữ t ử nói linh hồn quy tắc cùng mê hoặc quy tắc có chút ý tứ ngươi trước phát ra linh hồn trấn n hiếp làm cho đối phương sinh ra trong nháy mắt thất thần tiếp đó mê hoặc quy tắc thừa lúc vắng mà vào có thể nói ngươi mê hoặc tỷ lệ thành công là trăm phần trăm nhưng bây giờ không phải nàng âm thanh mị hoặc nói ngươi cũng là dị loại không gian cùng hòa sao vì cái gì ngươi không có bị mê hoặc ta cũng không gấp độc thủ mỉm cười đáp kỳ thực rất đơn giản có một gọi quý một m ê u nữ nhân muốn mê hoặc ta cho nên ta đối với mê hoặc quy tắc sức chống cự rất mạnh nói như vậy ngươi là muốn cùng ta đ ọ u thủ nàng đem trên người lụa mỏng kéo một cái chắm như tuyết cơ thể lộ ra ta hơi hơi nghiêng quá mức nói thật chiêu số của ngươi rất thất tục có phần cự nhân tộc lại chịu bức bách hại ta quyết định đem ngươi giết quý m u ộ n tiêu so với nàng tốt hơn không biết gấp bao nhiêu lần mặc dù cùng làm ê hoặc quy tắc nhưng lại chưa từng dùng qua như thế bẩn thiệu chiêu số ừ vậy còn phải xem bản lĩnh của ngươi nàng bỗng nhiên khiêu vũ mỗi một cái động tác mỗi một cái ánh mắt đều tràn đầy mê hoặc sáu trong bất chi bất giác chung q u n h gần ngàn tên cự nhân đều hứng chị ánh mắt ngơ ngác nhìn nàng liền quan điểm thẩm mỹ bất đồng cự nhân tộc cũng giống như vậy ngay tại đám cự nhân nhìn nhập thần lúc địch nhân vũ khí đã xuyên thấu thân thể của bọn hắn không gian giam cầm huyễn ảnh đâm tới ta liên tiếp dùng ra hai chiêu thân thể nữ nhân trong nháy mắt bị vô số lưỡi kiếm đâm xuyên sau một khắc thanh âm của nàng tại đằng sau ta vang lên không t ệ lắm kém một chút d ự a sát ngươi đạo còn tốt tại thời khắc mấu chốt đưa ngươi mê hoặc nếu không thì nguy x ấ u còn chưa nói xong nàng liền giống bị định trên công chúng tung bay ở nơi đó không n ú c ních bởi vì nàng đã chúng ta chân lý tri khóa chân lý tri khóa có thể trăm phần trăm khóa lại không gian lệnh địch nhân không cách nào tránh thoát nhằm vào đẳng cấp khác nhau tu giả tiêu hao tinh thần lực số lượng khác nhau ta không tâm tình cùng nàng nói nhảm trực tiếp dùng gia đại không gian cắt chém thuật tương đạo cánh tay trẻ con lớn bằng vết nước không gian chống rông xuất hiện c h ẳ m kích lấy thân thể của nàng bị vết nước không gian đánh trúng vị trí sẽ hư không tiêu thất 103 kiếm không. không không thời gian không. 6 giây, cả người cái gian dưới một cắt cả chỉ còn chỉ tốn toàn thấy, xong, hoàn nàng dư đến đây đi ta vung tay lên chín mươi chín cái hỏa cầu c h ố n g rông xuất hiện chính là dự tinh l o ạ n vũ chiêu này vô cùng thích hợp tại chiến trường sử dụng phối hợp không gian quy tắc có thể nhanh chóng thu hoạch địch nhân tính mệnh đánh đánh chất phát hiện một cái khác chi đại bộ đội lao đến đội ngũ kia cũng có hơn một vạn người d á n g vẻ trong đó tựa hồ có ba tên cấp giới chủ xem bộ dáng là muốn nhận ngư ông đ ắ t lợi thừa dịp chúng ta song phương cấp giới chủ đang chiến đấu không dứt ra được thời điểm đối với tại chỗ tất cả vũ diệt cấp tu giả ra tay đáng chết cấp giới chủ cường giả ra tay vũ diệt cấp làm sao có thể chống đỡ được tất cả vũ d i ệ t cấp đều có nguy hiểm bao quát ngưng n u vũ gia còn có tiện nam bọn hắn ta tới không bằng lại giết bệnh nhân cấp tốc lui về ngưng n u bên cạnh q u á t lên tất cả mọi người theo sát ta nhanh nhưng tựa hồ không còn kịp rồi cái kêu ba tên cấp giới chủ đã vọt vào chiến trường chính những nơi đi qua phảng phất gặt lúa mạch một dạng bất luận cái gì cấp bậc tu giả toàn bộ tử vong hơn nữa một cái giới chủ cực dương tốc hướng chúng ta bên này gần lại gần đáng chết ta thấp giọng nói ngưng n u nhanh lên nhường đại gia tụ lại ta đi trước cản một chút không đợi ngưng n u trả lời ta toàn thân hỏa diễn hóa thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất sáu sáu trăm bốn mươi một tiết sáu trăm bốn mươi một ba tên giới chủ vây công nhìn về phía trước giống như gặt lúa mạch giống như ngã xuống cường giả ta mặc dù sắc mặt đặc nhiên nhưng ra đầu lại từng trận run lên bởi vì ta cũng không có khiêu chiến giới chủ năng lực nhưng lúc này cũng chỉ có thể nhắm mắt sông đi lên giới chủ cùng d i ệ t cấp trinh l ệ n h không thể nghi ngờ là to lớn chỉ là từ bên người đi qua d i ệ t cấp cường giả liền đã mất đi sinh mạng khí tức cũng không biết ta có thể chống bao lâu nhưng nhất thiết phải vì người nhà cùng thủ hạ sáng tạo thời gian đào tẩu nhưng mà vũ gia động tác lại so ta còn nhanh tại tất cả mọi người cũng không có lúc phản ứng lại nàng dỗi ra đơn trường l nhưng g k ô n nhắm ngay bay tới giới chủ, từng vòng từng vòng hào quang trói sáng tảng Phản g giới g chủ, hào thể phất bay ra. tới trói từ cơ ờ i b ì h h t ư ờ n nhìn thấy thái dương đồng dạng, không cách nào nhìn thẳng. Nhưng thấy thái cách vào lúc này hào quang trói sáng bên trong truyền ra một cái non nớt giọng nữ cấm thuật lục trượng q u o n g lao lục đạo to lớn của sáng từ không trung rơi xuống hung hăng nện ở mặt đất đem người giới chủ kia cấp cường giả giam ở trong đó vũ ra một màn n ả y tay trong n g á y mắt liền hấp dẫn ánh mắt của toàn trường đáng chết ta đã sớm cùng vũ ra nói qua tại r ộ n lớn thế giới không thể dùng một chiêu này bởi vì chiêu thức mặc dù lợi hại nhưng thanh thế là quá đại sáu quả nhiên không cần trả hảo cái này dùng một chút liền mặt khác hai cái giới chủ đều hướng bên này nhìn lại vũ ra nói tiểu long ca ca các ngươi đi mau nhân ra sẽ ngăn chặn được nhân cảm ơn ngươi nhiều năm như vậy chiếu còn chưa nói xong ta liền cao mày mau cất lên im ngay nhanh lên trở về nhiệm vụ của ngươi là bảo hộ đại gia đang lúc này bị trói lại giới chủ trên thân bỗng nhiên b ư ớ c lên đại lượng khói đen nhanh chóng hủ thực chung quanh lục đạo cờ sáng ta khẽ quát không có thời gian đi mau ngươi lưu lại sẽ trở thành vườn hữu ta còn muốn phân tâm bảo hộ ngươi nói xong ta đem vũ ra truyền tống về ngưng n u bên cạnh cùng lúc đó người giới chủ kia cấp cường giả cuối cùng đem ánh sáng trụ ăn mòn không còn một ngống trên thân còn c u ố n khói đen nhanh chóng hướng vũ ra vào tới những nơi đi qua bất luận cự nhân vẫn là nhân loại đều sẽ bị trên người hắn vòng quanh khói đen ăn mòn thành bụi phấn tàn nhẫn nhất là hắn cô y đã không chế ăn mòn tốc độ bất luận cái gì cấp bậc tu giả đều muốn bị ăn mòn ba i â y mới có thể chết đi trước khi chết còn muốn tiếp nhận thống khổ to lớn thuấn gian truyền t ố n g đến hắn đường phải đi qua tay trái trường kiếm liên tục huy động ba đạo hỏa diễm kiếm khí bắn ra ngoài những nơi đi qua h ạ c h xuất ra vết n ư ớ không gian nhưng mà bay lên bay lên ba đạo kiếm khí trợt tiêu thất sáu sau một khắc chống rông xuất hiện tại địch nhân bên cạnh từ khác nhau góc độ hướng hắn vào tới hắn không chút nào để ý cái kêu ba đạo hỏa diễm kiếm khí làm kiếm khí xuyên qua chung quanh thân thể hắn khói đen lúc trong n g á y mắt bị ăn mòn không còn một mống giới chủ chính là giới chủ đối với quy tắc l ĩ n h mộ viễn siêu diệt cấp lúc này ngưng n u đang tại đằng sau nói vũ ra ngươi trước đi ta muốn lưu lại cùng tiểu lòng sóng vai chiến đấu ta không quay đầu lại quát lên vũ ra cước ép đem ngưng nhu tỉ tỉ mang đi phất tay mở ra hư vô không gian cửa vào để cho chống rông xuất hiện tại địch nhân bên cạnh đồng thời trong lòng tự nhủ xin lỗi ngưng n u ta không có thể để ngươi lưu lại bồi ta mạo hiểm x ấ u nghĩ tới đây ta con ngươi thoáng qua một tia ô quang hướng tên i kia cấp giới chủ nhìn sang ta muốn thử xem có thể hay không cưỡng ép kết thúc vận mệnh của hắn bây giờ nhìn vận mệnh của hắn chi tuyến đã không kịp mục tiêu của hắn chính là giết chết vũ gia cho nên không có thời gian lại đi nhìn hắn vận mệnh chi tuyến lúc này chỉ còn dư một chiêu mệnh vận chung kết có thể sử dụng một đạo khí tức huyền ảo từ trên người ta tàn ra sau một khắc tên kia cấp giới chủ đống nhiên ôm đầu kêu đạo đứng lên phán phất đang tiếp nhận thống khổ to lớn ta cũng kêu lên một tiếng đau đớn con mắt chuyển đến mãnh liệt đau đớn nương n u đám người đã truyền thống đi ta cũng thoáng yên tâm lúc này toàn bộ chiến trường chính triệt để dối loạn tam phương công kích lẫn nhau lại thêm ba cái cấp giới chủ bình quân mỗi giây đều có mấy trăm tên tu giả v ỡ n lạc bên cạnh có hai cái địch nhân vừa giết chết một cái tự nhân lập tức hướng ta vây công tới ta xem đều không xem bọn hắn vung tay phát ra một đạo đại không gian cắt chém thuật trực tiếp để bọn hắn đầu cùng cơ thể điểm nhà hai gã khác cấp giới chủ cường giả phát hiện bên này khắc thưởng nhanh chóng hướng về đi qua chỉ qua một cái g â y mắt của ta sừng liền chạy ra huyết thế nhưng cấp giới chủ vẫn chỉ là đau đầu k h ô ngay có c tại nào h c hủy t tứ. Một cái c giới h diện có tiễn h m nhanh mệnh trung tên i kia giới chủ thời điểm một ngọn gió chi vòng bảo hộ đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở trước người của nó hủy d i ệ t tiễn chỉ bị ngăn cản một sát na tự xuyên tấu vòng bảo hộ bắn vào nhưng mà cũng chính là như thế một sát na hắn liền bị đồng bạn cứu đi sáu chỉ là sao trong một giây lát con mắt của ta liền gần như mù hơn nữa ta vô cùng rõ ràng coi như như thế rằng có nữa ta cũng không cách nào dùng vận mệnh quy tắc xử lý cấp giới chủ thế là nhắm mắt lại thu hồi chiêu thức phong niệm khả bất chấp tất cả trực tiếp ở đây khai chiến lại là ba đạo hủy d i ệ t tên b ả n tới lao công ngươi đi mau không phải vậy sẽ bị chiến đấu dư ba thương tổn phong niệm khả nói không sao ta sát xoa khỏe mắt huyết trước tiên phối hợp giết chết một cái và không chúng ta đều có nguy hiểm không được lao công bọn hắn quá nhiều người ngươi t r ư ớ đi ta và bọn hắn đánh du kích nhưng lúc này trong đó một tên giới chủ đã bắt đầu tiến công ta hơi cười muốn đi cũng không kịp đánh đi cầm cự nhân tộc hai cái vị trí cũng nên trả nhân tình nói thân ta ảnh trong nháy mắt tiêu thất sau một khắc xuất hiện ở địch quân trong trận d o a n h trăng trận s á t lục đứng lên làm ra một cái đường kính mười m hư vô không gian thông đạo trong nháy mắt thì có gần trăm tên tu giả bị hút vào mặt khác toái không chảm dự tinh l o ạ n vũ đại không gian cắt chém thuật trở c h i ề u thức liên tiếp dùng ra trong lúc nhất thời như vào chỗ không người địch quân ba tên giới chủ không thể không phân ra một cái trở về đối phó ta ta muốn đúng là loại hiệu quả này bọn hắn không dám không trở lại bằng không tiếp qua cái mười giây tám giây thủ hạ đem bị ta tàn sát hầu như không còn trở về chính là mới vừa rồi đã trúng mệnh vận t r u n g kết g i a hỏa hắn sắc mặt có chút tái nhuận bởi vậy có thể thấy được mặc dù vừa rồi không chết nhưng cũng bị thương không nhẹ tính toán hắn cùng ta khoảng cách khi hắn tiếp cận đến nhất định phạm vi thời điểm ta bỗng nhiên dùng ra không gian chuyện tiến đưa quay trở về niệm khả bên kia không do dự lần nữa dùng ra mệnh vận t r u n g kết bao phủ đang tại vây công niệm khả hai tên g i a hỏa một trong số đó hắn trong nháy mắt ôm đầu kêu đau đứng lên mắt của ta sừng cũng lần nữa máu tươi chảy ra niệm khả nhanh nhưng mà sáu cho dù niệm khả hủy diệt cùng nguyền r ù a ra hết cũng vẫn không cách nào xử lý mục tiêu dù sao bên cạnh còn có một cái giới chủ hắn không phải bài trí sẽ không để cho niệm khả dễ dàng giết chết đồng bạn cùng lúc đó bị điều hổ rời núi giới chủ cũng cực tốc bay trở về đáng chết lại muốn bị ba tên cấp giới chủ vây c ô n g sao đang lúc trong lòng ta thầm mắng thời điểm ba bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở bên thân ta là bị không gian quy tắc truyền tống trở về bọn hắn không là người khác chính là ngưng nhu vũ gia cùng tiệ nam bởi vì con mắt lúc trước đã bị thương nặng ta phải toàn lực thi triển mệnh vận chung kết không cách nào sử dụng những quy tắc khác ta khai quát các ngươi trở về làm gì còn không mau đi tiện nam bày ra chiến đấu tư thế ông thanh bình tĩnh nói đại ca ai cũng có thể đi nhưng ta không có thể từ trẻ tuổi đến bây giờ ta một mực không có giúp đỡ ngươi gấp cái gì hôm nay ngươi gặp nguy hiểm ta làm sao có thể đi trước nói xong hắn hướng cực tốc bay tới giới chủ nên đón bởi vì khỏe mắt có vết máu ngưng n u đau lòng nhìn ta một mắt không nói gì cũng đi theo tiện nam bay đi mà vũ gia đã sớm ẩn ngưỡng hảo lục trượng quang lao hướng địch nhân đánh qua ba người bọn hắn vậy mà nghĩ ngăn trở cấp giới chủ cường giả quả thực là tự tìm cái chết ngay cả ta vận mệnh quy tắc cũng rất khó có hiệu quả coi như ba người bọn hắn cùng tiến lên thì có ích lợi gì nhưng ta bây giờ không thể giải trừ vận mệnh quy tắc bởi vì nếu như bây giờ giải trừ tên i kia sức chiến đấu thì sẽ khôi phục đặt tại trước mặt chúng ta đúng là một con đường chết con mắt ta đã đã biến thành huyết hồng sắc thị lực càng lai vệt i mơ hồ âm thanh lo lắng thúc giục m i ệ m khả nhanh một chút ân phong nghiệm khả cũng rất sốt ruột nhưng đối phương lại vô cùng k ó chơi phong n i ệ m khả vừa trở thành giới chủ hơn nửa năm chỉ tham gia qua một lần chiến đấu không có cấp giới chủ đối chiến kinh nghiệm mặt khác nàng vừa rồi vội vã chạy tới cứu ta tựa hồ cũng nhận không nhẹ thương sáu mà lúc này vũ ra mặt kia sáu lục trượng quang lao thất bại trong địch nhân qua một lần chiều cũng không có lần nữa mắc lửa chỉ là một cái đối mặt vũ ra liền chịu liêu trọng thương bị đánh bay ngược ra ngoài tiếp đó hắn lại phát ra một mảnh khói đen đem ngưng n u cùng tiện nam vây vào giữa đầu ta trong nháy mắt ông một tiếng sáu nhưng vào lúc này ngưng n u cơ thể trong suốt bay ra là hư không hiến ảnh khôi phục nhanh trong c thể nàng dùng hết một trong những tuyệt chiều quang lôi quy tắc lồi quằm vào trạm trong lúc nhất thời và đạo lôi quang trống rông xuất hiện cực tốc hướng tên kia giới chủ c h ú t xuống mà đi thanh thế cực lớn tiện nam toàn thân bị lôi điện vòng bảo hộ bao k h ỏ a từ trong khói đen bay ra bất quá hắn hai cái chân nhỏ bị hãm hại sương mù ăn món hết nhưng hắn m ặ t không đổi sắc k h ẽ quát một tiếng lì tất đ ỉ n h võ ét mượn ngưng n u triệu hồi ra lôi điện tại địch nhân bên cạnh tạo thành một cái lôi điện vòng xoáy trong vòng xoáy mỗi một đạo lôi điện đều bị tăng cường không gian xung quanh bị đánh cái nắp ấy nhưng mà mặc dù thanh thế hùng vĩ nhưng cấp giới chủ vẫn là cấp giới chủ không có khả năng bị loại công kích này gây thương tích hắn phất tay vung ra hai đạo hát quang cực tốc hướng ngưng nhu cùng tiện nam vào tới nếu như bị đánh trúng chắc chắn phải chết ta không để ý tới khác vội vàng đình chỉ mệnh vận chung kết vô căn cứ tại tiện nam cùng ngưng nhu trước người sáng tạo ra hai cái hát động tính toán đem công kích truyền tống đến nơi khác vũ gia ở phía xa cũng đánh ra hai đạo ánh sáng tuyến muốn triệt tiêu cái kia hai đạo hát quang công kích nhưng không có dùng cái kia hai đạo công kích xuyên thấu hát động phân biệt đánh vào ngưng nhu cùng tiện nam trên thân hai người thân thể trong nháy mắt cứng một chút hướng phía dưới rơi xuống sáu ta như bị xét đánh tung bay ở nơi đó không n ú c ních phong nghiệm khả cuối cùng liệu mạng trọng thương giết chết trở ngại đ ị c h nhân đồng thời một tiến bắn chết vừa mới bị ta k h ô n g chế đ ị c h nhân nhưng lại hết thể đ ề u c h ậ m c h ấ m sáu hôm nay canh một ngày mai tiếp tục ba canh mặt khác hai mươi bảy số ước định đã thực hiện năm ngày ba canh đồng thời tại trước mười giờ kết thúc sáu bút hai tiếp sáu trăm bốn mươi hai mất trí nhớ cao cấp tu giả giao thủ chính là như vậy trong nháy mắt liền có thể quyết ra thắng bại nếu như có thể lại nhanh không chấm năm giây cũng sẽ không xuất hiện loại kết cục này kém như chút xíu đi một nghìn dặm ngay tại ta xứng sở thời điểm phong n i ệ m khả hô lao công b ọ trong lòng ta đại hỷ vội vàng truyền thống đi qua dẫn bọn hắn hai người bay đến nơi xa đồng thời nhanh chóng phân tích tại sao sẽ như vậy hẳn là vũ gia đánh ra chùm sáng trung hòa công kích lại thêm ta không gian thông đạo ngăn cản nhường công kích biến không đủ để t h í mạng vũ gia cũng không theo tới mà là cùng phong niệm khả cùng công kích một tên sau cùng được nhân bay ra chiến trường chính ta cấp tốc lấy ra đủ loại linh dược cho bọn hắn ăn vào đồng thời vẫn đạo ngưng n u tương tài na đạo công kích vì cái gì không lấy hư không huyễn ảnh ngăn cản ta cũng nghĩ nhưng lại bị năng lượng nào đó giam lại không cách nào di động ngưng n u hư nhược đáp tiểu long đừng cho chúng ta ăn những thứ đồ này linh hồn đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ không cứu về được nghe nói như thế ta nắm ngưng n u tay căng thẳng nhìn về phía tiệ nam n tiệ nam n minh bạch ta hỏi cái gì hắn cười ha ha một tiếng tiểu linh tản nói rất đúng mặc dù vừa rồi không chết nhưng cũng không cứu nổi tên kia vẫn rất phúc hậu cho chúng ta lưu di ngôn thời gian kiếm nam ngươi như thế nào ngủ xuẩn như vậy người nhà ngươi còn tại u minh trở lấy ngươi đã xảy ra chuyện bọn hắn làm sao bây giờ đừng nói nữa đại ca ta không hối hận ta biết ngươi một mực chê ta dài dòng nhưng bây giờ biết mình sắp chết ta nhưng lại không muốn dài dòng chỉ muốn yên t ĩ n h trải qua sau cùng thời gian đại ca ngươi m a u dẫn tiểu linh tả đi tìm có giữ ngươi à tiểu linh tả thương thế so với ta nhẹ một chút lấy có giữ ngươi biến dị sinh chi quy tắc có lẽ còn có một đường sinh cơ nhắc tào tháo tào tháo liền đến một đoàn người bỗng nhiên xuất hiện ở phụ cận chính là mới vừa rồi chạy trốn một trăm hai mươi hai trung đội thành viên ta khẽ quát gật ngươi mau tới đây cứu người gật ngươi không dám chỉ hoãn vội vàng bay tới phất tay đánh ra ba đạo l ụ c quang bao phủ chúng ta sau một khắc nàng n h í u lông mày lại mau đại nhân tẩu tử cùng dương kiếm nam cũng không được linh hồn đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ nhưng ta còn có một chiêu cuối cùng chính là phân ra chính mình một nửa linh hồn chi lực cho người khác nhưng trong vòng ba năm chiêu này chỉ có thể dùng một lần theo lý thuyết tẩu tử dương kiếm nam chỉ có thể cứu một người tiện nam âm thanh bình thả nói cứu tiểu linh tả a đại ca sau khi trở về chiếu cố tốt người nhà của ta mặt khác nhường n i ệ m khả tẩu tử cho bọn hãn hạ cái nguyền để bọn hắn đợi đ ờ i k i ế p k i ế p không cách nào đột phá địa cấp không đột phá cũng không cần tới này loại địa phương quỷ q u á i sáu ta không có trả lời thiện nam thậm chí đều không liếc hắn một cái mà là trực tiếp ôm lấy ngưng nu để cho nàng tựa ở ta trong ngực liếc nhau một cái ta xem hướng gớt ngươi nói cứu dương kiếm nam t i ệ t sâm kêu la o g s ỏ m ca ngươi nói đùa sao ta nếu là ngươi ta chắc c h ắ n cứu tẩu sáu ta trầm giọng cất lên ngươi không phải ta ngươi không biết ta đang suy nghĩ gì cứu dương kiếm nam không được thiện nam ngồi dậy gớt ngươi nhanh chóng cứu tiểu linh cả đại ca tâm ý của ngươi ta nhận hảo huynh đệ không cần nhiều lời đừng lãng phí thời gian nhanh cứu tiểu linh tạ a đối với đừng lãng phí thời gian gót ngươi ta lấy trung đội trưởng thân phận mệnh lệnh ngươi cứu dương kiếm nam hô xong sau đó ta ôm lấy ngưng n u nói ở đây rất an toàn các ngươi an tâm ở đây cho dương kiếm nam trị liệu à. nói xong ta ôm ngưng n u người nhẹ nhàng dựng lên hướng nơi xa bay đi tựa ở ta trong ngực ngưng n u hư nhục nói trong đời tràn đầy lựa chọn có lỗi với tiểu lòng lần này ta lựa chọn rời đi ngươi ta hiểu ôm chặt ngưng n u đang nhắm mắt chảy ra nước mắt ta hiểu ngươi ý tứ tại thê tử cùng bạn thân ở giữa làm ra lựa chọn n g ư ơ i biết ta sẽ không cho nên giúp ta làm ra lựa chọn nàng ôn nhu giúp ta lau sạch nước mắt tiểu long tiếp qua ba ngày chính là của chúng ta ngày kỷ niệm kết hôn đáng tiếc ta không dự được nắm tay của nàng dán tại trên mặt ta dùng giọng thương lượng vấn đạo ngưng nhu ngươi ăn một k h o a bích vụ có hay không hảo nàng lắc đầu ta ăn qua bích vụ rất rõ ràng n ó công hiệu vô dụng sáu hơn nữa sau khi ăn thân thể sẽ bị ma tí h ta không nghĩ lãng phí cuối cùng này thời gian sáu biết không tiểu long còn có ba ngày chúng ta liền kết hôn một nghìn một mươi bốn năm lâu như vậy chúng ta chưa từng cãi nhau mỗi ngày đều qua rất vui vẻ thật hy vọng loại ngày này có thể mãi mãi cũng đừng có phần cối u lỗ mũi của ta chua chua khoe mắt thứt át ngưng nu ta ngay cả thê tử của mình bảo hiểm tất cả không bảo vệ được có phải là rất vô dụng hay không nhìn ngươi lại bắt đầu tự trách ngưng nu mang theo trách cứ hưng nhụ nói trong lòng ta ngươi là trên thế giới nam nhân ưu tú nhất sáu thời gian không nhiều lắm tiểu long ngươi phải chiếu cố tốt chính mình còn có niệm khả vũ ra các nàng đại giới mặt chi chiến về sau đều không cần tới ta thích sáu còn chưa nói xong một giọt nước mắt từ khuôn mặt trượt xuống nàng nhắm mắt lại đã mất đi sinh mạng khí t ư c ta ôm chặt ngưng nu Cơ đây là trước kia phong niệm khả nói với ta lời nói lúc này không ngừng trong đầu quanh quần sáu không biết chuyện gì xảy ra một đạo quang trụ b ố n g nhiên từ trên trời gián xuống đem ta trong ngực từ ngưng nu bên người phong niệm khả toàn bộ bắn bay ra ngoài vô số cảm lộ tràn vào trong đầu ánh mắt thương tích trong nháy mắt được chữa trị cái này sáu không phải trở thành giới chủ lúc mới phải xuất hiện tràng cảnh sao k h ô nhưng g p ả i tại tiểu giới mặt mới có thể trở thành giới chỉ có có chủ thể thành h mặt trở n sao.、Nhưng、ta bởi â y giờ ở vào rộng lớn g thế ớ i nhiều Không kịp cân nhắc nhiều như cân vì ậ y bởi v tại nơi vô số t r o này g cảng n g phất t a cách tiêu ấ chiến trường chính quá gần trong không khí có rất nhiều tiêu tán linh hồn ta không có thể đem linh hồn người khác mảnh vụn tan vào tới mặt khác thời gian cấp bách nhất thiết phải tại ngưng n u tử vong mười giây bên trong đem linh hồn một lần nữa đánh vào cơ thể nhờ nguyên bản tiêu tán linh hồn tiến vào vật chứa bên trong ta chỉ ngưng tụ một phần m ộ ư ơ i xung quanh linh hồn nhưng thời gian cũng đã đi qua chín giây vội vang phía dưới chỉ có thể sắp tối cầu đánh vào ngưng n u trong thân thể phong niệm khả lộ ra ánh mắt khiếp sợ lao công ngươi sáu ta là một cái dừng lại thủ thế có cái gì đợi một chút lại nói tiếp đó nhìn chằm chằm ngưng n u biến hóa một cái mạng vận chi tuyến chậm rãi từ cái chán nàng nổi lên tiếp đó ngón tay của nàng đậu hai cái ta ôm nàng nhẹ nhàng kêu gọi ngưng n u tỉnh nàng từ từ mở mắt nhìn chung quanh một chút đ ỗ n g nhiên từ ta trong ngực tránh thoát ra ngoài mang theo cảnh giác vấn đạo người là ai một bên phong nghiệm khả cũng n gây ngẩn cả người lão công ngưng nhu tỷ tỷ thế nào ta nhắm mắt lại trầm mặc năm giây nói linh hồn thiếu hụt nàng chỉ có mười tám tuổi trí nhớ lúc trước mà chúng ta lần đầu gặp nhau là nàng hai mươi ba tuổi năm đó chỉ có được mười tám tuổi trí nhớ nàng căn bản vốn không biết ta tồn tại ta từ từ mở mắt thở dài khẩu khí bất luận như thế nào có thể cứu về tới liền t u t sáu các người rốt cuộc là ai bọn cất sao vì cái gì mặc như thế kỳ quái sau đó nàng xem nhìn mình quần áo phát hiện mình cũng mặc trường bảo nàng che ngực vấn đạo các người các người đối với ta làm cái gì chớ khẩn trương ngưng nu ta sẽ không tổn thương n g ư ơ i có thể ngồi xuống tới từ từ nói chuyện sao nói ta đưa tay hướng mặt của nàng sờ soạn đừng tới đây nàng muốn đánh lại tay của ta nhưng lòng bàn tay lại phát ra một đạo hạt khí trong nháy mắt đem ta cả cánh tay đ ô n g cứng tiếp đó chính nàng cũng ngây ngẩn cả người bất khả tư nghị nhìn mình hai tay ngưng nu thiếu sót đại bộ phận linh hồn lúc này thực lực chỉ có địa cấp hậu kỳ bộ dáng chỉ dựa vào loại công kích này còn không gây thương tổn được ta trên cánh tay khối băng hư không tiêu thất ta đứng lên nghiệm khả ngươi bảo hộ nàng ta muốn đi gặp một người ta và ngươi cùng đi phong niệm khả nói ta biết nàng là lo lắng ta an ủi ta lắc đầu nói đừng lo lắng ta sẽ không gặp nguy hiểm nói xong ta hướng lên phía trên lớp tới nương nhu vốn đang đang nhìn lòng bàn tay của mình gặp ta bay lên sau đó lần nữa lộ ra thần sắc kinh ngạc nhìn xem phong niệm khả vấn đạo ta nhớ được ta đang đi học đây làm ộ n g cảnh sao vì cái gì cảm giác chân thật như vậy sáu hai mươi b ố bay tới bầu trời ta âm thanh bình t h ẳ n nói ra đi ta biết ngươi ở đầy phụ cận sau đó một cái trong suốt thân ảnh chậm rãi ở trước mặt ta xuất hiện chậm rãi ngưng tụ thành thực thể vẫn là như cũ thấy không rõ tướng mạo như ngươi mong muốn ta đã đạt đến cấp giới chủ mặc dù chính ta cũng mơ mơ hồ hồ nhưng đây cũng là chuyện gì thực ngươi còn không dự định lộ ra chân diện mục sao mặt khác cũng có thể ngươi nói một chút đối t a ý đồ thanh â m hắn hư vô mờ mịt diện mục thật của ta có rất nhiều ngươi nghĩ nhìn cái nào dạng này vòng vo có ý tứ sao ta nhàn nhạt vấn đạo ngươi rất khiến ta thất vọng biết rõ coi như đem linh hồn ngưng kết trở về c ũ n g không thể để thê n g tử để ư ơ i khôi phục dạng, nhưng lại nguyên dạng, vẫn d là ứ thân k o á đánh t quyết tan cảm ngộ chi quang, nhiên ngộ nghiêm trình nói, ngươi chi cảm mà b y giờ k h ô g giới chủ, về sau cũng không cách nào lại gọi ra cảm ngộ chi quang, ngươi hối hận không? tính thần nào hận Người chủ, cách chi hối là lại cấp cảm về sau ra bí âm thanh hư vô mờ ảo mà hỏi ta cười không ta làm mỗi một sự kiện cũng không hối hận ta coi trọng là thần tình cùng hữu tình khác đều phải xếp ở vị trí thứ hai nếu vì đại cục suy nghĩ nhất thiết phải hy sinh thân nhân của ngươi hoặc bằng hữu ngươi sẽ vứt bỏ bọn hắn sao nếu quả như thật xuất hiện loại tình huống kia ta sẽ hy sinh chính mình mặc dù không biết hắn muốn nói cái gì nhưng ta vẫn thành thật trả lời h ắ người trầm mặt một hồi, khiếm khuyết khiếm hồi, nhìn cái đại cục, n vẫn n k h ô ở đây t h à trách cứ ta rõ ràng có năng lực cứu ngươi thê tử nhưng lại lựa chọn đứng ngoài quan sát sai sáu xem ra ngươi đã không cách nào dự báo đến vận mệnh của ta Kỳ thực ta, ta, ta đệ nhị g ngươi và dương kiếm nam không thể xuất hiện tại lâm mặc t r ầ n nắp trước mặt nếu không sẽ thay đổi vận mệnh của bọn hắn quy tích đệ tam ta cho ngươi một cơ hội chỉ cần cảm nộ đầy đủ ngươi còn có thể chịu hoán vận mệnh quy tắc cảm nộ chi quang ta cảm thấy ngươi ở đây b ố một cái bây cực lớn chúng ta cũng là trong đó quân cờ ta sẽ thận trọng cân nhắc vì cái gì ngươi không để ta thấy trần n ặ n g cùng lâm mặc có lẽ nhìn thấy bọn hắn sau đó liền sẽ chân tướng rõ ràng ta không ti không càng nói ngươi suy tính một chút ta nói xong hắn thân ảnh c h ậ m rãi trở nên nhạc cuối cùng biến mất ở trước mặt ta ba mươi trở xuống mặt đất phong niệm khả vấn đạo lao công ngươi đi phía trên làm gì đi gặp người thần bí hắn cũng tại phụ cận phong niệm khả kinh ngạc hỏi ân bất quá bây giờ đã đi vừa rồi tại phía trên cùng người thần bí nói chuyện với nhau thời điểm phong nghiệm khả đã đem sự tình đại khái cùng ngưng nhu giảng thuật một lần ngưng nhu lúc này đang xuất thần nhìn ta không biết suy nghĩ cái gì ta hơi cười ngưng nhu ngươi bây giờ chỉ có mười tám tuổi trí nhớ lúc trước ta biết ngươi sẽ không dễ dàng tiếp nhận nhưng chúng ta có thể từ từ sẽ đến bây giờ ngươi đem nó xem như là một giấc mộng liền tốt thứ ngưng nhu gật đầu một cái ân nếu là m ộ t cảnh liền hết thệ đều có thể phát sinh bây giờ chúng ta đang gặp phải một hồi đại chiến đi chiến trường xem một chút đi ta mang ngươi bay qua được không ta trưng cầu m à hỏi hảo nàng gật đầu một cái ta dùng tinh thần lực đem ngưng n u nâng lên mang nàng hướng chiến trường bay đi giữa hai người cũng không tứ chi tiếp xúc chiến trường chính vẫn kéo dài chém giết thảm thiết ta mang theo ngưng n u đi xuyên tại chiến trường chính bên trong đủ loại quy tắc l o ạ n vũ che mất toàn bộ phía chân trời b ă n g trụ phong nhận xét nổ tung tràn ngập toàn bộ chiến trường công kích đem không gian xe rách c ự nhân tộc người ném tiểu sơn trang diện không thể bảo là không hùng vĩ từ ngưng l u dọa đến sắc mặt trắng bệnh ta khẽ cười nói đừng sợ ta sẽ không lại để cho ngươi chịu đến bất kỳ làm thương tổn không dám nhìn sao vậy chúng ta đến địa phương xa một chút đi nói ta mang nàng hướng nơi xa bay đi ba mươi sau sáu phút kết thúc chiến đấu cự nhân tộc chết trận một cái giới chủ trọng thương một cái xử lý địch quân ba tên giới chủ trong đó một cái vẫn là niệm khả giết chết địa thiên vũ diệt cấp chết trận gần mười ngàn tên lúc này lớn như vậy cự nhân tộc chỉ còn lại hai vạn danh địa thiên vũ diệt cấp tu giả tiểu đội của ta ngũ cũng tổn thất nặng nề niệm khả trọng thương vũ gia trọng thương thiện nam suýt chút nữa chết đi gần ngươi vì cứu thiện nam thiệt hại một nửa linh hồn trí lực thực lực và trị liệu có thể lực lớn suy giảm n g n g nu chết trận sáu mặc dù bị ta một lần nữa đem linh hồn ngưng kết trở về nhưng lại chỉ có một ư ơ i tám tuổi trí nhớ lúc trước đại trưởng lao chính đan độc theo ta nói chuyện đối với thê tử ngươi chuyện ta thâm biểu xin lỗi mặt khác ngươi quả nhiên như ta đoán như thế không là người bình thường l i ê n tiêu tán linh hồn đều có thể một lần nữa ngưng kết trở về chiêu này có thể dạy cho ta không ta nguyện ý trả giá thứ đồng giá tới trao đổi ta lắc đầu quy tắc hạn chế ngươi học không được bất quá nếu như ngươi nghĩ phục sinh người nào ta có thể giúp ngươi nhưng di chứng ngươi cũng thấy đấy sẽ tạo thành mãnh liệt mất trí nhớ thực lực cũng sẽ giảm mất đi nhiều thì ra là thế không nghĩ tới lại có cái thứ ba đội ngũ đi vào kiếm tiện nghi còn tốt có các ngươi tại giết chết đội ngũ kêu bên trong ba tên cấp giới chủ bằng không ta cự nhân tộc e rằng đã l u ô n hãm đại trưởng lão thở dài nói đại trưởng lão yên tâm nhận ủy thác của người hết lòng vì việc người khác ta sẽ giúp ngươi phòng thủ đi xuống bất quá ta có một yêu cầu nếu như ta thủ hạ nhóm yêu cầu rời đi thả bọn họ đi bọn hắn có thể tạo được tác dụng cũng không phải rất lớn người một nhà ta lưu lại là được rồi đại trưởng lão gật, gật đầu không có vấn đề nhưng mà đi cũng không an toàn lấy thực lực của bọn hắn chắc chắn sẽ bị giết chết cái này ta minh bạch chờ sau đó ta sẽ trưng cầu ý kiến của bọn hắn sáu hai mươi bốn ba ngày sau ta và tiện nam đứng tại mênh mông vô bờ trên thảo nguyên nhìn xem bầu trời phương xa tiện nam thở dài đại ca sớm biết ngươi còn có một tay như vậy ta tình nguyện mất đi trí nhớ người kia là ta tiểu linh tả đối với ngươi xa lạ như vậy ngươi chắc chắn rất đau lòng à. không cần tự trách cứu ngươi là ngưng n u ý tứ ta tôn trọng quyết định của nàng mặc dù bây giờ nàng không nhớ do ta nhưng ta sẽ không từ bỏ ta sẽ một lần nữa theo đuổi nàng mới lấy nàng một lần nói thì nói như thế nhưng các ngươi đã từng khắc cốt mình tâm kinh lịch như thế nào dễ dàng tìm như vậy trở về Chớ vì ta quan tâm, quan u s y nghĩ m ộ thì c ú t hệ nói, luân này. Này thể lưu nhưng tính quá nhĩ thiện nam sửng sốt một chút nói với hắn có ích lợi gì bất quá sáu nói đến thân phận của hắn đích sắc rất thần bí vậy mà dẫn dắt luân hồi thành người đến tham gia đại giới mặt chi chiến chẳng lẽ thân phận chân chính của hắn tiện nam tựa hồ đoán được cái gì ta gật gật đầu đối với thân phận chân chính của hắn chính là luân hồi thành thành trụ sáu t ố t chớ kinh ngạc nhớ kỹ bí mật này đừng nói cho người khác đi thôi trở về nói xong ta hướng về bay đi sáu trở lại cự nhân tộc chú đóng chỗ ta bay vào biệt thự lớn bên trong lúc này ngưng nhu đang xem chúng ta năm đó hôn lễ thu hình lại trên tv tiện nam đang dẫn một đám người nhảy đạo sĩ xị thai ngưng n u che miệng khẽ nở nụ cười vũ ra liếm láp kẹo que ngồi ở một bên giảng giải dù sao năm đó hôn lễ thu hình lại bên trong cũng có sự tồn tại của nàng tuy ngưng nhu mất trí nhớ không nhớ do ta cũng không nhớ kỹ vũ gia nhưng vũ gia rất khả ái ngưng nhu hay không có thể ước chế thích cái này thích giả ngây thơ lọ lì chăn ta không có quấy dày các nàng đi thẳng tới lầu hai nào đó gian phòng phong nghiệm khả đang ngồi ở cửa sổ xuất thần nhìn xem bên ngoài sau khi vào nhà ta vẫn đạo nghiệm khả đang suy nghĩ gì phong nghiệm khả quay đầu lại thất lạc nói đ ề u tại ta nếu như ta lúc đó tốc độ có thể nhanh hơn chút nữa ngưng n u tỉ tỉ cũng sẽ không biến thành dạng này ta đi đến cửa sổ hai tay đỡ lấy bờ vai của nàng nghiệm khả cái này không thể trách ngươi ta biết ngươi vốn là bị thương thực ra thì ngày đó ngươi đã làm đầy đủ đến nỗi ngưng n u giao cho ta à ta sẽ một lần nữa để cho nàng trở lại bên người chúng ta ân phong nghiệm khả đáp ứng một tiếng d ú i đầu vào trong ngực của ta ba mươi ngày kế tiếp buổi sáng ta đang muốn bay ra biệt thự lớn ngồi ở phòng khách từ ngưng n u bỗng nhiên đem ta gọi lại các loại thế nào ta xoay người vấn đạo nàng nhẫn nhịn một hồi lâu vấn đạo ngươi ngươi có thời gian không ta có thể hỏi hay không ngươi một vài vấn đề ân ta thật là thê t ử ngươi sao cái kêu hôn lễ trong ghi hình nhân thực sự là ta sao vũ gia nói ngươi là trên thế giới đối với ta người tốt nhất nhưng vì cái gì mấy ngày nay ngươi rất ít để ý đến ta nàng phảng phất phồng lên rất lớn dũng khí mới hỏi ra câu nói này ta có thể lý giải lòng của nàng bây giờ chỉ chỉ có một ư ơ i tám tuổi lập tức tiếp nhận nhiều như vậy không thể tưởng tượng nổi sự tình có cái chủng này phản ứng rất bình thường ta nhẹ thở ra khẩu khí bởi vì ngươi mất đi ký ức hoàn toàn quên đi ta tồn tại nếu như bây giờ cách ngươi quá gần ngươi có hay không coi ta là thành người xấu đâu ta còn muốn một lần nữa tới ngươi làm vợ không muốn người đối với ta ấn tượng quá xấu có thể nói cho ta một chút chúng ta là thế nào nhận thức sao ta hơi cười đương nhiên có thể cố sự rất dài có thể nói mấy chục năm đâu bởi vì ngàn năm qua chúng ta nói qua mỗi một câu nói ta đều ghi t ạ c trong đầu nói ta ngồi ở trên ghế salon trước kia ngươi hai mươi ba tuổi ta mười tám tuổi lần đầu gặp nhau ở một cái tiệm ăn nhanh bên trong ngươi là viện bảo tàng nhân viên công tác ta nhưng là tiệm cơm phục vụ viên bất quá ta còn có một thần nút thân phận đạo sĩ lúc đó ngươi bị một cái quỷ quái sáu ta chậm rãi giảng thuật đứng lên nàng nghe vô cùng nhập thần bất chi bất giác thời gian đã đến buổi tối ta còn đang giảng lúc đó vô cùng nguy hiểm ta không chút do dự ngăn tại trước mặt ngươi dùng phần lưng ngăn trở súng săn đạn sau đó thì sao nàng khẩn t r ư ớ c hỏi con tốt đó là thổ chế súng săn uy lực không phải rất mạnh không phải vậy có thể thực sẽ muốn mệnh của ta giống như đang nghe một cái huyền huyễn cố sự sáu hôm nay chỉ tới đây thôi ngày mai tiếp tục giảng cho ta nghe được không ta gật gật đầu chỉ cần ngươi thưa thích tùy thời đều liền có thể n ó i buộc không ta đi cấp ngươi làm ăn t u t ta tới giúp ngươi ân sáu hai mươi b ố cứ như vậy thời gian từng giờ từng phút trôi qua hai năm ba tháng phảng phất trong nháy mắt liền đi qua hôm nay cũng là đại giới mặt chi chiến kết thúc thời gian hơn hai năm này tới không có người lại đến tiến công bằng không cự nhân tộc chắc chắn nhịn không được tàng sừng kho cha ô m ta một chút nói thật tiểu lòng lần sau ta còn có thể nhìn đến ngươi sao e rằng không thể nếu không có gì ngoài ý muốn lần sau đại giới mặt chi chiến ta sẽ không lại đến bất quá ta cùng ngươi nhất định lại xuống một lần đại giới mặt chi chiến c h i ta nhất định trở về khi đó ta hẳn là đặt đến cấp giới chủ ta tới giúp các ngươi đi giới diện khác cấp danh lệch tăng sừng kho cha dùng sức đánh ta phía sau lưng hai cái hảo bằng h ư u ta sẽ nhớ ngươi 644 t i ế t 644, m ư n ả n h vụn linh hồn điều kiện trao đổi ngay cả ta loại thể chất này đều bị hắn nện ho hai tiếng bởi vậy có thể thấy được hắn đến cỡ nào dùng sức sáu sau đó tăng sừng kho cha lại nhìn về phía kiệt sâm bởi vì đã có ta đây sao cái ví dụ sống sờ sờ kiệt sâm vậy mà trực tiếp biến trở về bản thể cao hơn 20 m 4 lưới đao hết đường sau đó cùng tăng sừng kho cha ôm một cái Tăng sau đó kiệt sâm ặ cùng chúng ta trung đội nam đồng bào phân biệt ôm một cái còn đưa không thiếu cự nhân tộc đặc sản vô cùng nhiệt huyết lúc này đại trưởng lao đi tới tiểu long mặc dù chúng ta lần giao dịch này kết thúc nhưng ta vẫn muốn thỉnh cầu các ngươi nếu như thuận tiện lần sau còn có thể tới trợ giúp lần này đại giới mặt chi chiến tộc ta tổn thương nguyên khí nặng nề không biết bao lâu mới có thể khôi phục nếu như không có các ngươi viện trợ lần sau đại giới mặt chi chiến có thể hay không chịu đ ự n g được còn là một cái ẩn số ta suy tính vài giây đồng hồ xin lỗi đại trưởng lão vấn đề này ta không có thể đưa ra rõ ràng trả lời chắc chắn ta chỉ có thể nói tận lực đại trưởng lão không có lại nói cái gì ta mang theo một đoàn người phiêu khởi các vị c ự nhân tộc huynh đệ thị m hội chúng ta đi nếu như ta lần sau không tới lần sau nữa cũng sẽ trở về hòa đại n h à kể vai chiến đấu hy vọng đến lúc đó còn có thể gặp được đại gia nói xong ta phất phất tay trong nháy mắt dùng ra không gian chuyện tiến đưa mang đắm người biến mất ở trên không ba mươi hơn hai năm đến nay ta và ngưng nhu tiến triển cũng không t ệ lắm bởi vì ta tỉ mỉ dạy nàng như thế nào khống chế năng lực của mình bởi vì nàng đối mặt tình huống là chỉ có mười tám tuổi tâm trí nhưng lại nắm giữ địa cấp hậu kỳ thực lực không dạy nàng mỗi khi tâm tình nàng ba đậm lúc liền sẽ không bị khống chế dùng ra quy tắc công kích loại này ở trung phương thức tương đối bình thản không có trước kia những cái kia khắc cốt minh tâm sự kiện nhưng cái này cũng là chuyện không có cách nào khác ta đã là diệt cấp hậu kỳ nghiệm khả càng là cấp giới chủ lúc bình thường tới nói chúng ta sẽ không gặp phải nguy hiểm gì không có nguy hiểm cũng chỉ có thể như thế nhàn nhạt qua đối với cái này tiện a cũng m ờ p h nam cảm thán nói đại giới mặt chi chiến thực sự là nguy hiểm à ta về sau thì không muốn trở lại k i ệ t s â m nơi g ư đây ta cảm thấy hẳn là tới k i ệ t s â m nghiêm nghị nói lần này đại giới mặt chi chiến chúng ta nghiêm túc quán triệt lấy thực chiến làm gốc nguyên tắc trong thực chiến không ngừng cải cách không ngừng sáng tạo cái mới để cho ta trực tiếp từ vũ cấp đột phá đến d ị cấp cho nên lần sau ta chuẩn bị trực tiếp từ diện cấp đột phá đến cấp giới chủ không cần hỏi cũng biết lời này nhất định là cùng tiện n a m học ta tán dương k i ệ t sâm rất không tệ đảm lượng có chỗ để thăng sau khi trở về ta sẽ giúp ngươi báo danh lần sau đại giới mặt chi chiến ngươi tiếp tục để rèn luyện a chúng ta chờ mong ngươi có thể đạt đến cấp giới chủ k ta liền là chỉ đùa một chút ngươi đừng quá nghiêm túc ca k i ệ t sâm vội vàng nói sáu hai ngày sau chúng ta đang nói d ỡ n bên trong truyền thống về địa điểm tập hợp coi chúng ta chạy đến thời điểm phát hiện đại bộ đội đã, đã trở về lúc tới hết thể ba nghìn bốn trăm hai mươi b ố người bởi vì vừa tiến vào rộng lớn thế giới thời điểm chúng ta liền in d m v ẹ n đền d e r s o n cho nên phải khấu trừ chúng ta 41 n g ư ờ i còn lại bọn hắn 3.383 người đồng thời hành động ba năm qua đi trong đội ngũ chỉ còn lại hai tên cấp giới chủ địa thiên vũ diệt cấp tu giả một s á người theo lý thuyết một cái giới chủ chết trận các cấp bậc tu giả chết một nửa lớn tới nói chiến tích này rất không tệ nhưng cùng chúng ta lại hoàn toàn không thể so sánh bởi vì chúng ta bên này một người cũng chưa chết chết mất cấp giới chủ là luân hồi thành đệ nhị trung đội trưởng mà đệ nhất trung đội trưởng cùng ghệ d ộ thụy á đều sống sót rơi trên mặt đất ghệ rồ t h ủ y á cười lạnh một tiếng tại nguy hiểm trọng trọng đại giới mặt chi chiến các ngươi không chỉ một không chết còn thành liền một cái cấp giới chủ có thể hay không cho ta giải thích một chút các ngươi là như thế nào làm được ghệ rồ t h ủ y á chính là lần trước hỗ trợ phá giải không gian giới chỉ người là không gian quy tắc cấp giới chủ cường giả đỉnh đầu của nàng cũng có màu tím h ẹ t xa rẻ mẫn ký hoặc phải gọi nàng g ụ c man càng tinh sát một chút đến nỗi thân phận chân thật của nàng hẳn là nam phương khu vực cản rời thành thành chủ bất quá hắn và ta không có quan hệ gì đối mặt nàng chất vấn ta không ti không c à hồi đáp không có gì ta biết một vị cự nhân tộc bằng hữu lần này đi bọn hắn đại giới mặt ở tại bọn hắn bảo vệ dưới cuối cùng chịu đựng qua ba năm mặt khác hắn còn hào phong cho thê tử của ta một chỗ chính là như vậy lúc này thái độ nhất thiết phải cường ngạnh một chút bằng không còn không bị nàng dùng thân phận đ ể chết mặt khác ta cũng không sợ cùng hắn trở mặt bởi vì tại chúng ta rời đi cự nhân tộc trước ba ngày cự nhân tộc một cái không gian quy tắc giới chủ liền đã giúp chúng ta phá giải không gian giới chỉ chỉ là tốc độ chậm một chút mà thôi mặt khác ta đã sớm ngờ tới trở về sẽ có phiến phức lúc này ngưng n u mất đi ký ức thực lực giảm xuống không cách nào lại che lấp vũ ra trên thân quang thần k h í tức bất quá ta cũng sớm đã đối sách mặc dù hơn hai năm trước đó ta từ bỏ vận mệnh quy tắc trở thành cấp giới chủ cơ hội tại cảm nộ g chi quang bị ta đánh tan thời điểm trong đầu không cảm nộ g tin tức toàn bộ tiêu thất bất quá ta ngoại t r ư ờ ngưng n g kết linh hồn bên ngoài còn để lại một cái khác tuyệt chiêu chính là giống người thần bí một dạng để cho người ta thấy không rõ thấy không rõ tướng mạo phân không ra giới tính đương nhiên ta không có người thần bí lợi hại như vậy đối với chiêu đó cảm nộ cũng rất thấp không cách nào làm đến cái kia loại trình độ nhưng che giấu bản thể khí tức vẫn là hoàn toàn không có vấn đề đi qua thí nghiệm nghiệm h ạ đại trưởng lão bọn người không cách nào cảm ứng được vũ gia quang c h i quy tắc cho nên ta cũng không sợ thực lực kia kinh khủng nữ nhân tính cách nàng cũng tương đối lạnh nhạt chỉ cần không phát hiện đến quang thần khí tức nàng lười nhác tìm ta phiền phức ba mươi mặc dù gậy dỗ thụy á thái độ rất lạnh nhưng ta một mực không tiêu ngạo không tự ti không có chút nào sợ nàng ý tứ ba ngày sau y di qua nhĩ cùng nàng tỷ tỷ thực lực kinh khủng nữ nhân đánh nát không gian xuất hiện ở trước mặt chúng ta gậy dỗ thụy á cùng luân hồi thành đệ nhất trung đội trưởng vội vàng lộ ra thần sắc cung kính bọn họ đều là duman chịu nữ nhân kia k h ô n g chế cả đời không thể phản bội giống như khôi lỗi một dạng đồ vật chỉ bất quá là có linh hồn khôi lỗi Y a s qua nhĩ trầm giọng nói đệ nhị trung đội trưởng chết trận làm ta cảm thấy vô cùng đau lòng bất quá còn tốt các ngươi vì phong nghiệm khả tìm được một cái giới chủ danh lệch cũng coi như bổ trở về luân hồi thành sức chiến đấu đệ nhất trung đội trưởng cung kính nói đại nhân danh sách kia cũng không phải chúng ta hỗ trợ tìm được từ chúng ta vừa tiến vào rộng lớn thế giới ngày đó trở đi đệ tam trung đội liền in independent n a n mặt khác chúng ta trong lúc vô tình phát hiện đệ tam trung đội cùng một cái cự nhân sen lẫn trong cùng một chỗ quan hệ mật thiết thuộc hạ hoài nghi bọn họ và khác đại giới mặt có cấu kết ý gì qua nhĩ hơi nhũ lên lông mày hướng ta xem tới tiểu lòng chuyện gì xảy ra ta đem bộ kia lý do thoái thác lại nói một lần sau đó nói trên thực tế ta không cùng đại bộ đội hành động chỉ là muốn giảm bất thương vòng tỷ lệ sự thật cũng chứng minh quyết định của ta là đúng đại bộ đội tổn thất một nửa nhân thủ mà ta người mặc dù chịu đến không thiếu tổn thương nhưng lại một cái không chết ý gì qua nhĩ gật gật đầu ta tin tưởng ngươi sẽ không cùng giới diện khác nhân cấu kết ân đến nôi trước ngươi nói qua khảo hạch ba cái trung đội cái nào trung đội biểu hiện tốt nên trung đội trưởng liền có thể trở thành hạ nhiệm luân hồi thành chủ người ứng cử ta tuyệt không hòa đồng đệ nhị trung đội trưởng lại chết như vậy cũng liền chỉ còn lại đệ nhất trung đội trưởng ta toàn lực ủng hộ hắn đối với ta lấy ơn báo toán biểu hiện đệ nhất trung đội trưởng cũng hơi hơi sửng sốt một chút không nghĩ tới ta sẽ nói như vậy y thì qua nhĩ lại nói không đ ổ i vấn đề này sau khi trở về lại nói gậy r thụy á lúc này cũng tại hướng thực lực kinh khủng nữ nhân hồi báo nhưng mà nàng lại nhìn cũng chưa từng nhìn chúng ta một mắt điều này cũng làm cho ta triệt để yên tâm xem ra ta cho vũ gia ngụy trang vẫn là rất thành công liên quan tới vũ gia trên người có quang thần hơi thở vấn đề cũng vẫn cần ta đi tìm b ò i nghĩ như thế còn giống như có việc v ậ t q u â n lấy ta đây ba mươi ba ngày sau luân hồi thành y di qua nhĩ dùng máy truyền tin tìm ta để cho ta đi xỉ bở cỏ mạ nở g n văn phòng một chuyến đang lúc ta đi bộ chạy tới phòng làm việc trên đường một thân ảnh mơ hồ đ ố n g nhiên xuất hiện ở phía trước là người thần bí ta dừng lại thân hình người thật đúng là rất lớn mật ban g à y ban mặt liền dám xuất hiện tại luân hồi thành ta đang suy nghĩ muốn hay không làm ra chút động tĩnh đem cấp giới chủ cường giả đưa tới đâu h ắ n không có trả lời mà là âm thanh hư vô mở hỏi ngược một câu biết đây là cái gì ư nói hắn đưa tay ra trên tay nổi lơ lửng một đoàn năng lượng màu đen mạnh vụ linh hồn sáu là ngưng n u ta cấp tốc đưa tay đi đoạt nhưng lại bắt hụt đoàn năng lượng kia hư không tiêu thất ta nhắm mắt lại hít thở sâu một chút khôi phục lại bình tĩnh ngươi muốn cái gì tuân thủ ta phía trước nói lên yêu cầu mặt khác trong vòng năm năm tại đại lục giới trong vũ trụ trở thành cấp giới chủ cường giả bằng không ta sẽ đánh tan cái này đoàn mạnh vụ linh hồn ngươi nên tin tưởng có nó thông qua một chút phương pháp đặc thù liền có thể để cho ngươi thê tử khôi phục toàn bộ ký ức người thần bí âm thanh hư vô mờ ảo nói trong vòng 5 năm năm s a u sáu hảo ta đáp ứng cũng hy vọng ngươi giữ gìn kỹ vợ con ta mảnh vụn linh hồn đợi xử lý xong luân hồi thành sự tỉnh ta sẽ mời một nghỉ dài hạn đi đ ệ lục giới trong vũ trụ đột phá cấp giới chủ sáu trăm bốn mươi năm sáu trăm bốn mươi năm thành chủ người ứng cử trước khi đi ta còn có một nghi vấn người thần bí cơ thể đang tại trở nên nhạt chuẩn bị rời đi nhưng nghe đến lời của ta lập tức ngừng lại hỏi đi là như thế này vận mệnh quy tắc không cần danh n g sao nếu như ta tại vũ trụ thành tựu giới chủ có thể hay không chiếm dụng đ ạ lục giới danh n g mặt khác vận mệnh quy tắc đạt đến cấp giới chủ sau đó phải hay không là r ỗ n g ở giữa cùng hỏa liền không cách nào đạt đến cấp giới chủ ngươi nên học tập cho giỏi chắc chắn không nên đem một cùng ba mơ hồ thanh âm hắn hư vô mờ mịt hiếm thấy nói một cái chê cười vận mệnh quy tắc là tồn tại đặc thù không cần danh lệch mặc kệ ở nơi nào cũng có thể thành tựu cấp giới chủ đạt tới cấp giới chủ phía sau không gian cùng hỏa quy tắc sẽ biến mất nhớ ký ước định năm năm sau ta lại tới tìm ngươi nói xong thân ảnh của hắn chậm rãi trở nên nhạt cuối cùng tan biến tại trong không khí ba mươi đi tới lao giả văn phòng phát hiện lúc này trong phòng đã có ba người theo thứ tự là lao giả y qua nhị cùng trung đội thứ nhất giải đã từng ta thì có một nghi vấn lao già ngàn năm trước chính là nhất cấp coi như thiên phú kém đi nữa thời gian ngàn năm cũng cần phải đột phá tới địa cấp nhưng hắn chính là không đột phá ai cũng không làm gì được hắn cho tới hôm nay ta mới phát hiện nguyên lai đã bị hắn hủ một cái ngàn năm hắn căn bản chính là một cái cấp giới chủ tồn tại hai năm trước ta triệu hoán ra cảm nộ chi quang mặc dù không trở thành giới chủ nhưng cũng thoát ly d i ệ t cấp phạm chủ ở vào giới chủ cùng d i ệ t cấp ở giữa vi diệu cấp độ cho nên có thể cảm ứ n g được khí tức của hắn và không còn muốn bị mơ mơ màng màng y thì qua nhĩ chỉ vào ghế s o f a b ắ c em ngồi đi để chúng ta đợi lâu như vậy ngươi muốn làm sao để ngủ ta có chút không yên lòng nói cự nhân tộc đưa cho ta một chút đồ chơi nhỏ nếu có hứng thú có thể tặng cho các ngươi một chút hoặc mỗi người một khoả k i w i như thế nào theo ta thấy mỗi người một khoả k i w i tốt y thì qua nhĩ cười cười tiếp đó nghiêm mặt t ố t nói đùa d ừ n g ở đây sau đó nói chính sự sáu lần sau đại giới mặt c h i chiến ta sẽ đi một cái chỗ thật xa không biết bao lâu mới có thể trở về cho nên nhất thiết phải tuyển ra luân hồi thành chủ người ứng cử đệ nhị trung đội trưởng bất hạnh chết trận ta đem từ ba người các ngươi bên trong tuyển ra một người xem như luân hồi mới thành chủ ta căn bản không cẩn thận nghe hắn đang nói cái gì mà là tự hỏi mới vừa rồi cùng người thần bí đối thoại trong vòng năm năm ta thật có thể trở thành cấp giới chủ sao sáu không ta phải trở thành cấp giới chủ chỉ có như thế mới có thể thu hồi mảnh vụ n linh hồn nhờ ngưng n n u khôi phục ký ức bất luận người thần bí có gì ý đồ ta ít nhất phải đạt đến cấp giới chủ mới nắm giữ cùng hắn chống lại thực lực gặp ta có chút không quan tâm ý qua nhi vấn đạo tiểu lòng có tâm sự ta lấy lại tinh thần hơi cười không có gì liên quan tới thê tử ngươi sự tình ta thâm biểu tiếp đ ố i liên quan tới ngưng nhu sự tình ta đã cùng y di qua nhi nói qua đương nhiên sẽ không nói cho hắn lời nói thật chỉ nói là ngưng nhu trên người có một khối kỳ quái tảng đá hòn đá kia hỗ trợ ngưng tụ linh hồn ngưng kết q u a linh hồn sau đó hòn đá kia liền biến thành một phấn tiêu tán ở trong không khí ta nhìn y di qua nhi nói thành chủ đại nhân liên quan tới người ứng cử ta không có cái gì hứng thú mặt khác ta muốn mời một nghỉ dài hạn mang ta thê tử trở lại địa cầu đi một chút nhìn có thể hay không tìm về lúc trước ký ức xin phép nghỉ không được y di qua nhi một ngụm từ chối cái này ngược lại làm cho ta s ừ n g sốt một chút vì cái gì bởi vì ngươi chính là ta dự định tân nhiệm thành chủ ta nói đùa cái gì ta một không là cấp giới chủ hai không có cái nhìn đại c ụ ba cùng ngươi không phải rất quen đương nhiên ta là chỉ tại chỗ trong ba người chỉ huy quan đại nhân cùng trung đội thứ nhất dài đều so với ta tiến vào luân hồi thành sớm hơn cùng quan hệ của ngươi tự nhiên quân hơn đã như vậy vì cái gì không chọn hai người bọn họ nói thật đối với luân hồi thành chủ ta không nhắc lên được mảy may hứng thú bây giờ ta chỉ nghĩ nhanh lên đạt đến cấp giới chủ cầm lại ngưng nhu mảnh vụ linh hồn y thì qua nhĩ hồi đáp tại ngươi không đến phía trước chúng ta đã thương lượt qua hai người bọn họ bên trong một cái muốn tiếp tục làm quan chỉ huy một cái khác lần sau muốn dẫn đội đi rộng lớn thế giới cho nên cũng chỉ còn lại một mình ngươi tuyển ta vẫn lắc đầu y h hãy qua nhĩ cảm tạ ngươi coi trọng nhưng thành chủ vị trí này thật sự không thích hợp ta để cho ta tới quản lý e rằng luân hồi thành sẽ trở nên rối loạn không y hệ qua nhĩ cải chính thành chủ chỉ cần làm một chút lớn quyết sách việc nhỏ từ xí bở có mãn đỡ tới xử lý tương đối mà nói công việc này rất nhẹ nhàng luân hồi thành tiền cũng có thể tùy ngươi vận dụng ngươi nói đùa đến nơi này cấp bậc thế tục tiền tài đối với chúng ta không có bất kỳ cái gì lực hấp dẫn ta thản nhiên nói tiểu long ngươi là ta nhìn lớn lên đối với nhân phẩm của ngươi phong cách hành sự ta vẫn rất hài lòng hơn nữa ngươi tinh thần trách nhiệm rất nặng đối với tu giả tới nói đó là một khuyết điểm nhưng nó cũng là điểm tốt ta tin tưởng ngươi sẽ không cô phụ kỳ vọng của ta ta trầm mặc một hồi như vậy đi y ghẻ qua nhĩ ngược lại ngươi còn có năm trăm năm mới đi cũng không cần như thế vội vã tuyển ra tân nhiệm thành chủ không bằng chờ ta từ đệ lục giới trở lại hắng nói ngươi muốn đi bao lâu mười năm không được cho ngươi tối đa là năm năm thành、sao? ta sảng khoái đáp y di qua n h ị cao mày m a u n g h ĩ nghĩ, nghĩ. vấn đạo n g ư ơ i n g u y ê n bản là chỉ tính toán xin phép nghỉ năm năm ta cười không nói không làm trả lời nếu như ta trực tiếp muốn năm năm ngày nghỉ y di qua n h ị chắc chắn không cho cho nên ta liền lùi lại mà cầu việc khác mở miệng muốn cái mười năm hắn trả giá chém đứt một nửa ta còn còn lại năm năm trước đó ta đồng thời chưa có xem vận mệnh của hắn trí tuyến nhưng từ nơi sâu xa ta lại có loại cảm giác vi diệu cảm giác kia sẽ chỉ dẫn ta bước kế tiếp nên làm như thế nào ba mươi ngày kế tiếp một đám người đứng tại truyền t ố n g trận quảng trường bao quát một nhà chúng ta tiện nam một nhà mộ dung đại vũ quý một t ê u từ gia chủ bọn người sáu tổng cộng một trăm hai mươi bảy người chúng ta tất cả đều là chuẩn bị trở về địa cầu nương nu nắm giữ mười tám tuổi trí nhớ lúc trước tự nhiên nhớ ký từ gia chủ cùng với gia tộc người bọn hắn tập thể làm chứng phía dưới nương nu cuối cùng tin tưởng nàng là thê tử của ta bất quá tinh thần nhưng vẫn là rất h o à n g hốt nàng càng nguyện tin tưởng đó là một không cách nào tỉnh lại mộng nhìn xem nàng h o à n g hốt bộ dáng ta cũng rất cảm thấy đau lòng xét t h ế này thì càng muốn lấy trở về trí nhớ của nàng vận mệnh quy tắc trước tiên đột phá giới chủ không gian cùng hỏa quy tắc sẽ mất đi không sao trong lòng ta người nhà mới là vị thứ nhất những thứ khác cũng không trọng yếu lúc này từ gia chủ đối với từ ngưng nhu nói nữ nhi ngươi đã mất đi ký ức không biết luân hồi thành hệ thống linh hồn đến rồi u minh sau đó liền không còn cách nào trở lại địa cầu còn tốt tiểu long có năng lực tại luân hồi thành có rất cao địa vị cho nên chúng ta mới có thể ngẫu nhiên trở về xem phụ thân địa cầu thật sự đã qua ngàn năm sao từ gia chủ t h ở d à i ai sau khi trở về ngươi xem một chút liền biết sáu hai mươi b ố đứng tại chỗ cầu thổ địa bên trên ta hơi nhữ lên lông mày kiếm nam có chuyện ta phải sớm cùng ngươi nói t i n tưởng ngươi biểu đệ trần đặc cùng lâm mặc hiện tại cũng ở địa cầu mặt khác ngươi biểu đệ đã đạt đến cấp giới chủ lâm mặc là thiên cấp trung kỳ bất quá bọn hắn tựa hồ bị áp chế thực lực ngươi biểu đệ bây giờ là người bình thường lâm mặc thì chỉ có chín cấp thực lực của tu giả bởi vì một ít nguyên nhân các ngươi không thể xuất hiện ở tại bọn hắn trước mặt nhớ kỹ tuyệt đối không thể xuất hiện nhìn ta nghiêm túc như thế tiện nam vấn đạo vì cái gì a đại ca ta biểu đệ làm chuyện gì sai sao không phải chỉ là xuất phát từ một ít nguyên nhân ta bây giờ không tiện lộ ra nhưng mà ngươi nhất định muốn tin t ư ta ta sẽ không hại ngươi cũng sẽ không hại ngươi biểu đệ bất quá vì lý do an toàn sáu Nhiệm khả, đúng đại ca lần này ngày nghỉ bao lâu năm năm năm nguyền sau đó ta có lẽ muốn trở về tiếp nhận luân hồi thành chủ chức vị Gì? nếu như ta thật sự tiếp nhận chức thành chủ hành vi của chúng ta ngược lại muốn thu liễm một chút bởi vì công là công tư là tư lấy quyền mưu tư loại sự tình này ta tương đối mâu thuẫn mặt khác chuyện này trước tiên đặt tại một bên bởi vì còn không thể xác định quý muộn kêu liếc mắt đưa t ì n h ư tiểu xoáy ca ngươi bây giờ không phải liền là lấy quyền mưu tư còn nói như vậy đường hoàng không giống nhau ta bây giờ không phải là thành chủ luân hồi thành tình huống không liên quan gì đến ta ta chỉ cần quản tốt trung đội của mình nhưng nếu ngồi trên chức thành chủ ta liền sẽ vì toàn bộ luân hồi thành suy nghĩ sáu bất quá cái kia vị trí ta cũng không thích năm năm sau đó mới nói đi sáu hai mươi b ố chúng ta một đám người tách ra lữ hành thiện nam một nhà một nhà chúng ta quý m u ộ n tiêu cùng mộ dung đại vũ từ ra phân biệt đi địa phương khác nhau bất quá ta và niệm khả trên người bọn hắn lưu lại dấu ấn tinh thần nếu như bọn hắn tiếp cận trần n ặ n g hoặc lâm mặc chúng ta sẽ trước tiên đi qua ngăn cản đây đều là người thần bí phân phó ta cũng không biện pháp trên tay hắn có ngưng nhu tàn hồn ta bây giờ ở vào bị động chỉ có thể dựa theo hắn nói tới đi làm lúc này chúng ta ở vào thủ đô khu vui chơi ngưng n u cùng vũ ra đang chơi game hạng mục ta và niệm khả phụ mẫu thì ngồi ở kem ly trong tiệm lão mụ thở dài ngưng nhu đứa nhỏ này ai sáu nghiệm khả vội và ngăn đ ủi mẹ ngài đừng lo lắng ngưng nhu tỉ tỉ ký ức còn có cơ hội tìm trở về ta gật gật đầu không sai mẹ ta ở đây cùng các ngươi ba ngày tiếp đó liền muốn tiến vào trong vũ trụ tu luyện năm năm sau đó ta sẽ đuổi trở về đến lúc đó ta cũng đã tìm được khôi phục trí nhớ phương pháp ta và phụ mẫu bọn hắn nói một cái hoảng nhưng là lời nói dối có thiện ý ta không muốn cho bọn hắn lo lắng cho ta sáu hôm nay canh hai canh thứ ba viết không xong cho nên canh ba ngày mai sáu trăm bốn mươi sáu đột phá cấp giới chủ bất quá nghiệm khả biết chuyện này chi tiết tường trình nàng tương đối lo lắng an toàn của ta vấn đề dùng c h ư n g cầu giọng của vấn đạo lao công nếu không thì ta với ngươi cùng đi chứ ta khẽ lắc đầu không ngươi lưu lại địa cầu bên này cũng rất trọng yếu không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào xấu cứ như vậy tại ta sầu lo bên trong ba ngày đi qua lúc này đến rồi nên lên đường thời khắc ta và ngưng nhu đứng tại dưới bóng cây nhẹ nhàng nuốt ve mặt của nàng ta nói đạo xin lỗi ngưng nhu ta muốn rời đi một đoạn thời gian có lẽ là ba năm có lẽ là năm năm nhưng nhiều nhất năm năm ta liền sẽ đổi trở về đi nơi nào đâu vũ trụ địa phương không người tại sao muốn đi chỗ đó loại địa phương ngưng nhu vấn đạo ta hơi cười đi tìm về thuộc về ngươi ký ức có ký ức mới là hoàn chỉnh ngươi cho nên ta hy vọng ngươi có thể c h ờ ta năm năm nàng suy tư một hồi năm năm sau ta đáp ứng ngươi ân ta gật gật đầu vậy ta tới tìm của ngươi nhớ chờ ta sáu nói xong thân ta ảnh trong nháy mắt tiêu thất sau một khắc đã chuyển đến trong vũ trụ mịt m ở trong vũ trụ nổi lơ l ử n g rất nhiều lớn nhỏ không đều hòn đá tùy ý tìm một cái tương đối lớn ta ngồi ở phía trên cạm lộ đứng lên lần này đại giới mặt chi chiến đã trải qua rất nhiều để cho ta đối với vận mệnh nhìn càng thêm thấu triệt dần dần ta tiến nhập cấp độ sâu càng n ộ quên đi thời gian quên đi hết thẻ ba mươi tỉnh lại lần nữa thời điểm phát hiện mình đang tại trong vũ trụ trôi nổi nguyên lai、like, ta ngồi hòn đá chẳng biết lúc nào bị đụng nát cho nên ta mới có thể phiêu đãng tại trong vũ trụ bất quá không sao ta đã ở địa cầu lưu lại dấu ấn tinh thần hơi cảm ứng một chút liền có thể tìm được đường trở về nhìn một chút cổ tay máy truyền tin phát hiện khoảng cách năm năm kỳ hạn chỉ còn dư hai ngày cấp độ sâu càng lộ thật đúng là lãng phí thời gian cảm giác giống như người bình thường ngủ m ự dạo hai mắt nhắm lại vừa mở cũng đã đi qua năm năm còn tốt thời gian cuối cùng kịp hai ngày hẳn là đầy đủ ta thành tựu cấp giới chủ một đạo quang trụ từ bên trong hư không bắn qua đem ta bao phủ ở bên trong t r u n g quanh hòn đá đều bị chấn vỡ đại lượng cảm nộ tràn vào trong đầu lượng tin tức khổng lồ làm cho người c h ấ n kinh chỉ cần đem những tin tức này toàn bộ cảm nộ xong liền có thể trở thành chân chính cấp giới chủ sáu thế là ta không lại trì hoãn thời gian nhanh chóng cảm nộ đứng lên tước chừng dùng một ngày rưỡi cuối cùng đem toàn bộ tin tức cảm nộ hoàn tất nhẹ nhàng p ấ t tay c ộ c sáng tiêu tan giờ khắc này ta phản phất người bình thường đồng dạng toàn thân lại không nửa điểm tu giản nên có khí thế ta vẫn nhắm mắt lại tự đủ nguyên lai、like, đây chính là cấp giới chủ sáu cảm giác thật kỳ diệu phản phất giữa thiên địa không có ta không biết chuyện thiên địa văn vật bất luận có sinh mệnh vẫn là không có sinh mạng đều có một đoạn vận mệnh coi như t r u n g quanh những tảng đá này cũng sẽ ở quy định thời gian bị đụng nát vận mệnh chi tuyến bất quá là biểu tượng mà thôi s á u đang lúc này một thân ảnh ở bên cạnh trầm g i hiện lên chính là người thần bí bất quá vàng vào ta thực lực hôm nay vẫn thấy không rõ tướng mạo của hắn tầm kia mê vụ còn tại bởi vậy có thể thấy được thực lực của hắn đã cao đến rồi làm cho người không rét mà run tình cảnh ta mở to mắt ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem hắn ta đổ vật đâu trên tay hắn chống rông xuất hiện một cái tiểu hắc cầu hướng ta lơ lưng tới ta cẩn thận tiếp nhận xác nhận một chút cái này đích x á c là ngưng nhu m ạ n h vụ linh hồn người thần bí âm thanh hư vô mờ mịt ngươi có rất nhiều nghi vấn a bây giờ ta có thể vì ngươi giải đáp một bộ phận ân liên quan tới lâm mặc cùng trần n ạ c sự tình ta đã có hiểu một chút nhưng cũng không phải rất nhiều trực giác nói cho ta biết trần nặc thành tiệu tương lai bất khả hà lượng mà lâm mặc sẽ gây ra đại phiền t o á i phiến phức ngập trời thậm chí sẽ nguy hiểm cho toàn bộ rộng lớn thế giới không tệ vừa trở thành giới chủ liền có thể cảm ứng được những vật này thiên phú xác thực rất tốt người thần bí khen một câu ngươi cảm ứng là chính xác bất quá bây giờ còn không thể nhúng tay muốn tùy ý tình thế phát triển chờ đến thời cơ mới có thể ra tay ta gật gật đầu như vậy ngươi cũng cần phải nói cho ta biết ngươi đối với ta đến tột cùng có gì ý đồ cho dù trở thành cấp giới chủ cùng ngươi liên quan sự tình ta vẫn như c ũ không cảm ứng được người thần bí âm thanh hư vô mờ mịt ngươi không cảm ứng được rất bình thường bởi vì ta trúng quanh thân thể tán phát là vận mệnh mê vụ cho dù ngươi nắm giữ vận mệnh quy tắc đồng thời đạt đến cấp giới chủ nhưng cũng nhìn không thấu tầng này tầng vận mệnh mê vụ bất quá một ngày nào đó ngươi cũng có thể đạt tới cái này loại cảnh giới đến nỗi ta đối với ngươi ý đồ kỳ thực đã nói với ngươi chỉ là để cho ngươi giúp ta hoàn thành một sự kiện mà sự kiện đã vừa mới nói qua ta tiện tay đánh chật một khối đụng tới cự thạch bỏ qua cho thân thể ta sau đó nó lại khôi phục nguyên bản quỹ tích phi hành không có một tia sai sót tiếp đó ta mở miệm hỏi ngươi chỉ là sáu Đối với, người thần bí nói bất quá bây giờ trong thời cơ chưa thành thục ngươi không thể tìm tòi bí mật của hắn nếu như vận mạng hắn quỹ tích phát sinh biến hóa liền p h i ệ n thoái bây giờ ngươi cũng đạt tới cấp giới chủ hẳn là minh bạch quỹ đạo vận mệnh trọng yếu bậc nào đã biết bất quá bây giờ còn có một cái phiên phức ta tại đệ lục giới trở thành giới chủ nhưng lại không có chiếm dụng đệ lục giới danh lệch mà khắc h ỏ a quy tắc cùng không gian quy tắc tiêu thất trở lại ư u minh sau đó ta nên như thế nào giản giải người thần bí xoể bàn tay ra hai cái bóng bàn lớn nhỏ quang cầu hiện lên sau đó nói đem ngươi vận mệnh quy tắc che giấu sau đó đem hỏa quy tắc hạt giống cùng không gian quy tắc hạt giống đánh vào cơ thể một lần nữa càng lộ chỉ cần một ngày liền có thể nhường hai loại quy tắc khôi phục lại như trước trình độ bất quá sáu ta cũng không đề nghị sử dụng bọn chúng này lại giảm xuống vận mệnh ngươi quy tắc độ tinh khiết cho ta đi ăn nhờ ở đầu để tránh phiền phức ta không thể không dùng cái này hai k h ỏ a quy tắc hạt giống ta với tay hai k h ỏ a quy tắc hạt giống nhẹ nhàng đi qua che giấu vận mệnh quy tắc khí tức sau đó đưa chúng nó s ắ p nhập vào trong thân thể người thần bí thở dài thôi đây là của ngươi quyết định ta không liền áp đặt quan hệ lần này ta sẽ rời đi ngàn năm đ i chuẩn bị một vài thứ ngươi cố gắng tu luyện hy vọng lần gặp mặt sau thời điểm năng lực của ngươi có thể n h ư ờ n g ta hài lòng lại muốn đi có thể ngươi còn không có nói cho ta biết thân phận của ngươi một ngày nào đó ngươi sẽ biết một ngày kia sẽ không quá xa xáo nói thân thể của hắn lại dần dần biến thành trong suốt cuối cùng hoàn toàn biến mất ta tại chỗ suy tư một hồi cũng biến mất ở trong vũ trụ ba mươi trở lại địa cầu hơi hơi cảm ứng một chút rất nhanh liền tìm được người nhà vị trí trực tiếp truyền t ố n g đi qua lúc này tất cả mọi người bọn họ đều tụ tập ở một chỗ ở vào một mảnh phong cảnh tươi đẹp trên thảo nguyên có người ở vẽ tranh có người ở thảo luận tu luyện vấn đề có người ở đánh bài sáu gặp thân ta ảnh xuất hiện phong niệm khả vội vàng nên đón lão công như thế nào ta hơi cười bằng vào ta năng lực ngươi nói sẽ như thế nào đâu ta rời đi trong khoảng thời gian này không có xảy ra bất chắc gì a không có ra cái gì sai lầm như vậy ngươi cầm lại ngưng n u tỉ tỉ mảnh vụn linh hồn phong niệm khả có chút mong đợi hỏi bởi vậy có thể thấy được nàng đích sắc rất quan tâm ngưng n u ân có vấn đề gì để sau hay nói ta chưa hết để cho ngưng n u khôi phục ký ức nói ta hướng ngưng n u đi tới đi đến trước người nàng cùng nàng nhìn nhau một hồi nàng trước tiên đánh phá trầm mặc ngươi đã trở về ân ta tìm về trí nhớ của ngươi a năm có ký ức sau đó ta liền sẽ biến trở về thê tử ngươi sao có thể xuất hiện hay không hai cá i nhân cách độc lập kỳ thực đang chờ đợi ngươi trong năm năm này ta đã đối với ngươi có ấn tượng tốt cũng tin tưởng ta là của ngươi thê tử nếu như có thể ta muốn nắm giữ độc lập nhân cách ta khẽ lắc đầu nhẹ vũ về mặt đẹp của nàng nói ngươi nghĩ loại tình huống kia sẽ không phát sinh cũng sẽ không xuất hiện hai cá i nhân cách độc lập mặc dù ngươi bây giờ đã mất đi đại bộ phận ký ức nhưng ngươi vẫn là n g ư n nô chỉ là linh hồn nghiêm trọng không trọn v ẹ chỉ cần đem còn lại bộ phận bổ đủ ngươi liền sẽ biến trở về hoàn chỉnh ngưng đu thì ra là như thế sáu vậy ta còn sẽ có mấy năm này ký ức sao sẽ có nàng trâm mặc một hồi phụ thân nói ngươi là trên thế giới đối với ta người tốt nhất sáu ta lựa chọn tin tưởng ngươi bất quá tại dung hợp ký ức phía trước ta có thể hôn ngươi một chút không lấy thân phận bây giờ h ô n ngươi ngươi là thế tử của ta đương nhiên có thể nàng có chút xấu hổ nói có thể đi địa phương xa một chút sao nơi này có thật nhiều người ta gật gật đầu nhìn về phía mọi người nói các vị ở chỗ này chờ ta một chút ta đi xử lý ra sự lập tức quay lại nói xong ta mang ngưng nu trong nháy mắt tại chỗ biến mất ba mươi một phút đồng hồ sau ta dùng ôm công chúa ôm ngưng nu nàng đã té xịu ở ta trong l ự c lão mụ vội vàng hỏi đạo thiểu long ngưng nu nàng thế nào không có việc gì ta khẽ cười nói hắn hiện tại chỉ có địa cấp hậu kỳ cường độ lập tức tiếp nhận nhiều như vậy ký ức cùng càng độ linh hồn tự động bảo hộ đã lâm vào ngủ say đợi nàng khi tỉnh lại liền sẽ biến thành hoàn chỉnh ngưng nu lão mụ thở hát ra vậy ta an tâm ân tốt các vị năm năm ngày nghỉ đã kết thúc chúng ta cần phải trở về n i ê m khả giải trừ mọi người nguyền rủa a phong niệm khả gật đầu một cái phất tay đánh ra một đạo vô hình quy tắc chi lực làm cho tất cả mọi người khôi phục lúc đầu tu vi tiếp đó chúng ta tới đến truyền thống trận một trận ánh sáng hoa thoáng qua chúng ta xuất hiện ở luân hồi trong thành sáu y văn đón vừa muốn mở miệng ta liền khẽ c ư ờ i nói xị、sì、vợ có m ạ n nợ để cho ta đi hắn văn phòng một chuyến đúng không hắn kinh ngạc một chút a làm sao n g ư ơ i biết ta c ư ờ i không nói đem trong ngực ngưng n u giao cho niệm khả về nhà chờ ta ta đi xử lý một ít chuyện nghe ta nói như vậy tiện nam mặt mũi tràn đầy kích động đại ca cố lên a ta cả đời hạnh phúc toàn hệ ở trên thân thể ngươi bởi vì năm năm trước ta nói thành chủ người ứng cử chuyện cho nên hắn biết ta lần này đi chính là xử lý chuyện này hắn còn trông cậy vào ta có thể lên làm thành chủ mang đến cho hắn nhiều một chút phúc lợi đầu sáu sáu trăm bốn mươi bảy sáu trăm bốn mươi bảy đã định thành chủ đi ngươi trước trở về đi ngày mai ta đi tìm ngươi mặt khác liên quan tới ta năm năm trước nói qua chuyện đại gia phải giữ bí mật nói xong ta xem hướng từ gia chủ nhạc phụ qua mấy ngày ngưng nhu khôi phục lại ta mang nàng đi gặp n g à i bởi vì các ngươi không thuộc về luân hồi thành cho nên không thể dừng lại ta nhường kiếm nam t i ệ n đưa các ngươi rời đi không cần n g ư ơ i đi mau đi chính chúng ta trở về thì hảo t h ứ gia chủ nói nhường kiếm nam t i ệ n đưa các ngươi một chút tiện tay mà thôi ta qua mấy ngày lại mang ngưng n u đi bãi phòng ngài cùng mỗi người trò chuyện vài câu phía sau ta mới không nhanh không c h ậ m hướng xỉ bờ c ó mạng đ ỡ văn phòng đi đến đi tới văn phòng trang cảnh cùng lần trước một dạng ba người bọn họ đã đợi ở chỗ đó ta lại là tới chế nhất trên thực tế bọn hắn sớm đã dùng tinh thần lực phong tỏa ta, ta sở dĩ lệ mà lệ mề thứ tùy tùy yếu nó tính bí mật rất mạnh nếu như không chủ động lộ ra khí t ứ c đồng cấp bậc tu giả căn bản không phát hiện được thực lực chân chính của ta đệ tam ta rõ ràng đã đột phá cấp giới chủ nhưng dung hợp hai khỏa quy tắc hạt giống phía sau hỏa quy tắc cùng không gian quy tắc lại dừng lại ở diện cấp sơ kỳ loại chuyện này đơn giản không thể tưởng tượng chưa từng nghe thấy ngưng n u tàn hồn tìm trở về ta tâm tình không tệ k h ẽ cười nói xin lỗi các vị để các ngươi lợi lâu tiếp tục lần trước hội nghị y di qua nhĩ v ấ n đạo tiểu long năm năm này suy tính như thế nào kỳ thực ta và chỉ huy quan đại nhân ý nghĩ không sai biệt lắm không muốn làm thành chủ chỉ muốn làm cái trung đội trưởng ta trả lời y di qua nhĩ vớt vớt một cái pha lê cầu bóp nát tiếp đó thời gian đào lưu để cho khôi phục n g u y ê n dạng lão già lúc này nói chuyện tiểu long đây chính là cái cơ hội tốt nếu không phải là ta chỉ có nhất cấp ta đã sớm lên làm thành chủ lòng ta nói ngươi hù ai đây b ù n đội trưởng đã sớm biết thực lực chân chính của ngươi cấp giới chủ giấu đi thật là sâu ngàn năm trước hoàng hôn hiệp hội sự kiện trong mắt hắn bất quá là nhà tròi tuy địa cấp trở lên tu giả không tham nội chiến nhưng hắn là cấp giới chủ liên diện cấp tu này cũng không phát hiện được ngoài chân chính thực lực thúng chi trước kia những người kia nhưng ta cũng không đâm thủng khẽ cười nói đại nhân lời ấy sai rồi thực lực mạnh không nhất định liền có thể làm tốt thành chủ tương phản ngài quản lý luân hồi thành nhiều năm luân hồi thành ngay ngắn rõ ràng ta cho rằng thành chủ vị trí này thích hợp ngài hơn tới ngồi tiểu long ngơi q u á không phúc hậu chính mình không muốn ngồi liền hướng trên người của ta đầy t h à n h chủ đại nhân không bằng bỏ phiếu quyết định đi ta để cử lý tiểu long đảm nhiệm mới thành chủ y q u a nhĩ nói ta cũng ném lý tiểu long một phiếu t h à n h chủ đều lên tiếng trung đội thứ nhất g i ả i đương nhiên cũng muốn phụ họa biểu thị ném ta một phiếu ba một lại bị lao giả hố một lần nếu không phải là ta thu liễm vận m ệ n h quy tắc bị cái hô tuyệt đối là hắn không có cách nào ta chỉ có thể bất đắc gì nói y quá nhĩ nếu như ta đem luân hồi thành làm dối loạn ngươi sau khi trở về không nên trách tội ta liền tốt mặt khác ta cũng có một yêu cầu cái này 500 năm trăm năm mươi tiếp tục đảm nhiệm thành chủ ta muốn đi tu luyện không muốn chịu đến ảnh hưởng ta muốn tranh thủ tại lần sau đại giới mặt chi chiến đạt tới trước d i ệ t cấp đ ỉ n h phong e a s qua nhĩ gật gật đầu cũng tốt đến lúc đó ta dẫn ngươi đi tìm danh lệch xem như tân nhiệm luân hồi thành chủ nắm giữ cấp giới chủ thực lực tự nhiên càng có l ự c uy hiếp vậy trước tiên rằng này ta còn có việc đi trước nói xong ta quay người đi ra ngoài ba mươi về đến trong nhà đơn giản cùng nghiệm khả nói một lần đột phá cấp giới chủ sự tỉnh tiếp đó liền về đến phòng ngồi ở bên giường chờ đợi ngưng l u tỉnh lại năm ngày chậm rãi qua đi nưng n u mí mắt giật giật ta sát mặt vui mừng nắm tay của nàng nàng cuối cùng chậm rãi mở mắt ta có chút khẩn trương hỏi nưng n u cảm giác như thế nào nàng ngồi dậy đem ta ôm chặt lấy âm thanh có chút nghẹn nào nói trở về từ có chết ta mãi mãi cũng không cần rời đi ngươi đương nhiên chúng ta mãi mãi cũng sẽ lại không tách ra ta cũng ôm chặt nàng nưng n u ta vận mệnh quy tắc đã đạt đến cấp giới chủ niệm khả cũng là cấp giới chủ nhà chúng ta đã có tự vệ thực lực từ nay về sau ta sẽ thật tốt bảo hộ ngươi không để ngươi lại chịu bất cứ thương t ổ gì có thật không tiểu long nưng nặc nhiên vấn đạo thế nhưng là tại sao ta cảm giác khí tức của ngươi vẫn là d i ệ t cấp tại cái chán nàng khẽ hôn một cái ta khẽ cười nói đương nhiên là thật sự ta nhưng từ chưa từng l ừ a ngươi vận mệnh quy tắc là phi thường tồn tại đ ặ c thủ cùng những quy tắc khác hoàn toàn khác biệt cho dù nó đột phá cấp giới chủ ta hỏa cùng không gian quy tắc cũng có thể tiếp tục dừng lại ở d i ệ t cấp lao công chúng ta nói những thứ này có thể hay không bị y quá nhi biết hắn nhưng là cấp giới chủ đâu ngưng n u cẩn thận hỏi ngươi là nói sáu luân hồi thành thành chủ ta vấn đạo ngưng n u gật đầu một cái ta đứng lên háng ọ n một cái khô khụ ta liền là tân nhiệm luân hồi thành chủ lý tiểu long ngươi có chuyện gì tìm ta a n ư ơ n g nhu đóng một hồi con mắt ta mấy năm gần đây ký ức có chút loạn còn chưa kịp chỉnh lý nói như vậy ngươi năm năm trước hoàn toàn chính xác đề cập qua luân hồi thành chủ chuyện nói như vậy lão công ngươi thật sự trở thành tân nhiệm luân hồi thành chủ ân ta gật gật đầu lại ngồi trở lại bên giường y qua nhị muốn cho ta bây giờ liền tiếp nhận bất quá bị ta đẩy đẩy lên năm trăm năm phía sau đại giới mặt chi chiến lại lần nữa mở ra thời điểm sáu không nói những thứ kia ngưng n u ta mấy năm gần đây trải qua thật không tốt ngươi biết không ân ta sẽ không bao giờ lại rời đi ngươi ngưng nhu lại một lần nữa đem ta ôm lấy nhẹ nhàng tại trên mặt ta cọ qua cọ lại ba mươi tiếp xuống trong một đoạn thời gian ta mỗi ngày đều bồi tiếp người nhà đồng thời không có vội vã đi tu luyện bây giờ vận mệnh quy tắc đột phá cấp giới chủ ta không dám ở luân hồi thành t ả m lộ bởi vì như vậy vừa tới chỉ sợ ta cấp giới chủ khí tức sẽ bại lộ cho nên tiếp xuống năm trăm n ă m ta chỉ có thể cảm lộ hỏa quy tắc cùng không gian quy tắc mặt khác ta đích xác rất lâu cũng không có thật tốt làm bạn người nhà cho nên hai mươi năm bên trong ta đều không định đi tu luyện ta và ngưng n u đã đi bãi phỏng qua từ gia chủ biết ngưng n u khôi phục ký ức hắn cũng rất kích động sáu cứ như vậy chúng ta một mực sống sót người bình thường một dạng sinh hoạt vô cùng ấm áp sáu mặt khác liên quan tới không cách nào sinh dục vấn đề ta đã tìm được đáp án bây giờ tùy thời cũng có thể giải trừ cái kia hạn chế bất quá ta đồng thời không có làm như vậy trước mắt chúng ta còn ăn nhờ ở đâu vẫn là điệu thấp một chút hảo chờ ta có người thần bí thực lực như vậy liền mang người cả nhà đi một cái không có người có thể tìm được chỗ ẩn cư đến lúc đó sẽ chậm chậm bồi dưỡng hậu đại ngưng n u cùng nghiệm khả vẫn luôn rất ủng hộ ta lần này tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ hơn nữa biết ta tùy thời có thể giải trừ cái kia hạn chế tin tức các nàng cũng rất vui vẻ xem bộ dáng là muốn làm mụ mụ bộ ráng là lâu đâu rất sau á u Lúc này, một nhà chúng này, nhà một t người đang c h ẩ n bị đó ế n thành thành, thành nạ liền tự mình cuộc chơi, bất tự chủ phi vào dạo mới quá mẹ vừa ra lờ đ nàng đối với niệm khả đạt đến đó, với niệm giới chủ biểu mừng. n khả chủ thị chúc cấp Sau đó, nàng xem hướng ta vấn đạo tiểu long nghe nói 500 năm trăm n ă m phía sau ngươi sẽ trở thành mới nhậm chức luân hồi thành chủ ta mang theo bất đắc dị gật gật đầu kỳ thực ta chỉ muốn làm trung đội dài bởi vì ta cảm thấy mình không có năng lực có thể gánh vác thành chủ trước phi lợ mẹ nạ cơ cười, cười kỳ thực tứ ngươi vừa gia nhập vào luân hồi thành bắt đầu y qua nhĩ liền đem ngươi xem như thành chủ người ứng cử tới b ồ dưỡng không cần kinh ngạc hắn đã sớm biết chính mình sẽ rời đi hơn nữa người ứng cử cũng không chỉ có người nghiêm ngặt mà tính người ứng cử chừng năm mươi mấy người đâu trong đó đại bộ phận ngươi cũng nhận biết t ỷ như trông coi truyền thống trận chính là cái kia ivan t ỷ như khi xưa đệ tam trung đội trưởng bố giao bích liên thì ra là thế đông đảo người ứng cử bên trong ta giỏi nhất nhường hắn hài lòng đúng không hẳn là dạng này như vậy các ngươi lần này là tới cục thành dung loạn ta gật gật đầu có lẽ còn có thể ở chỗ này ở lại một hồi bất quá xin yên tâm chúng ta sẽ không lung tung gây chuyện ân vì lợi mẹ nạn ó i vậy thì chúc các ngươi vui vui vẻ ta còn có việc thất bồi sáu hai mươi bốn hai mươi năm thông thả trôi qua lại muốn bắt đầu tu luyện bất quá trước khi tu luyện cả nhà thảo luận một phen quyết định lần sau đại giới mặt chi chiến bắt đầu phía trước toàn bộ đạt đến diệt cấp điểm tới hạn tiếp đó đi tìm danh l ạ c h thành tựu cấp giới chủ đến lúc đó một nhà chúng ta tứ giới chủ sẽ càng thêm an toàn đến nỗi phụ mẫu bây giờ chỉ đạt tới cấp hai mà thôi bọn họ là không có hy vọng thành tựu cấp giới chủ trừ phi cải thiện vận mệnh của bọn hàn sáu trải qua lần trước đại giới mặt chi chiến đám người cũng nhao nhao đầu nhập trong tu luyện ta là vừa tu luyện một bên cân nhắc sự tình ta như trùng chuyện, như người thần bí chuyện, như lâm chuyện, cùng với lần thẩm tộc tấu tỉ tỉ mặc lâm với bí s u đại giới mặt trận c chi hỏa i ế quy tắc không gian quy tắc sớm tại hơn hai trăm linh năm trước thì đến được diện cấp đỉnh điểm vũ ra so với ta còn sớm đến nỗi ngưng n u xem tại một năm trước đạt đến diện cấp đỉnh điểm cũng có tư cách vấn đỉnh cấp giới chủ lúc này chúng ta tại quảng trường tụ tập nhìn xem bọn hắn ta hài lòng gật gật đầu trung đội của ta bên trong địa cấp trở lên tu giả đã tăng thêm đến một trăm ba mươi ba người trong đó d i ệ t cấp hai mươi sáu người đạt đến d i ệ t cấp đỉnh điểm cũng có mấy cái bao quát tiền nam e n z i l a hoa rơi hai người tổ gợt người bọn hắn đều đạt đến d i ệ t cấp đ ỉ n h phong có tư cách trở thành giới chủ như vậy trong chúng ta đội thế nào sẽ có nhiều như vậy d i ệ t cấp đ ỉ n h phong cấp giới chủ thật sự dễ dàng như vậy là tới trên thực tế giới chủ là một đầu mười phần chật vật lộ tất cả đại giới mặt bên trong phạm là đạt đến địa cấp trở lên tu giả đều mạnh hơn chế tính chất tham gia đại giới mặt tri chi chiến đương nhiên ứng minh đặc thù như vậy tồn tại ngoại trừ hôm nay ba canh 648 t i ế t 648, đi tới thần vực địa cấp tu giả đến rồi đại giới mặt chi chiến cơ hội chính là con chốt thí tồn tại rất nhiều thiên tài cũng không kịp đ ạ t đến thiên cấp sẽ chết ở đại giới mặt chi chiến bên trong coi như may mắn sống sót lại dùng 500 năm trăm n ă m đ ạ t đến d i ệ t cấp nhưng đại giới mặt chi chiến bên trên coi như d i ệ t cấp cường giả cũng là nói chết thì chết chỉ nói lần trước cự nhân tộc cấp giới chủ cường giả liền quại điệu hai cái d i ệ t cấp quại điệu tám mươi năm cái chết một n ử a đây vẫn là có chúng ta hiệp trợ kết quả bằng không cự nhân tộc sớm đã luôn hãm diện cấp tu giả một cái cũng không thừa lại coi như lại may mắn s â u sót tu luyện 500 năm trăm n ă m đặt đến diện cấp đ ỉ n h phong nếu như mình đại giới mặt có giới chủ không vị mới có thể thành tựu giới chủ nếu như đại giới mặt bên trong có danh lệch còn muốn cân nhắc quy tắc phải t r a n g l ậ p lại nếu như l ậ p lại hoặc không có giới chủ danh lệch vừa muốn đi ra c ấ p đoạn không chừng trên đường liền bị xử lý hoặc tại tiến công nào đó đại giới mặt thời điểm vô ý bị g i ế t cho nên nói nếu muốn trở thành giới chủ cũng không phải một chuyện dễ dàng liền lấy lần trước lấy một thí dụ chúng ta nhiều lần gặp phải nguy hiểm suýt chút nữa toàn diện bất quá cuối cùng tới đỉnh sáu lúc này tiện nam đang tại lũ lo không ngừng k i sâm ngươi không phải lại đề ca phải gọi thành chủ đại nhân ngươi không phải cũng gọi h ắ n đại ca ta là ta ngươi là ngươi này làm sao có thể cùng đưa ra đồng thời sáu không đợi tiện nam nói xong ta liền ngắt lời nói t ố t chớ quái dây miệng kiếm nam e n z i l a hoa rơi hai người tổ gật ngươi các ngươi năm người đạt đến diện cấp đ ỉ n h phòng chỉ cần có danh lệch liền có thể đột phá tới cấp giới chủ các ngươi có phải hay không lựa chọn đột phá bất quá có đôi lời ta muốn nói ở phía trước lần này ta sẽ không cùng các ngươi cùng nhau hành động các ngươi phải nghĩ lại mà làm sao kiệt xâm sửng sốt một chút không theo chúng ta hành động chung、ca. ngươi là đang mở trò đ ù a sao ta vốn còn muốn đi cùng nhạc kiếm tiện nghi ngươi không đi ta cũng không đi tiện nam cũng vấn đạo đại ca ngươi không phải cũng đạt đến diệt cấp đỉnh núi sao không đi ra tìm danh lệch đi nhưng y, y qua nhĩ mời ta cùng hắn đồng hành danh lệch vấn đề hắn sẽ vì ta giải quyết cho nên lần này đại giới mặt chi chiến ta sẽ tự mình đi tới ngưng n u niệm khả vũ gia đều sẽ lưu lại luân hồi thành ngưng n u nói các vị lần này đại giới mặt chi chiến chúng ta thì không nên đi chờ lần sau lại nói đến lúc đó tiểu long hắn cũng đã trở thành giới chủ lại thêm niệm khả chúng ta bên này có hai tên cấp giới chủ nếu như có thể tăng thêm cự nhân tộc trợ giúp tin tưởng đoạt đến danh n g ạ c h không phải là việc khó ng la cung kính nói chúng ta nghe từ đại nhân ăn bài những người khác đâu ý kiến gì đám người suy nghĩ một hồi mặc dù mang theo tiết đ ư i nhưng vẫn là quyết định không đi dù sao đại giới mặt chi chiến không phải đùa dỡn không có ta dẫn dắt bọn hắn không có lòng tin chính mình đi đánh liều bởi vì không có người sẽ lấy chính mình sinh mệnh nói đùa ân tất nhiên tất cả mọi người quyết định không, đi, vậy ta muốn đi, không cần đi tiến đưa ta ba năm sau thiết tiến vì ta đón tiết t phong niệm khả không thôi thấp giọng nói lão công cẩn thận một chút ân luân hồi thành bên này liền giao cho ngươi ngưng nhu nói tiểu long nhất định muốn còn sống trở về nhớ k ỹ ước định của chúng ta đương nhiên thực lực của ta ngươi cũng không phải không biết muốn giết ta e rằng vô cùng khó khăn ta mỉm cười trả lời vũ gia lôi kéo tay náo của ta tiểu long các ca, ca đừng quên người ta lễ vật ta nhéo nhéo khuôn mặt của nàng sẽ không quên ngươi cũng muốn ngoan một điểm a tốt ta đi các vị hẹn gặp lại nói xong ta quay người hướng hướng cửa thành đi đến ba mươi đi tới ngoài cửa thành thời điểm p mặt hiện bên n g o khác ta phát hiện một cái rất làm cho người khác khiếp sợ bí mật u minh một trăm hai mươi bảy tòa thành thị trong đó chừng nửa số thành chủ cũng là cấp giới chủ theo lý thuyết toàn bộ trong u minh chỉ ít có sáu mươi tên cấp giới chủ cường giả kinh khủng dường nào con số Đơn Đi đến giản có thể quét ngang rộng lớn thế giới. có thể quét thế y thì qua nhĩ bên cười ạ đạo, n nhĩ vấn đạo, không n h thì y qua g có người đi ra tiện đưa tiện ngươi. ra Ta khẽ lắp cười ầ n n phải vậy, g đến đông đủ. Chúng ta là không có thể rời đi. Chúng không nhĩ có cười cười, thể thì ta qua là rời Y vấn đề này không nên hỏi ta bàn giao đã hoàn thành hiện tại mới là thành chủ Về vực vẫn về đều sau tham đưa kia, luân khu trung câu nếu luân mỗi mặt đem tâm. Minh đại giới mặt chi chiến, ngươi đều phải phụ trách đem luân hồi thành tham chiến người nói ngươi hiện hồi dối lần là loạn, thành đến như thành Bạch, chớ trách trở phát phụ Ta không c h ú t k h á c h khí b a y ở phía trước nhất, áo che trước áo gió màu đ e theo n và táo theo gió b a y lên, đ ạ i đội bộ r ấ t nhanh liền đ ạ tập tới t điểm địa hợp. l u â n hồi t h h nha, những thành thị khác à n ngạo lớn tiêu tu g i ả nhất định p h ả i c h ờ luân h ồ i t h à người h n mỗi lần, c h ú n g t a tới c ũ n g là trễ n h ấ t Làm n h ư v ậ y k ỳ thực cũng có n g u y ê n n h â n bọn hắn cho phủ ra vai đ ầ u để b ọ n h ắ n cố kị, không dám t ù y t i ệ n xúc p h ạ m luân h ồ i t h à n h uy n g h i ê m l ú c này, ở đây đã t ụ tập 472 người. Không t í n h t a hòa ý để qua nhĩ, ý để lần này t h a m c h i ế n c h ỉ có 1.112 người ít có điểm đáng thương bởi vì ta che giấu vận mệnh quy tắc khí tức không cách nào cảm ứ n g được bọn hắn có thể còn sống trở về bao nhiêu bất quá đón o chừng cũng không đến một nữa cũng không lâu lắm y i qua nhi tỷ tỷ liền xuất hiện nhất kích đánh nát không gian mang bọn ta bay vào rộng lớn thế giới nàng mỗi lần lời nói đều rất ít hoặc một câu nói cũng không nói lúc này nàng âm thanh mang theo khản khản đối với y i qua nhi nói thần vực tình huống rắc rối phức tạp sau khi trở về đi theo bên cạnh cha không nên chạy loạn bằng không cho dù là ngươi cũng sẽ gặp phải nguy hiểm biết không cần lo lắng y qua nhi gật gật đầu nói nữ nhân kia rất lãnh đạo quay người đánh nát không gian bay trở về rất nhanh không gian tự động khép lại nàng cũng biến mất ở trước mắt sáu y di qua nhĩ cho ta một ánh mắt ta sẽ bàn bạc nói các vị trong các người có nhân xâm thêm qua đại giới mặt chi chiến có người lần đầu t i ê n tới bất quá các ngươi cũng đã có hiểu một chút dựa theo quy cũ ta lại giới thiệu sơ lược một chút sáu giới thiệu xong ta nói đạo đại giới mặt chi chiến đóng lại sau ngày thứ năm đến nơi đây tụ tập chỉ cho phép sớm không cho phép m u ộ n bằng không các ngươi sẽ bị lưu lại rộng lớn thế giới bên trong năm trăm n ă m sau đó mới có thể trở về đi giới thiệu xong sau đó ta xem hướng y di qua nhĩ như vậy có được không y di qua nhĩ gật gật đầu nói nhảm hơi nhiều hơn một điểm bất quá coi như ký cảng t ố t chúng ta đi thôi giúp ngươi cầm tới cấp giới chủ danh ngạch sau đó chúng ta lại chia mở cùng trung đội thứ nhất dài lên tiếng chào ta hỏa y di qua nhĩ cực tốc hướng nơi xa bay đi ba mươi một bên phi hành phía chúng ta nói chuyện phiếm ta có ý vô tình vấn đạo y di qua nhĩ thần vực đến cùng ở nơi nào thật muốn tới kiến thức một chút nơi đó đến tột cùng là bộ giá gì a người biết thần vực y di qua nhĩ ngạc nhiên nhìn ta một mắt ân còn nhớ rõ ta và cự nhân tộc giao hảo a là cự nhân tộc đại trưởng lao nói cho ta biết bất quá hắn biết đến cũng không nhiều chỉ biết là mười tám loại quy tắc đối ứng mười tám vị thần mỗi vị thần cũng có năng lực không thể tưởng tượng nổi y thì qua nhĩ cười cười ngươi thật sự rất hiếu kỳ ân ta đáp ứng một tiếng thần vực cũng không phải bí mật gì chỗ ngươi cảm thấy hứng thú ta có thể dẫn ngươi đi xem a ta suy tư một hồi vấn đạo sẽ không bị công kích sao y thì qua nhĩ nói yên tâm đi thần vực cùng lớn bình thường giới diện không giống nhau nơi đó rất thích hợp tu luyện bên trong quanh năm chú đóng đại lượng diện cấp cấp giới chủ tu giả bọn hắn đến từ bất đồng đại giới mặt thần sẽ không công kích bọn hắn nhưng bọn hắn tu giả ở giữa ngược lại là thường xuyên công kích lẫn nhau cho nên nơi đó cũng không bài xích ngoại nhân tiến vào ta vấn đạo thích hợp tu luyện là có ý gì Ý thì qua nhĩ đáp thích hợp tu luyện chính là mặt trữ ý tứ thích hợp tu luyện đủ loại quy tắc tại thần vực tu luyện mười năm tương đương ngươi ở đây u minh tu luyện năm mươi năm bởi vì nơi đó quy tắc rất m á n h liệt cho nên mới có thể tạo được làm ít công to hiệu quả ta d khẽ cười nói vậy thì quá tốt rồi cảm ơn ngươi y n g qua nhĩ sau đó ta rơi vào trầm tư sáu ta vì cái gì đối với thần vực cảm thấy hưng thú kỳ thực chuẩn xác mà nói hẳn là ta đối với quang thần cảm thấy hưng thú ta muốn biết vì cái gì vũ ra trên thân sẽ có quang thần khí t ứ c hoặc có lẽ là cố kia thần bí thi thể và quang thần có quan hệ gì mặt khác h ò a y qua n h ị sau khi tách ra ta còn muốn đi dò xét chủng tộc sự kiện còn muốn cẩn thận trở về chúng ta đại giới mặt phụ cận xem những cái kia rót vào chúng ta đại giới mặt chủng tộc phải trang dự định tiến công cuối cùng còn muốn đi cự nhân tộc hỗ trợ còn có chính là muốn trở thành cấp giới chủ nhường không gian cùng hòa tất cả đều trở thành cấp giới chủ bởi vì đã thành tựu qua một lần giới chủ ta rất có kinh nghiệm có năm chắc tại sáu tiếng bên trong nhiều loại thứ nhất quy tắc cảm n g ộ hoàn tất nếu không phải bởi vì cái này bốn kiện sự tình ta lần này cũng không có ý định đi ra muốn cấp đoạt danh l ạ c h ít nhất cũng phải đợi đến đại giới mặt chi chiến bắt đầu thời gian dù sao ta hỏa y đi qua nhị cũng không có đánh vỡ không gian năng lực ba mươi tốc độ của chúng ta cũng không nhanh không cần không gian chuyện tiến đưa chỉ là lấy phổ thông diện cấp tu giả tốc độ bay đi ta hỏa y đi qua nhị câu có câu không nói chuyện phiếm rất nhanh năm ngày liền đi qua thằng đến lúc này tựa hồ còn không có bất luận cái gì đến thần vực ý tứ ta nhị không được hỏi một câu y h ẹ qua nhị t h ân cái c này ta minh bạch bất quá kế tiếp chúng ta đi nơi nào cấp đoạt danh lệch y quá nhí tùy ý nói coi chúng ta gặp phải đại giới mặt cửa vào thời điểm trực tiếp đi vào cấp liền tốt thì nhìn cái nào đại giới mặt vận khí không tốt đối với y q u a nhí khoác lát ta hơi nhịu lên lông mày v ạ nói nhất diện cái c kia giới diện có 6 tên ớ i chủ đi ó n g g ữ đâu. đi xâm nhu biểu Không Không chỉ có thể hơi lãng phí một chút thời nhưng Như thế nào? Không tin. Ta vai, vậy thì chờ xem ngươi biểu diễn 624. Lại phi hành lãng gian, vẫn dàng lấn nào? tin. ngươi diễn giờ, sao, Ta vay, vào. có một rất Lại Yli là xem vậy dễ qua nhĩ mang ộ t mặt đại giới c ử vào xuất h i ệ tên i i giữ, liền nơi này đi. Nói, Yli ớ chủ Nhi đóng này mang Qua ta cực tốc bay đi sáu coi chúng ta chạy đến thời điểm cái kia bốn tên cấp giới chủ cường giả vẫn cười cười nói nói dường như đang thương nghị do ai ra tay xử lý y hệ qua nhĩ dù sao một giới chủ vừa diệt cấp liền đến tiến đánh đại giới mặt đích sắc có chút thiên phương giả đàm y di qua n h ị cũng không vội vã tiến công mà là dùng một loại nào đó ngôn ngữ nói một câu nói bất quá loại kia ngôn ngữ ta nghe không hiểu phía trước bốn tên i giới chủ hơi sửng sốt một chút cũng trở về một câu tiếp đó y di qua n h ị cùng bọn hắn bắt đầu trò chuyện sáu ta ở bên cạnh cảm giác có chút im lặng y di qua n h ị lúc trước còn cùng ta k h o á t lác nói cái gì sáu cái giới chủ hắn cũng không sợ nguyên lai là dùng nói chuyện với nhau thủ đoạn bất quá sáu danh lệ là phi thường chân quý tồn tại coi như trò chuyện nhân gia cũng không khả năng cho ngươi quả nhiên không ngoài sở liệu của ta cũng không lâu lắm liền đàm phán không thành đối phương một cái giới chủ trực tiếp tiến công mà đến mà y thì qua nhĩ vẫn đứng ở tại chỗ không n ú p đích giống như bị sợ choáng váng đa n g tại ta cân nhắc muốn hay không đường chạy thời điểm sáu phía trước tên kia giới chủ động nhiên đứng tại nơi đó không n ú p đích lại nhìn y thể qua nhĩ con ngươi đã biến thành màu tím sáu là thời gian quy tắc trong chúng ta trong đội cũng có thời gian quy tắc tu giả cho nên ta biết dùng con mắt phóng thích thời gian quy tắc thời điểm con ngươi lại biến thành màu tím hơn nữa thông qua con mắt phóng thích không có chút nào để báo có thể nhường địch nhân khó lòng phòng bị cho nên nói thời gian quy tắc xác thực so không gian quy tắc lợi hại hơn sáu đang lúc ta nhanh chóng suy tính thời điểm chợt phát hiện tên kia bị chìa vào giới chủ chẳng biết lúc nào đã mất đi sinh mệnh khí tức chết y di qua nhĩ không chút nào động lại tiêu diệt một cái cấp giới chủ đó là cái gì thực lực kinh khủng tên kia cấp giới chủ cường giả cơ thể hướng phía dưới rơi xuống y di qua nhĩ sắc mặt đam nhiên tiếp tục dùng loại kia nghe không hiểu ngôn ngữ và đối phương trò chuyện được chứng kiến y di qua nhĩ thực lực đối phương ba tên giới chủ rõ ràng cũng có chút bồi dối nhanh chóng thương lượng qua ước chừng năm giây bọn hắn cuối cùng gật đầu một cái y di qua nhĩ nhìn về phía ta nói đạo giải quyết bọn hắn đồng ý cống hiến ra hai cái vị trí đi thôi chúng ta đi vào a ngươi không sợ bọn họ ra vẻ vạn nhất bên trong có mai phục làm sao bây giờ ta liên tiếp hỏi hai vấn đề không sợ y di qua nhĩ một bên chậm rãi hướng đại giới mặt cửa vào lướt tới vừa nói dám đùa mánh khỏe nhiều hơn nữa giết bọn hắn mấy cái ta đối với mình thực lực hay là tương đối có lòng tin sáu hai mươi b ố một đường bay vào đại giới mặt cửa vào ba cái kia cấp giới chủ cường giả cũng không dám nhiều hơn ngăn cản vừa tiến vào không gian thông đạo cửa vào là một vùng không gian thông đạo không gian thông đạo bên trong nối liền sáu cái tiểu giới mặt theo thứ tự bay vào sáu cái tiểu giới mặt phát hiện tuyệt không trùng hợp cái giới diện này bên trong đã có một cái hỏa quy tắc giới chủ theo lý thuyết ta hỏa quy tắc không cách nào ở đây thành tựu cấp giới chủ sau khi ra ngoài y khoa nhi cùng đối phương nói chuyện với nhau một phen mới biết được nguyên l a i cái giới diện này hỏa quy tắc giới chủ mang theo đội ngũ ra ngoài tầm b ả o thế là cũng chỉ có thể đến đây thì thôi sáu chỉ bất quá cái kia giới diện vô duyên vô cớ tổn thất một cái giới chủ nay lại thay đổi cái kia giới diện vốn có quỹ đạo vận mệnh cùng ta muốn mau chóng đuổi trở về nhường cái kia giới diện quỹ đạo vận mệnh trở lại quỹ đạo đột phá cấp giới chủ sau đó ta biết quỹ đạo vận mệnh trọng yếu bực nào Y gì qua nhĩ là vì ta mà giết người ta lại thoát ly bên ngoài số mệnh cái kia đại giới mặt thiếu đi cái giới chủ luôn hám thời gian nhất định sẽ sinh ra sai lầm ta không có thể để cho loại sự tình n à y phát sinh cho nên hành động nhất thiết phải gia tốc ta nói đạo ý gì qua nhĩ dạng này quá chậm không bằng ngươi dẫn ta phi hoành Y gì qua nhĩ gật gật đầu hoàn toàn chính xác ta cũng như vậy cảm thấy bởi vì ta vội vàng đi thần bực đâu nói xong ý gì qua nhĩ mang ta trong nháy mắt gia tốc dùng hết cấp giới chủ tốc độ bay đi tốc độ nhanh dọa người sáu chỉ dùng nửa giờ tìm một cái khác đại giới mặt cửa vào mà ở trong đó chừng năm tên cấp giới chủ cường giả thủ hộ y di qua nhĩ lần này không còn nói nhảm trực tiếp ra tay tiêu diệt hai tên giới chủ một cái hỏa quy tắc một cái không gian quy tắc trước sau dùng không đến ba giây còn dư lại ba tên giới chủ lại bị kinh hãi y di qua nhĩ lại dùng loại kia ngôn ngữ và bọn hắn nói chuyện với nhau vài câu tiếp đó hướng đại giới mặt cửa vào bay đi ta rất muốn ra tay đem cái kia hai tên cấp giới chủ linh hồn của cường giả ngưng kết trở về có thể y di qua nhĩ khoảng cách ta quá gần ta vừa ra tay vận mệnh quy tắc c ắ t sẽ bại lộ sáu không có cách nào chỉ có thể mặc cho cái kia hai cái linh hồn tiêu tán ở trong không khí mà ta thì đi theo y t h o a nhi bay vào vào trong miệng không gian thông đạo liền với bảy cái tiểu giới mặt trong đó chống ra hai cái vị trí chính là vừa rồi g i ế t chết cái kia hai tên giới chủ cho nên ta hai loại quy tắc có thể ở đây thành t i ể u cấp giới chủ y t h o a nhi nói tất nhiên không có vấn đề vậy thì bắt đầu à tốt nhất có thể nhanh một chút bởi vì ta thời gian đ a n g gấp ta cười, cười yên tâm không cần ngươi nói ta cũng sẽ nắm chặt dù sao ta có hai loại quy tắc trong vòng sáu giờ nhất thiết phải cảm nộ g xong loại thứ nhất nói ta sẽ chạy quen đường triệu hoán cảm nộ g chi quang một đạo quang trụ từ không trung bỏ ra y qua nhĩ cũng bị cố lực lượng kia đẩy bay ngược bất quá hắn bay ngược tương đối ưu nhã cũng không giống năm đó ta chật vật như vậy triệu hoán chi quang dẫn động tiên địa dị tượng thất thải hào quang trải rộng toàn bộ giới diện lúc này ta triệu hoán vận mệnh chi quang là không gian quy tắc bởi vì tương đối mà nói ta đối không gian lĩnh ngộ sâu hơn sáu kỳ thực liền xem như trước tiên triệu hoán hỏa quy tắc ta cũng có đem ta tại sáu tiếng bên trong cảm nộ hoàn tất không gian quy tắc thì càng nhanh sáu chỉ dùng nửa giờ cảm nộ chi quang liền biến mất ý gì qua nhĩ tán thưởng nói không tệ thiên phú rất không tệ ta lạnh nhạt trả lời một câu không có gì hai ta hơn trăm năm trước thì đến được diện cấp điểm tới hạn g cái này hơn hai trăm n ă m một mực tại chỉnh lý cảm nộ cho nên vừa mới có thể cảm nộ g nhanh như vậy bây giờ ta không gian quy tắc đã đạt đến cấp giới chủ không cần lại ẩn tàng vận mệnh quy tắc cho nên trên thân không tự giác liền có thêm một loại lạnh nhạt khí chất phản phất bất cứ chuyện gì cũng sẽ không để cho ta cảm xúc xuất hiện ba động ý gì qua nhĩ cẩn thận nhìn ta vài lần a như thế nào cảm giác khí tức của ngươi có chút đặc biệt t h y khoa t nhĩ gật gật đầu đi tới một cái giới diện a nhường họa quy tắc cũng đạt đến cấp giới chủ sáu bay vào một cái khác tiểu giới mặt lần nữa triệu hoãn cảm lộ chi quang sáu lần này dùng gần ba giờ mới cảm lộ hoàn tất từ giờ khác này ta trở thành chân chính ba quy tắc giới chủ y thì qua nhĩ càng thêm tán thưởng phía chúng ta bay ra đại giới mặt cửa vào hắn vừa nói càng ngộ thời gian càng ngắn thiên phú càng cao mặc dù cũng không phải là trăm phần trăm chính xác nhưng ngươi thiên phú vẫn luôn rất không tệ dù sao cũng là ta nhìn lớn lên xem ra người thành chủ này ta còn thực sự không chọn lầm người quản lý luân hồi thành không chỉ phải có thực lực ta nhàn nhạt trả lời một câu nhưng có thực lực mới chấn được thù hạ y thì qua nhĩ nói thành chủ vị trí này ta tin tưởng ngươi cũng có thể làm tốt sáu không nói cái này kế tiếp chúng ta đi thần vực ngoài ra còn có sự kiện muốn hỏi ngươi trên thực tế mười tám vị thần đến từ bất đồng đại giới mặt bất quá cách mỗi năm trăm năm bọn hắn biết lái một lần sẽ cái hội này liền têu là cao nhất hội nghị mà mười tám vị thần bên trong tiên đoán tri thần là ta phụ thân cho nên ta cũng có tư cách tham gia cao nhất hội nghị cao nhất hội nghị ta lặp lại một câu tiếp đó vấn đạo lúc đó nghị hội kéo dài bao lâu y thì qua nhĩ hồi đáp sẽ không duy trì quá dài thời gian bởi vì mỗi vị thần tính cách đều tương đối cổ quái thường xuyên cãi nhau nhưng sẽ không động thủ sáu ở trong ấn tượng của ta một lần dài nhất cũng liền kéo dài mười mấy phút ta tiếp đó liền tan học ngày kế tiếp lại mở hoặc cách mấy ngày lại mở ta chỉ tham gia một lần có thể chứ chỉ là muốn mở mang kiến thức một chút mười tám vị thần giá vẻ mở mang tầm mắt không có vấn đề y thì qua nhĩ hào phòng nói ta hơi cười vậy thì cảm ơn ngươi y l ệ t quan nhĩ thu hồi nụ cười trong lòng âm t h ầ n cô cũng nhanh nhìn thấy quan thần ta lần này muốn làm bốn kiện chuyện bên trong một người trong đó đáp án liền muốn hiểu quan thần thân phận thật khiến cho người ta chờ mong a sáu ta tiếp tục vấn đạo y l ệ t quan nhĩ bằng vào chúng ta tốc độ bây giờ bao lâu mới có thể đổi tới thần vực bảy giờ tà hữu đừng nóng đội đại giới mặt chi chiến vừa mới bắt đầu cao nhất hội nghị tổ chức thời gian là đại giới mặt chi chiến mở ra ba ngày sau chúng ta thời gian còn rất dư dả bởi vì lúc này đã không tiếp tục gần giấu vận mệnh quy tắc cho nên thường xuyên có một chút tin tức kỳ diệu phản hồi tiến não hải ta một bên phân tích những tin tức kia một bên nhanh chóng phi hành sáu thần vực ta tới sáu trăm năm mươi tết sáu trăm năm mươi thần bí thi thể quan thần cấp giới chủ tốc độ đích sắc viễn siêu diệt cấp lấy phổ thông cấp giới chủ cường giả tới nói vẹn vẹn là tốc độ phi hành liền có thể đạt đến kinh khủng gấp hai tốc độ ánh sáng đây vẫn chỉ là phổ thông cấp giới chủ tốc độ nếu như là quang gió lôi ba loại quy tắc đang phi hành phương diện tốc độ còn có khác tăng thêm càng không cần nhắc tới không gian quy tắc thời gian quy tắc bằng vào ta thực lực hôm nay nếu như dùng truyền tống khoảng cách xa hẳn là có thể đạt đến kinh khủng gấp bảy tốc độ ánh sáng đến nỗi thời gian quy tắc sáu đơn giản một cái thời gian gia tốc liền có thể để cho mình tốc độ phi hành tăng lên trên diện rộng cứ như vậy bảy giờ phía sau chúng ta rốt cuộc đã tới trong truyền thuyết thần vực lúc này chúng ta đứng tại cửa vào phụ cận phụ cận đây có một tầng màn sáng bao phủ chung quanh mấy chục cây số trong màn sáng rất nhiều người đang đứng ngay nắn g trật tự đứng xếp hàng chờ đợi tiến vào đại giới mặt y thì qua n h i nói nhớ lấy bị màn sáng bao phủ chỗ cấm chiến đấu nếu không sẽ bị giết chết minh b ạ c h ta gật gật đầu nhìn xem trong màn sáng nhân nói chín bảy vũ di cấp ba cấp giới chủ chỉ là ở đây xếp hàng thì có năm trăm ba mươi hai tên giới chủ bọn hắn đều đến từ bất đồng đại giới mặt sao không tệ bởi vì thần vực thích hợp tu luyện p h ù cận đại giới mặt tu giả đều sẽ chạy tới nơi này đây vẫn chỉ là cửa vào m à t h ô i tiến vào thần vực sau đó ngươi sẽ phát hiện bên trong cao cấp tu giả số lượng càng nhiều tốt xếp hàng a cao nhất hội nghị còn có hai ngày mới bắt đầu hẳn là kịp sáu hai mươi bốn lối vào có hai người phụ trách đăng ký mỗi cái người tiến vào đều phải kỹ càng ghi chép thân phận thực lực quy tắc cho nên tốc độ tương đối t r ư ở lại thêm chúng ta phía trước đã có rất nhiều người đang xếp hàng cho nên ước chừng đầy năm mươi hai giờ mới đến phiên chúng ta phụ trách ghi danh người dùng thần vực ngôn ngữ vấn đạo t í n h danh thần vực ngôn ngữ đang xếp hàng là y qua nhị đã cho ta một phần liên quan ngôn ngữ ký ức cho nên nghe hiểu được ta hồi đáp lý tiểu long hắn ghi chép sau đó tiếp tục vấn đạo thực lực và quy tắc ta đúng sự thật đáp cấp giới chủ song quy tì không gian cùng hỏa thả ra một điểm quy tắc khí tức cho ta xem một chút ta vẫn như c ũ làm theo sau đó lại rút lấy hết dạng linh hồn ẩn ký rằng c o nửa ngày cuối cùng tiến vào thần vực sau khi tiến vào phát hiện chúng ta ở vào trong một thành phố thành thị vô cùng to lớn người đi đường nối liền không dứt hơi hơi thả ra tinh thần lực phát hiện quả nhiên như y thị q u a nhĩ miêu tả như thế thần vực lớn lạ thường vẹn vẹn chúng ta chỗ ở thành phố này cũng nhanh bắt kịp toàn bộ việt nam diện tích mặt khác ở đây tràn ngập đủ loại quy tắc khí tức vô cùng nồng đậm hoàn toàn chính xác thích hợp tu luyện cùng tảng độ lùi tới cho người đi đường tất cả đều là thiên cấp trở lên tồn tại giới chủ cũng là khắp nơi có thể thấy được bất quá bọn hắn đều rất đ i ệ thấp liền giống như người bình thường đi xuyên tại trong thành thị đây chính là thần vực cấp giới chủ tu giả cũng không dám làm lập chỗ y thị quá nhĩ nói thành nội cấm đánh nhau giết người có việc có thể đi bên ngoài thành giải quyết t ố t đi trước gặp phụ thân ta à khoảng cách cao nhất hội nghị bắt đầu chỉ còn dư mấy tiếng nói chúng ta ngồi lên chung quanh truyền thống trận trực tiếp truyền thống đến cửa thành vị trí ra khỏi thành nhanh chóng hướng cái nào đó phương hướng bay đi ba mươi sau mười mấy phút bay đến một mảnh rừng rậm bầu trời rừng rậm trung ương nhất có một tòa kiến trúc hùng vĩ y qua nhĩ một bên mang ta rơi xuống vừa nói đây là tiên đoán thần điện phụ thân ta liền tại bên trong theo ta đi vào đi hảo ta đáp ứng một tiếng cùng y qua nhĩ đi vào phụ thân hắn không hổ là thần tại không thấy mặt phía trước ta không cảm ứng được mảy may liên quan tới hắn tin tức giống như quang thần một dạng bằng không ta cũng không cần thật xa chạy đến thần một tới tiến vào đại điện phát hiện trong đại điện có hai cái thanh niên trong đó một cái ngồi ở chính vị một cái k h á c cung kính đứng ở bên cạnh hắn không cần phải nói ngồi ở chính vị lên cái kia hẳn là y đi qua nhị phụ thân tiên đoán chi thần quả nhiên y đi qua nhị nhìn xem thanh niên kia kêu một tiếng phụ thân y đi qua nhị phụ thân bề ngoài rất trẻ trung trên thân tản ra khí tức huyền ảo cho người ta một loại rơi vào trong sương ngủ cảm giác tiên đoán chi thần có chút ý t ứ sáu y t qua nhĩ phụ thân cũng không trả lời mà là từ mới vừa vào cửa lên ánh mắt liền phóng tại trên người của ta lúc này đang cùng ta đối mặt bất quá ta trước tiên thu hồi ánh mắt túi đầu xuống cung kính nói gặp qua tiên đoán chi thần hắn lúc này mới thu hồi ánh mắt nhìn về phía y t qua nhĩ ân t h ngươi thế nào còn tại giận ta không phải phụ thân tỷ đã không giận ngươi bất quá nàng tạm thời còn không muốn về tới mặt khác cách ra phía trước nàng để cho ta chuyển cáo ngươi bốn lần đại giới mặt chi chiến bên trong nàng sẽ trở lại thăm ngài ta không có quá để ý cha con bọn họ c â chuyện mà là nhanh chóng suy tư y gì qua nhĩ cùng thực lực kia kinh khủng nữ nhân cũng là tiên đoán chi thần con cái như vậy vì cái gì trước đây vũ già trên người có quang thần khí thức sẽ để cho nữ nhân kia mâu thuẫn đang lúc ta muốn tới đây thời điểm tiên đoán chi thần đ ỗ n g nhiên đem để tài chuyển đến trên người của ta y gì qua nhĩ vị này là hắn là ta một tay bồi dưỡng tên là lý tiểu l o n g có thể tín nhiệm y gì qua nhĩ giới thiệu sơ lược một chút thân phận của ta tiên đoán chi thần ánh mắt lại rơi vào trên người của ta nhiều hứng thú v ấ n đạo ngươi là cái gì quy tắc t u giả không gian cùng họa ta hồi đáp vì cái gì tiên đoán chi thần đối với ta có hứng thú nguyên nhân rất đơn giản hắn nhìn không thấu năng lực của ta tiên đoán quy tắc tu luyện trí cao chỗ sâu cũng sẽ có một chút vận mệnh quy tắc đặc tính nhưng nó không cách nào thay đổi vận mệnh chỉ có thể dự cảm đến tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì hơn nữa có rất nhiều hạn chế không cách nào giống như ta tùy ý đọc qua vận mệnh của người khác chi tuyến cả đời quỹ đạo vận mệnh thời gian nào sẽ phát sinh sự tình gì ta đều có thể tinh chuẩn biết lấy năng lực của hắn có thể đơn giản cảm ứng ra người khác quy tắc nhưng hắn nhìn về phía ta thời điểm nhưng cái gì đều không cảm ứng được không có hứng thú mới là lạ sáu bất quá mặt đối mặt dưới tình huống vận mạng hắn chi tuyến bên trong hết thảy ta ngược lại thật ra nhìn nhất thanh nhị sở nhưng ta không thể nhìn chằm chằm vào hắn bằng và không có lẽ sẽ bị hắn phát giác mặt khác hắn không biết sống bao nhiêu vạn năm vận mệnh đoạn ngắn nhiều dò người muốn toàn bộ xem xong e rằng cần mấy ngày tiên đoán chi thần lại nhìn về phía y thì hệ qua nhĩ không tệ cái này tùy tùng ta rất hài lòng y thì qua nhĩ nói phụ thân ngươi hiểu lầm hắn lần này chỉ là muốn tới thần vực mở mang kiến thức một chút sau đó còn muốn trở về u minh hắn là đương nhiệm luân hồi thanh chủ muốn lưu lại bên kia rút một tay không thể ngồi n g à i tùy tùng y thì h qua nhĩ ngươi lần này không r đúng vậy phụ thân trong thời gian ngắn ta sẽ không đi y di qua nhĩ đáp ba mươi ba giờ phía sau tiên đoán c h i thần y di qua nhĩ còn có ta bay đến một mảnh khác rừng rậm đến nỗi tiên đoán c h i thần tên kia tùy tùng thì lưu tại thần điện bởi vì cao nhất hội nghị bên trên mỗi vị thần tối đa chỉ có thể mang hai tên tùy tùng bởi vì ta muốn mở mang kiến thức một chút cho nên tiên đoán c h i thần r ấ t cho mặt mũi mang tới ta coi chúng ta rơi trên mặt đất thời điểm chỉ thấy đã có năm cá nhân đứng ở chỗ này hơn nữa tinh thần lực không cảm ứng được sự hiện hữu của bọn hắn bất quá sáu ta vừa nhìn thấy mấy người kia trong lòng trong nháy mắt khiếp sợ tột đình suýt chút nữa biểu lộ ở trên mặt vận mệnh quy tắc thành tựu cấp giới chủ phía sau ta tâm tính rất lạnh nhạt theo lý thuyết sẽ không xuất hiện khiếp sợ tình huống nhưng lúc này sáu ta lại thấy được làm cho người khiếp sợ một màn trong năm người kia trong đó có một thanh niên tướng mạo vậy mà cùng thần bí thi thể giống nhau như lúc chiếc nhẫn màu bạc bên trong cỗ kia thần bí thi thể tuyệt đối sẽ không có lỗi năm nào hẹn hai mươi hai hai mươi ba mặc cả người màu trắng trường bảo không nhốn bụi trần mái tóc dài màu trắng đã đến b ả vai vị trí tướng mạo rất ảnh tuấn trên người có loại khí tức l u hòa bất luận là tướng mạo khí t ứ c quần áo đều cùng cô kia theo ầ n giống nhau như lúc. Mặt khác, cổ tay phải của hắn mang bí thi thể Mặt tay t khác, phải h của lúc. cổ một mặc tay, tay cái che háo vòng dù bị lý ấ p chỉ lộ ra m thuyết sáu hắn chính là thần bí thi thể hoặc có lẽ là hắn chính là quang thần. 500 năm t r ư ớ con người t h thần may m à ta vừa rồi không có lộ ra biểu tình khác thường bằng không nhất định sẽ bị phát giác lúc này ta có ý vô tình nhìn xem con thần nhanh chóng xem vận mệnh của hắn chi tuyến sáu ba giờ phía sau có lục tục no g a ngoe có người đến tiên đoán chi thần cùng bọn hắn chào hỏi thời điểm ta biết bọn họ đều là mỗi cái quy tắc thần có nam có nữ trẻ có già có có thần mang theo tùy tùng chính là có tự mình đến đây nhưng mà ta đồng thời không có cẩn thận đi xem bọn hắn mà làm một mực quan sát đến con thần nhanh chóng đọc qua số mạng đoạn ngắn nhưng lại càng xem càng kinh hãi tuổi thọ của hắn không phải rất dài chỉ có hơn hai và năm nhưng mà từ xuất sinh đến bây giờ hắn căn bản là không có tử vong qua cũng không có bất luận cái gì huynh đệ sinh đôi đã như vậy thi thể của hắn tại sao lại tại ngân s ắ c trong không gian giới trì tiếp tục hướng phía sau hắn vận mệnh đoạn ngắn nhìn lại sáu sau bảy phút ta bỗng nhiên lộ ra ánh mắt khiếp sợ tiếp đó vội vàng quay đầu nhưng lúc này quan thần lại hướng ta bên này nhìn lại thản nhiên nói ngươi quan sát ta rất lâu như thế nào trên người của ta có đồ vật gì để cho ngươi cảm thấy chấn kinh có lỗi với là ta thất lễ ta chặn lại nói lời xin lỗi tiên đoán tri thần quản tốt tùy tổng của ngươi nữa đối ta thất lễ ta sẽ ra tay giết hắn nói xong quang thần quay đầu không còn để ý ta ý gì qua nhĩ thấp giọng nói tiểu long không cần loại nhìn mặc dù ngươi là s o n g quy thì giới chủ cũng có chút chỗ khác thường nhưng ở t r à n g thần bất luận vị kia đều có thể nhẹ nhõm đưa ngươi giết chết đã biết ta gật gật đầu nói nhưng mà tiên đoán chi thần lại nhiều hứng thú nhìn ta một mắt vấn đạo ngươi vừa mới nhìn thấy cái gì không có gì chẳng qua là cảm thấy ta trước đây thật lâu giống như đã gặp tay của hắn vòng tay có lẽ là ảo giác ta viện cái láo căn bản không dám nói ra ta đến tột cùng nhìn thấy cái gì sáu trăm năm mươi một tiết sáu trăm năm mươi một sương mù nồng nặc mấy tiếng phía trước ta xác định hắn chính là thần bí thi thể thời điểm đều không lộ ra vẻ khiếp sợ như vậy ta đến tột cùng nhìn thấy cái gì mới nhìn không được lộ ra ánh mắt khiếp sợ ta nhìn thấy sáu ba ngàn năm phía sau quang thần sẽ bị giết chết mà giết chết quang thần nhân chính là lâm mặc hắn một thương đâm xuyên qua quang thần cổ sáu mà ngân s ắ c trong không gian giới chỉ c ố kia thần bí thi thể trên cổ cũng có một huyết động vết thương lớn nhỏ hình dạng vị trí không kém chút nào quang thần rõ ràng ba ngàn năm phía sau mới có thể chết thế nhưng là vì cái gì hắn thi thể lại bị cất vào không gian giới chỉ về tới một n g h n năm trăm n ă m trước địa cầu vượt qua thời không thời gian mẹ v ọ t mặt khác 500 năm trăm n ă m trước trở lại địa cầu thời điểm lâm mặc vẫn là thiên cấp t r u n g ký tu giả vì cái gì ba n g h n năm phía sau lại nắm giữ giết chết quan thần thực lực không gian giới chỉ bị người thần bí lấy đi và không ta bây giờ có thể lấy ra một cỗ thi thể quan thần thi thể một cái là còn sống quan thần một cái là ba n g h n năm phía sau bị giết chết quan thần chẳng thể trách nó một giọt máu liền có thể nhường vũ ra từ phổ thông hồ ly biến thành tam cấp tu giả chẳng thể trách cho dù người thần bí làm n lấy t như vậy thật là có nguyên nhân ta rất muốn nhìn một chút khác thần vận mệnh t h i tuyến bất quá vừa mới bị quan thần nói đầy miệng ta vẫn không muốn làm như vậy hảo nếu như chọc g i ậ n những đại thần này tuyệt đối không có ta quả ngon để ăn mặc dù trong lòng tràn ngập nghi hoặc nhưng là chỉ có thể nhịn ngàn năm sau nhìn thấy người thần bí lại nói ba mươi nửa giờ sau hội nghị kết thúc hai phút phía trước tất cả thần tài toàn bộ có mặt nhưng mà hội nghị chỉ mở ra hai phút còn chưa nói mấy câu liền kết thúc nguyên nhân là sáu mười tám vị thần phân ra hai phe cánh một phương từ sáng tạo c r i thần dẫn dắt hướng tới hòa bình một phương từ hủy diệt tri thần dẫn dắt hướng tới chiến đấu hai vị đại thần sau khi đến ý kiến không hợp không có phiếm vài câu sáng tạo chi thần liền đi đồng thời để lại một câu nói hôm nay không muốn nói ba ngày sau hội nghị một lần nữa tổ chức sáu đại thần đi một vị hội nghị tự nhiên không có cách nào tiếp tục thế là chúng thần nhao nhao tại chỗ biến mất dùng không thể bắt giữ tốc độ bay đi sáu y thì qua nhĩ nhỏ giọng dùng u minh ngôn ngữ nói bọn hắn mỗi lần cũng là dạng này ta đã không cảm thấy kinh ngạc kiến thức qua m ộ ư ơ i tám vị thần ngươi là rời đi vẫn là tiếp tục lưu mấy ngày không lưu ta còn có sự t ì n h khác đi trước còn có ngươi chừng nào thì trở về u minh y t h qua nhĩ lắc đầu không xác định ít nhất năm ngàn năm bên trong sẽ không trở về luân hồi thành giao cho ngươi mọi thứ phải phối hợp t ỷ t ỷ của ta ân đúng t ỷ t ỷ của ta thân phận ngươi còn không biết sao nàng là u minh c h i chủ toàn bộ u minh chủ nhân u minh cái kia không gian chính là nàng khai thác ra tới nàng mặc dù không là thần nhưng nàng chân chính c h i lực tại mười tám vị thần bên trong cũng có thể xếp tới vị trí giữa ân hiểu rõ vậy ta đi trước chờ ngươi trở lại u minh ta cho ngươi bảy tiệc ăn mừng mặt khác chính ngươi cẩn thận một chút nói xong thân ta ảnh trong nháy mắt tiêu thất nhanh chóng hướng nơi xa truyền tống mà đi nhất thiết phải dành thời gian rời đi thần vực bởi vì ta có loại dự cảm quan g thần tựa hồ sẽ đến truy ta ta lấy ra mình tốc độ nhanh nhất thân ảnh mỗi lần thoáng hiện đều sẽ cách nhau cực xa khoảng cách vừa truyền tống mấy lần quan g thần liền đuổi theo ta tốc độ không giảm phản phất coi như không thấy tiếp tục truyền t ố n g rất nhanh liền tiến vào phụ cận trong một thành phố ta chân t r ư ớ c vừa bước vào cửa thành hắn liền rơi vào trên mặt đất trong vòng phương viên trăm dặm tất cả liên quan với vận mệnh của ta đoạn ngắn toàn bộ cắt bỏ quan thần hơi nhũ lên lâu ngày phản phất không biết mình vì sao muốn tới đây còn tại cố gắng trong suy tính ta biết chiêu này không lừa được hắn bao lâu hắn chẳng mấy chốc sẽ phát hiện không hợp lý chỗ thế là không lại trì hoãn lần nữa dùng r a không gian chuyện tiến đường nhanh chóng hướng thần vực cửa vào chạy tới ba mươi chỉ có lối vào đăng ký khá là phiền thoái lối đi ra tương đối mà nói đơn giản chút chỉ cần thả ra linh hồn khí tức liền có thể thông qua rời đi thần vực sau đó ta nhẹ nhàng thở ra nhắm mắt lại ba giây phía sau mở ra bởi vì ta mất đi giới chủ hai cái đại giới mặt còn chưa luân hãm ta cần trước tiên chạy tới để bọn hắn đại giới mặt vận mệnh trở lại quỹ đạo tránh xuất hiện p i ề n phước sáu bất quá ba giờ phía sau trong đó một cái đại giới mặt sẽ gặp phải tiến công Là ta lần thứ nhất đụng phải đại giới mặt sau khi đi vào lại phát hiện hỏa quy tắc không cách nào thành tựu giới chủ chính là cái kia không lại trì h o a n thời gian lần nữa dùng ra không gian chuyện t i ế n đưa nhanh chóng chạy tới không thể để cho bất luận cái gì không đáng chết rơi người chết người đáng chết cũng không thể để hắn sống sót ta sẽ hoàn toàn thay thế bị giết tên kia giới chủ thẳng đến mạng hắn bên trong chú định bị giết thời điểm ta mới có thể rời đi sáu ba giờ phía sau làm ta đến cái kia đại giới mặt phụ cận thời điểm tiến công đã bắt đầu bất quá nhưng là vừa mới bắt đầu còn kịp ta trong nháy mắt quấn lấy một cái cấp giới chủ tu giả dựa theo nguyên bản quỹ đạo vận mệnh bị giết chết chính là cái kia ra hỏa nên cùng tên địch nhân này chiến đấu hơn nữa rất xui xẻo trong lần chiến đấu này hắn chết cho nên nhiệm vụ của ta chính là lệ mề đến một giây kết trống sau đó rời đi hoặc giả chết sáu tuy vừa mới thành t i ể u giới chủ ta không có quá mạnh thực lực nhưng giống địch nhân loại này thông thường cấp giới chủ ta không nhìn hắn vận mệnh chi tuyến cũng có thể dự cảm đến hắn một giây sau biết làm gì cho nên đánh là vô cùng dễ dàng nhưng hắn vẫn càng đánh càng khí vung tay lên tầng tầng hàn khí xuất hiện chống rông hình thành một đôi hàn bằng cự thủ hướng ta vỗ tới những nơi đi qua không gian pha thoái t h a nhưng thế cực kỳ doan n g ờ i h ư n mà sáu ta cũng không phải tới cùng hắn liều mạng chỉ muốn n h ư ờ n g cái này đại giới mặt vận mệnh trở lại quỹ đạo cho nên cũng không p h ả n kích chỉ là yên lặng dùng không gian chuyện đưa khỏi mở lại đánh sáu giây ta làm bộ vô ý bị hàn băng cự quyền đánh trúng hướng phía dưới rơi đập mà đi sáu nhưng mà bị nện rơi thời điểm ta trong nháy mắt dùng da trôn vùi trần duyên đồng thời dùng không gian chuyện đưa khỏi mở cái này đại giới mặt vận mệnh đã trở lại quỹ đạo về sau là hủy diệt vẫn là cường thịnh đều không liên quan gì đến ta ngược lại quỹ đạo vận mệnh sai lầm đã chữa chị sáu đến nỗi một cái khác đại giới mặt trong thời gian ngắn sẽ không lọt vào tiến công l à thủ ở chỗ này đây vẫn là đi dò xét chủng tộc sự kiện do dự một chút phía sau ta quyết định đi trước cự nhân tộc ba mươi đ ặ t đến cấp giới chủ về sau chỗ tốt lớn nhất chính là không cần giống như diện cấp như thế mượn dùng trong thiên địa quy tắc hao phi đại lượng tinh thần lực cấp giới chủ có thể tự mình sáng tạo quy tắc mặc dù vẫn sẽ tiêu hao tinh thần lực nhưng cơ bản có thể không đáng kể hoặc có lẽ là cấp giới chủ coi như liên tục chiến đấu một ngày một đêm tinh thần lực cũng sẽ không tiêu hao quá nhiều cho nên ta mặc dù một đường truyền t ố n g nhưng lại không hao phí tinh thần lực coi như liên tục truyền t ố n g một năm cũng không có vấn đề gì bởi vì khoảng cách khá xa ước chừng truyền t ố n g gần ba ngày mới đến cự nhân tộc nhìn thấy ta sau đó cự nhân tộc thật cao hứng tăng sừng khố cha càng là để ta ôm một cái đại trưởng lão vui mừng nói tiểu long ta không nghĩ tới ngươi sẽ đến càng không có nghĩ tới ngươi có thể trở thành cấp giới chủ như thế nào là xong q u ý t h ị ta không có trực tiếp trả lời mà là nói không gian cùng họa tất cả đều đạt đến cấp giới chủ tăng sừng khố cha chép miệm một cái nói thật ngươi từ chỗ nào tìm được danh lệch mình đại giới mặt còn có t h ế tử ngươi thế nào lần này bọn hắn như thế nào không đến ta hơi cười t h ế tử của ta cũng không tệ lắm cảm ơn ngươi quan tâm đến nỗi danh mạch sáu là chúng ta đại giới mặt bên trong một vị cường giả giúp ta bắt được t h ế tử của ta cùng thủ hạ lần này không có tham gia đại giới mặt chi chiến chỉ có mình ta mà thôi ân chỉ có ngươi một cái cũng tốt dù sao thực lực của ngươi không thể khinh thường nói thật tiểu long ngươi thật là bằng hữu ta tăng sừng khố cha quả nhiên không nhìn lầm sáu không đợi hắn nói xong ta liền ngắt lời nói xin lỗi tăng sừng k ố cha ta sẽ không ở đây dừng lại quá lâu ta còn có sự tính khác muốn đi làm không đợi tăng sừng khố cha trả lời ta xem hướng đại trưởng lão có thể hay không đơn độc nói chuyện đại trưởng lão biết ta có lời nói với hắn thế là gật đầu một cái ta dẫn hắn truyền tống đến nơi xa ở chung quanh thiết hạ không gian bích trướng phía sau đi thẳng vào vấn đề đại trưởng lão ta lần này tới chỉ là muốn nói cho ngươi một sự kiện nhưng không thể đối với những người khác nói bao quát tăng sừng khố cha lão già người khổng lồ gật đầu một cái ân ta n g h i m ặ t đại trưởng lão ta một không không xác định lần này các ngươi đại giới mặt sẽ không luôn hãm không cần hỏi ta làm sao biết cũng không cần hoài nghi ta có phải hay không cả người bốn mươi bảy ngày sau các ngươi sẽ gặp phải tiến công sau đó thì sẽ không lại gặp đến công kích ta nói đến tột cùng là thật hay giả bốn mươi bảy ngày sau ngài tự sẽ đoán được đại trưởng lão ngạc nhiên nhìn ta một mắt chẳng lẽ ngươi còn có tiên đoán quy tắc xin lỗi vấn đề này ta không có thể trả lời lão già người khổng lồ sống rất nhiều năm người già thành tinh không hỏi thêm nữa gật gật đầu nói năng lực của ngươi vẫn luôn rất kỳ lạ ta tin tưởng ngươi mặc dù rất không thể tưởng tượng nhưng nếu như ngươi không muốn rút vội vàng cũng không cần phải đặc biệt chạy đến cho ta biết đa tạ ngài thông cảm lần sau đại giới mặt chi chiến lúc ta sẽ lại đến trả lại cho các ngươi hai cái vị trí sáu ta còn có việc sẽ không lưu thêm đại trưởng lão lần sau gặp lại nói xong ta hướng toàn bộ cự nhân tộc phất phất tay thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất kế tiếp phải về ta đại giới mặt phụ cận xem nghiên cứu một chút t r ù n g tộc thẩm thấu sự kiện trực giác nói cho ta biết t r ù n g tộc thẩm thấu sự kiện tựa hồ cùng thần vực u minh nhất định có quan hệ xem như tân nhiệm luân hồi thành chủ cùng u minh dính l i ễ u quan hệ sự tình ta tự nhiên muốn đi xem một chút sáu hôm nay canh hai liên quan tới thần vực không nhiều làm miêu tả miễn cho đại gia nói ta phục chế hứng thú có thể xem lục giới i k sáu trăm năm mươi hai cùng c h â n đứng giao thủ vô cùng xin lỗi hôm qua đem quan g thần thời gian chết viết sai cảm tạ các vị thư hữu nhiệt tâm chỉ ra quan g thần chính xác thời gian chết hẳn là ba ngàn năm phía sau lúc trước trương tiết đã sửa chữa do đó tuyên bố kỳ thực có vận mệnh quy tắc cũng không phải chuyện gì tốt nó giao cho ta năng lực đặc thù đồng thời ta cũng nhất định trả giá một vài thứ t ỷ như tự do có vận mệnh quy tắc ta có thể rõ ràng nắm giữ toàn bộ đại giới mặt chi chiến t ỷ như thời gian nào, đội nào ngũ sẽ xuất hiện tại địa điểm nào người nào sẽ chết cái gì đại giới mặt sẽ luôn ham sáu nhưng ta đã mất đi tự do hoàn toàn biến thành sider nhất thiết phải trốn tránh những cái kia đội ngũ đi bởi vì ta vừa xuất hiện liền sẽ thay đổi vận mệnh của bọn h ắ n quy tích cho nên một đường đi tới ta không có đụng tới bất luận cái gì đội ngũ cũng không đụng tới bất luận cái gì tu giả chỉ là không ngừng truyền t ố n g truyền t ố n g truyền t ố n g dòng dã một ngày ta biết chính mình cũng nhanh muốn đến chỗ cần đến thế là lấy ra một mặt cỗ trụp tại trên mặt làm bộ đi ngang qua sáu đóng giữ đại giới mặt giới chủ có ba cái theo thứ tự là một giới chủ hái ni lạc phong tứ giới chủ trần nặc cùng với vị ký sinh ngũ giới chủ hiệu vịt không nhìn thấy lâm ặ c mặt khác ta còn cảm ứ n g được một chút tin tức trọng yếu t h như chúng tao cùng với xâm lấn thời gian không phải lần này đại giới mặt chi chiến mặt khác lần này đại giới mặt chi chiến không có cường địch gì tới xâm lấn ở đây rất an toàn nắm giữ những tin tức này phía sau ta chuẩn bị rời đi nhưng mà nhưng vào lúc này trần nặc trợn đuổi đi theo kỳ quái sáu ta vậy mà không có dự cảm đến hắn muốn theo đuổi tới chuyện người thần bí không để ta tiếp cận bọn hắn cũng có phương diện này nguyên nhân sao xem ra trần nặc cùng lâm mặc hoàn toàn chính xác có chỗ thần kỳ ta cảm thấy nghe vẫn là từ thần bí người đề nghị tránh cùng bọn hắn chạm mặt tốt hơn thế là ta trong nháy mắt dùng hết không gian chuyện tiến đưa nhưng lại thất、bại. ta không gian chung quanh bị giam cầm là một giới chủ hái ni g h lạc phong ra tay rồi ta còn nhớ mang máng trước kia hắn cùng y di qua nhĩ lúc lần đầu tiên gặp mặt nói một câu nói ta có thể cảm thấy ngươi cùng ta thực lực tương xứng y di qua nhĩ thực lực ta kiến thức qua mạnh không lời nói y di qua nhĩ cũng là song quy thì tu giả hai loại quy tắc theo thứ tự là thời gian và sáng tạo mà một giới chủ chỉ có một loại quy tắc không gian bất quá hắn lại đem không gian quy tắc tu luyện đến đỉnh điểm cũng có cường đại thực lực đúng là hắn tồn tại chúng ta đại giới mặt mới không có l u n hãm ta vừa rồi một mực cân nhắc trần đạt sự tình lại không để ý đến hái nghi lạc phong tồn tại hắn tự mình xuất thủ sự tình nhưng là không dễ làm lắm đương nhiên cũng không phải nói ta sợ hắn mà là ta căn bản cũng không muốn theo hắn độc thủ bởi vì một khi độc thủ liền muốn đánh thời gian rất lâu lúc đó thay đổi vận mạng uy tích thế là ta dùng hết không gian chấn động trong nháy mắt đem phương viên mười km không gian toàn bộ chấn vỡ cứ như vậy hắn liền không cách nào phong tỏa không gian giải khai không gian giam cầm phía sau chân n ặ n g cũng tới đến rồi phụ cận phất tay đánh một tia sáng tới cũng không có cái gì khí thế kinh thiên động địa đó chỉ là một cái ngó nút lớn bằng tia sáng nhưng mà tia sáng này lại đủ để uy hiếp được cấp giới chủ cường giả sinh mệnh ta không dám sơ xuất cẩn thận tránh khỏi nhưng mà đây chỉ là một bắt đầu mà thôi sáu sau một khắc trên bầu trời cực tốc bắn xuống rất nhiều đạo q u a n tuyến nhiều vô số kể phản phất mưa to hoàn toàn giống nhau n g h è o vô tận tia sáng đánh vào trên mặt đất đem mặt đất đánh ra một cái rất sâu hố nhỏ nhìn ra tuyệt đối vượt qua một m rộng lớn thế giới mặt đất rất kiên cố tuy ta diện cấp thời điểm liền có thể đánh ra một m sâu hố nhưng lại có khác biệt về bản chất chân đặc dùng là phân tán công kích lớn như thế lượng tia sáng mỗi một đạo cũng có cực mạnh lực xuyên t ấ u bởi vậy có thể thấy được tia sáng này lực phá hoại mạnh đơn giản đến rồi mức độ khiến người nghe kinh hãi một cái sơ xẩy liền sẽ biến thành tổ hong vỏ vẽ nếu như đụng tới chỉ có một cái rác rời giới, giới chủ đại bộ đội chân nạp chỉ này một chiêu liền có thể giết chết một đội đ ị c h nhân quả nhiên cùng ta trước kia dự cả một m dạng chân nạp thành tiệu tương lai bất khả hàm lượng mà tiện năm sáu còn nghĩ như thế nào đang lợi dụng ta thành chủ chức vị nhiều làm một chút phúc lợi đâu cái này liền kêu là t r a n lệch ga sáu đối mặt bén nhọn như vậy công kích ta cũng không dám quá phần thần đang lúc ta lần nữa chuẩn bị truyền tống thời điểm không gian nhưng lại bị giam cầm lại là hái ni h lạc phong làm chuyện tốt hắn quả nhiên rất lợi hại chắc là có thể tại ta truyền t ố n g phía trước bắt được nhỏ xíu không gian ba động cũng tăng thêm ngăn cản vẹn vẹn điều này không phải ta cái này nhập môn cấp giới chủ nhân có thể làm được bất quá không sao tuy trần n ạ c vận mệnh có chút nhìn không thấu nhưng hái ni h lạc phong quỹ đạo vận mệnh bình thường ta sớm biết hắn sẽ có một chiêu này nhưng biết là biết muốn phá giải nhưng có chút khó khăn bởi vì lúc này bầu trời còn đang không ngừng bắn xuống tia sáng cái t i ế như mưa to tia sáng đánh vào mặt đất nhuộm phạm vi bao phủ bên trong mặt đất xinh xinh lom đến mấy mét ta lên đỉnh đầu làm ra một cái bọc tổ mới đ đệ. Đệ sau một khắc đỉnh đầu không gian thông đạo bị đánh nát tia sáng toàn bộ bắn xuống cùng lúc đó hái ni lạc phong dùng hết không gian nghiền ép không gian chung quanh tạo thành áp lực vô hình phản phất muốn đem tài chen thành thịt muối t o n g trọng d ư ớ i áp lực ta chỉ có thể con người thoáng qua một tia ô quang đem toàn thân hỏa diễm hóa Tiếp tia ta thể. thêm nghiệt thân thể ta tinh tán mất thế trong Từng kết, kết thành một diễm Lại gian đi linh Hai giới, linh giây, liền loại linh ép, phân phía, đó đánh đã đậu. đó đạo đen đó, hóa chóng Vô không số sáng sau, Sau bốn buốc qua hỏa hỏa ba nhanh cháy xuyên hồn ngày rộng lớn nào rừng năng lượng hồn ngưng dùng ngưng nhân hình dạng. Sau đó, linh hồn buốc cháy lên màu cây. chỉ hỏ cơ bị đánh tan linh hồn bùn thanh chủ dễ dàng sao xem như outsider vô ý bị trần n ặ c bọn hắn công kích chỉ có thể diễn ra vừa ra dạ chết tiết ngủ. m ê n h mông rộng lớn trong thế giới có thể linh hồn tiêu tan sau đó một lần nữa ngưng tụ người trừ ta ra e rằng chỉ có người thần bí mới có thể làm được có lẽ linh hồn c h i thần cũng có thể nhưng vấn đề này không thể nào khảo chứng mặt khác ta dùng mệnh vận quy t ắ c che giấu tự thân khí tức phía sau liền một giới chủ hòa trần n ặ c đều không nhận ra ta là ai nếu như nhận ra lời nói cũng sẽ không đối với ta bày ra tiến công dù sao trước kia ta đã cứu trần n ặ n một cái đem hắn cùng một cô gái hộ tống trở về đại giới mặt cửa vào v ề phần hai người bọn hắn vây công ta một cái sáu cái này rất bình thường không có người quy định cấp giới chủ giao chiến nhất thiết phải một đối một xem ra sau này xác thực không thể xuất hiện tại trần nặc cùng lâm mặc trước mặt làm không tốt thực sẽ thay đổi vận mệnh của bọn hắn quy tích cho nên ta nguyên bản còn dự định xa xa nhìn một chút lâm mặc nhưng lúc này lại bỏ đi ý nghĩ này mà là hướng ta thành t i ự u giới chủ đại giới mặt cực tốc bay đi sáu trung tộc không cần đi bởi vì ta đã giải t r ù n g tộc thẩm thấu âm y ê u chuyện này xác thực cùng thần vực có quan hệ cũng cùng u minh có quan hệ nói đơn giản trung tộc thẩm thấu sự kiện là trong thần vực nhân chủ tính mục đích là y y qua nhĩ tỉ tỉ trên tay một món bảo vật mặt khác phong nghiệm khả cùng sư phụ hắn gặp mặt thời cơ sắp tới ta cũng nên đi tiếp kiến một chút dù sao hắn cùng phong nghiệm khả quan hệ vừa thầy cũng cha cũng có thể nói là cha vợ của ta một dạng tồn tại đâu sáu tiếp xuống ba năm ta muốn một mực canh giữ ở thành t i ể u giới chủ chính là cái kia đại giới mặt bởi vì duyên cớ của ta cái kia giới diện hai tên giới chủ bị y y qua nhĩ r ấ t chết lọt vào xâm lấn tỷ lệ gia tăng thật lớn nếu như ta không đi đóng giữ bọn hắn đại giới mặt tuyệt đối sống không qua ba năm rất nhanh liền sẽ luôn hãm cho nên ta phải đi góp số lượng mới được ba mươi rất nhanh Ta tới mặt thấy ta, cửa vừa giới mới cái đại cái đến đó nhìn vào, kêu ba t ê người cấp i i liền đỏ lên. Trực tiếp công tới. Dù sao ta chiếm bọn hắn đại giới mặt hai cái vị trí, chỉ cần đem ta xong rồi đi, cái kêu hai cái vị trí liền ớ chủ Trực công chỉ cần chống. hắn mắt mặt đem một ta trí, ta trí lên. lần bọn xong nữa n đỏ để g Dù sao sẽ Ba vị vị kêu bọn họ bên trong một là linh hồn quy tắc một là mê hoặc quy tắc một là tước đoạt quy tắc đáng tiếc linh hồn quy tắc đối với ta cơ bản vô hiệu phải biết ta linh hồn bị đánh tan sau đó đều có thể một lần nữa ngưng kết căn bản là bất tử c h i thân toàn bộ rộng lớn thế giới bên trong có thể chân chính giết chết ta đoán chừng cũng chỉ có người thần bí cùng thần vực m ư ơ i tám vị thần mặc dù bản thân ta thực lực chẳng ra sao cả nhưng hoàn toàn chính xác tính là không chết chi thân mệt hoặc quy tắc đối với ta cũng vô hiệu tiên đoán quy tắc là nó tiến hóa bản mà vận mệnh quy tắc là tiên đoán quy tắc tiến hóa bản nó đối với ta sẽ hữu hiệu quả mới là lạ đến nỗi tước đoạt quy tắc vị giới chủ kia cũng không cái gì tốt lo lắng trong bọn họ không có một cái nắm giữ hái n i lạc phong loại thực lực đó cho nên đối với ta tới nói uy hiếp cũng không lớn chỉ cần giao thủ một phen chấn nhất bọn hắn liền tốt mà lúc này linh hồn quy tắc tu giả đã độc thủ hắn vung tay lên ba cái tản ra khói đen linh hồn xuất hiện tức tốc hướng ta bay tới ta d ỗ i ra hai ngón tay lăng không huy động một đạo vết nứt không gian chống rông xuất hiện tại ba cái linh hồn bên cạnh nhưng mà ba cái kia linh hồn lại không chịu ảnh hưởng vậy mà đối không gian quy tắc miễn dịch bất quá không sao ta đã sớm biết tương tài na đạo không gian vết rách chỉ là giả trang làm bộ làm thịt mà thôi ta không muốn tại bọn họ trước mặt biểu hiện quá c ư ờ n g thế mê hoặc quy tắc tu giả đang không ngừng đối với ta mê hoặc lúc này đầu hắn đã dướng mồ hôi nhưng ta không chút phản ứng nào có đến nôi tước đoạt quy tắc tên kia đã tước đoạt hết ta hỏa quy tắc lúc này đang tại đối ta không gian quy tắc tiến hành cố gắng xem ra hôm nay không giết chết ta bọn họ là thể không bỏ qua Bất quá hôm y nay g t canh tế g i ữ a hai sáu trăm năm mươi ba tết sáu trăm năm mươi ba trở về ta xem hướng tức đoạt quy tắc giới chủ thản nhiên nói tại bắt đầu nói chuyện phía trước có thể hay không cây đốt quy tắc cùng không gian quy tắc trả lại cho ta mới vừa rồi trong giao chiến hắn đem ta hai loại quy tắc đều tước đoạt hết nhưng bọn hắn lại phát hiện kinh khủng hơn chuyện bởi vì cho dù bị tước đoạt đi hai loại quy tắc bọn hắn vẫn không cách nào giết chết ta ta liền yên lặng tung bay ở nơi đó tùy ý bọn hắn công kích hắn nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn giải trừ tước đoạt quy tắc ta tiếp tục nói các ngươi không cần phải lo lắng ta sẽ không làm tổn hại các ngươi đại giới mặt sự t ì n h tương phản ta không ưa thích thiếu nợ người đồ vật từ các ngươi ở đây lấy đi hai cái vị trí ta liền giúp các ngươi đóng giữ đại giới mặt thẳng đến ta cho rằng trả hết nợ vào cái ngày đó chính là chỉ vận mệnh trở lại chính quy ngày đó bất quá mãi đến lần này đại giới mặt chi chiến kết thúc ta đều không thể rời đi hơn nữa lần sau lần sau nữa cũng còn muốn tới thẳng đến lần sau nữa đại giới mặt chi chiến sắp tiếp cận hồi cuối thời điểm mới có thể để cho cái này đại giới mặt vận mệnh trở lại chính quy m t hoặc quy tắc tu giả lau lau mồ hôi không cần ngươi cách chúng ta đại giới mặt rất xa chúng ta mới cao hứng hắn vừa rồi ngươi rời hơn một phút đồng hồ mê ệ hoặc quy tắc cứ thế đối với ta không có lên nửa điểm hiệu quả mệt là đầu đầy mồ hôi ba tên cấp giới chủ tu giả bên trong liên đếm hắn đối với ta ý kiến lớn nhất ta liếc mắt nhìn hắn liên quan tới giới chủ danh l ạ sự tỉnh ta có thể hướng các ngươi xin lỗi nhưng đại giới mặt chi chiến rất t ạ n gốc mạnh được yếu thua chính là chỗ này q u ý củ mặt khác con người của ta công tư phân m i n h từ các ngươi ở đây cầm tới danh n g ạ c h tự nhiên sẽ từ địa phương khác đền bù các ngươi nơi này có ba viên ki w i cùng ba viên bích vụ quả công hiệu các ngươi hẳn là tin tưởng xem như ta một điểm đền bù nói xong ta dùng tinh thần lực nâng sáu viên quả bay đến trước người bọn họ tiếp đó rơi vào phía dưới bãi cỏ không còn phản ứng đến bọn hắn ba mươi nửa năm sau có ta tồn tại ở đây chú đóng giới chủ biến thành bốn tên vậy đội ngũ không dám tới tiến công nhưng ba ngày trước cũng tao n g một trận chiến đấu ta dựa theo quỹ đạo vận mệnh bên trong cần phải xuất hiện tình huống xử lý không có nhường cái này đại giới mặt nhiều người chết một cái cũng không để cho địch nhân sống lâu một cái ta không ưa thích s á t lục nhưng vì cân bằng vì để cho cái này đại giới mặt vận mệnh trở lại quỹ đạo ta không thể không làm như vậy sau khi chiến đấu kết thúc ta giết chết địch quân hai tên cấp giới chủ c ư n g giả tiếp đó trở về lại khoảng cách đại giới mặt cửa vào năm trăm cây số vị trí đứng ở nơi đó tiếp tục n g à người n trên thực tế ta cũng không phải là người chỉ là tại cảm lộ vận mệnh quy tắc đừng nhìn ta một người vừa đứng chính là nửa năm trên thực tế rất thú vị 500 năm trăm n ă m trước ta vận mệnh quy tắc đã đến cấp giới chủ nhưng ta đem hắn che giấu không dám sử dụng bởi vì dùng một chút sẽ bị bại lộ ra ngoài chủ cấp k h í tước cho nên 500 năm trăm n ă m tới đối với vận mệnh quy tắc không có chút nào tiến bộ lúc này ta có thể không cố kị chút nào sử dụng tự nhiên phát hiện rất nhiều vận mệnh quy tắc chỗ thú vị chỉ là đứng ở chỗ này liền có thể dự cảm đến rất nhiều chuyện t ỷ như lão mụ giáo hấn lao cha t ỷ như ngưng nhu niệm khả đối ta tưởng niệm t ỷ như tiện nam đang đánh cờ hiệu của ta chiếm món lời nhỏ tỉ như mộ dung cũng tại hai ngày trước đạt đến diện cấp đỉnh phong sáu mà lúc này một cô gái từ ngoài trăm dặm đại giới mặt lối vào bay tới rơi vào đằng sau ta biểu lộ có chút ngượng ngủng dùng thần vực ngôn ngữ v ấ n đạo ta có thể ngươi bái ngươi làm t h ế sao nữ hài này là bị y qua nhĩ giết chết tên kêu hỏa quy tắc giới chủ hậu đại thực lực vũ cấp sơ kỳ cố ý tiếp cận ta đương nhiên làm huấn báo thủ nhưng ta cũng không nói phá cũng không có trả lời vấn đề này mà là nhàn nhạt v ấ n đạo các ngươi đại giới mặt có cái gì công nghệ cao đồ chơi vấn đề này để cho nàng sửng sốt một chút tiếp đó hồi đáp có rất nhiều ngươi cảm thấy n h ả m chán sao ta ném cho nàng một kiện diện cấp hộ thể thần khí sau đó nói đi mua cho ta một chút trở về kiện thần khí này liền xem như thù lao nàng gật gật đầu quay người hướng về bay đi sáu năm tiếng đồng hồ phía sau nàng trở lại ném cho ta một cái không gian giới chỉ, bên trong chứa một trăm bảy mươi bảy loại công nghệ cao đồ chơi đem ngươi đại giới mặt luôn nữ g ký ức phục chế một phần cho ta nữ hải khó khăn nói thế nhưng là ta sẽ không không sao ta có thể dạy ngươi mặt khác liên quan tới h ỏ a quy tắc một chút kỹ xảo ta có thể dạy ngươi cảm ơn ngươi nàng làm bộ ngạc nhiên nói ba mươi đảo mắt hai n ă m d ư ớ i đi qua hôm nay chính là đại giới mặt chi chiến t ắ t thời gian mười ba tháng trước cái này đại giới mặt tầm bảo đội ngũ trở về trong đó có hai tên cấp giới chủ cứng giả biết được ta chiếm dụng bọn hắn đại giới mặt danh lạch phía sau lại đối ta triển khai một lần tiến công nhưng mà năm tên giới chủ dưới sự vây công ta vẫn như cũ lông tóc không thương bọn hắn hoảng sợ thực lực của ta không còn dám tiến công ta cũng lười đi phản ứng đến bọn hắn đứng cách bọn hắn đại giới mặt cửa vào trăm cây số vị trí thỉnh thoảng dạy bảo nữ hải kêu một chút hỏa quy tắc kỹ xảo lúc này đến rồi ta hẳn là rời đi thời điểm thế nhưng nữ hải lại nói các loại ta phát hiện ta thích ngươi có thể mang ta đi chung đi sao ta quét nàng một mắt kỳ thực ta biết thân phận của ngươi cũng biết ngươi vì cái gì tiếp cận ta sắc mặt nàng cùng biến vội vàng làm ra tư thế phòng ngự ta tiếp tục nói nếu như ta muốn giết ngươi ngươi sẽ không sống đến bây giờ cố gắng tu luyện à, lần sau đại giới mặt chi chiến ta sẽ lại đến khi đó nếu như ngươi có báo thù thực lực hoan n g h ê n ngươi tùy thời đặc t h ủ nói xong thân ta ảnh lóe lên liền biến mất không thấy sáu ba năm qua ta đối với vận mệnh quy tắc cảm nộ càng lai việt sâu khí tức cũng càng lai việt đ ặ m nhiên phản phất bất cứ chuyện gì cũng không thể để cho ta sinh ra tâm tình chập trởn hết thệ đều ở ta trong lòng bàn tay vận mệnh quy tắc không hổ là bao trùn cao hơn hết tồn tại chỉ dùng một ngày ta liền truyền tống về địa điểm tập hợp nhưng cũng đợi hai ngày đại bộ đội mới trở lại đáng được ăn mừng chính là trung đội thứ nhất dài cũng chưa chết nhưng nguyên bản tham chiến 1.112 n g ư ờ i lại chỉ còn lại 306 n g ư ờ i điểm này lại xuất phát phía trước ta liền đã biết nhưng lại không thể ngăn cản một khi ngăn cản chính là phá hư cân bằng vốn nên người chết sống sót sẽ cải biến rất nhiều người quỹ đạo vận mệnh sáu gặp ta sắc mặt lạnh nhạt đứng ở nơi đó trung đội thứ nhất dài mặc dù không nguyện nhưng vẫn là thấp giọng kêu một câu thành chủ đại nhân ân lần tổn thất này tương đối thảm trọng ngươi như thế nào có gì thu hoạch h ắ n khẽ lắc đầu t chi chỗ chỗ chi ân có, có hay không bị đánh tan tu giả ta tính cách tượng trưng hỏi một câu không có trung đội thứ nhất giải hồi đáp chỉ chúng ta những người này còn lại toàn bộ chiếc trận ân chờ xem hai ngày sau đó đã có người tới đón chúng ta nói xong ta không lại nói tiếp mà là âm thầm suy tư y di qua n h i tỷ tỷ thực lực kinh khủng căn cứ y di qua n h i nói mặc dù nàng không phải thần nhưng thực lực lại có thể xếp tại m ộ ư ơ i tám vị thần ở giữa mặt khác toàn bộ u minh chính là nàng một tay sáng tạo nàng là u minh chủ nhân hoàn toàn chính xác nàng có thể phá rộng lớn thế giới không gian bích trướng vốn là một loại thực lực tượng trưng món đồ kia liền một giới chủ hái ni lạc gió đều không thể đánh vỡ mà hái ni lạc gió thực lực cùng y di qua n h i không sai biệt nhiều bởi vậy có thể thấy được thực lực tranh lệch hai ngày sau y di qua nhĩ tỷ tỷ đúng hạn mà tới một cái sương mù màu đen hình thành quả đấm to đánh bể không gian nàng còn mặc cái kia thân khôi giáp màu đen trên khôi giáp tản ra sương mù màu đen cái k i a một loại đặc thù quy tắc khí thức không phải mười tám loại quy tắc trong bất luận một loại nào bất quá sáu ta lại biết quy tắc của nàng là cái gì nàng là sáng tạo linh hồn song quy t h ủ tu giả sáng tạo quy tắc đặc tính chính là dung hợp nếu như là song quy t h ủ tu giả hơn nữa một loại trong đó là sáng tạo quy tắc học được quy tắc dung hợp phía sau liền có thể sinh ra một loại mới quy tắc thực lực sẽ tăng gấp b ộ i mà giống ta không gian cùng hỏa liền không cách nào dung hợp niệm k h ả hủy diệt cùng nguyền r ủ đồng dạng không cách nào dung hợp chỉ có thể xem như hai loại đơn độc quy tắc sử dụng nàng bay ra ngoài sau đó quét mắt chúng ta một phen cuối cùng tiếp đó ánh mắt dừng lại ở trên người của ta âm thanh mang theo khàn khàn v ấ n đạo y qua n h ị đến thần v ự c l i ễ u đúng vậy hắn còn mang ta đi thần vực kiến thức một phen ta âm thanh lạnh n h ạ t nói đồng thời cũng cùng ta nói một chút liên quan tới ngươi sự tình để cho ta thật tốt phụ tá ngươi nghe được lời của ta hắn không có gì phản ứng c h u y ể n v ấ n đạo người đến đông đủ ta gật đầu một cái nàng cũng không nói nhảm lại đ ấ một m q u y ề n đánh nát không gian mang bọn ta trở lại trở về ba mươi trở lại u minh sau đó nàng cũng không nói chuyện với ta thân ảnh lóe lên liền biến mất ở trước mặt chúng ta ta nhỏ giọng thầm thì một câu bay vẫn một đường truyền tống đến trong nhà cảm ứng được phong nghiệm khả đứng ở trong sân trực tiếp thoáng hiện tại trước người nàng ôm lấy nàng vòng vo hai vòng phong nghiệm khả trở tay đem ta ôm lấy đồ quỷ sứ chẳng ghét ta rất nhớ ngươi nghe được trong sân động tĩnh người một nhà đều nhanh bước ra ngoài vũ ra chạy đến bên người chúng ta lôi kéo tay háo của ta vấn đạo tiểu lòng các ca lễ vật méo méo mặt của nàng mỉm cười nói đương nhiên không thể thiếu lễ vật của ngươi chờ một chút lấy thêm cho ngươi lão mụ mắt lộ vẻ cười ý nói u đây không phải thành chủ đại nhân sao lao lý còn không mau cho thành chủ đại nhân đ ó n tiếp lao cha trên mặt đang thoa c h e mặt màng n i ữ u môi nói thành chủ có thể người không có ta ưu tú ghen hắn có thể lên làm thành chủ ta vội vàng cùng vang đối với cha ta nói đúng cuối cùng mới nhìn hướng lu ta đại mạ muốn hay không ôm một chút ngưng n u hơi chừng ta một mắt sau đó lộ ra nụ cười ánh mặt trời kia tiểu l o n g chúc mừng ngươi đạt đến cấp giới chủ ân ta mỉm cười gật đầu tiếp đó nhìn về phía phong n h i ệ m khả n h i ệ m khả thời cơ sắp tới ngươi rất nhanh liền có thể xuất hiện ở sư phụ ngươi trước mặt sáu sáu trăm năm mươi bốn x sáu trăm năm mươi b ố chia binh hai đường có thật không phong n h i ệ m khả ngạc nhiên v ấ n đạo nhìn ra được nàng cũng rất muốn mặt đối mặt thấy hắn sư phụ mà không phải mỗi lần vụ trộm dùng tinh thần l ư ợ quét một chút thật sự bất quá cái gọi là nhanh cũng chỉ là tương đối mà nói thực tế phải chờ tới lần sau đại giới mặt chi chiến mở ra phía sau Người hắn. mới có thể thấy、hắn. phong niệm khả trầm chi chi mặc một hồi cắn môi giới nói cái kia ta liền không thể cùng các ngươi đi rộng nghiệm thế giới có lỗi với ngưng nhu tỷ tỷ vũ gia vốn là đã nói muốn giúp các ngươi cầm danh ngạch nhưng u minh nhân sớm năm ngày liền muốn tiến vào rộng nghiệm thế giới thời gian không kịp ngưng n u hơi cười không sao ta cùng đi với ngươi địa cầu thành tựu giới chủ chuyện trước tiên vẫn có thể đặt tại một bên không cần không cần cảm tạ ngưng n u tỷ tỷ hào x ấ u ta ngắt lời nói hai người các ngươi đ ừ n g kiêm đ ư ợ n g đến lúc đó cả nhà chúng ta cùng đi không được ca phong niệm khả nói ba năm trước đây ngươi đã đáp ứng kiếm nam lần sau dẫn bọn hắn đi tìm số người không thể bởi vì ta chuyện mà thất ước ta hơi cười yên tâm ta tự có an bài sẽ không thất ước lại nói ta dù sao cũng là tân nhiệm thành chủ y đi qua nhĩ tỷ tỷ hoặc nhiều hoặc ít sẽ cho ta một điểm mặt múi thực sự không được cũng có thể để cho nàng hỗ trợ đánh nát không gian bích trướng ngược lại đối với nàng mà nói chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi vũ gia tò mò hỏi tiểu long ca ca 500 năm trăm n ă m phía sau địa cầu đến cùng sẽ phát sinh cái gì thú vị sự t ì n h tạm thời giữ bí mật đến lúc đó ngươi sẽ biết sáu lần này mang cho ngươi rất thật tốt đồ chơi a tới ta chậm rãi cho ngươi bày ra nói chúng ta một đoàn người đi vào trong phòng ngồi c h ứ n g mười phút đồng hồ ta đứng lên nói cha mẹ ta trở về trạm thứ nhất thì đến nhà cho các ngươi báo tin bình an bây giờ ta muốn đi xì bở cò m ạ n đờ bên kia giải thích một ít chuyện chờ ta trở lại ăn cơm chiều Tiếp ta rời đó, nhà, hướng xì bở cùng o lao cho bảo. mãn mở một mà một văn phòng đi tới. Cửa văn phòng ngờ không đỡ vậy phép phép gó giả đi tới. cái, ai ngờ lao giả vậy mà tới ta Cửa cửa câu, c ra, lễ người nhà bằng hữu nói chuyện với nhau thời điểm ta thích thu hồi vận mệnh quy tắc bởi vì có thể dự cảm đến đối phương câu tiếp theo biết nói cái gì cảm giác cũng không khá lắm đứng ở cửa ta nhìn lướt qua ngồi ở trên ghế lao giả như thế nào y thì qua nhĩ vừa đi sẽ không cầm ta cái này tân thành chủ coi ra gì dựa theo quy cũ ngươi nên sưng hô như thế nào ta gặp ta sắc mặt nghiêm túc lao giả sửng sốt một chút vụt một tiếng từ trên ghế đứng lên thành chủ đại nhân thất lễ ta lộ ra mỉm cười chúng ta đệ lục giới có đôi lời rất có ý tứ gọi ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây lúc trước một n g h n năm trăm năm ta muốn gọi ngươi đại nhân nhưng từ nay về sau ít nhất năm n g h n năm bên trong ngươi đều phải bảo ta đại nhân lão già hiếm thấy lộ ra một mặt khổ bức biểu lộ tiểu long chúng ta quan hệ cá nhân như thế nào ta cũng không muốn nói nhiều chẳng lẽ ngươi thật muốn chơi tận tuyệt như vậy chỉ là để cho ngươi kêu một tiếng thành chủ đại nhân nơi nào tuyệt húng chi trước kia ta cũng không muốn ngồi vị trí này là ngươi kiên quyết ta hồ đi lên ta chỉ là thích đương cho ngươi một chút hồi báo thôi địa thế còn mạnh hơn người lao già chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ ta khẽ cười nói không cùng ngươi nói dẫn dùng trước kia s ư n g hô liền tốt nói một chút chính sự à lần này đại giới mặt chi chiến thiệt hại vẫn như cũ thảm trọng một n g h n một trăm người sống sót chỉ có ba trăm ra mặt các tu giả biết rõ đại giới mặt chi chiến rất nguy hiểm lại như cũ kẻ trước nga xuống kẻ sau tiến lên mỗi người đều cho là mình có thể còn sống trở về có thể đại bộ phận lại vĩnh viễn lưu tại rộng nghiệm thế giới bên trong sáu lao già nói bọn hắn sở di kẻ trước nga xuống kẻ sau tiến lên đương nhiên là có nguyên nhân mỗi cái từ đại giới mặt chi chiến người còn sống sót thu hoạch đều vô cùng lớn cái này dụ hoặc lấy thực không nhỏ mặt khác tham gia đại giới mặt chi chiến cũng có thể thể nộ chân chính sinh tử chiến đấu nếu như sống sót thực lực nhất định sẽ tăng gấp đội tăng trưởng lời tuy như thế nhưng mỗi lần đại giới mặt chi chiến đều phải thiệt hại rất nhiều người luân hồi thành địa cấp trở lên tu giả số lượng rõ ràng giảm bớt lao già nhìn ta một hồi lâu ngươi nghĩ k h ô n g chế tham chiến nhân số e a s qua nhĩ nhưng từ không có x u ố n g loại này hạn chế ta chỉ là lải nhải một câu mà thôi trung đội thứ nhất dài cũng sống lấy đoán chừng sắp trở về rồi luân hồi thành hết thẻ sự vật đều giao cho ngươi xử lý không có việc gì trơ quáy giày ta ta muốn tu luyện đều giao cho ta lao giả chỉ mình v ấ n đạo không phải vậy đâu ta hỏi ngược một câu sau đó nói t ố t ta vừa trải qua đại giới mặt chi chiến phải bồi bồi người nhà ngày khác lại đến cùng tìm n g ư ơ i hẹn gặp lại nói xong không đợi lao giả trả lời ta liền đi ra ngoài ba mươi ta rất muốn loại bỏ trước kia quy định hạn chế tham chiến nhân số thế nhưng dạng vừa tới chẳng khác nào cưỡng chế tính chất can thiệp vận mệnh của bọn hắn nhường vốn nên người chết sống sót nay lại xáo trộn trong thiên địa vận mệnh quy tắc muốn để số lớn cấp trở lên tu giả vận mệnh quay về chính quy vô cùng phiền phức bất quá người thần bí tựa hồ rất am hiểu xử lý loại vấn đề này cắt liền y qua nhĩ tỷ tỷ vận mệnh đều có thể trực tiếp quan hệ hơn nữa quan hệ sau đó còn nhẹ lòng để cho trở lại quỹ đạo sáu không biết ta lúc nào mới có thể nắm giữ thực lực như vậy hai ngày sau ta đang ngồi ở tiện n a m nhà tiện nam có chút bất an ngồi ở ta phía trước đại ca ngươi rõ ràng không ở luân hồi thành như thế nào lại biết ta chiếm nhiều như vậy món lời nhỏ ta đã biết nhất định là kiệt sâm m t báo không phải hắn ta ngữ khí lạnh n h ạ t nói lần này ta gặp được ngươi biểu đệ hơn nữa còn cùng hắn động thủ một lần cái gì tiện nam vội vàng trên dưới d i xét ta đại ca hắn không có làm bị thương ngươi đi tiện nam rõ ràng đối với ta lòng tin không đủ nhưng ta cũng không sinh khí không có ngươi biểu đệ thiên phú rất tốt thực lực cũng rất mạnh tại rộng n g h i ệ m thế giới bên trong có đầy đủ năng lực tự bảo vệ mình tiện nam nhẹ nhàng thở ra đại ca ngươi không có việc gì ta an tâm a đúng ta lúc nào có thể đi gặp biểu đệ cha mẹ ta đều gấp ta không cách nào cho ngươi cụ thể trả lời chắc chắn 500 năm trăm n ă m sau đó mới nói tiện nam cười toe tué toét n h rộng lại là năm trăm n ă m kỳ thực năm trăm năm rất nhanh có bao nhanh nhanh như vậy sáu hai mươi bốn năm trăm n ă m phía sau chúng ta sinh mệnh là vô hạn không nhớ thương thời gian mất đi vấn đề lại thêm cấp độ sâu tu luyện cho nên thời gian trôi qua hoàn toàn chính xác tương đối nhanh 500 năm trăm n ă m một lần đại giới mặt chi chiến lại muốn bắt đầu lúc này ta đứng tại quảng trường nhìn trước mắt tiện nam đám người nói các ngươi trước tiến vào rộng n g h i ệ m thế giới đi cự nhân tộc nơi đó hoặc trốn vào sân động ta m ộ ư ơ i hai ngày sau đi tìm các ngươi kiệt xâm thân thể mềm mại chấn động c ngươi không phải là lại muốn t r e o chọc ta nhóm một lần a ta ở chỗ này còn có việc phải xử lý m ư ơ i hai ngày sau nhất định sẽ đi tìm các ngươi yên tâm đi ta thản nhiên nói lời đã nói đến mức này kiệt sâm cũng không tốt lại nói cái gì chỉ có thể nước mắt d ư n g d ư n g nói ca ta chờ ngươi ca một đời tốt đã đến giờ đi chín hào cửa thành tụ tập ta không có lý tới kiệt sâm thản nhiên nói lần này luân hồi thành tham chiến tổng cộng có bốn trăm m ư ơ i tám người so dị vang ít đi rất nhiều đem bọn hắn đưa đến trong u minh lòng địa điểm tập hợp đến từ những thành thị khác tổng cộng có bốn trăm hai mươi chín người lần này dẫn đội ngũ cấp giới chủ cũng là một cái r ù man bất quá là một cái nam tính cái chắn có màu tím hẹ xạ rẻm ân khi t r m dài chuyển động hắn sẽ chết lần này đại giới mặt chi chiến bên trong không bao lâu u minh chi chủ cũng chính là y đi qua nhĩ tỷ tỷ đến nàng đối với ta khẽ gật đầu ra hiệu người đến đông đủ cái này 500 năm trăm n ă m tới chúng ta cũng đã gặp hai lần mặt không còn giống như kiểu trước đây cứng nhắc sau khi tiếp xúc phát hiện nàng ngoại trừ tương đối lạnh nhạt bên ngoài người cũng không tệ lắm tên của nàng gọi ngã lệ tháp ta gật gật đầu có thể đưa bọn hắn tiến vào cũng không thấy nàng có động tác gì một cái khói đen hình thành quả đấm to chống rông xuất hiện tại phía trước t h ả ra khí tức kinh khủng một quyền đánh vỡ không gian bích t r thông hướng rộng nghiêm thế giới mở miệm hiện lên ở trước mắt Đám người theo thứ tự bay ra ngoài dựa theo quy cũ ta lại dài dòng một phen sau đó mới cùng ngã lệ tháp trở về u minh ngã lệ tháp âm thanh mang theo khàn khàn v ấ n đạo ngươi không đi ngươi đã giả chán ghét chém giết nghi an định lại những cái kia chiến lợi phẩm ta cũng không phải cảm thấy rất hứng thú ta nhàn nhạt trả lời ta đi trước nói xong nàng cực tốc hướng nơi xa bay đi ta nổi đồng bể giữa không t r u n g nhỏ giọng thầm thì một câu sau sáu ngày gặp sau đó thân ảnh của ta cũng trong nháy mắt tiêu thất ba mươi về đến trong nhà ta nói đạo các vị chúng ta cũng nên lên đường đi đệ lục giới chuyện b u a kiện sắp phát sinh niệm khả ngươi và lệnh tôn gặp mặt thời gian cũng sắp đến rồi phong niệm khả vấn đạo lao công đệ lục giới đến tột cùng sẽ phát sinh sự tình gì t r u n g tộc xâm lấn đối với địa cầu tới nói là chàng đại tai nạn t r u n g tộc sống nhờ chúng ta đại giới mặt rất nhiều cao thủ đồng thời đã mai phục đã lâu sau sáu ngày liền sẽ toàn tuyến tiến công trung tộc lao cha lặp lại một câu vấn đạo ý đồ của bọn hắn là cái gì ngã lệ tháp trên tay có một kiện cực kỳ lợi hại bảo vật những tên kia ý đồ chính là ngã lệ tháp bảo vật không cần còn nó chúng ta bây giờ liền đi địa cầu đứng ngoài quan sát chủng tộc xâm lấn a lão mụ lo lắng hỏi địa cầu có thể hay không liền như vậy hủy diệt sẽ không nhưng muốn chết không ít người nếu như các ngươi muốn ra tay cứu rút ta cũng không phản đối thay đổi những cái kia vận mệnh ta sẽ để cho nó nặng trở về quỹ đạo 624. sau bốn phút đứng tại chỗ cầu thổ địa bên trên ta nói đạo ngưng đu vũ gia các ngươi đem khí tức thu liễm một chút lâm mặc cũng tại địa cầu phong niệm khả vấn đạo lão công chúng ta khi nào đi gặp sứ phụ ta hơi cười bây giờ a ngươi có chút không thể chờ đợi a lệnh tôn nhìn thấy ngươi nhất định sẽ rất ngạc nhiên sáu hôm nay có chút vội vàng canh một ngày mai bổ túc liên quan tới nhảy năm quá nhanh vấn đề chắc hẳn đại gia không có hứng thú nhìn nhân vật chính trong sinh hoạt phát sinh sự tình trực tiếp bắt đầu miêu tả trùng tộc xâm lấn ở đây biết viết tương đối kỹ càng cao trào từng cơn sóng liên tiếp bay nga hữu tình nhắc nhở thỉnh tự chuẩn bị khăn tay để tránh thay giặt ga giường sáu trăm năm mươi năm tiết sáu trăm năm mươi năm gặp lại lệnh tôn vừa hướng một phương hướng nào đó chậm d ạ i phi hành ta vừa nói n i ệ m khả biết tên ngươi từ đầu tới sau biết phong niệm khả đáp sư phụ thu dưỡng ta thời điểm liền đã hơn sáu trăm tuổi mà hắn tuổi trẻ lúc thích một con mẹo yêu miêu có thể hóa nhân tên cứ gọi tiết có thể về sau bởi vì đủ loại nguyên nhân sư phụ không thể không tự tay đem hắn phỏng ấ n mấy trăm năm đi qua sư phụ vẫn như cũ hoài niệm nàng tên của ta liền như vậy mà đến ân m è o kia yêu bây giờ đã cùng sư phụ ngươi kết hôn bất quá bởi vì c h ú n g tộc khác biệt không cách nào sinh ra hậu đại lão mụ ở một bên cửa trách hồng h à i tử còn có mặt mũi nói người khác hai cái như hoa như ngọc con dâu gà cho ngươi hơn một ngàn năm g à n n ngươi cũng không để cho ta cháu trai ấ m ta hơi có chút lung tùng nói nhanh nhanh ngưng nu che miệng nở nụ cười đường đường u minh nhân vật số hai luân hồi thành thành chủ vậy mà cũng có lung túng thời điểm ngưng n u ngươi cũng giúp mẹ cửa trách ta vũ gia cắn kẹo que v ấ n đạo tiểu long ca ca nhân gia giúp ngươi có hay không hảo ngâm miệng tiểu h ữ n đ à n ta biết ngươi cũng nghĩ phải dối vũ gia thẻ lưới làm cái mặt quỷ tiếp đó trốn đến ngưng nhu bên cạnh sợ ta bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng sáu không bao lâu ta xuất hiện ở một mảnh phong cảnh xinh đẹp sân mạch trên núi có một tòa nhà gỗ chung quanh đủ loại hoa cỏ ẩn có xương mù khí cho người ta như thế ngoại đảo nguyên cảm giác một cái nữ nhân xinh đẹp đang tại trước cửa tới hoa đông nhiên ánh mắt sắc bén hướng ta xem tới người nào nàng chính là con m ẹ kia yêu bây giờ là lệnh tôn thê tử thực lực tăng cấp là trên địa cầu thực lực cao nhất tu giả trong phòng lệnh tôn nghe được âm thanh đi nhanh đi ra nhìn thấy ta sau đó hơi sửng sốt một chút là ngươi miêu yêu nhìn về phía bên người nam nhân ngươi biết hắn ân hắn chính là ta đề cập với ngươi lý tiểu l o n g từng cũng là h u y ễ n vũ các một thành viên ta khẽ cười nói lệnh tôn bao năm không thấy từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì hắn lắc đầu ta đã không phải h u y ễ n vũ các lệnh tôn về sau bảo ta tên a phong thần tú nói đến chúng ta hẳn là vượt qua ngàn năm không gặp mặt lần này trở về có chuyện gì mang một người trở về gặp ngươi là ai ta thần bí nợ nụ cười đừng lẩn chỗ nữa nhanh lên ra đi sau một khắc một cái thân ảnh h i ể u điệu xuất hiện ở bên cạnh ta nhìn thấy thân ảnh này phong thần tú triệt để ngây n g ẩ n cả người nửa ngày mới không quá xác định hỏi một câu n i ệ m khả phong n i ệ m khả con mắt ướt át gật gật đầu sư phụ có lỗi với như thế liền mới trở về gặp ngài phong thần tú nhìn về phía ta tao mày mau vấn đạo cuối cùng là chuyện gì xảy ra ngươi dùng b ả n g môn t ạ đạo để người khác linh hồn tiến vào niệm khả cơ thể ta lắc đầu phong tiền bối hiểu lầm nàng chính là chân chính n i ệ m khả không có khả năng n i ệ m khả linh hồn đã tiêu tan năng lực mạnh đi nữa người cũng không cách nào để cho một lần nữa ngưng kết ta xem ta không có sẽ đem loại sự tình này nói ra chỉ là khẽ cười nói phong tiền bối trước kia tình huống có chút phức tạp nghiệp khả bị một cái người thần bí cứu được một nghìn chín trăm sáu mươi lăm năm trước chúng ta kết hôn nhưng bởi vì một ít nguyên nhân cho tới hôm nay mang nàng tới gặp lại xin lỗi hắn lại lần nữa nhìn về phía phong nghiệp khả nghiệp khả thật là ngươi ân phong niệm khả cúi đầu giống làm chuyện sai tiểu h ả i tử có lỗi với sư phụ giống như tiểu long nói như vậy bởi vì một ít nguyên nhân cho tới hôm nay có thể gặp ngài nhờ ư ngài n g lo lắng lâu như vậy ta không phải là tốt đồ đệ ngươi lúc n h ỏ phạm qua một lần sai lầm ta trừng phạt chép sách một trăm lần là lúc nào phát sinh lúc phong niệm khả đáp là tám tuổi năm đó ta không cẩn thận đốt đi thư phòng hơn hai nghìn bản t à n g thư đều bị thiêu hủy sáu phong thần tú lộ ra ánh mắt hiền hòa không nên tự trách biết ngươi còn sống ta cũng rất cao hứng và nói a ta nói đạo phong tiền bối người nhà của ta cũng tại phụ cận có thể hay không mời bọn họ đi vào chung ngồi một chút a phong thần tú nhìn chung quanh một chút nhưng lại cái gì không cảm ứng được đương nhiên hoan nghênh mời bọn họ cùng một chỗ vào đi phong thần tú thê tử v ấ n đạo tiểu phong đây chính là ngươi đã nói đại đồ đệ phong nhậc h ả ân phong thần tú gật gật đầu tên nàng hàm nghĩa chính là ta rất tưởng nhượng ngươi mà lúc này bên cạnh ta lại xuất hiện mấy cái thân ảnh tại phong thần tú cùng nàng thê tử trong mắt mấy cái này thân ảnh phảng phất là trống rông xuất hiện nhưng trên thực tế bọn họ là bay tới chỉ là tốc độ để bọn hắn không cách nào phân biệt mà thôi ta xem hướng phong thần tú khẽ cười nói phong tiền h bối mấy vị này không cần giới thiệu chắc hẳn ngài cũng nhận biết hoàn toàn chính xác để ta giới thiệu một chút phong thần tú chỉ vào bên người nữ tử nói vị này là thê tử của ta t i ế t có thể tiểu khả mấy vị này theo thứ tự là lý tiểu long cha mẹ của thê tử cùng m u ộ i m u ộ i m u ộ i t i ế t có thể ánh mắt rơi vào vũ ra trên thân ánh mắt không tệ lại liếc mắt liền nhìn ra vũ ra là hóa nhân yêu thú phong nghiệm khả giải thích nói sư mẫu nàng không phải tiểu long thân muộn muộn nhưng ở cùng một chỗ thời gian trung đụng rất lâu hơn hẳn thân muộn tích có thể gật, gật đầu lên tiếng chào hỏi các ngươi khỏe. trong i lại ế p đó đem ánh mắt đặt mắt ánh ở vũ a ra trên thân, thể là cái gì? Hồ. Vũ ra nói, ta ngươi bản nói, ngươi Hồ! gì? cái biết là là Vũ m mời đến n p h ò A, hoang khách Trong nên ngươi nơi này các tới làm khách 624. Trong phòng trang trí rất thanh nhã không có bất kỳ cái gì đồ điện gia dụng cổ kính treo trên tường mấy tấm vẽ một chương t r ú c bản mấy cái g h y trúc ta đánh giá một phen tán thưởng nói phong tiền bối phẩm vị quả nhiên rất cao loại này trang trí nhìn liền cho người có một loại tâm thần cảm giác yên l ặ n bên này rất tốt rất yên tĩnh tiểu long ngươi thật sự hơn một chín nghìn năm liền liền cùng niệm khả kết hôn phong thần tú cười gật đầu ân coi như sư phụ biết rõ đánh không lại hắn cũng phải cấp hắn một chút giáo hấn phong niệm khả cũng cười còn có a sư phụ cha mẹ ta sau bữa ăn tối phong thần tốt. tú mời ta đến hậu sơn đi một chút ta gật đầu một cái biết hắn muốn cùng ta đơn độc đàn luận hắn không phải loại kia ưa thích vòng vo người nói thẳng ta xem đi ra cả nhà các ngươi trung đụng rất hòa hợp mặc dù rất phản cảm hoa tâm nhưng tất nhiên nghiệm khả cảm giác hạnh phúc ta cũng không ý, ý kiến gì hoàn toàn chính xác ta thừa nhận mình hoa tâm xin thứ phong tiền bối yên tâm ta sẽ không lại đi t r e o chọc những nữ nhân khác sẽ một mực nhường n i ệ m khả vui sướng ân phong thần tú cảm thán một tiếng ta còn có loại tựa như ảo mộng cảm giác không thể tin được n i ệ m khả lại còn sống sót xem ra ngày khác ta muốn cùng lầm mặc tranh luận một phen phong tiền bối ta hy vọng ngươi không cần những người khác trước mặt nhắc tới chuyện của chúng ta phong thần tú nghiêng đầu nhìn ta một mắt vì cái gì kỳ thực ta không dùng ta nói ngài cũng có thể đoán được chúng ta đến từ nơi nào bởi vì ngài quanh năm sinh hoạt tại đệ lục giới không rõ mỗi cái giới diện quan hệ trong đó thật phức tạp phong thần tú trầm mặc một hồi kỳ thực lâm mặc là một cái người tốt hơn nữa ngươi tựa hồ có thể giúp h ắ n đại ân lại cùng là đệ lục giới người biết nhau một chút không tốt sao một ngày nào đó chúng ta sẽ nhận biết nhưng không phải bây giờ ta mỉm cười trả lời một câu phong thần tú lại nhìn ta một mắt không có lại nói cái gì tiếp tục đi đến phía trước thưởng thức ven đường phong cảnh ta nói đạo ở đây cảnh sắc đích sắc rất yêu mỹ chờ ta thực lực quá mạnh cũng tìm chốt như vậy bắt đầu luận cư a ngươi bây giờ là cấp bậc gì cùng lâm mặc so ra ai mạnh ai yếu phong thần tú vẫn đạo phong tiền bồi biết tu giả đẳng cấp phân chia sao nhất cấp phía trên còn có cao hơn cấp bậc phong thần tú gật gật đầu cái này ta biết lâm mặc từng cùng ta nói nhất cấp phía trên còn có địa thiên vũ d i ệ t bốn đẳng cấp ở phía trên còn có lợi hại hơn tồn tại gọi là cấp giới chủ mà lâm mặc bây giờ là diện cấp hậu kỳ tu giả người đây ta mặt mỉm cười tất nhiên ngài biết đẳng cấp phân chia vậy thì dễ làm rồi ta đã ở năm trăm năm trước đạt đến cấp giới chủ mặt khác niệm khả cũng là cấp giới chủ đâu cái này đích xác nhường hắn vô cùng chấn kinh bởi vì niệm khả là hắn đệ tử hắn bây giờ mới tư cấp nhưng n i ệ m khả cũng đã, đã đạt thành giới chủ chắc hẳn hắn cũng biết tứ cấp cùng cấp giới chủ ở giữa trinh l ệ n h cấp giới chủ một đạo tinh thần lực liền có thể nhường thứ cấp tu giả chết đến mấy cái vừa đi vừa về ân n i ệ m khả nàng thiên phú tuyệt hảo sớm tại một ngàn năm trước liền thành liền cấp giới chủ ta lại ném ra ngoài một cái quả bom nặng ký phong thần tú nửa ngày mới lên tiếng ta giáo ra một đồ đệ tốt à đúng mặt khác từ ngưng nhu cùng lý vũ gia cũng đạt tới diện cấp đình phong mấy năm gần đây liền có thể trở thành giới chủ sáu hai mươi b ố sau một giờ l à n ta cùng g i thần tú trở lại nhà gỗ thời điểm hắn biểu lộ đã chết lặng bởi vì ta thường xuyên vung ra tin tức nặng ký hắn thì trở thành như vậy kỳ thực ta cũng không phải cố ý sáu hôm nay ba canh rất xin lỗi làm cho muộn như vậy ngày mai ta sẽ sớm một chút